chương hai trăm m ư ơ i tám chấn động một mạng đổi chiến công canh ba chương hai trăm m ư ơ i tám chấn động một mạng đổi chiến công canh ba trịnh trấn đông bị trương nhượng ngăn trở đằng sau huyết hà phái người tự nhiên đuổi theo chỉ bất quá vừa mới đường hâm xuất thủ là tại tất cả mọi người sau lưng chỗ lấy phía trước bốn cái người cũng không nhìn thấy đường hâm nối đồng bạn xuất thủ mà theo trương nhượng ngăn trở trịnh trấn đông bốn nhân mã vào chiều lấy trịnh trấn đông dễ tới lúc này đã trương nhượng lựa chọn trợ giúp bọn hắn như vậy huyết hà phái người chí ít tạm thời sẽ không tổn thương trương nhượng trương nhượng bước ra lui lại để trịnh trấn đông lại lâm vào đến bốn người vây công bên trong lúc này đường hâm xông lên hướng phía trịnh trấn đông liền là một kiếm trịnh trấn đông đang tại cuốn quýt ngăn cản bốn cái người liên thủ vây công để cho mình không thể không toàn lực đối đãi không ngờ tới bông nhiên một kiếm nghiêng đâm tới mình lập tức ngăn cản lại là không nghĩ tới một kiếm này lại là hư chiêu đồng thời một quyền mang theo ngoại phong chân khí trùng điệp đánh vào bộ ngực mình Phốc phun tiếp Trịnh trấn đông bị đường hâm thời, hâm bước, trực một một một ngụm máu tươi phun ra ngoài đồng thời, đường hâm một kiếm đâm động tiếng, Trấn trấn tươi tới, lui lại ngoài đến Đông đường quyền đồng đường lần nữa ra bị ngay tại đường hâm một kiếm đâm xuyên trịnh trấn đông đồng thời trương nhượng lần nữa thi triển ra chân lôi thất thức trực tiếp đem bốn tên huyết hà phái đệ tử toàn bộ chém giết sau đó hướng phía đằng sau ngã trên mặt đất bản thân bị trọng thương hai người xông đi lên tại hai cá nhân trên người bổ sung hai quyền cuối cùng lại hai đao đem hai người chém giết trịnh trấn đông nhìn thấy một màn này nhìn xem đâm vào bộ ngực mình t r ư ờ n g kiếm lại nhìn một chút cách đó không xa trương nhượng giờ mới hiểu được trương nhượng vừa mới h ô câu nói kia là có ý gì Nguyên like, Trương lai, n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà vì bản thân tư lợi hại chết đồng liêu n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không được tốt、Phúc. đường hâm cũng lời nghe trịnh trấn đông tiếp tục nói nhảm rút ra trường kiếm sau đó đâm vào đi đem trịnh trấn đông trái tim đâm xuyên theo trịnh trấn đông ngã trên mặt đất đường hâm lấy xuống mình phía sau lưng huyết tâm rủ đâm vào trịnh trấn đông trong lồng ngực trương nhượng nhìn xem đường hâm sau lưng ba đem huyết tâm rủ đoán chừng huyết hà phái là không được đến huyết tâm rủ cơ mật cho nên mới sẽ để cho đường hâm lẫn vào kiếm vũ sơn trang lấy tới huyết tâm rủ đồng thời trương nhượng tin tưởng đường hâm từ kiếm vũ sơn trang mang đi đồ vật tuyệt không chỉ là huyết tâm rủ h ú t khô trịnh trấn đông huyết chi về sau trương nhượng vậy đem trên mặt đất sáu tên huyết hà phái đệ tử trên thân đồ vật lục x o á t vuốt một cái mặc dù không có quá nhiều đáng tiền đồ vật nhưng liền xem như một chút tùy thân đang ăn d ư ợ c mình mang theo trên người cũng có dùng chỗ trương nhượng ngươi liền không lo lắng ta giết trịnh trấn đông về sau lại giết ngươi sao đường hâm rốt cục thấy được trương nhượng tàn nhẫn khó trách thiên hạ phong lâu cho trương nhượng tên hiệu là máu nghĩa đao huyết tinh tàn nhẫn vô tình vô nghĩa trương nhượng nhàn nhạt vừa cười giết ta chỉ bằng ngươi ha ha bất quá ngươi thực lực bây giờ tiêu hao quá nhiều ta vừa mới vì nhanh chóng giết chết huyết h hiện tại hai chúng ta giao thủ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t không bằng riêng phần mình trở về đ ư ờ n g hâm hỏi trưng nhượng ngươi không giết ta ngươi còn có ba tên đồng bạn nếu như các ngươi bốn cái người liên thủ tuyệt đối có thể giết ta ta đổ người mang về hẳn là đáng giá không ít tiền a trưng nhượng cười cười kiếm vũ sơn trang thật mong muốn giết ngươi lời nói tùy tiện phái hai ba cái thiên cương là đủ vì sao a huy động nhân lực lại là chỉ xuất động một đám địa sát chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao chẳng lẽ lại kiếm vũ sơn trang dạng này tổ chức sát thủ còn bắt đầu giảng đạo nghĩa g i a hồ truy sát tam hoa cảnh chỉ phái tam hoa cảnh ha ha người ta bất quá đều là bàn cờ này bên trong quân c ờ thôi bảo vệ mình mệnh đồng thời tận khả năng nhiều vất một chút lợi ích mới là thật đương hinh nếu là ngày sau trở lại huyết hà phái phát đ ạ n đừng quên ta c h ư ơ n g nhượng cáo tử nói xong c h ư ơ n g nhượng hướng phía đường h â m vừa c h ắ p tay quay người rời đi đường h â m nhìn xem c h ư ơ n g nhượng bóng lưng cảm giác mình sau sống lưng có một cỗ hơi lạnh bỏ lên cái này c h ư ơ n g nhượng vậy mà đã sớm nhìn thấu hết thảy người khác không không biết lần này phản bội chạy trốn cùng truy sát đến cùng là chuyện gì sẽ ra đường hâm thân là ở vào lần này tranh đấu vòng xoáy bên trong mấu chốt nhất quân cờ mặc dù có một số việc không có người nói cho hắn biết nhưng hắn vậy đoán được bảy tám điểm lại là không nghĩ tới trương nhượng vậy mà vậy nhìn ra ở trong đó vấn đề còn tốt chính mình không có cùng trương nhượng đứng tại mặt đối lập dạng n à y người thật là đáng sợ trương nhượng về đến về sau hướng phía ba cái người vừa cười các ngươi nhìn hiện tại dùng một cái đắc tội chúng ta địa sát đổi lấy huyết hà phái ba tên tam hoa cảnh cùng ba tên hai mạch cảnh cựu trọng võ giả trên cổ đầu người qua có lời triệu trung hữu mua một cái cái kia vì sao á không đúng đường h â m đ ộ n g t h ủ tên kia mới đáng tiền đâu trương nhượng cười cười biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc làm người nhà không nên quá tham lam thà tin ngươi cái quỷ ngươi là loại kia biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người sao triệu trung nói xong chạy tới đem sáu tên huyết hà phái đệ tử t h ủ cấp chém xuống đến trở về báo đáp t ố t công về sau hai ngày thời gian bên trong trương nhượng mang theo triệu trung bọn hắn ba người mặc dù lại gặp phải huyết hà phái người bất quá triệu trung lại là có thể rõ ràng cảm giác trương nhượng cố ý thả chậm truy kích tốc độ trương nhượng ta nói dựa theo chúng ta cái tốc độ này truy sát đường hâm lời nói chỉ sợ cái kia đường hâm càng chạy càng xa trương nhượng vỗ vỗ triệu chung b ả vai loại chuyện này chết sống có số có lẽ đường hâm mệnh không có đến tuyệt lộ đâu triệu chung tao mày nhìn xem trương nhượng lần này trương nhượng biểu hiện hắn là thật xem không hiểu không chỉ có hắn xem không hiểu một bên diêu tuyết hy vậy xem không hiểu trương nhượng cái này hai ngày chúng ta gặp được kiếm vũ sơn trang người thực lực cũng không phải rất mạnh hiển nhiên đường hâm đã chạy đến rất xa chúng ta muốn hay không tăng thêm tốc độ đổi có lẽ còn có thể đổi được diêu tuyết hi mở miệng nói trương nhượng cười, cười. quát tay áo, tay kết h hồ, có một số việc, hay là dựa vào duyên phận. Chúng ta đuổi không kịp đường hâm, đã nói lên chúng ta duyên phận không ô n cần. giang duyên đường nói lên duyên n g Cất bước có việc, một ta ta đuổi dựa số vào là kịp đã đủ. u duyên cầu? Diều tuyết mày, biết, là làm phận không gì đủ, cơm u y mày, vậy, ế biết, biết t Trưng tất trả tại Hi nhúng Nhượng nhiên như hiển nhiên cái lời nàng là là gì, quả a loa mình. Kết q u bốn người tiếp tục đi lên phía trước đi không bao xa liền nghe được phía trước có người tiếng đánh nhau trưng nhượng lập tức mang theo ba cái người vụ n trộm tới gần rất nhanh bốn cái người phát hiện phía trước một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên hai mươi mấy người chính tại đậu t ủ rõ ràng là kiếm vũ sơn trang hơn mười người sát thủ còn có huyết hà phái hơn mười người đệ tử trong đó thình lình còn có đường h â m cơ hội tốt chúng ta thừa cơ xuất thủ đủ để đem đường h â m đánh g i ế t đến lúc đó công lao ngất trời chính là chúng ta triệu trung hưng p h â n nói t r ư ơ n g nhượng lại là nhúng mày không đúng đường h â m liền xem như một đường bị người đổi g i ế t cũng không đến mức chạy chậm như vậy triệu trung cây bên này là địa phương nào triệu trung xứng sở không biết vì sao ai chương nhượng sẽ hỏi phụ cận là địa phương nào mình hướng phía chung q u n h nhìn một chút phân biệt dưới địa lý tình huống nếu như ta không nói vậy phía trước không đến mười dặm liền là tử nhân cốc tử nhân cốc nghe nói là lúc trước triều đ ỉ n h quân đội chấn áp khăn vàng đường thời điểm bắt làm tù binh trên vạn người sau đó đem cái này trên vạn người đều giết chết tại cái này trong khe núi trôn lên cái này mới có tử nhân cốc tên mà tại tử nhân cốc hướng tây không đến ba mươi dặm liền là danh tiếng lấy lừng vạn p h ầ n mộ lúc trước bọn hắn thế nhưng là tử vạn p h ầ n mộ một mực đánh tới tử nhân cốc giết người một đường nhà trưng n h ư ợ n g thế nhưng là biết tử nhân cốc địa hình đi vào dễ dàng mong muốn đi ra lời nói liền khó khăn liền xem như giang hồ cao thủ nếu như bị người vây ở tử nhân cốc bên trong nếu như không cách nào từ cửa vào sơn cốc giết ra ngoài cũng là chắc chắn phải chết lúc này nơi xa lại có một ít kiếm vũ sơn trang sát thủ chạy tới hiển nhiên trước đó truy sát đường h â m kiếm vũ sơn trang bọn sát thủ hiện tại trên cơ bản đều tại tử nhân cốc phụ cận giờ phút này đều hướng phía nơi này chạy tới lùi trưng nhượng ý thức được cái gì lập tức hạ lệnh mau lui lại có bao xa chúng ta chạy bao xa d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm m ư ơ i chín chiến công không lấy bận bị lùi lại canh thứ nhất chương hai trăm m ư ơ i chín chiến công không lấy bận bị lùi lại canh thứ nhất triệu chung cùng diêu tuyết hy hai cái người đều ngây ngẩn cả người phải biết mặc dù bây giờ tới g i ế t tay rất nhiều tựa hồ rất khó tiếp tục đạt được chiến công bất quá cũng nói lần này kiếm vũ sơn trang hành động lập tức liền phải thắng tại sao phải ở thời điểm này rút đi đâu hai cái mặt người bên trên đều viết đầy nghi hoặc thần sắc duy chỉ có một vũ điệp đối với trương nhượng mệnh lệnh từ đến đều sẽ không tự t u y ệ t trương nhượng phân p h ó cái gì nàng liền chấp hành cái gì trương nhượng tại sao phải lui diêu tuyết hy nhịn không được hỏi trương nhượng lắc đầu nói không kịp giải thích lùi trước lại nói nếu như ngươi không sợ chết lời nói liền đi qua vứt ư xuống một câu nói như vậy trương nhượng mang theo một vũ điệp quay người liền rút lui mà triệu chung cùng r i ê u tuyết hy hai cái người hai mắt nhìn nhau một cái mặc dù hai cá nhân tâm bên trong đều tràn đầy n g h i hoặc bất quá bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng trương nhượng nhưng lại tại một nhóm bốn người vừa mới sau này rút khỏi đi không bao xa liền bị một tên nữ sát thủ ngăn lại bốn người các ngươi là chuyện gì xảy ra phía trước liền là đường h â m bắt lấy đường h â m lần này nhiệm vụ liền hoàn thành bốn người các ngươi vì sao lâm trận bỏ chạy trương nhượng nhìn thoáng qua tên này nữ sát thủ chú ý tới bên hông đối phương địa sát trên lệnh bài số lượng hai mươi một ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm nhân vật đâu nguyên lai、like、là địa sát hai mươi mốt cô ảnh kiếm lý tĩnh trương lượng lạnh nhạt nói tại hạ trương lượng chúng ta thụ thương không cách nào ứng đối phía trước hỗn chiến chỉ có thể lui lại đến lý tính chính là thân thông cứ điểm sát thủ tại cứ điểm bên trong nam nhân kia nhìn thấy mình không phải thần hồn đ i ê nào đ liền xem như cái khác cứ điểm một chút nam sát thủ nhìn thấy mình cũng đều là k h á c h khí thậm chí bằng vào mình s á t đẹp lần này còn có hai tên sát thủ chủ động đem cuối cùng một đao để cho mình để cho mình chém giết hai tên huyết hà phái tam hoa cảnh sát thủ kết quả hiện tại gặp được cái này bốn cái người lại là cũng không có xem cho mình thậm chí trương nhượng trong giọng nói còn có chút không nhìn chúng mình thụ thương ta liền ngươi tốt đến c ự c k ỳ trên thân một chút vết thương đều không có chỗ đó thụ thương ta sẽ chữa thương đến ta sờ sờ trương nhượng nhìn thấy lý t ĩ n h trên thân tới trực tiếp đem long t ứ c đại hoàn đao rút ra ngăn tại lý t ĩ n h tay phía trước ta thụ nội thương ta nhìn ngươi ngực vậy thụ thương vừa vặn ta cũng biết chữa thương nếu không chúng ta lẫn nhau kiểm tra n g ư ơ i lý t ĩ n h không nghĩ tới trương nhượng tuổi không lừa lắm nhưng nói lên lưu manh lời nói lại là còn rất lợi hại tiểu tử ngươi là ai người biết ta là lý tính vậy ngươi liền hẳn phải biết ngươi t r e o chọc đến ta hạ t r à n g sẽ có nhiều thảm trương nhượng nghe nói như thế khinh thường hư lạnh một tiếng t r e o chọc đến ngươi hạ t r à n g sẽ thêm thảm ta không biết bất quá cùng ta trương nhượng đối n g h ị người không có ai có thể còn sống sót nghe được trương nhượng hai chữ lý tính cũng là cả kinh bởi vì nàng nghe nói hiện tại bảy mươi hai địa sắt bên trong không có chỗ nào mà không phải là tam hóa cảnh chỉ có địa sắt năm mươi bảy lại là một tên hai mạch cảnh cựu trọng người giang hồ sưng máu nghĩa đao liền là trương nhượng lý tính vừa cười ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm nhân vật đâu ngươi lai là một tên mới hai mạch cảnh c ự trọng tiểu từ vắt núi chưa sạch khó trương á c h thụ h sẽ t cút Bất quá người các người lại là muốn đi. ba quá n g ư ờ i các n g ư biết nếu như chờ bên dưới người khác đều tới gần tất nhiên lôi cuốn lấy bốn người bọn họ người tiến lên cùng huyết hà phái người chém giết mà một khi cùng huyết hà phái người bạo phát đại chiến liền vô cùng có khả năng xa vào đến to lớn nguy cơ bên trong cái này mới là trương nhượng muốn dẫn lấy mọi người rời đi nguyên nhân nhưng hết lần này tới lần khác gặp được lý tính cái này nhiều chuyện nữ nhân chúng ta thụ thương còn nhất định để chúng ta đi ta nhìn ngươi không giống như là kiếm vũ sơn trang người giống như là huyết hà phái gian tế mong muốn để cho chúng ta đi mất mạng chẳng lẽ ngươi thật sự là huyết hà phái gian tế lý tính nghe được trương nhượng lời nói không khỏi giận dữ loại này chủ mũ nếu là thật sự đội lên trên đồ mình vậy coi như rất khó nói rõ ràng lý tính nghĩ tới đây lên cơn giận dữ hướng phía trương nhượng liền làm một kiếm trương nhượng nhìn thấy lý t ĩ n h độc thủ trong lòng đ ạ c ý khoe miệng một vòng cười nhạt dơ lên ta liền biết nữ nhân này có vấn đề quả nhiên hắn tất nhiên là huyết hà phái g i a thế thượng giết cái này g i a thế diêu tuyết hy còn chưa rõ tới đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trương nhượng mong muốn để mọi người rời đi đến vậy không hiểu ra sao cả cùng cái này lý t ĩ n h bạo phát xung đột cũng có chút không hiểu ra sao cả bất quá một vũ điệp đối với trương nhượng mệnh lệnh lại là lập tức chấp hành một bên triệu trung cũng giống như thế mặc dù triệu trung không biết trương nhượng làm như vậy đến cùng có cái gì mắt nhưng đối với trương nhượng triệu trung liền thì nguyện ý đi tín tưởng nhìn thấy một vũ điệp cùng triệu chung hai cái người đã trải qua xuất thủ diêu tuyết hy cũng chỉ đành cùng theo một lúc xuất thủ có chuyện mọi người cùng nhau khiêng là được lý tính nhìn thấy một màn này lại là sợ choáng váng nghĩ không ra trương nhượng bốn người bọn họ người không dám đi cùng hết u y hà phái người độc thủ lại là dám đối tự mình độc thủ mình thế nhưng là đường đường địa sát hai mươi mốt kết quả cái này trương nhượng đối với mình như thế khinh thường coi như xong hiện tại còn dám cùng tự mình độc thủ lý tính lập tức nên chiến với lại vừa ra tay liền là trực tiếp đem chân khí ngoại phóng một đạo sáng chói nhạt chân khí màu xanh lam l ư n g tụ tại trên trường kiếm thẳng đến trương nhượng biết hầu đấm tới trương nhượng lập tức thi triển bộ pháp tranh thoát lý t ĩ n h công kích giờ k h ắ c này trương nhượng không thể không thừa nhận một việc cái tiêu chính là không đến tam hoa tụ đỉnh ba tầng cùng đến tam hoa tụ đỉnh ba tầng tại phương thức chiến đấu bên trên đem sẽ có cực lớn khác biệt tựa như là như bây giờ nếu như mình cũng không đủ cường đại lực lượng có thể bù đắp đối phương chân khí ngoại phóng mạnh mẽ chân khí cũng chỉ có thể trốn tránh bằng không lời nói ăn thiệt thòi nhất định là mình bất quá dù sao trương nhượng bọn hắn có bốn cái người bốn cái người đồng loạt ra tay lý tính lập tức liền rơi vào thế bất lợi nhưng ngay lúc đó liền có cái khắc kiếm vũ sơn trang sát thủ chạy tới chuyện gì xảy ra t ì nữ h thế cực k nhân này hư hư thực thực huyết hà phái gian tế nhất định để chúng ta tiếp tục tham dự chiến đấu chúng ta nói muốn trước lui lại đi đợi lát nữa liền đến nàng chẳng những không đáp ứng còn thừa cơ xuất thủ như thế xem ra nữ nhân này tất nhiên là huyết hà phái gian tế không thể nghi ngờ n g ư ơ i ngậm máu phương người rõ ràng là lý tính muốn muốn nói rõ rõ là n g ư ơ i động thủ trước chậm nghĩ đến vừa mới mình bị trương nhuộm t r ọ n tức tựa hồ thật đúng là mình động thủ trước n g ư ơ i n g ư ơ i chính là ngậm máu phương người ta chính là địa sát hai mươi mốt lý tính ta làm sao có thể là gian tế không ít người mặc dù không gặp qua lý tính lại cũng nghe nói qua lý tính d i ễ m danh chắc hẳn đây chẳng qua là một trận hiểu lầm nếu là hiểu lầm vậy không bằng cứ tính như vậy trương nhuộm lạnh lùng vừa cười địa sát hai mươi mốt liền nhất định không phải gian tế sao cái tia đường hâm vẫn là địa sát hai mươi bốn đ ầ u không giống nhau là huyết hà phái an chen vào giàn tế cuối tuần đặt mua bên dưới c h u đại nhà phiếu đề cử cùng khen thưởng nhất là khen thưởng tốt nhất tại thứ hai liền có thể có dễ dàng như vậy trùng kích dễ bán bảng bị càng nhiều độc giả nhìn thấy quyển sách cảm ơn mọi người Dây yêu trắng, Trưng tránh tử, thứ Trưng tránh tử, thứ rời rời luôn vui vẻ bên những người sinh canh sinh canh chúc hữu hữu đạo đạo lại lại vui quý. lùi lùi vẻ xa xa lúc này một tên nam tử đứng dậy ta chính là địa sát mười bảy chử v ấ n kỳ ta đến đảm bảo lý t ĩ n h không phải huyết hà phái g i a t ế hiện tại chính là cần người thời điểm nếu là t h ụ thường vậy không m i ễ n cưỡng rút lui trước đến đằng sau tính dưỡng chính là nhưng có thể tham chiến vẫn là đều lập tức chạy tới huyết hà phái người nhanh sắp không kiên trì được nữa vì để tránh cho bọn hắn trước khi chết phản công mọi người thế nhưng là đều muốn hết sức mới là có người đảm bảo mọi người tự nhiên vậy không nguyện ý khó xử lý tính dạng này một nữ tử thế là người khác mang theo lý tính tiếp tục hướng phía trước trưng nhượng thì mang theo thủ hạ mình ba cái người hướng phía phương hướng ngược chạy trốn không sai liền là chạy trốn chờ đến bốn bề vắng lặng chỗ diêu tuyết hy lại một lần nữa hỏi trương nhượng chúng ta đến cùng đang lẩn trốn cái gì ngươi lại tại sợ cái gì trương nhượng nhìn thấy bốn bề vắng lặng lúc này mới thở phào một cái cái k i a đường hâm bất quá mới tam hoa cảnh bắt trọng chẳng lẽ cứ như vậy khó giết sao với lại đáng mười hai cái cứ điểm đều chí ít phái ra ba tên địa sắt đến đ u ổ i giết hắn sao nghe đến đó diêu tuyết hy không khỏi s ư n g sở một bên triệu trung mặc dù còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra bất quá diêu tuyết hy cực kỳ thông minh lập tức liền ý thức được ở trong đó thật có chút vấn đề kiếm vũ sơn trang là tổ chức sát thủ coi như cùng huyết hà phái có c ử u o á n nhưng cũng không đến mức vì truy sát một tên địa sát mà phái ra mấy chục tên địa sát huống hồ dọc theo con đường này huyết hà phái người tựa hồ cũng là vừa đánh vừa lui cũng không có cực kỳ kịp thời đem đường hâm cứu đi loại cảm giác này tựa như là huyết hà phái người cố ý tại câu lấy kiếm vũ sơn trang người một dạng mà câu cái chữ này có mồi tất nhiên cũng phải có đáng giá câu đi lên đồ vật thử nghĩ nếu như huyết hà phái có thể một lần kích giết kiếm vũ sơn trang mấy chục tên địa sát cấp bậc sát thủ mặc dù không thể để cho kiếm vũ sơn trang nguyên khí đ ạ i thường nhưng kiếm vũ sơn trang phát triển cũng biết đỉnh trệ một hai năm thì ra là thế cho nên ngươi là lo lắng lập tức liền muốn bạo phát huyết hà phái đối với kiếm vũ sơn trang mai phục chiến sao trưng nhượng nhẹ gật đầu vậy ngươi vì sao a không nhắc nhở người khác trưng nhượng cười lạnh lắc đầu cái này giang hồ không thiếu người thông minh ta có thể nhìn ra ở trong đó có vấn đề chẳng lẽ kiếm vũ sơn trang người liền không nhìn ra được sao lúc trước triều đình thế nhưng là muốn tiêu d i ệ t kiếm vũ sơn trang kết quả nhưng cố bị trang chủ mang theo mọi người chống đỡ nổi với lại hiện tại kiếm vũ sơn trang phát triển được vô cùng tốt thực lực có thể nói không kém hơn bắt bộ sơn trang bên trong một chút yếu thế lực nhỏ chỉ là thiếu một cái trở lại bắt bộ sơn trang cơ hội thôi cho nên lần này đến cùng là ai thắng khó mà nói bất quá chúng ta trước ở cái địa phương này tính giữa một cái ngược lại là thật trương nhượng nói xong lập tức ngồi dưới đất ăn hết khôi phục chân khí đang dược liền bắt đầu k h o a n chân ngồi tính t o ạ diêu tuyết hy không biết trương nhượng làm sao lại có thể lập tức tiến vào đến trạng thái tu luyện bất quá đoạn thời gian gần nhất chiến đấu tấp nập mình vậy có linh nộ liền vậy ngồi dưới đất bắt đầu tiêu hóa đoạn thời gian gần nhất linh nộ mộ. một vũ điệp vậy ngồi trên mặt đất triệu chung một phát miệng ba người các ngươi tất cả ngồi xuống vậy ta ngoại trừ c á n h gác ta còn có thể làm cái gì giờ phút này trưng n h ư ợ n g mặt ngoài tại khoanh chân ngồi tính t o ạ n nhưng trên thực tế một mặt đem gần nhất rút ra đến một chút thẻ bài dung hợp một mặt đang tự hỏi vì sao tam hoa tụ đỉnh liền có thể làm được chân khí ngoại phóng trưng ngựa biết cái này là chân thật thế giới võ hiệp cũng không phải game online người đến đẳng cấp gì liền cho ngươi mở ra cái dạng gì kỹ năng cho nên chứ ngược biết rất nhiều năng lực cùng cảnh giới không quan hệ chỉ bất quá ngươi cảnh giới đạt tới cái nào đó trình độ đồng thời ngươi tự thân một vài điều kiện cùng tố chất vậy tương ứng phải cần tăng lên tới nào đó cấp độ chính là bởi vì cái này người cấp độ mới có thể để cho ngươi có được không giống nhau dạng sức chiến đấu tựa như là tam hoa cảnh tam trọng vì sao a võ giả chỉ có đột phá đến tam hoa cảnh tam trọng mới có thể chân khí ngoại phóng tam hoa cảnh lại gọi tam hoa tụ đ ỉ n h chính là là võ giả lấy đan điền vi đất hai đem chân khí ngưng tụ thành chân khí chi hoa chỉ bất quá bởi vì công pháp và đối với chân khí nắm giữ khác biệt cho nên trên cơ bản tất cả võ giả ngay từ đầu ngưng tụ chân khí chi hoa phẩm chất chỉ có thể đạt tới kém nhất chi hoa mà hoàn toàn ngưng tụ ra chi hoa chính là tam hoa cảnh tam trọng một đ o ạ chi hoa phía trên có chín cánh cánh hoa võ giả ban đầu đột phá đến tam hoa cảnh ngưng tụ ra chân khí chi hoa đồng thời cũng biết ngưng tụ ra thứ nhất cánh cánh hoa đợi đến võ giả ngưng tụ ra ba cánh cánh hoa thời điểm mới tương đương với đem tam hoa cảnh nhất trọng tu luyện đến viên mãn mà tam hoa cảnh tam trọng võ giả cũng không phải nhất định liền có thể làm được chân khí ngoại phóng dựa theo trương nhượng đạt được tư đồ khiếu bản chép tay bên trên ghi chép chỉ có để chi hoa phía trên mọc đầy chín cánh, cánh hoa mới có thể chân khí ngoại、phóng. nhìn từ điểm này t a n hoa cảnh tam trọng sở dĩ có thể chân khí ngoại phóng trên thực tế là bởi vì chân khí chi hoa bên trên ngưng tụ ra chín cánh cánh hoa mà cánh hoa càng nhiều nói trắng ra là chỉ là võ giả chân khí bản thân càng nhiều bất quá đổi một góc độ suy nghĩ võ giả chân khí bản thân càng nhiều như vậy võ giả đối với chân khí khống chế vậy liền cần càng mạnh cái này giống như là gánh nước một dạng có nhân lực khí nhỏ một thùng nước đều chọn không động nhưng có người khí lực lớn hai thùng nước buộc lên đến đều như dày đất bằng mà sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì bọn hắn gánh nước càng nhiều tự thân khí lực lại càng lớn lại dựa theo chân khí cùng điều khiển lực phương thức để suy nghĩ lời nói chẳng lẽ là đến tam hoa cảnh cựu trọng võ giả chân khí càng nhiều đối với chân khí điều khiển lực liền càng mạnh cho nên chân chính có thể làm cho chân khí ngoại phóng cũng không phải chân khí bao nhiêu cũng không phải thật khí ngưng thực trình độ mà là võ giả đối với chân khí điều khiển nghĩ tới đây trương nhượng liền bắt đầu đối với chân khí điều khiển đến thử hắn ngược lại không gấp tại đột phá đến tam hoa tụ đ ỉ n h chỉ là trương nhượng mong muốn thử một chút phải chăng có thể tại còn không có bước vào tam hoa tụ đình thời điểm liền có thể làm cho mình chân khí ngoại phóng đã trên đời này có ngược lại đao sát thể chất có thể cho mình không phải bốn cương cảnh liền phóng xuất ra s á t khí như vậy vì sao a không có thể làm cho mình tại hai mạch cảnh cựu trọng thời điểm liền chân khí ngoại phóng đâu rất nhanh chưng ơ nhượng liền phát hiện theo mình đối với trong thân thể chân khí tiến hành điều khiển cái này chút chân khí lại là giống như nước chạy bình thường hoàn toàn không cách nào bị mình thích làm gì thì làm h ư n g tụ hai mạch cảnh v õ giả sử dụng chân khí chính là thông qua nội kình kéo theo chân khí từ đó tại chiêu thức bên trong phóng xuất ra chân khí công kích quân địch nhưng loại này chân khí điều khiển phương thức cùng nói là điều khiển phương thức chẳng bằng nói là dẫn đạo chân khí mà không phải chân chính khống chế chân khí không sai khống chế chân khí giờ k h ắ c này trương n h ư ợ n g rốt c ụ c ý thức được tam hoa tụ đ ỉ n h chân lý là cái gì mỗi một trọng đại cảnh giới võ giả đều có khác biệt truy cầu một mạch cảnh g i n luyện tự thân trong lòng bàn tay sức lực hai mạch cảnh đả thông kinh mạch chân khí tung h à n h tam hoa cảnh ngưng tụ tam hoa khống chế chân khí mà trương n h ư ợ n g mong muốn để mình bây giờ liền có thể lấy chân khí ngoại phóng phương pháp tốt nhất liền là học được khống chế chân khí mặc dù nói mình sớm tối vậy đều có thể học được khống chế chân khí bất quá trương nhuộm lại là biết ngươi càng sớm nắm giữ về sau đến tam hoa cảnh mong muốn đột phá thì càng nhẹ nhàng như thường đồng thời đối với khống chế là, chương i k hai chân nắm càng trăm hai Thế mươi vậy một sinh tử truy o n g kích nghỉ ngơi đấu trợ n khí canh ba chương hai trăm hai mươi một sinh tử, tử truy kích đấu trợ khí canh ba tối hôm đó huyết hà phái mặc dù lại có một ít người tới trợ rút bất quá chỉ còn lại hai mươi mấy tên đệ tử hiển nhiên không phải kiếm vũ sơn trang bên này gần ba mươi tên giết tay đối tay thế là huyết hà phái đệ tử không thể không một đường chạy trốn cuối cùng chạy vào tử nhân cốc bên trong tiến vào tử nhân cốc về sau kiếm vũ sơn trang người liền vòng vây tại tử nhân cốc duy nhất cửa ra vào không làm cho đối phương đi ra chỉ hơn hết bọn hắn cũng không cách nào g i ế t đi vào nhưng ban đêm hôm ấy kiếm vũ sơn trang người vẫn tìm được cơ hội mượn bóng đêm h i ể m hộ đánh chết huyết hà phái trông coi cửa ra vào đệ tử thừa cơ cùng nhau trên vào giết tiến tử nhân cốc bên trong nhưng lại tại bọn hắn vừa mới giết tiến tử nhân cốc về sau lại là phát hiện tử nhân cốc bên trong lại có trùng điệp mai phục huyết hà phái phó bang chủ k i ể u tân hà mang theo hơn mười người bốn cương cảnh cường giả vậy mà mai phục tại tử nhân cốc bên trong đồng thời không chỉ là bọn hắn tại tử nhân cốc bên trong còn có huyết hà phái ba mươi mấy tên tam hoa cảnh đệ tử lập tức gần ba mươi tên kiếm vũ sơn trang sát thủ rốt cuộc biết cái gì gọi là chó cùng rất dậu mặc dù kiếm vũ sơn trang sát thủ thời gian dài trong giang hồ chém giết sức chiến đấu tại cùng cảnh giới bên trong đều là người nổi bật bất quá đối mặt nhiều như vậy quân địch thậm chí còn có hơn mười người kiều tân hà nhìn xem còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kiếm vũ sơn trang những sát thủ kia không khỏi một tiếng c ư ờ i nhạt ha ha ha ha kiếm vũ sơn trang sát thủ nha muốn trách liền trách các ngươi quá ngu thật sự cho rằng ta huyết hà phái nhân tình tiết như thế ngu xuẩn sẽ một mực đều bị các ngươi đuổi theo đánh lần này chúng ta huyết hà phái mặc dù tổn thất một chút người bất quá các ngươi kiếm vũ sơn trang chú định tổn thất càng nhiều ha ha ha ha lần này kiếm vũ sơn trang chức trước, trước sau sau hao tổn vượt qua bốn mươi tên địa sát đoán chừng mai bình châu biết chuyện này đều sẽ thổ huyết ta ha ha ha ha. ngay tại kiều tân hà nói cho hết lời về sau. chỉ gặp tại tử nhân cốc bên trong đ ô n g nhiên xuất hiện một láo giả không là người khác chính là kiếm vũ sơn trang đại trưởng lao tư đồ khiếu mà tại tư đồ khiếu chung quanh thình lình có hai mươi bốn tên kiếm vũ sơn trang sát thủ ánh trăng chiếu dọi tại hai mươi bốn tên sát thủ mặt nạ bên trong chiếu dọi tại bọn hắn bên hông trên lệnh bài chỉ gặp ánh trăng phản ánh bên hông trên lệnh bài hai chữ thiên cương hai mươi bốn tên thiên cương cấp bậc sát thủ là thời điểm kết thúc trận này nhàm chán truy sát trò chơi bên trên theo tư đồ khiếu ra lệnh một tiếng hai mươi bốn tên thiên cương gia nhập vào trong chiến đấu huyết hà phái bên này chỉ có hơn m ộ ư ơ i người bốn cương cảnh võ giả đối diện lại là có hai mươi bốn tên bốn cương cảnh hơn nữa còn đều là kiếm vũ sơn trang bên trong thiên cương sát thủ lập tức huyết hà phái bên này liền có bốn cương cảnh võ giả bị đối phương giết chết về phần cái kia chút tam hoa cảnh huyết hà phái đệ tử tức thì bị bốn cương cảnh tiện tay một đao một kiếm liền giết chết bất quá tốt lúc trước huyết hà phái người vì vụn mai phục kiếm vũ sơn trang người vậy mà tại tử nhân cốc bên trong mở đi ra một đầu thông hướng mặt ngoài han g núi cuối cùng thuận han g núi huyết hà phái người mới thoát ra đến lúc đêm khuya vắng người huyết hà phái một đám người vội vã hướng lấy phía tây chạy mà kiếm vũ sơn trang bọn sát thủ thì ở phía sau chăm chú đuổi theo tư đồ khiếu lần này mang theo nhiều người như vậy đến liền là muốn đem huyết hà phái những cao thủ này một mẻ hốt gọn kết quả đối phương xuất động một ư ơ i ba tên bốn cương cảnh võ giả chỉ chết tám cái còn kém năm cái tuy nói dạng này chiến quả đã rất không tệ nhưng tư đồ khiếu vẫn là không hài lòng hắn mong muốn là m ư ơ i ba tên bốn cương cảnh võ giả bệnh còn có huyết hà phái phó trưởng môn kiểu tân hà trên cổ đầu người nếu là huyết hà phái có gian tế tại kiếm vũ sơn trang nội ứng bị phát hiện sau đó phó bang chủ kiểu tân hà dẫn đầu mười ba tên bốn cương cảnh cùng mấy chục tên tam hoa cảnh cứu viện kết quả đều chết tại kiếm vũ sơn trang trong tay vậy đối với kiếm vũ sơn trang giang hồ địa vị là bao lớn tăng lên cho nên tư đ ổ khiếu không có ý định thả q u a đối phương mà liên tại huyết hà phái người trải qua một mảnh rừng tây thời điểm lại là kinh động đến ở bên trong trương nhượng đám người giờ phút này trương nhượng vừa mới có lĩnh mộ đột nhiên nghe được ngoài bìa rừng gấp rút tiếng bước chân cùng thở hồng h ộ thanh ô n với lại nghe thanh âm trải qua qua nhân số lượng còn không ít trưng ơ nhượng ngựa đứng lên ra hiệu để mọi người đều chớ c o lên tiếng nhờ ánh trăng nhìn sang phát hiện bên ngoài chính là huyết hà phái người tại chạy trốn mà tại huyết hà phái đằng sau rất xa xa chính tại hướng về bên này đuổi theo rõ ràng là kiếm vũ sơn trang sát thủ người khác trương nhượng thấy không rõ ràng lắm nhưng xông lên phía trước nhất tư đồ khiếu cũng là bị trương nhượng một chút liền chú ý tới quả nhiên lần này chuyện không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy bất quá hiện tại huyết hà phái người đang bận thoát thân ngược lại là một cái thừa cơ xuất thủ cơ hội tốt trương nhượng là một cái chuẩn bị động thủ, thủ thế nhảy lên một cái giống như một cái báo săn bình thường hướng phía một tên ở phía sau đoạn hậu thỉnh thoảng sẽ còn quay đầu nhìn hai mắt bốn cương cảnh võ giả bồi nào qua thân hình vọt lên đồng thời trương nhượng mới rút ra lòng tước đại h o à n đao theo đao quang l ó i lên bốn cương cảnh võ giả vậy giật nảy mình lập tức đem sát cương ngoại phóng toàn lực ngăn t r ở trương nhượng một đao ngăn t r ở một đao kia về sau bốn cương cảnh võ giả mới chú ý tới đối với mình xuất thủ lại là kiếm vũ sơn trang bên trong một tên nho nhỏ hai mạch cảnh cựu trọng sát thủ mà thôi đối phương từ nơi này rết ra đến hắn thấy đầu tiên là, là kiếm vũ sơn trang hoàn thành những nhiệm vụ khác sát thủ đi qua nơi này mong muốn đánh lén chỉ bất quá nho nhỏ hai mạch cảnh cựu trọng liền mong muốn giết mình suy nghĩ nhiều quá đối phó dạng này vô danh bọn chỗ n h ấ t mình thậm chí đều không cần sử dụng s á t cương thu hồi s á t cương đem trường kiếm hướng phía trương nhượng quét ngang liền đem trương nhượng phách c h ạ m xuống tới đào thứ hai ngăn trở mặc dù trương nhượng buộc phát ra toàn bộ khí lực nhưng lưới đao khoảng cách đối phương có nửa tấc lại không cách nào lại hướng phía trước tiến lên từng điểm hai mạch cảnh cựu trọng liền có thực lực như thế thật không tệ đáng tiếc hôm nay ngươi gặp ta bốn cương cảnh võ giả không rõ ràng trương nhượng một cái hai mạch cảnh cựu trọng võ giả có cái gì tốt tuồng nhưng lại tại tiếp theo trong n g á y mắt hắn thấy được trương nhượng lưỡi đao phía trên vậy mà bạo khởi một đạo ngoại phóng chân khí cái này sao có thể long tước đại hoàn trên đao nhặt chân khí màu đỏ ngoại phóng giống như một vòng huyết nguyện hướng bốn cương cảnh cường giả mặt chém xuống、Phúc. giờ khác này t r u n g quanh cái khác huyết hà phái mong muốn đi qua chợ giúp người đều ngây ngẩn cả người trương nhượng trên thân hai mạch cảnh cựu trọng khí tức bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra thế nhưng vừa mới bọn xác thực thấy được chân khí ngoại phóng Mặc dù c h ỉ có như v e o trương nhuộm thi chuyển ngoại ra chân, chân, chân khí ngoại phóng kinh đám người canh thứ, thứ nhất theo trương nhuộm thi chuyển ra chân khí ngoại phóng lập tức chung quanh cái khắc huyết hà phái đệ tử đều bị dọa mà diêu tuyết hy ba người đánh lén vậy đều phải tay dù sao bọn hắn lúc đầu tìm mục tiêu liền là lấy tiếp h mình có thể ự lực c có một đòn g t c h theo nhượng lạnh lùng vừa cười, người. c trong nháy t u mắt trương nhượng trong tay long tức đại hoàn đao một đòn chém ngang chân lôi thất thức vừa ra tay trương nhượng liền buộc phát ra mình công kích mạnh nhất bất quá bốn cương cảnh cũng không phải ăn chay lập tức dùng trường kiếm trong tay đem trương nhượng lưỡi đao đánh văng ra liên hệ ngăn cản mấy đao về sau liền bắt đầu phản kích trong nháy mắt trương nhượng liền xa vào đến bị động bên trong giờ khác này trương nhượng lập tức tỉnh táo lại hắn biết mình vừa mới có chút quá bành trướng mình là chém giết một tên bốn cương cảnh võ giả không giả bất quá cái kia là bởi vì chính mình đánh lén đối phương nhìn thấy mình cảnh giới bất quá mới hai mạch cảnh tự trọng cho nên chủ quan giang hồ chém giết mặc dù cảnh giới rất trọng yếu nhưng vậy có rất nhiều những nhân tố khác nếu như một tên ngũ khí t r i ề u nguyên cấp bậc tông sư cường giả ngũ thiết đi một dạng có thể bị một tên một mạch cảnh một đau đ ớ m chết nói trắng ra là trên lực lượng c h a n h l ệ n h vốn là có thể dựa vào rất nhiều phương diện khác để đền bù cho nên vừa mới mình trong bóng tối đánh lén tỏ ra yếu thế tăng thêm suất kỳ bất ý lúc này mới đem một tên bốn cương cảnh c h é m giết nhưng mong muốn lại chính diện cứng rắn một tên bốn cương cảnh vậy đơn giản liền là si tâm vọng tưởng không đến năm cái hiệp trương nhượng liền thua trận mà cái kia tên bốn cương cảnh mặc dù không biết trương nhượng là ai bất quá hai mạch cảnh cựu trọng liền có thể lấy chân khí ngoại phóng nhìn chung toàn bộ giang hồ vậy chỉ có giang hồ cựu phẩm bên trong bộ phận môn phái trưởng môn thân truyền mới có năng lực làm đến cho nên đối với trương nhượng h ắ n tự nhiên sẽ không để qua trương nhượng vậy ý thức được điểm này cho nên lập tức bắt đầu ngăn cản đối phương thế công đồng thời không ngừng lui lại bốn cương cảnh võ giả liên tiếp v à i kiếm cường đại lực lượng trực tiếp đem trương nhượng ép tới thở không nổi tiểu tử ngươi mặc dù cực kỳ có thiên phú bất quá đáng tiếc ngươi hôm nay gặp ta chắc chắn phải chết một mực đang cắn răng dùng ngoại phong chân khí ngăn cản bốn cương cảnh võ giả trương nhượng bỗng nhiên lạnh lùng vừa cười ngươi xác định sẽ chết là ta không phải ngươi ngay tại trương nhượng câu nói này nói ra đồng thời Từ t r ư ơ nhưng g n ợ sau l đối phương đối với mình đổi sắc không công trương nhượng liền nghĩ biện pháp nâng đối phương cho đằng sau chính tại truy kích kiếm vũ sơn trang sát thủ cơ hội quả nhiên đối phương nhất thời chủ quan không có nghĩ đến lúc này bị bốn tên t i ê n cương vây quanh một lát về sau liền bị chém giết đồng thời tư đồ khiếu vậy lao đến t r ư ơ n g nhượng ngươi đột phá tam hoa cảnh ân ngươi không có đột phá xa xa nhìn thấy có người xuất thủ đánh lén chém giết một tên bốn cương cảnh v õ giả tư đồ khiếu hết sức hài lòng nhất là nhìn thấy cái kia cũng không mạnh mẽ ngoại phong chân khí thời điểm tư đồ khiếu tưởng rằng kiếm vũ sơn trang bên trong địa sát bên trong ra một tên hiệu đến nắm lấy thời cơ cao thủ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mình tới gần về sau mới phát hiện người kia liền là trương nhượng mà để tư đồ khiếu càng thêm kinh ngạc là trương nhượng bây giờ còn chưa có đột phá đến tam hoa tụ đình vẫn như c ũ là hai mạch cảnh tự trọng trương nhượng hướng phía tư đồ khiếu vừa c h ắ p tay tư đồ trưởng lão cảm ơn ngài bản c h ắ p tay mới khiến cho vãn bối có l i n h mộ mặc dù không có đột phá đến tam hoa tụ đình nhưng lại có thể khống chế chân khí để chân khí ngoại phóng trương nhượng hiện tại còn không biết hai mạch cảnh liền có thể lấy chân khí ngoại phóng mang ý nghĩa cái gì nhưng tư đồ khiếu biết nhìn chung toàn bộ giang hồ hiện tại thế hệ trẻ tuổi đã biết có thể tại hai mạch cảnh làm đến chân khí ngoại phóng chỉ có chút ít mấy người long hồ sơn kinh lôi đồng tử nguyễn tinh Hỏi, lôi Âm tử Kim ngọc nữ kiếm tông chu chỉ ngọc côn luân kiếm tông vương không lưu hành những người này cái nào không phải giang hồ cựu phẩm bên trong cao cấp nhất cái kia chút thế lực thiên tri tiêu tử mà bây giờ trưng nhượng đồng dạng làm đến một bước này giờ khác này tư đồ khiếu p h ả n phất thấy được kiếm vũ sơn trang tương lai quật khởi hy vọng trưng nhượng có thiên phú như vậy tăng thêm giỏi về tính toán tương lai nếu là t ọ a c h r ấ n kiếm vũ sơn trang tất nhiên có thể đem kiếm vũ sơn trang một lần nữa mang về đến bát bộ s ơ trang liệt kê trưng nhượng ngươi làm rất tốt hiện tại huyết hà phái chỉ còn lại có ba tên bốn cương cảnh cùng bọn hắn phó trưởng môn kiểu tân hà đến theo ta cùng nhau chém giết là tư đồ trưởng lão ba người các ngươi tới gặp q u a tư đồ trưởng lão trương nhượng hướng phía diêu tuyết hy ba người nói ba cái người lập tức tới ngay đi theo trương nhượng bên cạnh tiên cương đều âm thầm hâm mộ tư đồ khiếu cho phép trương nhượng đi theo hắn tự nhiên là hy vọng ở sau đó trong chiến đấu có thể bảo hộ trương nhượng đồng thời nếu là gặp được một chút b ạ n thân bị trọng thương vừa vặn giao cho trương nhượng đi xử lý trương nhượng mới hai mạch cảnh tự trọng cũng đã đánh chết một tên bốn cương cảnh vó giả nếu là lại bị trương nhượng đánh giết một cái vậy lần này trương nhượng công lao liền lớn lên trời dù sao bọn hắn lần này xuất động hai mươi bốn tên thiên tương nhưng đối diện xem như kiểu tân hà vậy hết thể mới mười bốn người bốn cương cảnh mà thôi chỗ đó đủ điểm hiện tại lại nhiều chất lượng mọi người tự nhiên khó chịu nhưng dù sao cũng là tư đồ trưởng lao ý tứ đám người cũng không dám nói cái gì chỉ có thể tiếp tục truy kích huyết hà phái người huyết hà phái ở phía sau đoạn hậu hai tên bốn cương cảnh đều bị chém giết kiếm vũ sơn trang truy kích tốc độ tự nhiên vậy tăng lên đi lên mà đúng lúc này Tiều t â nhưng à cũng đã nhận đã đ ợ c t i tức, t có vừa Vũ a mới kiếm Sơn n r sát thủ từ một b ê ngay đánh lén, tên bốn n thậm chí một c ư ơ cảnh võ giả tên h võ bị một i giết, giận hơi mạch chém làm kém cảnh cựu càng cho tức hắn thổ h trọng đến u ế t Nhưng ngay lúc này tiêu tân hà lại là chú ý tới đám người đang tại xuyên qua vạn p h ầ n mộ nhưng lại tại cái này vạn p h ầ n mộ bên trong lại còn có người đối phương ước chừng có ba mươi mấy người thực lực mạnh nhất là bốn cương cảnh thực lực yếu nhất vậy có hai mạch cảnh tiêu tân hà tuyệt đối không nghĩ tới kiếm vũ sơn trang lại còn có người ở chỗ này mai phục đã chạy không được cái kia cũng không bằng liều chết một trận chiến giờ phút này tại vạn phần mộ bên trong che giấu khí tức tránh né ba mươi mấy cái người trong lòng cũng là một trận khó chịu những người này đều là ma đạo v õ giả nhận được tin tức cái này vạn phần mộ ở giữa chính là ngày xưa quỷ núi phái phản đồ tương tây bốn ma truyền thừa chỗ cho nên liền đến trộm mộ là mộ muốn có được tương tây bốn ma truyền thừa cái kia bốn cái người lúc trước nhưng đều là ngũ khí triều nguyên cường giả nha nhưng tuyệt đối không nghĩ tới mọi người ở chỗ này vụn trộm đào móc ba ngày vừa mới tìm tới chính xác môn hộ lại là phát hiện tương tây bốn ma lưu tại nơi này truyền thừa lại là ẩn trốn ở chỗ này một chỗ bí cảnh ngay tại bọn hắn nghiên cứu muốn thế nào mở ra bí cảnh tiến vào bên trong thời điểm lại là gặp bị đổi g i ế t huyết hà phái người vì để tránh cho bí cảnh bị người khác phát hiện bọn hắn chỉ có thể che giấu khí tức trốn đi chết đi tiểu tân hà bỗng nhiên xuất thủ hướng phía một tấm bia đá đằng sau hờn tàng một tên bốn cương cảnh ma đạo võ giả một kiếm đâm tới Đang bốn t cương cảnh võ giả ngăn cản được kiểu tân hà trên mũi kiếm sắt cương khoát tay một đạo màu đen sắt cương ngưng tụ tại trong lòng bàn tay giống như một đạo hát hổ bình thường đánh phía kiểu tân hà nhìn thấy dẫn đầu hát hổ thái tuế diêu quảng mậu bỗng nhiên xuất thủ cái khác ma đạo võ giả vậy lập tức xuất thủ giờ phút này ngược lại là ở phía sau truy kích kiếm vũ sơn trang người có chút nậu làm sao đổi tới vạn phần mộ nơi này lại đi ra một nhóm người giúp đỡ bọn hắn đối phó huyết hà phái người nhờ ánh trăng xem xét đối phó tựa hồ còn là ma đạo võ giả từng cái võ giả xuất thủ chân khí cùng s ắ t cương đều là khuynh hướng màu đen không ít người xem ra đều là chính tông ma đạo võ giả xuất thân bất quá tư đồ khiếu vậy mặc kệ nhiều như vậy ra lệnh một tiếng mang theo tất cả mọi người thẳng đến huyết hà phái người r ế t đi qua không cần thương tới ma đạo võ giả đối với huyết hà phái người hạ thủ tư đồ khiếu không rõ tình huống nhưng ngay lúc đó chức kêu đi ra một câu như vậy nghe được tư đồ khiếu lời nói đang cùng tiểu tân hà cùng tay riêu quảng mậu vậy hô to. đều đừng với đằng sau đến những người kia đậu thủ giết chết phía trước cái này chút rủa cháu trai là được giờ k h ắ c này tiều tân hà mới ý thức tới chỉ sợ cái này chút ma đạo võ giả cũng không phải là rút kiếm vũ sân trang khả năng này chỉ là một cái t r ư n g hợp tăng thêm nơi này là vạn phân mộ tiều tân hà cùng đối phương lúc chiến đấu phát hiện trên mặt đất mấp mô không nói lại còn có cái quốc cùng thùng sắt hiển nhiên là mình h i ể u lầm các hạ khoan động thủ đã vừa mới đều là h i ể u lầm tiều tân hà cũng không hy vọng huyết hà phái những người này đều chết ở chỗ này tuy nói lần này xuất động cũng không phải là huyết hà phái toàn bộ nhưng huyết hà phái vì lần này đối phó kiếm vũ sân trang cũng là lấy ra một nửa vật liếng kết quả nếu là những người này đều chết ở chỗ này lời nói cái tiêu trở về mình tại sao cùng trưởng môn đoạn đồng bằng bàn giao đương nhiên nếu như ngay cả mình đều không thể quay về tự nhiên cũng liền không cần bàn giao nhưng diêu quảng mẫu chỗ đó sẽ nghe t i ể u tân hà nói nhảm hiểu lầm ha ha chúng ta ma đạo võ giả những năm này gặp được hiểu lầm thế nhưng là rất rất nhiều cũng không kém các ngươi hiểu lầm Giết. một cái khắc lưu một đám rủa cháu trai đều giết chết diêu quảng mẫu nói xong hướng phía kiều tân hà tiếp tục tấn công mạnh mà giờ khác này tại lăn lộn trong chiến đấu một vòng màu đỏ nhạt đao mang lại là rực rỡ hào quang dạng này chiến đấu tự nhiên là bốn cương cảnh đối bốn cương cảnh tam hoa cảnh đối tam hoa cảnh nếu là còn có hai mạch cảnh v õ giả tự nhiên cũng là hai mạch cảnh đối chiến hai mạch cảnh nhưng hết lần này tới lần khác có một cái người rõ ràng là hai mạch cảnh cựu trọng thực lực nhưng lại có thể làm được chân khí ngoại phóng chém giết ở giữa đã dựa vào chân khí ngoại phóng liên tục đánh chết ba tên tam hoa tụ đỉnh huyết hà phái vó giả tiều tân hà nhìn thấy huyết hà phái người thảm tao vây công tức giận không thôi các vị đây thật là hiểu lầm chúng ta chính là huyết hà phái người lần này cùng kiếm vũ sơn trang phát sinh tranh chấp lúc này mới đi qua nơi này hiểu lầm các vị giờ phút này r i ê u quảng mậu kỳ thật vậy nhìn ra những người này trên thân công pháp mặc dù không là thuần túy công pháp ma đạo nhưng vậy xác thực không phải cái gì chính đạo hiện tại n g h e xong nguyên lai、like、là kiếm vũ sơn trang cùng huyết hà phái bọn hắn cái này hai đám người bực mình sự t ì n h mình cũng nghe nói qua bất quá mắt nhìn bên dưới tình huống huyết hà phái bên này chỉ còn lại mười cái người đoán chừng lập tức liền muốn đem giết hết kiếm vũ sơn trang bên kia còn có nhiều người như vậy nếu quả thật đem huyết hà phái người đều giết chết về sau kiếm vũ sơn trang người phát hiện bí cảnh làm cái gì giờ k h ắ c này diêu quảng mậu đã không còn bởi vì lúc trước bị đánh lén chuyện mà xúc động tương phản hắn bắt đầu suy nghĩ làm sao mới có thể làm cho mình bên này ma đạo võ giả lợi ích sử dụng tốt nhất cái kia tốt ta có thể giúp các ngươi đối phó kiếm vũ sơn trang người nhưng cần đầy đủ chỗ tốt có thể ta huyết hà phái dù sao đạt được độc long sơn trang đến nữa. các hạ nếu là giúp chúng ta huyết hà phái tự nhiên dâng lên đủ nhiều chỗ tốt diêu quảng mậu nhẹ gật đầu huyết hà phái tu luyện công pháp khuynh hướng công pháp ma đạo tăng thêm là từ kiếm vũ sơn trang phân hóa đi ra người thành lập một phái cho nên bị danh môn chính phái châu k i n h thường nếu là bọn hắn lại đắc tội ma đạo võ giả đến lúc đó toàn bộ giang hồ đều không có bọn hắn đặt chân nơi cho nên bọn hắn không dám lừa gạt mình đổi diêu quảng mậu đ ố n g nhiên hô lớn một tiếng chỉ gặp đang cùng huyết hà phái giao thủ ma đạo võ giả đ ố n g nhiên nao nhao hướng phía bên cạnh kiếm vũ sơn trang sát thủ công kích đi qua kiếm vũ sơn trang bên này đang toàn lực đối phương chỉ còn lại cái kia chút huyết hà phái võ giả lại là tuyệt đối không nghĩ tới ở thời điểm này cái này chút ma đạo võ giả sẽ trở mặt các hạ thế nhưng là hát hồ thái tuế riêu quảng, quảng mậu hỏi xin lỗi kiếm vũ sơn trang các vị vừa mới cùng huyết hà phái người đảm tốt điều kiện các vị vẫn là rút đi a không phải chúng ta song phương liên thủ các ngươi vậy tất nhiên tổn thất nặng nề hiện tại các ngươi rút đi huyết hà phái người rời đi mọi người tường a n không sự tình hà không đẹp quá thay ha ha ha ha Tư trong phút huyết tên tân toàn huyết trong tam hoa cảnh bên trong thực lực mạnh nhất đệ tử.、Có、thể người, cương người đổ đều đệ khiếu hà phái cảnh hà, những hà phái hoa cảnh mạnh giờ lại cái cái kiều lại nói, cái này còn cùng còn bên bên này mày, là lực Có bộ nếu là đem nhóm này mầm non đều c h ế t s á t ở đây đối với huyết hà phái tuyệt đối là một cái to lớn đa kích nhưng bây giờ cùng huyết hà phái còn có ma đạo những võ giả này giao thủ tất nhiên muốn bằng thêm không ít tổn thất huống hồ ma đạo võ giả thủ đoạn phong phú mình cũng không dám cùng bọn hàng c ự c ngay tại tư đồ khiếu dự định hạ lệnh rút lui thời điểm một bên trương nhượng đông nhiên mở miệng nói ma đạo các vị nhìn thấy đồ tốt nơi nào có độ chiếm c các người hơn nửa đêm tại cái này vạn phân mộ bên trong trên mặt đất còn có nhiều như vậy đảo mộ trộm mộ công cụ lấy các ngươi những người này thực lực t ổ n g không đến mức dựa vào trộm mộ mới có thể sinh hoạt ra đã tại cái này vạn phần mộ bên trong có đồ tốt sao không lấy ra mọi người cùng nhau phân đâu về phần là ba nhà điểm vẫn là hai nhà điểm liền nhìn chính các ngươi ý tứ nếu là chúng ta kiếm vũ sơn trang hiện tại liền rút đi các ngươi xác định về sau sẽ không tới nhiều người hơn thả huyết hà phái người rời đi ngươi liền xác định bọn hắn sẽ không mang theo người khác đến dứt khoát không bằng đem huyết hà phái người đều giết sau đó nơi này có cái gì bảo tàng các ngươi lên mặt chúng ta cầm nhỏ về sau ai về nhà lấy không phải lời nói tiếp tục đánh xuống chẳng tốt cho ai cả nghe được trương n h ư ợ n g một phen d i ê u quảng m ậ u liền là g i ậ n mình ngươi làm sao có thể biết cái này vạn phần mộ có đ ồ tốt d i ê u quảng m ậ u nói xong câu đó về sau vậy hối hận đồng thời k i ề u tân hà cùng tư đồ khiếu vậy xác định cái này vạn phần mộ thật có đ ồ tốt giờ khác này vạn phần mộ tam phương võ giả lập tức tách ra dương cung mặt kiếm trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặc tới cực điểm giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm hai mươi bốn mới cơ mật truyền thừa mở bí cảnh canh ba các vị thứ này chính là ta ma đạo truyền thừa l i ề n c o i này h ư ngươi các trưng c nhuộm nhàn g g nhạt chỗ truyền vừa cười còn thể một đem riêng c ô n tiền bối nói thật chúng ta kiếm vũ sơn trang đối với truyền thừa loại vật này hứng thu không lớn kiếm vũ sơn trang bên trong đồ tốt có là bằng không lời nói triều đình đều xuất thủ chúng ta kiếm vũ sơn trang vậy không có khả năng mới như thế mấy năm liền khôi phục lại huống hồ một sát thủ tổ chức có thể giết người là có thể muốn cái gì c h u y ể n thừa chúng ta cũng không phải môn phái nào nghe được trương nhượng nói như vậy chiếc đối diện tiểu tân hà trong lòng liền hơi hồi hộp một chút làm sao hiện tại kiếm vũ sơn trang bên trong một cái nho nhỏ địa sát cũng có thể tại trước mặt đại trưởng lão phát nôn bừa bãi sao tư đồ khiếu nha tư đồ khiếu nghĩ không ra ngươi già r ồ i g i à tại kiếm vũ sơn trang bên trong hy vọng đã hạ xuống đến trình độ như vậy thật sự là bi ai nha tiểu tân hà thế nhưng là sợ kiếm vũ sơn trang bên tia tuổi trẻ địa sát lại nói vài lời thật dẫn tới ma đạo võ giả nhóm đối bọn họ đậu thủ tư đ ổ khiếu ha ha vừa cười nói đến hắn thật đúng là không phải bình thường địa sát hắn chính là ta đánh vỡ tiềm long bảng hai mạch cảnh bài danh ghi chép hiện tại vị ở tiềm long bảng ba trăm hai mươi tên máu nghĩa đao trương nhượng thế hệ trẻ tuổi đối với tiềm long bảng tự nhiên vô cùng chú ý đến bốn cương cảnh thế hệ trước đối với tiềm long bảng chú ý còn kém rất nhiều bất quá đối với máu nghĩa đao trương nhượng danh hảo không ít người vẫn là nghe nói qua r i ê u quảng mậu nhìn về phía trương ư ợ n g phải biết vừa mới nếu không phải trương nhượng mở miệng chỉ sợ ma đạo võ giả liền thật cùng huyết hà phái người liên thủ đem kiếm vũ sơn trăng người đổi đi kết quả chính là t i ể u t ử này một phen hại được bản thân không thể không đem nơi này chuyện đều bàn giao đi ra mong muốn đem mọi người đưa tiễn nguyên lai là máu nghĩa đao trưng ơ lượng khó trách có tư cách tại ngươi tư đồ trưởng lao trước mặt nói chuyện d i ê u quảng mậu nhìn xem trưng ơ lượng nhưng trong lòng thì đang tính toán như thế nào khiến cái này người đều rời đi tư đồ khiếu tiếp tục nói ta cùng trưng ơ nhượng mặc dù không có sư đồ chi danh nhưng ta vậy chỉ điểm hắn không ít cho nên hắn tuyệt đối có tư cách thay mặt thế ta nói chuyện nghe được tư đồ khiếu nói như vậy t i ế u tân hà mày nhữ lại đến sâu hơn r i ê n quảng mậu cũng không biết muốn như thế nào cho phải dù sao kiếm vũ sơn trang bên kia không chỉ có nhân số đông đảo với lại thực lực còn đều rất mạnh tư đồ khiếu nhìn về phía trương nhượng m ờ i hỏi một chút nói trương nhượng ngươi cảm thấy tiếp đó ứng làm như thế nào xử lý trương nhượng vừa cười cái này rất đơn giản còn xin ma đạo các vị đem cái này vạn p h ầ n mộ bên trong truyền thừa tìm ra đến lúc đó mọi người mỗi người dựa vào cơ duyên đánh giám ậ n hắn người dữ hết, h bị người gọi t thái thuế, rớt hổ không chỉ là bởi bởi dáng rất đen, đồng dạng là là vì vì trưng nhượng cười cười không để cho chúng ta đến một phần mọi người ngay ở chỗ này hao tổn lần này kiếm vũ sơn trang truy sát huyết hà phái động tinh thế nhưng là không nhỏ đâu giang hồ phong môi không có khả năng không chú ý một trận chiến này nếu là nơi này có truyền thừa hơn nữa còn là ma đạo truyền thừa t r u y ề n đi đến lúc đó tất nhiên có một ít cái gọi là danh môn chính phái đến trừ ma vệ đạo đương nhiên chúng ta kiếm vũ sơn trang không quan trọng dù sao chúng ta lúc đầu vậy không có ý định đạt được truyền thừa hiện tại trùng hợp đổi k ị đạt được cái gì chúng ta đều sẽ đối với ma đạo các vị nói một tiếng tạng n y sau giang hồ gặp nhau chưa chắc không thể lại kết một cái thiệt t u y ê n nhưng là nói đến đây trương nhượng lời nói xoay chuyển nhưng nếu là đợi đến người khác tới dù sao chúng ta kiếm vũ sơn trang không có cái gì tổn thất nhưng các ngươi đâu liền là dã tràng xe cắt biển đông nói cho cùng liền là các ngươi vận khí không tốt vừa vặn bị thoát thân huyết hà phái đục phải nếu là bọn hắn từ địa phương khác chạy trốn liền sẽ không gặp phải các ngươi trong truyền thừa tất cả mọi thứ đều là các ngươi muốn trách liền trách các ngươi huyết hà phái những người này cùng các ngươi vận khí không tốt ta tiều tân hà muốn bị trương n h ư ợ n làm tức chết cái này cùng chúng ta có quan hệ gì hoàn toàn liền là diêu quảng ngộ đám người vận khí không tốt khó nói chúng ta hy vọng nửa đường gặp được bọn hắn sao d i ê u quảng mậu càng là sinh khí lúc đầu thật tốt ma đạo truyền thừa kết quả hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì gặp huyết hà phái người dẫn đến biến thành dạng này giờ phút này d i ê u quảng mậu nhìn về phía kiểu tân hà trong ánh mắt tràn đầy không thân thiện lúc đầu nếu như huyết hà phái người chạy tới còn chưa tính kết quả đối phương còn hướng lấy mình bỗng nhiên đâm một kiếm bằng không lời nói làm sao có thể bại lộ vậy thì tốt tiếp xung chúng ta tìm tới truyền thừa bất quá đầu tiên nói trước nếu là các vị c ư p đoạt đến một chút đối tự thân tác dụng không lớn đồ vật nhưng không nên quên giao dịch cho chúng ta riê qu tối nay tất nhiên là muốn tổn thất một bộ phận trong truyền thừa đồ vật bất quá dùng cái này chút đồ vật cùng kiếm vũ sơn trang người kết một cái thiện duyên cũng không tệ v ề phân huyết hà phái đợi đến từ khi trong truyền thừa đi ra liền giết chết bọn hắn nếu không phải là bởi vì bọn này bị người đổi g i ế t phế vật một cái hoàn chỉnh truyền thừa tất nhiên đều là mình lập tức ma đạo võ giả bên này người bắt đầu tiếp tục đ ó n bóc nơi này nghe nói mai táng có tương tây bốn ma truyền thừa tương tây bốn ma bản sự quỷ núi phái bốn cương cảnh cao thủ về sau bốn cái người tại một chỗ bí cảnh bên trong không biết đạt được cái gì đạt được về sau liền giết đồng, hành tất cả đồng môn võ giả phản bội có h ạ thể nghĩ đi. n n ó bọn hắn lúc trước đến cùng đạt được bao lớn chỗ tốt về sau bọn hắn trong giang hồ biến mất không có ai biết bọn hắn đến cùng là ẩn cư hay là chết nhưng chúng ta phát hiện bọn hắn vô cùng có khả năng tại trước khi chết đem mình chuyển thừa lưu tại cái này riêng quảng mộ lời còn chưa nói hết liền nghe được cách đó không xa quanh một tiếng vang thật lớn chỉ gặp một tòa thật lớn phần mộ không biết là bị ai đào được cái gì mà ẩm vang nổ tung theo phần mộ bị tập mở tại phần mộ phía trên không gian chấn động trong không khí xuất hiện vô số đạo vết n ư ớ c trong cái khe đều là thất thải lộng lẫy đồng thời một cái hơi mở môn hộ ra bây giờ cách cái kia phần mộ cao hơn một mét vị trí bí cảnh trong giang hồ duy có một ít đại môn phái trí cường người mới có năng lực mở ra một cái mới không gian đem trong b u ồ n môn một chút chuyển thừa bí pháp thậm chí là môn phái một bộ phận vận chuyển trong đó hình thành một cái mới không gian loại này được mở mang đi ra cùng cái này thế giới kết nối nhưng lại cũng không là tùy thời đều có thể đi vào không gian chính là bí cảnh tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tương tây bốn ma lưu tại nơi này truyền thựa lại còn là một chỗ bí cảnh giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng tụ đắng người, cảnh thứ nhất. Trưng tụ đắng người, cảnh thứ nhất. Bất quá nhìn thấy thành trong ra ra riêu người, người, lượn được cảnh đắng cảnh cảnh đắng cảnh nhìn này, bí cảnh môn hộ hình thành chỉ là, ở chung quanh lờ ánh sáng màu, riêu quảng màu nhịn không bí bí bí bảy cái chỉ hộ mở mở màu, màu ở ở lờ quá là, có thể tới tìm các ngươi truyền thừa người đều là những người nào lúc trước lưu lại truyền thừa thời điểm còn không làm cho ẩn nấp một chút hiện tại bí cảnh môn hộ vừa xuất hiện trong phạm vi ba mươi dặm đều có thể nhìn thấy ánh sáng tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý với lại cái này bí cảnh môn hộ cũng không phải lập tức liền có thể lấy hình thành môn hộ hình thành cũng cần thời gian nhất định dựa theo ma đạo võ giả bên này một tên tinh thông trộm mộ gió nhẹ nước võ giả suy tính cái này bí cảnh chỉ sợ chí ít cũng cần hai ba ngày thời gian nghe đến đó r i ê n quảng ngộ liền là một phát miệng hai ba ngày về sau không biết muốn tới bao nhiêu người nhưng vào lúc này một tên tam hoa cảnh ma đạo võ giả bỗng nhiên hướng phía bí cảnh vẫn chưa hoàn toàn hình thành môn hộ vào tới diêu quảng m ậ u mong muốn ngăn cản lại là đã không còn kịp rồi bay một tiếng tên tiêu ma đạo võ giả tự xưng là, là luyện à l thể võ giả mong muốn dựa vào tự thân mạnh mẽ tiến đụng vào nhập trước tiến vào đến bí cảnh bên trong nhiều vất một chút chỗ tốt lại là không nghĩ tới toàn bộ người hung hăng đâm vào môn hộ phía trên cũng là bị môn hộ phía trên lượn l ờ thất thải quang hoa trực tiếp chấn động đến bay rớt ra ngoài toàn bộ người ngã trên mặt đất nôn hai ngủ máu liền chết ngay tại chỗ trương nhượng đối với cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra cũng may có tư đồ khiếu ở bên cạnh lập tức cho trương nhượng giải thích trương nhượng thế mới biết khác biệt bí cảnh mở ra điều kiện khác biệt tiến vào điều kiện vậy khác biệt giống như là loại này bí cảnh lộ ra lại chính là lúc trước tương tây bốn ma đạt được một chỗ bí cảnh tiến vào phương pháp liền tại vạn phần mộ bên trong tiến hành bố trí một khi có người phát động bí cảnh môn hộ liền sẽ xuất hiện chỉ bất quá bí cảnh môn hộ liền h ẽ x u t hiện chỉ bất quá bí cảnh trước đó tất cả muốn cưỡng ép sông vào bí cảnh người sông đi lên đều không thể sông vào bí cảnh bên trong bọn hắn chỉ là đâm vào hình thành bí cảnh môn hộ năng lượng phía trên sau đó bị năng lượng cường đại phản vệ thôi trưng nhượng thế mới biết là chuyện gì xảy ra kế tiếp ba ngày thời gian bên trong không ít giang hồ phong m g ô i đem vạn phần mộ có bí cảnh xuất hiện tin tức tung ra ngoài khoảng cách xa võ giả tự nhiên là không dự được nhưng khoảng cách gần võ giả tất nhiên đều sẽ qua đến xem thử r i ê u quảng mậu là triệt để phiên m u ộ n không nghĩ tới mình thật vất vả tìm tới một phần không sai truyền thừa kết quả lại là đưa tới nhiều người như vậy trưng nhượng phát hiện rất nhiều giang hồ thế lực đều có người đến thậm chí kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ mai phi vậy mang theo một nhóm người chạy tới lần này đuổi g i ế t kiếm vũ sơn trang phản đồ đường h â m kết quả lại là không thể g i ế t chết đường h â m bất quá kiếm vũ sơn trang cũng biết đường h â m mang đi kiếm vũ sơn trang những bí mật gì những bí mật kia đối với kiếm vũ sơn trang tới nói cũng không phải là rất trọng yếu chân chính trọng yếu là lần này hành động chém giết huyết hà phái dòng d ã mười hai tên bốn cương cảnh v õ giả t a n hoa tụ đỉnh càng là hao tổn mấy chục người mai phi tới về sau kiếm vũ sơn trang bên này liền không phải lấy tư đồ khiếu làm h ạ tâm mà là lấy mai phi làm h ạ tâm mà bởi vì bí cảnh môn hộ còn không có hoàn toàn hình thành cho nên không có ai biết tiến vào bí cảnh điều kiện đến cùng là cái gì cho nên liền xem như bốn cương cảnh thiên cương nhóm cũng bị rời đi mà là tại chỗ này chờ l ợ i lấy không chỉ có mai phi tới b á i kiếm sơn trang ngạo vân thiên cũng tới chỉ bất quá ngạo vân thiên trước đó mặc dù chiêu mộ không ít giang hồ tán tu kiếm khách làm thủ hạ mình nhưng những cái tia thủ hạ đều tại về sau ngạo vân thiên cùng người khác lần lượt mâu thuẫn cùng trong xung đột chết rồi có thể còn sống sót người cũng không có mấy cái cho nên hiện tại ngạo vân thiên dưới tay hết thể liền không đến mười tên kiếm khách không chỉ có ngạo vân thiên tới ngay cả cái khác một chút môn phái cao thủ vậy đều mang nhà mình thế hệ trẻ tuổi đến tham gia náo nhiệt nhất là đạo gia đám người bởi vì nam dương quận đạo g i a môn phái cường đại nhất đan dương quan bị diện cho nên nam dương quận bên trong đạo g i a thế đơn lập bạc lúc này cái khác một chút đạo g i a môn phái liền thấy được cơ hội chuẩn bị phái một chút người tiến về nam dương quận nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ở thời điểm này xuất hiện bí cảnh thế là cái kia chút nguyên bản dự định đi nam dương người hiện tại đều chạy tới quận thượng dung vạn phân mộ cái này chút đạo g i a người mặc dù tự xưng là thanh cao bất quá nghe nói nơi này có bí cảnh vẫn là ngoan ngoan chạy tới nghe nói nơi này có thể là tương tây bốn ma truyền thừa lập tức liền có người đứng ra nói ra đã nơi này là tương tây bốn ma truyền thừa như vậy lần này cái khác giang hồ đạo hữu liền không nên tiến vào trong đó chúng ta đạo môn các vị tiến vào bên trong đem tương tây bốn ma truyền thừa toàn bộ hủy đi cũng coi là tạo phúc giang hồ v ì võ lâm c ô n g hiến một phần công đức đánh giám các ngươi những đạo sĩ này liền là muốn n u ố t một mình diêu quảng mộ trong đám người hô rất nhiều người đều biết chỗ này truyền thừa là diêu quảng mộ đám người phát hiện chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới bây giờ lại đưa tới nhiều người như vậy cái này vốn là để diêu quảng mộ rất khó chịu hết lần này tới lần khác lúc này còn có một số đạo môn người đứng ra nói muốn đi vào đem truyền thừa toàn bộ hủy đi đây không phải buộc diêu quảng mộ cùng bọn hán động thủ mạ một tên giáng người khôi ngô trung niên tráng hán mang theo một tên thiếu niên từ đằng xa đi tới r i ê u hiền đệ chớ có sinh khí cái này chút người trong đạo môn luôn luôn dối trá đã quen vừa ra cửa có chút không quá thích ứng không cần tức giận không cần tức giận không ít người nhìn thấy người đến tất cả giật mình sau đó lập tức tránh ra người kia là ai trương nhượng xa xa nhìn thấy một người trung niên hán tử một thân gia t h ú trang phục lưng hùm vai gấu một đầu tóc vàng liền bên cạnh d â u quai nón liền hồng cổ đều trả lại nghiễm nhiên một bộ sư từ bộ g á n g tư đồ khiếu cho trương nhượng giải thích nói người này là trong giang hồ tiếng tăm lừng l â tán tu kim a o sư tử tạ c cái này tạ cựu cùng người cũng như tên cùng đến hô h á c đắc tội qua phật môn đắc tội lối đi nhỏ cửa kết quả còn có thể sống đến bây giờ với lại hắn vẫn là một giới tàn tu cái này cũng đủ để nhìn ra cái này tạ cựu cùng bản sự t r ư n g n h ư ợ n g nhẹ gật đầu dù sao trong giang hồ ngươi đắc tội với người có thể nhưng ngươi không có bối cảnh không có thế lực nếu là lại không có bản lãnh l ờ i nói vậy cũng chỉ có thể chờ chết hiện tại tạ cựu c ù n g liền là loại kia không có bối cảnh không có thế lực nhưng lại có bản l ĩ n h người nghe nói tạ cựu c ù n gần nhất thu một tên đệ tử thích đến không được nếu là gặp được đệ tử của hắn ngươi cũng muốn nhiều thân bao gần sát thủ mặc dù chỉ cần sẽ giết người liền có thể lấy nhưng nhiều người bằng hữu nhiều con đường sư phụ ngươi công thâu nhượng liền là một bài học tính toán ra nếu không phải tiểu tử ngươi đắc tội với người quá nhiều công thâu nhượng đi mạc ra diệt môn vậy sẽ không chết tư đ ổ khiếu nâng lên công thâu nhượng không khỏi thở dài một hơi trưng nhượng tự nhiên sẽ không thừa nhận công thâu nhượng sở dĩ sẽ chết liền là bởi vì chính mình cố ý thả ra do tạo thành mà đúng lúc này trưng nhượng lại là chú ý tới đi theo kim lao sư tử tạ c ử u cùng bên người tên kia thiếu niên dù sao tất cả mọi người đều cho tạ cựu cùng đường, đường. Muốn phải chú không chương ú ý k đến hai tạ cửu cùng bên n ư trăm hai ư n g mươi sáu đám người chờ trợ khai chiến canh thứ hai chương hai trăm hai mươi sáu đám người chờ trợ khai chiến canh thứ hai tư đồ khiếu không nghĩ tới mình vừa mới dặn d o trương n h ư ợ n g cùng người khác giữ gìn mối quan hệ kết quả là gặp một cái nhìn thấy trương n h ư ợ n g liền lấy xuống binh khí muốn động thủ thiếu niên tạ cựu cồn u khoắt tay đẻ xuống thiếu niên bả vai cao dương chuyện gì xảy ra không phải cùng ngươi nói sao cùng sư phụ học tính tình không thể táo bạo làm sao lại là không nghe đâu tạ cựu c u ồ n g tính t ì n h trong giang hồ là có tiếng không tốt bằng không lời nói cũng không đến mức đắc tội song đạo môn về sau lại đắc tội phật môn mà bây giờ tạ cựu còn vậy mà giáo dục mình đệ tử không cần táo bạo lời này mọi người làm sao nghe thế nào cảm giác khó chịu thiếu niên gấp năm trong tay một đôi lưu tinh truy một chỉ trương nhượng sư phụ liên là hắn lúc trước giết ta nhị ca lữ tuấn ta muốn vì ta nhị ca báo thủ ta muốn giết hắn trương nhượng người ta hiện tại đều là hai mạch cảnh cựu trọng ngươi nhưng dám đánh với ta một trận cái này thiếu niên không là người khác chính là ẩn sơn thất kiếm bên trong một cái duy nhất không sử dụng kiếm lao thất đi lưu tinh hầu cao dương trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười ta còn tưởng rằng là ai đây nguyên lai là hầu cao dương tiểu huynh đệ đã lâu không gặp đâu trương nhượng nói xong n ư ờ i ha hả hướng lấy hầu cao dương vừa chắc tay một chút kẻ thù gặp mặt ý tứ đều không có ngươi ngươi có dám đánh với ta một trận hầu cao dương dơ cao lên trong tay lưu tinh truy đoán trừng trương nhượng chỉ cần dám đáp ứng hắn khả năng lập tức liền cầm trong tay lưu tinh truy vứt ra cùng trương nhượng đấu tại một chỗ trương nhượng vừa cười lại hướng phía bên cạnh tạ c ử u c ù n g vừa chắp tay vạn bối trương nhượng gặp qua tạ tiền bối đánh xong chào hỏi về sau trương nhượng nhìn về phía hầu cao dương hầu cao dương tiểu huynh đệ dám tự nhiên là dám nhưng là không có cái gì tất yếu ngươi cùng ngươi có không có thủ gì hoán lập tức bí cảnh liền muốn mở ra ngươi ta làm gì động thủ đâu hầu cao dương cái này khí nha n h ư không phải là bởi vì ngươi Ta nhị các a a lữ làm thuấn s thể chết. ngươi n h n thủ a đã báo nha nếu là cảm thấy chưa đủ nghiền còn có thể tìm ở đây cái này chút đạo ra người đến báo thủ nha diêu quảng mậu diêu tiền bối ngài nói đúng không trước đó diêu quảng mậu liền nhìn những đạo sĩ này khó chịu nhất định trương nhượng nói như vậy vội vàng khoát tay không sai tạ c ử u anh ngươi vừa mới cũng nghe đến những đạo sĩ này miệng thảo luận cũng là tiếng người hiện tại ngươi mang theo đệ tử tới vừa vặn chúng ta cùng một chỗ liên thủ trước đem những đạo sĩ này đều d i ệ t miễn cho về sau tiến vào bí cảnh bọn hắn ở bên trong làm bảy làm tám tạ c ử u cùng ha ha vừa cười được rồi được rồi thế hệ trẻ tuổi chuyện để chính bọn hắn đi làm xong cao dương nha oan có đầu thế hắn đi làm xong nhưng s á c thực chỉ là lấy người tiền tài trừ hai hoại cho người nhớ kỹ ngươi cùng ngươi cái k i a tứ tỷ khác biệt hắn là chín giang nhạc nhà đại tiểu thư hiện tại chín giang nhạc nhà tại cựu giang quận đã là nhất lưu thế lực nàng t ì m ai phiền phức đều được chúng ta thầy c h ọ là tàn tu phải khiêm tốn điệu thấp biết không bất quá những đạo sĩ kia ta nhìn xem vậy khó chịu ngươi mong muốn tìm bọn hắn đ ậ u thủ sư phụ ở phía sau cho ngươi chỗ dựa đúng lúc này một tên thiếu niên gánh vác đại đao từ đằng xa cất bước đi tới xin hỏi kiếm vũ sơn trang máu nghĩa đao trương nhượng là vị nào thiếu niên đạo sĩ lưng hù mai gấu mặc dù trên thân phong trần mệt mỏi nhưng nhìn qua tinh thần khí mười phần hai trong mắt sáng ngời có thần t a m hoa cảnh khí thế càng làm cho không ít người nhìn mà phát khiếp trương nhượng đứng m ẩ y gặp được một cái hầu cao dương liền đủ đầu mình đau tại sao lại có người tìm đến mình tại hạ chính là trương nhượng không biết các hạ là ai trương nhượng hướng phía gánh vác đại đao tiểu đạo sĩ vừa chắc tay trên đảo nhỏ trên giới d i ò xét trương nhượng vài lần sau đó mở miệng nói ta chính là long hồ sơn đệ tử hồ bảo đao tôn tiêu miếu nghe nói công tôn long cùng triệu t h ụ hồ hai cái người đều là chết trong tay ngươi t ô n sư công thâu nhượng sau khi chết ta vậy ở một bên nghe nói hắn nói ngươi đạt được hắn bắt chấn quyền chân truyền không biết có thể trước thỉnh giáo một ít t r ư n g nhượng trong lòng thầm mắng bên trong một tiếng công tâu h nhượng trước khi chết cũng không cần mình yên tĩnh công tâu h nhượng lúc trước truyền thụ cho mình bắt chấn quyền bất quá là nhất bạn giản dị bạn trong đó còn có vài chỗ có vấn đề nếu là thật sự luyện thành công tương lai trên thân tránh không được có một ít t m t h ư ờ n g kết quả hắn gặp chết rồi còn muốn để tôn tiêu miếu tìm đến mình p h i ề n p h ứ c tôn tiêu miếu đúng không để cho ta xuất thủ không có vấn đề bất quá kiếm vũ sơn trang quy củ để cho chúng ta xuất thủ thế nhưng là muốn xuất ra giá trị cho chúng ta xuất thủ đồ vật mới được tôn đạo trưởng ngươi có tiền sao tô n tiêu miếu nghe nói như thế đều ngây n g ẩ n cả người mình từ dưới núi bắt đầu tiếp xúc không thể nói là trong giang hồ chính nhân quân tử nhưng mọi người nhìn thấy long hồ sơn đệ tử đều sẽ hết sức biểu diễn ra mình tốt nhất một mặt nơi nào có người cùng người khác động thủ đ ò i tiền trong chấp nhóm này tô n tiêu miếu đ ề u m ộ n g lúc này trong đám người ngạo vân tiên điểm đám người đứng dậy kiếm vũ sơn trang không phải dùng tiền liền có thể lấy mua người khác mệnh sao nếu như ta ra đầy đủ giá tiền có phải hay không có thể mua mạng ngươi nhà trưng nhượng nhìn thấy ngạo vân tiên trưng nhượng lông mày liền là n h ữ một cái g i a hỏa này làm sao ở nơi nào đều có thể nhìn thấy kỳ thật ngạo vân thiên vậy rất phiền muộn mình đi ra cái này mấy lần mỗi một lần đều ở bên ngoài chiêu mộ không ít giang hồ cao thủ kết quả luôn luôn gặp được một ít chuyện sau đó phía dưới những người này gắt gao thương thương cuối cùng còn lại vậy không có mấy người mà hết lần này tới lần khác cái này mấy lần chuyện đều có trương nhượng tham dự bởi vậy ngạo vân thiên tự nhiên là đem trương nhượng ở lên lúc này kiếm vũ sơn trang bên này mai phi vậy nghe phía bên ngoài động tính mong muốn để cho ta kiếm vũ sơn trang sát thủ trên cổ đầu người giá cả kia cũng không phải là bình thường đắt chỉ sợ so n g ư ơ i bài kiếm sơn trang thiếu trang chủ trên cổ đầu người còn muốn đáng tiền đâu mai phi đứng ra hướng phía ngạo vân thiên nói ra mai phi ngược lại không phải là muốn giúp chữ lượng thuật tý là bởi vì chính mình cùng ngạo vân thiên thân phận tương tự cho nên vừa thấy mặt tránh cho muốn ganh đua cao thấp liền xem như đấu võ m ồ n cũng không thể thua ngạo vân thiên lạnh lùng vừa cười n g ư ơ i ta đều là thiếu trang chủ mà ta bài kiếm sơn trang đứng hàng giang hồ cựu phẩm b á t bộ sơn trang một trong ngươi kiếm vũ sơn trang cũng đã ngã ra bắt bộ sơn trang như thế xem ra người mai phi cái này thiếu trang chủ mệnh chỉ sợ kém xa phía dưới một cái hai mạch cảnh cựu trọng sát thủ đáng tiền nhà ha ha ha ha nạo g vân thiên đối với mình xính nhất thời miệng lưới khả năng cảm giác cực kỳ đắc ý giờ phút này trưng nhượng chính đang suy tư nếu như chờ một lát bí cảnh mở ra mình muốn đối mặt nhiều như vậy quân địch muốn như thế nào cho phải thời điểm nghe được nạo g vân thiên câu nói này khoe miệng có chút dâng lên có trưng nhượng trong lòng vui mừng nhưng biểu hiện trên mặt lại trở nên càng thêm nghiêm túc mà dữ tợn nạo g vân thiên ta kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ há lại ngươi một cái hoàn khố có thể tùy tiện vũ nhục chết trưng nhượng quát to một tiếng vậy mà rút ra sau lưng long tước đại hoàn đao hướng phía đối diện nạo vân thiên giết tới giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm hai mươi bảy khai chiến gạt bỏ đợi bí cảnh canh ba chương hai trăm hai mươi bảy khai chiến gạt bỏ đợi bí cảnh canh ba nhìn thấy trương nhượng đống nhiên động thủ tất cả mọi người đều ngây mẩn cả người bí cảnh môn hộ xem ra còn có không đến nửa ngày thời gian liền muốn hình thành ở thời điểm này khai chiến tất nhiên có chỗ tiêu hao đối v ề sau tiến vào bí cảnh bên trong tranh đoạt bất lợi cho nên liền xem như trong lòng có lại lớn hỏa khí mọi người vậy đều sẽ khắc chế kết quả trương nhượng vậy mà bởi vì ngạo vân t i ê n vũ nhục mai phi lao ra liền muốn động thủ mai phi nhún mày hư lệnh một tiếng phế vật này liền biết t r e o chọc thị phi hiện tại là động thủ thời điểm sao một bên tư đồ khiếu n h ư mày phải biết trương nhượng nhưng là vì mai phi mặt mũi thậm chí có thể nói là vì kiếm vũ sơn t r a n g mặt mũi mới ra tay kết quả ngươi thân là kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ lại là nói lời như vậy nếu là phía dưới người đều trung tâm con tốt nếu là không trung tâm lời nói nghe được lời như vậy chẳng phải là càng thêm trái tim băng giá n ạ o vân thiên nhìn thấy trương nhượng xuất thủ không khỏi giật mình hã biết trương nhượng cho tới bây giờ đều không phải là một cái xúc động người làm sao hôm nay vì mai phi liền xuất thủ chẳng lẽ trương nhượng cùng mai phi quan hệ tốt như vậy ngạo vân thiên bên người lập tức có bốn tên tam hoa cảnh kiếm khách rút ra chính mình bảo kiếm hướng phía đuổi theo tiến lên trương nhượng lập tức thi triển ra bộ pháp phi liên cựu bộ thiểm vậy mà đem bốn tên kiếm khách bảo kiếm trong tay từng cái né tránh hướng phía ngạo vân thiên tiếp tục giết tới lúc này ngạo vân thiên bên người hai tên đến từ b á i kiếm sơn trang hộ vệ lập tức xuất thủ hai cái này người đều là tam hoa cảnh ngũ trọng là b á i kiếm sơn trang từ nhỏ đã bồi dưỡng kiếm thuật cao thủ bọn hắn tồn tại ý nghĩa chính là vì bảo hộ ngạo vân thiên có thể nghĩ cái này hai cá nhân thực lực sẽ mạnh bao nhiêu b ấ t quá t r ư ơ n nhượng g lại là lập t ứ c t mặt i n khác nạ g t vân thiên bộ thuấn còn tại hạ lệnh để cho mình hai tên hộ vệ đem trương nhượng giết chết một lúc sau nạ vân thiên lại là phát hiện chính mình hai tên hộ vệ vậy mà không có ngăn lại trương nhượng chỉ gặp trương nhượng trong tay long tức đại hoàn đao đã rơi vào mình trên cổ cứu ta nạo vân thiên nhìn thấy hàn quang uống tùm lưỡi đao rơi vào mình sáng tạo trên cổ lập tức liền sợ nước mắt hơi kém không có bị dọa đi ra nhìn thấy một màn này mai phi ngược lại là cùng tính chớ đắc ý mặc dù trước đó mình mắng trương nhượng liền biết gây chuyện thị phi nhưng mình cùng nạo vân thiên đều là thiếu trang chủ thủ hạ mình lại là một cái người c u ố n qua sáu tên tam hoa cảnh cuối cùng đem đối phương chế p h ụ mình có thể nào không cao hứng lại có thể nào không đắc ý đâu tức trương nhượng làm rất khá mai phi vỗ tay cười to nói mau thả tam công tử hai tên hộ vệ căm tức nhìn trưng ơ nhượng nhưng cũng không dám vọng động một bước nạo vân thiên ngay từ đầu vậy bị dọa cho phát sợ bất quá hắn nhìn thấy đối diện đắc ý mai phi lập tức hô to mai phi nhanh để ngươi chó thả ta người ta thân phận tương đương nếu là ta thật có chuyện bất chắc liền xem như trên người của ta phá cái ra, cha ta cũng biết trả t h ù trở về đến lúc đó ngươi cũng đừng hòng dễ chịu kỳ thật ngạo vân thiên uy hiếp rất là bất lực ngươi bây giờ đều rơi xuống trong tay người khác còn dám nói dọa bất quá hết lần này tới lần khác mai phi lại là tin điểm này trưng n ư ợ n g nhìn thấy mai phi trong ánh mắt lại có một chút do dự trương nhượng liền biết chỉ sợ cái này mai phi mong muốn mình thả ngạo vân thiên vừa mới mình thế nhưng là liệu mạng bạo phát ra tốc độ nhanh nhất chính là vì trước khi tiến vào bí cảnh bên trong giải quyết hết một tên đối thủ tránh cho tiến vào bí cảnh bên trong bị đám người hợp nhau tấn công như bây giờ cơ hội mình làm sao có thể thả qua ngạo vân thiên đâu trọng yếu nhất một điểm vừa mới ngạo vân thiên nói không sai lần này mặc dù là mình muốn giết ngạo vân thiên nhưng nếu như ngạo vân thiên thật xảy ra chuyện rồi bãi kiếm sơn trang mong muốn trả thù cũng là tìm mai phi trả thù trương nhượng ngươi nhanh lên một chút thả ta ra ngươi nếu là làm tổn thương ta một sợi lông ta bài kiếm sơn trang vậy đồng dạng sẽ không để qua các ngươi kiếm vũ sơn trang thiếu chủ đến lúc đó mọi người không chết không thôi ngươi cũng đừng hỏng nạo vân thiên lời còn chưa nói hết trương nhượng trong tay long tức đại hoàn đao đột nhiên một c h ạ m trực tiếp đem nạo vân thiên đầu lâu c h ạ m xuống dưới nhìn thấy một màn này mọi người tại đây đều là một trận t i ê u lên ngươi giết tam công tử ngươi nhất định phải chết trương nhượng ngươi nhất định phải chết nạo vân thiên thủ hạ một gã hộ vệ t r ừ n g tóm mắt chỉ vào trương nhượng nói ra một người khác bị tức đến toàn thân run rẩy trương nhượng ngươi cũng dám giết ta b á i kiếm sơn trang thiếu trang chủ ngươi cũng đã biết ngươi phạm phải như thế nào tội lớn ngập trời trương nhượng lạnh lùng vừa cười nhìn về phía nơi xa đồng dạng mắt trận tròn mai phi mai phi vừa định muốn hạ lệnh để trương nhượng dừng tay thả ngạo vân thiên lại là không nghĩ tới trương nhượng liền đã đ ộ c thủ thiếu trang chủ cái này ngạo vân thiên dám trước mặt mọi người nhục nhã ngươi đây cũng là nhục nhã mai trang chủ đây cũng là nhục nhã ta b á i kiếm sơn trang hôm nay hắn muốn chết dưới tay hắn những người này một cái cũng đừng học sống các vị cùng một chỗ đậu、thủ. về sau nhưng i ế u t khi ủ tự n h như n thế nhiều người n Nghe mặt mai phi biết nếu là mình không thừa nhận lời nói cái kia trương nhượng s á c thực sẽ mất mặt bất quá hắn mai phi lại là càng mất mặt cho nên mình chỉ có thể ăn như thế một cái thần ngầm theo cái khác kiếm vũ sơn trang sát thủ đọc thủ hơn mười người sát thủ cùng nhau tiến lên trong chốc lát liền đem bái kiếm sơn trang tất cả mọi người đều chém giết về sau trưng nhượng càng là mang người đem bái kiếm sơn trang những người này trên thân bảo kiếm đều hài xuống lấy v ề hiện lên đến mai phi trước mặt thiếu trang chủ đây đều là chiến lợi phẩm mai phi mặc dù trong lòng tức giận có thể bày tỏ mặt còn không thể nói ra được chỉ có thể khoát tay á o mấy thanh kiếm mà thôi đều đưa cho ngươi về phần vừa mới xuất thủ người trở về đều có ban thưởng giờ phút này mai phi cảm giác được đau đầu vô cùng. b á i kiếm sơn trang trang chủ mặc dù có ba cái con trai nhưng dù sao có một cái chết rồi hơn nữa nhìn hiện tại bộ dáng này mặc dù người là t r ư ơ ngượng giết nhưng tất cả mọi người đều nhận định là mình để giết chỉ sợ tiếp đó b á i kiếm sơn trang tất nhiên muốn trả thù với lại trả thù đối tượng chỉ sợ sẽ là mình các loại từ bí cảnh rời đi về sau mai phi liền định tại bên trong kiếm vũ sơn trang thật tốt bế quan một đoạn thời gian cái gì trong giang hồ sông sáo thanh danh chính mình mới không đi ra đâu miễn cho bị b á i kiếm sơn trang người nhằm vào mất mạng lúc này nơi xa bí cảnh môn hộ phát ra ầm ẩm, ẩm tiếng vang trói lọi thất thải quan hoa bắt đầu thu liễm theo bí cảnh môn hộ rốt cuộc hình thành một chút có kinh nghiệm người bắt đầu giải đọc trên cánh cửa chú văn ký hiệu mặc dù riêng quảng mậu rất chán ghét những đạo sĩ này bất quá những đạo sĩ này đối với phủ lục lại là nghiên cứu sâu nhất rất nhanh liên có người giải đọc ra tới trên cánh cửa chú văn hàm nghĩa đó cũng không phải một cái vĩnh cửu bí cảnh cái này bí cảnh không gian đã cực kỳ không ổn định cho nên chỉ có thể khiến người ta đi vào một lần đi vào một lần về sau cái này bị cảnh liền sẽ sụp đổ có người nói bốn cương cảnh trở xuống mới có thể tiến nhập cũng liền nói là bốn cương cảnh không cách nào tiến vào bên trong nghe nói như thế không ít bốn cương cảnh trên mặt đều hiện lên một chút mất mát nếu như bọn hắn có thể vào lời nói tất nhiên có thể được đến không ít chỗ tốt chẳng qua nếu như bốn cương cảnh đều có thể vào lời nói vậy lần này bị cảnh tranh đoạt chủ lực dĩ nhiên chính là bốn cương cảnh cũng liền không có tam hoa cảnh những người kia chuyện gì giờ phút này không ít người bốn cương cảnh võ giả lập tức căn dặn nhà mình thế hệ trẻ tuổi theo rất nhiều người tiến vào bên trong cũng có một chút không tin tả bốn cương cảnh mong muốn thử một chút có thể hay không xông đi vào kết quả toàn bộ người đâm vào môn hộ phía trên toàn bộ người đều bị bắn ra ngoài ngã dầm trên mặt đất làm cho đầy bụi đất mà trương nhuộm lại là có chút bận tâm mình nao g sát thể chất sẽ, sẽ không ảnh hưởng đến tiến vào bí cảnh đâu cũng may trương nhuộm thả người nhảy lên nhảy vào môn hộ thời điểm môn hộ cũng không có bài xích t r ư ơ n g nhượng t r ư ơ n g nhượng mặc dù không biết cánh cửa này đối với thực lực võ giả là như thế nào phán định nhưng đã không có bài xích mình cái k i a chính là công việc tốt chỉ bất quá t r ư ơ n g nhượng tiến vào thời điểm phía sau là diêu tiết h i một vũ điệp cùng triệu trung nhưng làm mình tiến đến về sau lại là phát hiện cái khác ba cái người cùng mình căn bản cũng không cùng một chỗ nhưng cái này mấy ngày thời gian bên trong tư đổ khiếu cũng cho t r ư ơ n g nhượng bọn hắn giảng thuật không ít có quan hệ với bí cảnh chuyện có chút bí cảnh là đi vào về sau đều sẽ xuất hiện tại đồng dạng một cái địa phương nhưng có chút bí cảnh bởi vì là không gian không ổn định cho nên đi vào thời điểm sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại bí cảnh bên trong bãi chỗ giờ phút này trưng nhượng tại trong một khu rừng rầm rạp nhìn xem chung quanh cây tối thập phần tươi tốt không biết lớn có bao nhiêu năm trưng nhượng trước leo lên đến trên cây quan sát một chút chung quanh là có phải có người khác xác định chung quanh không có người khác về sau trưng nhượng mới yên tâm từ cây bên trên xuống tới bắt đầu trong rừng tìm kiếm nhìn xem sẽ sẽ không gặp phải một chút thiên bảo địa tài coi như không có thiên bảo địa tài nhưng gặp được một chút kỳ chân dị thảo cũng là tốt nhưng cực kỳ đáng tiếc trưng nhượng trong rừng tìm gần một giờ Chỉ là trương ì m năm được đều như coi có không thể ít t liệu, dự là ă năm m một may, lên, về phần thiên bảo địa tài lại là một cái đều không nhìn cũng trở tài thấy. Bất t r lại là về đều cái bảo địa quá cũng may, trương nhượng cũng không có gặp được người khác. Cái này đã nói lên, cái này bí cảnh có không người này nói lên, này vẫn gặp đã là lẽ bí r ấ tiếp lớn lớn, l cảnh đã bí cảnh rất ề n không lo lắng không Trương Nhượng lo có đồ tốt. t i tục đi lên phía trước bất quá lúc này trương nhượng lại là đổi một bộ quần áo màu đen một mặt là quần áo màu đen liền với mình ẩ n tàn g một chút không có màu trắng như vậy dễ thấy một phương diện khác thì là mình mặc kiếm vũ sơn trang quần áo lời nói rất dễ dàng bị phát hiện với lại ngục giam núi cái này lần này đến đều là địa sát cấp bậc sát thủ mà trong mọi người chỉ có mình một cái người là hai mạch cảnh tự trọng rất dễ dàng bị người phân biệt nhận ra mọi người biết ngươi là ai tránh không được sẽ nhằm vào sẽ đề phòng cho nên trương nhượng đổi một bộ quần áo màu đen đem long tức đại hoàn đao dùng vải vóc bao lấy giống như một thanh yêu đao bình thường n ắ m trong tay các hạ dừng bước đông nhiên từ phía trước từ trên cây nhảy xuống một người hướng phía trương nhượng c ù n g kính vừa c h ắ p tay trương nhượng xứng sở không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này người khác bất quá cũng may đối phương cũng không có động thủ ý tứ dù sao nơi này chính là bí cảnh giết người lời nói cũng không có người khác nhìn thấy cho nên trương nhượng vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí gặp đến bây giờ bỗng nhiên xuất hiện người trương nhượng liền lập tức thi triển ra thẻ bài năng lực quan sát trên người đối phương thẻ bài đồng thời vậy hướng phía chung quanh nhìn sang tránh cho về sau gặp được người khác nhưng mình nhưng không có phát hiện không biết vị bằng hữu này có chuyện gì đối phương hướng phía trương nhượng vừa cười t h ự c không dám d ấ u dếm chúng ta ở phía trước bố trí bấy dập đang chuẩn bị săn g i ế t một mực man thú hiện tại các hạ đi qua lời nói vô cùng có khả năng rơi vào đến chúng ta trong cặp ấy quá mức nguy hiểm cho nên mong rằng các hạ có thể đường vòng trưng nhượng hiện tại đã không phải ban đầu ở thành tần an trương g i a thời điểm ban đầu ở t r ư ơ n g g i a liền cảm giác man thú huyết đã là rất đáng gờm đồ vật nhưng bây giờ gia nhập vào bãi kiếm sơn trang về sau trưng nhượng mới biết được man thú vậy chia rất nhiều loại có mạnh có yếu mà từ man thú trên thân vậy có thể được rất nhiều đồ vật man thú huyết không thể nói là man thú trên thân không đáng giá tiền nhất đồ vật nhưng cũng không thể coi là chân quý nhất mà một đầu đầu đầy giá trị lớn nhất địa phương chính là man thú tâm nếu là nuốt vào nguyên một viên man thú trái tim đủ để cho võ giả thể chất khí huyết đều được tăng lên rất cao cùng cải thiện thậm chí còn có thể đối với võ giả chân khí tiến hành thăng hoa hiện tại trương nhượng mặc dù có thể miễn cưỡng thi triển đi ra chân khí ngoại phóng nhưng trương nhượng cũng biết mình đem chân khí từ vô hình chuyển hóa làm hữu hình quá trình này vừa mới bắt đầu nếu là đạt được một viên man t h u tâm tự nhiên là không thể tốt hơn nhưng trương nhượng trên mặt lại là viết đầy cảm kích mà không phải kích động hoặc là tham lam cảm ơn các h ạ đã như vậy ta liền đường vòng rời đi trương nhượng nói xong hướng phía một phương hướng khác cất bước đi tới nhìn thấy đối phương cứ như vậy rời đi mặc dù vừa mới nhảy ra cảnh cáo trương nhượng cái võ giả này có chút không yên lòng bất quá nhìn thấy trương nhượng liền t a m hoa cảnh cũng chưa tới tự nhiên vậy không có quá nhiều để ý rất nhanh một cái màu đỏ sư tử bị ba tên t a m hoa cảnh võ giả dẫn đến nơi này huyết hồng sư tử so bình thường sư tử còn cao hơn một nửa trở lên truy sát ba tên t a m hoa cảnh võ giả thời điểm móng nuốt đập vào biển cả thô trên cây cối lập tức liền đem cây cối đánh gãy dọa đến ở phía trước ba tên t a m hoa cảnh võ giả kêu thảm liên tục bất quá bọn hắn kêu thảm lại là kích thích đằng sau huyết hồng sư tử huyết hồng sư t ử nhìn thấy ba cái người chạy đến một chỗ đất chống tựa hồ không biết muốn hướng địa phương nào chạy trốn liền nhảy lên một cái mà ba tên tam hoa cảnh võ giả lập tức thừa cơ nhảy lên một cái nhảy rời đi bất quá huyết hồng sư t ử tốc độ lại là càng nhanh một chút phúc lập tức bắt lấy một tên tam hoa cảnh võ giả một chảo đem đại lại nhưng cùng lúc huyết hồng sư t ử cảm giác dưới chân vừa rơi xuống vậy mà rơi xuống một cái trong hố sâu đắc thủ thượng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý huyết sư săn rết đến thu tâm canh thứ hai huyết hồng sư t ử dưới chân không còn rơi vào đến trong cặp ấy nhìn thấy một màn này chung quanh mấy tên võ giả lập tức cùng nhau tiến lên mặc dù còn có một cái người bị huyết hồng sư t ử bắt lấy nhưng chung quanh cái khác mấy cái người không có chút nào mong muốn cứu hắn y tứ trơ mắt nhìn xem hắn bị rơi vào trong vào thân thể hố sâu bị que gỗ đâm xuyên thân thể huyết hồng sư t ử gắt gao bắt lấy sau đó kéo vào đến trong hố sâu man thú cùng g i ã thú một dạng trên cơ bản đều không có cái gì trí tuệ bất quá man thú lại là so bình thường dã thú cường đại quá nhiều toàn bộ hố sâu khoảng chừng ba mét sâu mọi người đều cảm thấy huyết hồng sư tử rơi xuống về sau coi như bất tử cũng phải bị que gỗ xuyên thủng thiếu đi nửa cái mạng sau đó mọi người cùng nhau đập thủ mấy lần liền có thể lấy đem huyết hồng sư tử giết chết nhưng tuyệt đối không nghĩ tới rơi xuống huyết hồng sư tử nhảy lên một cái vậy mà từ trong hố sâu nhảy ra ngoài bên trên cùng một chỗ liên thủ giết hắn lúc này trong đám người không biết là ai hô như thế một tiếng đám người lập tức đồng loạt ra tay đối phó đầu này huyết hồng sư tử bất quá huyết hồng sư tử nhảy ra về sau một móng đuất liền đem một tên ních lại gần mình tam hoa cảnh võ giả đập bay ra ngoài Tiếp nhưng hai giờ phút u này ở phía xa vụ trộm xem cuộc chiến trương nhượng lại là phát hiện cái này vương đại lôi nơi nào có cái gì cung tiễn hắn để người khác xuất thủ mình lại là vụ n trộm lui về sau mấy tên tam hoa cảnh liên thủ chân khí tung hành tất cả mọi người đều liều tận chính mình toàn lực cùng huyết hồng sư tử chém giết lúc đầu huyết hồng sư tử thân thể liền bị que gỗ xuyên thủng tăng thêm mấy tên tam hoa cảnh võ giả chân khí ngoại phóng tại huyết hồng sư tử trên thân chém ra đến không biết bao nhiêu đạo vết thương đợi đến cuối cùng chỉ còn lại có ba cái người thời điểm huyết hồng sư tử cũng có chút chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất lúc này núp ở phía xa vương đại lôi thở dài ra một hơi dẫn theo mình đại đao cất bước đi tới xúc sinh rốt cục phải chết sao vương đại lôi nói xong hướng phía ngã trên mặt đất hấp hối huyết hồng sư tử châu cổ liền là một đao. Một đao kia. trực tiếp huyết từ thu thân trọng thương người, nhìn xem quanh đồng bản thi thể, nhìn xem trên người mình thương thế, thở dài ra một hơi. Chỉ ít, ra hoạch. cái chung Chỉ còn sinh người, người dài hơi. đem đồng xem xem mệnh mình hồng nhìn quanh nhìn hắn bản bản bọn sống. sư Ba bị vương đại lôi người trước giúp ta đem trong túi ta thuốc chữa thương lấy ra ta ta cảm giác nếu là lại không nắm chặt trị liệu ta cánh tay trái liền muốn phế đi Xuất sinh này đã chết trước không nóng này chia đồ vật trước giúp ta lấy thuốc chữa thương đáng tiếc lần này tổn thất quá thảm trọng năm cái người chúng ta trước đó chín cái người liên thủ hiện tại chỉ còn lại bốn cái vương đại lôi lạnh lùng vừa cười quay người nhìn về phía bản thân bị trọng thương ba cái người đúng nha chỉ còn lại chúng ta bốn người người cái này huyết hồng sư tử muốn bốn cái người điểm nhưng nếu như có thể ít một cái người hoặc là ít hai cái người vậy là tốt rồi chia rất nhiều vương đại lôi nói xong đại đao trong tay hướng phía cách mình gần nhất một tên bản thân bị trọng thương võ g i ả chém đi xuống phất một đao trực tiếp đem đối phương đầu lâu chém xuống tiếp theo vương đại lôi nhìn về phía mặt khác hai cái người mặt khác hai cái người vậy không l ố c bọn hắn tự nhiên nhìn ra được vương đại lôi cái này là muốn ăn nên ăn một cái người chiếm vương đại lôi đồ vật cho ngươi chúng ta từ bỏ hai cái người nói lấy dáng chống đỡ lấy đứng lên đến liền muốn đi hai người các ngươi đi được không vương đại lôi trước đó nói láo sau đó một cái người trốn ở phía sau thế nhưng là lồng tóc không hư hại hiện tại ra tay đối phó hai cái trên người có thương tam hoa cảnh giao thủ không đến năm cái hiệp liền có một cái người bị vương đại lôi một đao chém giết một người khác vậy ngã vào trong vũng máu vương đại lôi nghe ư người, có người sau lưng. Vương ờ i Đại Lôi có n g sau nói như thế về sau không khỏi cười như điên ngươi cảm thấy như thế vụng về nói láo ta có tin hay không Phúc! đúng lúc này một thanh vòng đao từ hậu tâm hắn đâm ra xuyên thủng trái tim của hắn trưng nhuộm tại lỗ hai hắn nhẹ dọn nói ra ta cảm thấy người hẳn là tin tưởng trương nhượng nói xong đem long tức đại hoàn đao rút ra đem vương đại lôi thi thể đá phải một bên nhìn thoáng qua ngã vào trong vũng máu cái cuối của người cảm ơn các hạ ân cứu mạng tại hạ suốt đời khó quên còn chưa thỉnh giáo các hạ phóc đối phương lời còn chưa nói hết trương nhượng liền một đao đem c h é m giết sau đó trương nhượng tại chín cái người thi thể bên trên lục xoát dưới đem đáng tiền cùng có ít đồ vật đều mang đi cuối cùng đi đến đã bị giết chết huyết hồng sư từ bên cạnh đào r a huyết hồng sư từ trái tim trương nhượng lập tức dùng vật chứa cất kỹ nói đến cái này vật chứa vẫn là vương đại lôi trên thân âu về sau trương nhượng chỗ sửa lại một chút vương đại lôi cùng bị mình giết chết cái kia hai cá nhân trên người vết thương tránh cho bị người nhìn ra là mình ra tay sau đó trương nhượng bắt đầu thi triển huyết vân đại pháp huyết vân đại pháp chính là lúc trước trương nhượng từ trên thân lục đông hà rút ra đến công pháp ma đạo thông qua hấp vệ những võ giả khác khí huyết lực đến cường hóa tự thân ở đây chín cái người đều là tam hoa tụ đ ỉ n h những người này đô cương vừa mới chết trên thân khí huyết lực còn có thể lấy hấp thu một chút mà huyết hồng sư t ử khí huyết lực thì càng là trần đấy trương nhượng lập tức thi triển huyết vân đại pháp hấp thu luyện hóa chín cái người cùng huyết hồng sư từ trên thân khí huyết lực gần một giờ về sau trương nhượng mới đem chỗ có khí huyết lực đều hấp vệ đến trong thân thể của mình bất quá mình bây giờ luyện hóa vẫn chưa tới một p h ầ năm n mong muốn đem cái này chút khí huyết lực toàn bộ đều luyện hóa còn phải cần một khoảng thời gian nhưng nơi này khắp nơi đều là huyết tinh trương nhượng cảm thấy thời gian dài như vậy không có những dã thu khác hoặc là man thu tới đã là mình may mắn như là tiếp tục lưu lại nơi này gặp được dã thu hoặc là man thu còn tốt nhưng là gặp được những võ giả khác bị người phát hiện chính mình tu luyện huyết vân đại pháp lời nói vậy sẽ phải có phiền thoái cho nên trương nhượng lập tức rời đi nơi này giờ phút này sắp trời đã tối trương nhượng đến một chỗ không người h ă n núi đem huyết hồng sư t ử trái tim lấy ra đem bên trong trong lòng tinh huyết toàn bộ đều lấy ra để vào một cái bình nhỏ bên trong sau đó đem trái tim dùng lửa đốt quen về sau toàn bộ đều ăn hết quả nhiên ăn xong cái này man thú tâm về sau trưng nhượng cảm giác được trong thân thể của mình tràn ngập từng dòng nước ấ m mình lập tức bắt đầu trong sơn động luyện hóa vừa mới ăn hết man thú tâm đồng thời vậy đem ban ngày mình hấp thu đến khí huyết lực tiến hành luyện hóa trưng nhượng phát hiện mình chỉ còn lại một đường kinh mạch cũng chính là kỳ kinh bắt mạch một đầu cuối cùng kinh mạch tựa hộ dùng dạng gì biện pháp đều không thể đạt h ô n g liền xem như man thú tâm đều không thể giút nó đ ạ thông mặc dù tự thân lực lượng không cách nào tiếp tục tăng lên nhưng thông qua huyết vân đại pháp hấp thu tới cái này chút khí huyết lực lại là không ngừng dung nhập vào trong đan điển t ừ dưỡng đan điển nếu như nói đan điển là một phương thổ địa lời nói như vậy giờ phút này trương nhượng đan điển lúc trước ngũ hành ngưỡng cải tạo cùng hiện tại huyết vân đại pháp tác dụng phía dưới đã trở thành một phương đất m à mỡ mặc dù những năng lượng này không cách nào làm cho hiện tại trương nhượng thực lực tiến thêm một bước nhưng lại có thể vì trương nhượng về sau đột phá tam hoa tụ đỉnh đánh tốt cơ sở dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng thú một nhập thể đường cứu người, canh thể cứu m đêm này thời gian trương nhượng một mực trong sơn động luyện hóa m a n thú tâm mang cho mình năng lượng đem những năng lượng này toàn bộ đều dung nhập vào mình trong đan đ i ể n thường đông thời điểm trương nhượng có thể cảm nhận được mình trong đan đ i ể n lực lượng tràn đầy như biển đến buổi sáng trương nhượng không có cảm giác được một chút đói khát đại khái là m a n thú tâm ẩn chứa năng lượng quá lớn duyên c ớ trương nhượng rời đi han g núi bắt đầu ở bí cảnh bên trong tiếp tục tiến lên trên đường đi trương nhượng thấy được không ít thi thể giống như là ngày hôm qua mình gặp được cái tia chín tên tam hoa cảnh võ giả săn giết một tên m a n thú nếu không phải cuối cùng chính mình ra tay chỉ sợ chỉ có vương đại lôi một cái người có thể sống sót cho nên dọc theo con đường này trương nhượng cẩn thận từng ly từng tí nhưng lại tại mình trải qua một tòa núi nhỏ phía dưới lúc lại là chợt nghe trên núi nhỏ có người lớn tiếng la lên cứu mạng cứu ta thiếu hiệp cứu ta ngươi nếu là cứu ta ta nhất định sẽ báo đáp ngươi trương nhượng thuận thanh â m hướng phía dốc núi bên trên nhìn một chút chỉ gặp mặc áo gấm công tử thấp hai bụ xù đang từ trên sườn núi hướng xuống một đường lao nhanh mà sau lưng hắn hai tên võ giả cầm trong tay trường kiếm đại đao ở phía sau theo đuổi không bỏ trương nhượng không khỏi n h ữ n g mày cứu người cho tới bây giờ đều không phải mình phong cách bất quá nếu là cầu cứu người tới về sau mình một đao đem chém giết đằng sau hai người kia cũng chưa chắc có thể b u ô n g tham ì n h cho nên trương nhượng ngược lại là không có lập tức xuất thủ mà là quan sát tỉ mỉ hướng mình cầu cứu người đợi đến đối phương tới gần về sau trương nhượng mới chú ý tới đối phương hai mạch cảnh lục trọng tu vi trên thân chỉ có ba tấm màu lam thẻ bài hơn nữa còn toàn bộ đều là năng lực thẻ về phần võ học thẻ đều là rất không tệ võ học chỉ bất quá bị hắn luyện được quá phế đi nhưng thông qua trên người đối phương thẻ bài trương nhượng đã nhìn ra đối phương xuất thân thiếu hiệp cứu mạng thiếu hiệp cứu mạng chỉ cần ngươi có thể cứu ta ta tất có thâm tạng trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười hướng phía cái kia cùng mình luyện cấp tương tự thiếu nên hỏi không biết là cái gì thâm t ạ n g đâu đối phương xứng sở không nghĩ tới trương nhượng vậy mà như thế trực tiếp nghe được trương nhượng nói như vậy truy sát cái kia thiếu niên hai cái người vậy đứng tại cách đó không xa xem náo nhiệt ha ha ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến độ tốt người ta liền sẽ không cứu ngươi tiểu tử nói cho ngươi giang hồ liền là như thế hiện thực cầm trong tay đại đao người cười lớn nói một tên khác cầm trong tay trường kiếm người cười lạnh một tiếng không sai bất quá ngươi nếu là đem trên người ngươi đáng tiền nhất đồ vật giao cho đối phương vừa mới ngươi nhưng coi như mất t a i công ha ha ha ha thiếu niên cắn ngôi hiển nhiên thập phần dễ rủa mình xác thực sợ chết nhưng mình vừa mới liều chết c ư ớ p đoạt tới tay bí tịch chẳng lẽ liền muốn như thế giao già không thành nhưng nghĩ lại một cái nếu là mình mệnh cũng bị mất m u ố n bí tịch này có gì hữu dụng đâu thế là thiếu niên từ trong ngực xuất ra một bản bí tịch đưa cho chữ lượng thiếu hiệp đây là ta vừa mới cấp đoạt đến bí tịch ta đem bí tịch này cho ngươi cầu ngươi cứu ta một mạng trương n h ư ợ n g nhìn thoáng qua bí tịch trang địa s á c thực giống như là một bản nhiều năm tháng sách tốt đã ngươi dùng bí tịch giao dịch ta liền cứu ngươi một mạng hiện tại bắt đầu đi theo ta đi hai cái này người không dám làm khó dễ ngươi nghe được trương n h ư ợ n g lời nói cách đó không xa hai cái người không khỏi cười ha h a ha ha ha ha tiểu t ử này đại khái là điên rồi đi một cái nho nhỏ hai mạch cảnh cựu trọng lại còn cảm giác đến hai chúng ta không dám làm khó hắn không bằng hai cái cùng một chỗ làm thịt ta nhìn trong tay hắn cây đao kia tựa hồ không sai ta vừa vặn cũng muốn đổi một thanh đao tốt thượng hai cái người một người cầm đao một người cầm kiếm hướng phía trương nhượng cùng tên kia thiếu niên liền d y tới thiếu niên dọa đến mặt s á m như cho l ù i lại hai bước không dám lên trước trương nhượng rút ra long tức đại h o à n đao chém ra một đao trực tiếp đem cái kia danh kiếm khách t r ư ở n g kiếm trong tay đánh văng ra tiếp lấy một đao quét ngang ngăn t r ở một tên khác đao khách lưới đao ba cái người lập tức chiến tại một chỗ trương nhượng phát hiện mặc dù ngày hôm qua một đêm thực lực mình nhìn như không có bất kỳ cái gì tăng lên nhưng man thu tâm lại là đem mình khí huyết tăng lên không b t giờ phút này mình cùng cái này hai tên tam hoa cảnh nhị trọng võ giả giao thủ mỗi chém ra một đao, đều so thường ngày càng thêm có lực lượng liên tiếp giao thủ ba mười mấy hiệp vậy mà một tơ một hào mọi mệnh đều không có trái lại hai cái này tam hoa cảnh nhị trọng võ giả cũng là bị trương nhượng một cái hai mạch cảnh cựu trọng người đánh đến luôn cuống tay chân t u t nên lên đường trương nhượng lạnh n h ạ t nói vốn là còn có chút phòng thủ đao pháp đột nhiên chuyển biến làm tiến công phốc phốc hai đao trước đó nhìn như cùng trương nhượng còn có một trận chiến lược hai cái người toàn bộ đều ngã vào trong vũng máu nhìn thấy hai cái người chết rồi trương nhượng sau l ư n g thiếu niên lập tức chạy tới đối hai cái người thi thể quyền đấm cất đá nếu như đây là một người bình thường lời nói trương nhượng vậy không có cái gì cảm thụ nhưng nhìn đến một tên hai mạch cảnh lục trọng võ giả vậy mà đối hai cái người thi thể quyền đấm c ư ớ c đá trương nhượng lắc đầu đã biết cái này tất nhiên là cái kia cái trong đại môn phái cái nào đó ra thế không s a n h nhưng phi thường không nên thân đệ tử bằng không lời nói vậy sẽ không như thế hiếp yếu sợ mạnh nhìn thấy cái kia thiếu niên tiếp tục đối với thi thể quyền đấm c ư ớ c đá trương nhượng q u a y người rời đi thiếu niên chú ý tới trương nhượng rời đi liền lập tức đuổi theo tiểu đệ ân mục doãn xin hỏi đại ca xưng hô như thế nào nha trương nhượng tự nhiên không tin đối phương báo là t i ê n thật bất quá vì phòng ngựa tiểu tử này về sau một mực kề cận mình dứt khoát trực tiếp nói cho đối phương biết mình tên thật trương nhượng nguyên lai、like、là trương đại ca tiểu đ ệ cùng bạn cùng một chỗ tiến vào bí cảnh lúc đầu chỉ là muốn được thêm kiến thức không nghĩ tới cái này bí cảnh lại là ngẫu nhiên truyền thống trương đại ca ta đi theo ngươi ngươi không ngại à trương nhượng không nghĩ tới đối phương nghe mình tên về sau lại còn có thể bình tĩnh như thế bất quá cũng có thể là là đối phương căn bản là không có nghĩ đến mình sẽ là kiếm vũ sơn trang cái kia trương nhượng dù sao họ trương quá nhiều người mà cùng mình trùng tên trong giang hồ vậy không có khả năng không có mình cũng lời đi giải thích cái gì ngươi nguyện ý đi theo liền theo tốt dù sao trương nhượng cũng không biết tại bí cảnh bên trong gặp được cái gì bên người có dạng này một cái bia đỡ đạn vậy rất tốt trương nhượng mang theo mục doãn đi về phía trước gần một giờ đông nhiên nghe được phía trước trong một vùng rừng rậm chuyến đến chém g i ế t cùng man thú tiếng gầm ngự nhẹ giọng trương nhượng hướng phía mục doãn nói ra sau đó mang theo hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng lấy trong rừng tới gần tới gần rừng cây đồng thời trương nhượng chú ý tới giờ phút này trong rừng thình lình có một cái lân trắng đại xà đang bị hơn mười cái người thi thể còn đang chiến đấu hơn mười người võ giả chia hai phái một phái là lấy sáu tên dùng kiếm tam hoa cảnh cao thủ làm hại tâm bên người còn có bảy tên tàn tu một bên khác thì là tám tên kiếm vũ sơn trang sát thủ trong đó thình lình có diêu tuyết hy cùng một vũ điệp nguyên bản trưng nhượng là tính toán đợi đến bọn hắn đánh cho không sai bị lắm mình lại ra tay nhưng nhìn đến hiện ở loại tình huống này diêu tuyết hy cùng một vũ điệp đám người tình huống không thể lạc quan xem ra mình muốn sớm xuất thủ giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi một cứu người nguy nan bị khó xử canh thứ nhất chương hai trăm ba mươi một cứu người nguy nan bị khó xử canh thứ nhất trưng nhượng hạ giọng đối sau lưng mục doan nói ra ngươi đứng ở chỗ này không muốn đi động mục doan nhìn không được hỏi vậy còn ngươi trưng nhượng i ứ u m u i một cái phía trước có người tại săn rết man thú mình tự nhiên là muốn đi qua hỗ trợ nhà cái này cũng nhìn không ra sao ta đi cho ngươi mua quýt trưng nhượng tức giận nói xong nhưng sau đó xoay người hướng phía trong rừng đi tới nhìn thấy có người từ rừng cây bên ngoài đi đến song phương cũng không khỏi đến bắt đầu cẩn thận bất quá kiếm vũ sơn trang bên này nhìn thấy là t r ư ơ ngượng n h tới lại l à thở dài ra một hơi đồng thời đối diện một bên khác lại là ám đạo không tốt trước đó song phương lúc đầu vì cấp đoạt cái này một cái lân trắng đại xà một phen khổ chiến nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này lân trắng đại xà như thế khó đối phó cuối cùng song phương chỉ có thể liên thủ đồng thời hứa hẹn đánh giết lân trắng đại xà về sau tất cả mọi thứ chia đôi điểm bất quá cũng chính bởi vì tất cả mọi thứ đều chia đôi điểm bởi vậy song phương cũng không dám đem hết toàn lực lại là không nghĩ tới một mực đánh đến bây giờ lân trắng đại xà trên thân mặc dù có không ít vết thương lại vẫn là không có bị giết chết các hạ cái này lân trắng đại xà đã là chúng ta mong rằng các hạ có thể một bên khác có người hướng phía trương nhuộm nói ra bất quá hắn lời còn chưa nói hết trương nhượng trong tay long tức đại hoàn đao một đao chém tới trực tiếp đem đối phương dọa đến liên tiếp l ù i về phía sau đầu này lân trắng đại xà thuộc về ta trương nhượng nói xong đưa tay hướng phía lân trắng đại xà liền xông tới chân lôi thất thức thi triển đi ra đương, đương đương đương đương đương đương liên tiếp bảy đao toàn bộ đều chạm tại lân trắng đại xà bảy tấc vị trí bảy tấc chính là rán yếu hại với lại nơi này trước đó liền đã bị người khác trúng đích đã có vết thương hiện tại trương nhượng xuất thủ càng làm cho nơi này lần phiến bay tán loạn máu tươi vẩy ra bảy đao hạ xuống tự nhiên không để cho chân khí ngoại phóng nhưng trương nhượng lưỡi đao phía trên lực lượng lại là trực tiếp đem lân trắng đại xà đánh cho phát ra kêu q u á dị. trương nhượng thừa cơ nhặt lên trên mặt đất một cây trường thương hướng phía lân trắng đại xà hé miệng ném vào trường thương thuận trong mồm đâm vào đi mũi thương từ lân trắng đại xà phần đầu đâm ra đến tiếp theo trương nhượng thân hình k h ẽ động vây quanh lân trắng đại xà bên cạnh trong tay long tức đại hoàng trên đao chân khí tung hành một đao đem lân trắng đại xà đầu lâu chém xuống lân trắng đại xà thân thể trên mặt đất lăn lộn trong chốc lát sau đó liền dần, dần không động đậy được nữa nhìn thấy trương nhượng chu thật, lúc â n t này nơi xa sáu tên dùng kiếm cao thủ tất cả giật mình cái này người trên thân là hai mạch cảnh cựu trọng khí tức làm sao vừa mới để chân khí ngoại phóng, Ta cũng nhìn thấy chân khí của ngoại phóng chẳng lẽ hắn tu luyện cái gì có thể ẩn nấp tự thân tu vi cùng khí tức công pháp không thành lúc này g kiếm vũ sơn trang mấy cái người vậy đi tới trưng nhượng cần chỉ là man thú tâm về phần cái khác man thú trên thân đồ vật mình cũng không có hứng thú còn lại đồ vật các ngươi tùy tiện phân a trương nhượng nói xong hướng phía r i ê u tuyết hy cùng m ụ c vũ điệp hai cái người đi tới hỏi thăm hai cái người tiến vào bí cảnh bên trong về sau tình huống như thế nào phải chăng gặp phiền phái gì phải chăng gặp triệu chung lúc này tại rừng cây bên ngoài mục doãn vậy đi đến dương thiếu ra rốt cuộc tìm được ngài cái kia sáu tên kiếm khách lúc đầu mong muốn đi cùng trương nhượng lý luận bất quá nhìn thấy mục doãn đi tới lại là lập tức hướng lấy mục doãn bên này chạy tới mục doãn vậy không nghĩ tới rốt cuộc gặp gỡ ở nơi này mình người giờ khắc này mục doãn vốn là còn có chút xoay người bỗng nhiên dất lên trước đó còn là một bộ lén lút tiến đến nhìn một chút bộ dáng. bây giờ lại là hoàn toàn là một bộ cường giả tuần tra bộ dáng cái này lân trắng đại xà là các ngươi t r á n giết mục doan hướng phía sáu tên kiếm khách hỏi sáu tên kiếm khách trên mặt hiện lên vẻ lúng túng nhưng vẫn là có người đứng ra nói ra không sai chính là chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ săn giết vậy rất tốt man thú tâm ta m u ố n còn lại đồ vật các ngươi phân a sáu người đối mắt n h ì nhau n trên mặt đều hiện lên vẻ lúng túng dương thiếu ra cái kêu man thú tâm chúng ta nguyên lai、like、là dự định đối điểm nhưng phía sau đến đây một cái ta mặc kệ kiếm khách lời còn chưa nói hết liền bị mục doan đánh gãy đó là các ngươi chuyện không liên quan gì đến ta ta muốn m a n thu tâm hoàn thành m a n thu tâm về phần những người này ta nhìn quần áo hẳn là kiếm vũ sơn trang sát thủ a bất quá là một đám lấy người tiền tài thay người bán mạng ra hỏa g â y gớm bổi ít tiền là được ta thanh thành kiếm phái lúc nào còn cần cùng cái này chút bất nhập lưu sát thủ giảng cái gì đạo nghĩa giang hồ nghe được mục doãn nói như vậy sáu tên kiếm khách đều là xư sở muốn nhắc nhở hắn hiện tại cũng không phải tại trong tô n g môn với lại lần này kiếm vũ sơn trang người tới không phải số ít cần phải khiêm tốn liền xem như bọn hắn thanh thành kiếm phái người đi ra lần này hết thệ cũng mới m ư ơ i cái người mà thôi cho nên bọn hắn đều rất điệu thấp khi tiến vào bí cảnh bên trong căn bản cũng không có người biết bọn hắn là t h à n h thành kiếm phái người nhưng nghĩ không ra đi theo bọn hắn đi ra tới này vị dương thiếu ra lại là như thế không đem kiếm vũ sơn trang để vào mắt bốn người các ngươi đi muốn đ ổ vật đi hai người các ngươi ta nhớ được không nói b ậ y đều là tam hoa cảnh tam trọng đi đi theo ta mục d o a n nói xong mang theo hai tên tam hoa cảnh tam trọng kiếm khách đi tới trương nhượng sau lưng giờ phút này trương nhượng đang cùng d i ê u tuyết hy còn có một vũ điệp hai cái người nói lời nói mục doãn vừa vặn có thể nhìn thấy hai nữ từ khuôn mặt riêu tuyết hy lạnh lùng như băng nhưng mặt mày ở giữa không mất hương thơm một vũ điệp linh lung nhỏ nhắn dáng tươi cười ở giữa tràn đầy đáng yêu cùng mê người k h ú k h ú mục d o ă n sau lưng trương nhượng ho khan một tiếng lúc này mới gây nên ba cái người chú ý mục doán chỉnh ngay ngắn mình cổ áo tại hạ chính thức tự giới thiệu mình một chút dương đồng ý thanh thành kiếm phái trưởng lao dương phong minh t r ư ở n g tôn ta gặp hai vị cô nương thân thủ bất phạm lưu lạc giang hồ gia nhập kiếm vũ sơn trang thật sự là quá mức đáng tiếc không bằng tới ta thanh thành kiếm phái như thế nào trương nhượng nghe nói như thế lông mày liền nhữ một cái trước đó mình nhìn thấy trên người đối phương thẻ bài liền biết người này là phái thanh thành đệ tử trên đường đi mặc dù rút lấy dương đồng ý trên thân thể bài bất quá nói thật một chương trương nhượng để ý đều không có toàn bộ đều chỉ có thể làm d u n g hợp vật liệu mà giờ khác này đối với dương đồng ý biểu hiện ra ngoài thái độ vậy hoàn toàn ở trương nhượng trong dự liệu diêu tuyết hy cùng một vũ điệp hai cái người nhìn dương đồng ý một chút không có trả lời bất luận cái gì lời nói dương đồng ý cảm thấy mình cần tại hai tên mỹ nữ trước mặt biểu hiện ra mình mạnh mẽ một mặt mới được vừa vặn trương nhượng ở chỗ này trương nhượng trước đó ta cho ngươi mượn nhìn bí từ đâu nên đưa ta đi khó xử ân nhân gặp thi minh canh thứ hai chương hai trăm ba mươi hai khó xử ân nhân gặp thi minh canh thứ hai nghe được dương đồng ý lời nói đi theo dương đồng ý sau lưng hai tên kiếm khách sắc mặt liền là biến đổi dương đồng ý cũng không biết trương nhượng là ai không có nghĩa là bọn hắn không biết trương nhượng là ai thiếm long bảng ba trăm hai mươi tên m á u nghĩa đao trương nhượng hai mạch cảnh tứ trọng liền chém giết hai mạch cảnh cựu trọng long hồ song kiệt về sau càng là cùng ông tổ nhà họ nghiêm bốn cương cảnh nghiêm tiên hoành đúng mấy chiêu cuối cùng diện nghiêm ra cả nhà trước đó không lâu càng là truyền đến tin tức mẫu nghĩa đao trương nhượng lấy hai mạch cảnh cựu trọng chân kh chém giết huyết hà phái giết bất ả n tên. g quá cuối cùng cái tin tức này thanh thành kiếm phái người vậy không có đạt được tin tức xác t h ậ t chỉ là nghe được người khác đề cập chuyện này còn không xác định thật là giả bất quá coi như một đầu cuối cùng tin tức là giả máu nghĩa đao trương n h ư ợ n g tại trên tiềm long bảng ba trăm hai mươi tên cũng không phải bọn hắn dám treo chọc vừa mới bọn hắn thật nhìn thấy trương nhượng một đạo n h ạ t chân khí màu đỏ đem lân trắng đại xà đầu lâu chém xuống đến như thế xem ra lời nói coi như trương nhượng không phải tiềm long bảng hai trăm chín mươi chín tên nhưng lấy hai mạch cảnh cựu trọng làm đến chân khí ngoại phóng điểm này cũng là thật đối mặt cường địch như thế liền tính bọn họ là thanh thành kiếm phái đệ tử cũng không dám tùy tiện xuất thủ n h a lúc này trương nhượng nhàn nhạt vừa cười nhìn về phía dương đồng ý dương đồng ý đúng không ta nhớ được bí tịch này thế nhưng là ngươi dùng đến đội ta cứu ngươi một mạng nghe nói như thế dương đồng ý hai mắt chừng một cái căm tức nhìn chương n h ư ợ n g tiểu tử n g ư ơ i biết ngươi bây giờ là tại cùng ai nói chuyện sao ông ta thế nhưng là thanh thành kiếm phái trưởng lão dương phong minh nói cho ngươi nếu là ngươi tức thời ta còn có thể lấy tha cho ngươi một cái mạng bằng không lời nói chương n h ư ợ n g duy trì trên mặt ý cười hỏi bằng không lời nói như thế nào nha dương đồng ý hai trong mắt hiện lên một chút hung á c giao ra bi tịch ta còn có thể lấy tha cho ngươi một mạng bằng không lời nói ngươi nhưng nhìn đến thanh kiếm này dương đồng ý nói xong từ bên hông rút ra bội kiếm tay phải cầm kiếm tay trái vươn ra hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm dùng chân khí chấn động thân kiếm chấn động một cái sau đó liền khôi phục bình tĩnh dương đồng ý nhứ mày hắn lúc trước thế nhưng là nhìn thấy thanh thành kiếm phái bên trong không ít người rõ ràng còn chưa tới tam hoa tụ đ ỉ n h liền có thể lấy đem chân khí quán t r ú tại trường kiếm bên trong sau đó đem trường kiếm đánh gãy nhưng bây giờ mình dùng một chiêu này đến c h ấ n nhếp chương lượng tại sao không có hiệu quả đâu tại dương đồng ý sau lưng hai tên kiếm khách xấu hổ vô cùng cái này cần đem chân khí quán chú trong đó không giả nhưng càng là cần ngươi chân khí đầy đủ lương thực thậm chí so kiếm thân còn kiên cố hơn mới có thể đem trường kiếm đánh gãy. trưng ơ nhượng tự nhiên biết dương đồng ý cho siếc lại là thế nào nghĩ đến đối phương ngay cả loại này có hoa không quả hù dọa người cho siếc đều như thế vụ về mình khoác tay đoạt qua dương đồng ý trường kiếm trong tay hai ngón tay c ạ n lấy chân khí con chú sau đó chấn động giáp giáp giáp rồi trong nháy mắt trường kiếm gãy phân thành vài đoạn rơi trên mặt đất dương đồng ý toàn bộ người đều choáng ngươi làm gãy ta trường kiếm ngươi bồi dương đồng ý chỉ vào trưng ơ nhượng cái mũi quát trưng nhượng đứng mày nói thật ngược lại không phải mình không muốn giết người thật sự là dạng này đầu góc người giết đều sẽ ô u ế mình lòng tức đại hoàn、đao. ta không muốn cùng đồ đần chấp nhận vậy hy vọng đồ đần không cần tiếp tục dây dưa ta b à n g không lời nói ta thế nhưng là sẽ giết người dương vân còn muốn không đúng tha hai tên kiếm khách lại là lập tức ngăn cản dương đồng ý dương thiếu gia dương thiếu gia một môn b í tịch mà thôi ta thanh thành kiếm phái cái dạng gì bí tịch không có hoàn toàn không cần thiết quan tâm một bản đưa ra ngoài bí tịch có phải hay không dương thiếu gia chúng ta thanh thành kiếm phái võ học cấp cao không biết có bao nhiêu cái này bí cảnh bên trong đều là tương tây bốn ma lưu lại truyền thừa có thể có cái gì thích hợp chúng ta dùng đồ đâu cái kia bi tịch không cần cũng được hai người cũng không dám trực tiếp nói cho dương đồng ý bọn hắn căn bản là đánh bất quá chương n h ư ợ n g dương đồng ý hử một tiếng t ố t bí tích chuyện ta có thể không cùng người so đo nhưng ta thanh trường kiếm này chính là ta mười lăm tuổi thời điểm ông ta đưa ta lễ vật ngươi đem ta trường kiếm làm gãy ngươi dự định thường thế nào a chương n h ư ợ n g lúc m à y mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hung hăng càn váy người trường kiếm đã qua đời ta dự định đưa ngươi xuống dưới cùng hắn cùng một chỗ như thế nào nghe nói như thế hai tên kiếm khách v ậ y bù lại ngăn tại dương đồng ý trước mặt dương đồng ý nhìn thấy bốn người khác lập tức hỏi ta man thú tâm đâu dương thiếu ra cái k i a man thu tâm vậy tại trên người trưng ơ nhượng nghe được thanh thành kiếm phái kiếm khách nói như vậy dương đồng ý không khỏi cười ha h a ha ha ha ha dương đồng ý một mặt đắc ý nhìn về phía trưng nhượng đã như vậy trưng ơ nhượng ngươi đem man thu tâm giao ra liền xem như bồi thường ta trường kiếm tổn thất xem ra ta được đến cái này man thu tâm là thiên ý nha trưng ơ nhượng cười khổ lắc đầu ta long tức đại hoàn đao hôm nay chú định muốn dính lên ngớ ngẩn máu tươi cái này mới là thiên ý chỉ mong ta đao dính lên ngu xuẩn huyết chi về sau sẽ không vậy liền chỉ đội trưng nhượng lời còn chưa dứt trong tay long tức đại hoàn đao một đao chém ngang lập tức có ba tên kiếm khách xuất thủ cấp thấp đương đương đương t r ư ơ n g nhượng chém ra một đ a o đi ba tên kiếm khách đồng thời xuất thủ ngăn cản kết quả ba cái người đều bị trương nhượng một đ a o kia chấn có phải hay không không lui lại mấy bước cứ như vậy thực lực cũng dám nhảy đi ra tìm đ ư ờ n g chết các ngươi lần thứ nhất cất bước giang hồ sao bất quá xem ra sợ rằng cũng phải thay đổi một lần cuối cùng cất bước giang hồ sáu tên kiếm khách đều nghe được trương nhượng trong lời nói ý tứ cái gì gọi là một lần cuối cùng cất bước giang hồ cái kia chính là chết người chết rồi tự nhiên là một lần cuối cùng cất bước giang hồ giờ khác này sáu tên kiếm khách mặc dù từng cái vận sức chờ phát động nhưng sáu cái người bên trong tới gần đằng sau hai cái đã chuẩn bị xong tiếp đó chỉ cần trương nhuộm vừa ra tay mình xoay người bỏ chạy quản dương thiếu ra chết hay không ghê gớm liền nói bí cảnh quá lớn mình cũng không có gặp được dương đồng ý chính là như là vì dương đồng ý mà đem mình mệnh trôn vùi ở chỗ này đây mới thực sự là không đáng đâu nhưng vào lúc này đ ỗ n g nhiên từ phía sau chuyển đến d ố i loạn tưng bừng ha ha ha ha vậy mà có nhiều như vậy thi thể vậy ta liền không k h á c h khí chỉ gặp một tên chừng hai mươi người trẻ tuổi một thân vải thô quần áo gánh vắt một mụm to lớn bị tỏa liên khóa lại quan tài t r u n g quanh đi theo mười cái người cái này mười cái người hai trong mắt đều là tái nhận đi đường bộ dáng có chút kỳ lạ chương nhượng biết đây là thi binh d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi ba thi binh quát tháo xa chạy trốn canh ba chương hai trăm ba mươi ba thi binh quát tháo xa chạy trốn canh ba theo đằng sau thanh niên vang lên tại trương nhượng trước mặt kiếm khách l ự c chú ý lập tức rời đi đồng thời trương nhượng lập tức xuất đao chém ra một đao mang theo nhạt chân khí màu đỏ chém vào ba tên kiếm khách trên thân ngoại trừ trong đó một tên kiếm khách có đề phòng lập tức chân khí ngoại phóng chặn lại trương nhượng công kích bên ngoài hai gã khắc kiếm khách tại chỗ bị chém thành trọng thương mà trương nhượng nhìn xem chung quanh hơn mười người binh sĩ nhướng mày chỉ tạ thế thua một miệng to lớn quan tài người trẻ tuổi hướng trên mặt đất trước đó vì đánh g i ế t lân trắng đại s ả m mà chết võ giả trên thi thể đã mấy lần cô thi thể kia liền chậm dại đứng lên đến trương nhượng ám đạo không tốt cái này chút thi binh mặc dù không phải rất cường đại nhưng hơn mười người thi binh đều là tam h ó a cảnh tăng thêm đối phương còn đang không ngừng đem trên mặt đất thi thể biến thành thi binh đối phương sức chiến đấu chỉ sẽ càng ngày càng mạnh với lại liền xem như đánh chết đối phương cũng không chiếm được chỗ tốt gì không bằng lập tức rời đi cho nên trương nhượng vừa mới cố ý chém bị thương hai tên thanh thành kiếm phái người liền làm muốn để bọn hắn lưu lại đoạn hậu kiếm vũ sơn trang rút lui đối với trương nhượng ra lệnh cái khác mấy tên kiếm vũ sơn trang sát thủ đều rất khó chịu tất cả mọi người là địa sát sát thủ tất cả mọi người là tam hoa tụ đình ai cũng không so với ai khác kém hết lần này tới lần khác sát thất m ộ ư ơ i hai ghế bên trong liền ra n g ư ỡ n như thế một cái duy nhất hai mạch cảnh cựu t r ọ n g người mọi người làm sao có thể chịu phục đâu bất quá trương nhượng cũng chỉ là nhắc nhở một chút những người này chết hay không cùng mình lại có quan hệ gì đâu mang theo diêu tuyết hy cùng một vũ điệp trương nhượng hướng phía nơi xa thi triển khinh công lao nhanh trương nhượng khinh công có thể nói tại toàn bộ kiếm vũ sơn trang địa sát sát thủ bên trong đều là nhất lưu dù sao cái này một thân khinh công được từ phi hoa công tử thậm chí so phi hoa công tử còn nhanh hơn từng điểm nhìn thấy trương nhượng bay nhanh rời đi cái khác kiếm vũ sơn trang sát thủ một vậy không phải người ngu lập tức ý thức được cái này vừa mới xuất hiện gánh vác to lớn quan tài người trẻ tuổi thực lực không giống nhau mọi người mặc dù không đồng ý trương nhượng thực lực, nhưng lấy trương nhượng loại cảnh giới này lại có thể trong giang hồ sông ra lớn như thế tết tuổi tức thì bị trang chủ xem trọng lại há sẽ là hời hợt hàng người cho nên kiếm vũ sơn trang bọn sát thủ vậy lập tức rời đi nơi này hướng phía trương nhượng rời đi phương hướng đuổi theo bọn hắn cái này một đuổi mới phát hiện bọn hắn cùng trương nhượng ở giữa trinh lệnh thật đúng là không phải bình thường lớn trương nhượng tay trái lôi kéo diêu tuyết hy tay phải lôi kéo một vũ điệp giờ phút này rõ ràng là lấy hao tổn mình tốc độ làm đại giá mang theo hai cái người dùng k i n h công rời đi nhưng cho dù là dạng này trương nhượng vậy đem sau lưng sáu tên kiếm vũ sơn trang sát thủ xa xa kéo ra về phần thanh thành kiếm phái người sau khi thấy được mặt xuất hiện thi binh còn tưởng rằng là phổ thông không thi thuật kết quả xông đi lên một phen cực chiến trước đó bọn hắn triệu tập tới cùng một chỗ liên thủ những tán tu kia không sai biệt lắm toàn bộ đều chết tại thi binh trong tay sáu tên kiếm khách cũng đã chết ba cái người còn lại ba cái người bảo hộ lấy dương đồng ý bắt đầu thoát thân gánh vác to lớn quan tài người trẻ tuổi nhìn xem cái này chút thanh thành kiếm phái người chật vật chạy trốn khỏe miệng g ơ lên một vòng cờ nhạt cái gì danh môn chính phái nó như là vô địch thiên hạ một dạng kết quả còn không phải bị tiểu gia ta đánh cho hoa rơi nước chảy bất quá rất nhanh trưng nhượng phát hiện phía trước một mảnh bên trong vùng bình nguyên lại có một tòa cung điện tòa cung điện này xuất hiện đến cực kỳ đột ngột cảm giác loại địa phương này tựa hồ sẽ không có dạng này một tòa cung điện bình thường nhưng nơi này chính là xuất hiện một tòa cung điện mà giờ khác này tại cửa cung điện rất nhiều người đều đang nghĩ biện pháp phá giải cung điện bên ngoài phòng hộ i trận pháp bất quá lần này tiến đến người phần lớn đều là chỉ biết là chiến đấu v õ giả chân chính sẽ phá giải trận pháp người phượng mao lân l n giác với lại tinh thông trận pháp người tiến đến về sau vậy vô cùng có khả năng bị người khác giết chết cho nên hiện tại x u ố n g lại tại chỗ ở ei không ít người nhưng đối với như thế nào đi vào lại là đều thua lỗ xem ra bên trong tòa cung điện này nhất định có thật nhiều đồ vật trương nhượng nói xong vậy buông lỏng ra diêu tuyết hy cùng một vũ điệp tay lúc này diêu tuyết hy mới chú ý tới trước đó trương nhượng dĩ nhiên thẳng đến đều nắm tay mình không khỏi có chút m ặ t hồng bất quá một bên một vũ điệp liền không có nghĩ nhiều như vậy ba cái người hướng phía cung điện bên này đi tới giờ phút này tụ lại ở chỗ này võ giả khoảng chừng hơn hai trăm người có thể nói số người này đã đầy đủ nhiều cho nên còn có người tới lời nói tất nhiên sẽ khiến nơi này rất nhiều người chú ý mà liền tại trương nhượng ba cái người hướng phía đám người đi tới mong muốn tìm hiểu một xuống đến đấy là chuyện gì xảy ra thời điểm cũng là bị một cái người ngăn cản đường đi người này không là người khác chính là kim mao sư tử tạ cựu cồn cương vừa thu đệ tử đi lưu tinh hầu cao dương nhìn thấy hầu cao dương trương nhượng lông mày liền là n h ữ một cái hầu cao dương loại người này liền là nhận lý lẽ cứng nhắc lữ thuấn s á c thực là mình r ế t bất quá mình là sát thủ giết lữ thuấn là nhiệm vụ làm sao cái này hầu cao dương liền nghĩ mãi mà không rõ đâu trương nhượng vừa lúc ở bí cảnh bên trong gặp một quyết sinh tử đi trương nhượng ú n g mày mình là đến tìm kiếm cơ duyên và i chỗ tốt ai mong muốn cùng ngươi một quyết sinh tử lúc này cách đó không xa hổ bảo đao tôn tiêu miếu vậy đi tới trương nhượng mày n h u lại đến sâu hơn gia hỏa này sẽ không vậy muốn đi qua cùng tự mình động thủ dù sao mình giết long hồ sơn long hồ song kiệt với lại công thâu nhượng trước khi chết trả lại cho mình đả một cái hố có thể để trương nhượng không nghĩ tới là tôn tiêu miếu vậy mà đưa tay ngăn lại hầu cao dương tôn tiêu miếu ngươi muốn làm cái gì tôn tiêu miếu nhìn thoáng qua hầu cao dương tiểu huynh đệ hiện ở chỗ này là bí cảnh mọi người tiến đến cũng là vì đạt được cơ duyên và độ tốt không có người tiến đến là vì báo thủ coi như ngươi muốn báo thủ hiện tại cũng không phải nhất cơ hội tốt không bằng giữ lại cái này khí lực chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem cái này phòng ngự trận pháp cưỡng ép c ư n g phá trương nhượng không nghĩ tới tôn tiêu miếu lại là càn khung hầu cao dương mặc dù mong muốn xuất thủ bất quá lại là sau khi thấy được mặt có sáu tên kiếm vũ sơn trang sát thủ đổi tới hắn không xác định mình ra tay với trương nhượng kiếm vũ sơn trang cái k h á c sát thủ có hay không đối với mình xuất thủ cho nên hầu cao dương đành phải từ bỏ cùng trương nhượng g i a o thủ chờ đợi cơ hội nhìn thấy hầu cao dương từ bỏ cùng tự mình động thủ trương nhượng thở dài ra một hơi nếu quả thật cùng hầu cao dương ở chỗ này động thủ dù sao sẽ ảnh hưởng về sau tiến vào cung điện bên trong c ấ p đoạt đồ vật với lại coi như mình có thể chém giết hầu cao dương nhưng nơi này nhiều người như vậy mình giết hầu cao dương ra ngoài về sau tạ cựu cùng tất nhiên muốn làm đồ đệ báo thủ có một cái hầu cao dương dạng này hai mạch cảnh cựu trọng quân địch mình cũng không sợ nhưng nếu có một tên bốn cương cảnh quân địch trương nhượng thế nhưng là sợ đúng lúc này theo ở phía trước đám người xuất thủ ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn phòng ngự trận pháp rốt cục bị liên thủ phá vỡ trong nháy mắt tất cả mọi người hướng phía đại điện bên trong v và t vào giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi b ố chạy trốn trốn xa nhập đại điện canh thứ nhất chương hai trăm ba mươi bốn chạy trốn trốn xa nhập đại điện canh thứ nhất và ự tránh không được một phen chấm giết đều cẩn thận một chút mà d i ê u tuyết hy cùng một vũ điệp hai cái người đều nhẹ gật đầu ba cái người tiến vào đại điện về sau liền bị đại điện bên trong trang trí hấp dẫn lấy cũng không phải bởi vì tòa đại điện này đến cỡ nào đến t r ắ n g lệ mà là bởi vì tòa đại điện này quá có ma đạo phong cách dương cột chạm trổ nhưng điêu khắc toàn bộ đều là tu la ma tượng trên vách tường làm hội h o ạ vậy là ma đạo võ giả t r i n h chiến bốn phương tám hướng hình tượng t r ư n g nhượng ngược lại là không có quá gấp đến cấp đoạn đồ vật từ bên ngoài nhìn tòa đại điện này rất lớn với lại rất sâu nhưng bây giờ mình có thể xác định mọi người thấy cũng không phải đại điện toàn bộ thậm chí khả năng chỉ là đại điện tầng thứ nhất có lẽ cả tòa trong đại điện còn có tầng thứ hai hoặc là tầng thứ ba cho nên ở thời điểm này liền bạo mỗi xuất thủ rất là không khôn ngoan tương phản nếu là bởi vì cướp đoạt một ít đồ vật mà thụ t h ư ơ n g thì càng là được không b ù mất mà quan sát tòa đại điện này đến cùng là chuyện gì xảy ra lại là có thể đối lại sau cướp đoạt những vật khác có trợ giúp trương nhượng cũng không nóng nảy đến c ư ớ p đ o ạ t đồ vật thậm chí có thể nói trương nhượng liền không có tính toán đến c ư ớ p đ o ạ t những vật khác cho nên chung quanh võ giả mặc dù chú ý tới trương nhượng bọn hắn một nhóm ba người cũng không có tùy tiện ra tay với bọn họ tương phản ngược lại là đằng sau chạy tới cái kia sáu tên ngục giam núi cái này sát thủ gặp được đại điện bên trong có không ít đan dược sách cổ thậm chí còn có một số tinh mỹ trang trí bên trên bảo thạch ngọc trai nhịn không được muốn đến c ư ớ p đ o ạ t cùng người khác chém giết trương nhượng nhìn xem tầng thứ nhất đại điện bên trong trang trí cảm giác nơi này tựa hồ không chỉ là ma đạo kiến trúc đơn giản như vậy mình thậm chí còn từ cái kia chút vách tường vẽ lên cảm nhận được một chút đến từ luyện thi một phái đồ vật đợi chút nữa vô luận xảy ra tình huống gì đều phải tùy thời cẩn thận trên mặt đất thi thể trưng nhượng đối bên cạnh diêu tuyết hy cùng một vũ điệp nhắc nhở một vũ điệp n u thuận gật gật đầu diêu tuyết hy lại là nhứ mày phát hiện cái gì sao trưng nhượng gật đầu không có phát hiện bất quá ta cảm thấy cái này chút vách tường họa bên trong miêu tả nội dung mặc dù có chút tàn phá không được đầy đủ nhưng đội hồ là ở g i ả n thuật cái nào đó giang hồ lưu phái thành lập quá trình giết người đạo mộ thi thể điều khiển người xem một chút cái kia ch thấy thế nào đều không giống như là đơn giản ma đạo lịch sử phát triển ta lo lắng chỉ sợ hòa luyện thi một đạo có quan hệ d i ê u tuyết hy nhẹ gật đầu tương tây bốn ma vốn là phản trốn ra quỷ núi phái mà quỷ núi phái vốn là tương tây cản thi phái chi nhánh cái này chuyển thừa địa điểm lại tại vạn phần mộ bên trong nói nơi này hòa luyện thi một phái không có cái gì liên hệ ta cũng không tin giờ phút này trong đại điện có thể c ư ớ p đoạt đồ vật trên cơ bản đều bị c ư ớ p đoạt không sai bị lắm chỉ bất quá còn có một số người bởi vì cấp đoạt đồ vật lúc ân đoán vẫn còn tiếp tục giao thủ nhưng đại đa số võ giả cũng sẽ không tiếp tục tiếp tục đ ộ n g thủ mà là trong đại điện tiếp tục tìm kiếm nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt hoặc là phát hiện cái gì cơ quan lúc này đ ô n g nhiên có người hô to các ngươi nhìn nơi này giống như hữu cơ quan nghe được hữu cơ quan trưng nhượng lập tức mang theo diêu tuyết hy cùng một vũ điệp hai cái người hướng đại điện cửa chính lui không có ai biết cái này cơ quan đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu là mở ra thông hướng tầng tiếp theo đại điện c ò n tốt nhưng nếu là đ ỗ n g nhiên đem cửa chính đóng lại sau đó xuất hiện chút kỳ quái đổ vật lời nói vậy liền đặc cho nên để cho an toàn vẫn là trước cách xa một chút sẽ khá hơn một chút b ấ theo quá rất n i người lại tiến ề u lên, động. là lập tức tiến lên, kích động. Kết t kích cục, cục, cục. h có người cùng đi chuyển động cơ quan tại đại điện tận cùng bên trong nhất trên vách tường đông nhiên xuất hiện một cánh cửa lớn khe hở hiện nhiên cái kia cơ quan liền là mở ra thông hướng tầng thứ hai cửa chính đồng thời rất nhiều người vậy đều hướng phía cửa chính phương hướng vào tới mà liên tại cửa chính c h ậ m rãi đẩy ra về sau phần phật lập tức không ít võ giả hướng phía đại môn bên trong sông đi vào kết quả lại là vừa mới xông đi vào liền bị đánh bay ra ngoài thậm chí còn có người chỉ có một bộ phận thi thể bay ra ngoài theo cửa chính từ từ mở ra từ bên trong lao ra một đám thi binh bọn này thi binh nhìn thấy người liền công kích trong nháy mắt đem sông lên phía trước nhất võ giả giết chóc hơn phân nửa đông đảo võ giả khiếp sợ không thôi lập tức một bên lui lại một bên ngăn cản trương n h ư ợ n gặp g đến cửa đại điện lớn cửa cũng không có khóa bế lúc này mới yên tâm nhìn thấy phía trước có rất nhiều người ngăn trở thi binh mang theo diêu tuyết hy cùng một vũ điệp thi triển thiên lý thập bộ thuấn c u ố n qua thi binh thẳng đến tòa thứ hai đại điện sông tiến bảo không qua đại điện không gian không hề giống bên ngoài lớn như vậy tăng thêm nơi này còn có thi binh chặt đường trương nhuộm mang theo hai nữ xông về phía trước lại là không nghĩ tới một vũ điệp gặp được thi binh ng Diêu Tuyết tức Hy lập riêng ú t k ế m l chiến, n đ ồ thời h ư ớ nhượng g p í a t r ơ n n g h ư nói ra, Trương Nhượng, chúng này ngươi người xông đi vào. Nếu là đi vào xong, đồ tốt liền không Ngươi đi ra đi ra chúng ta một chút cũng chính là, chúng ta liền không tiến Trương Nhượng có. điệp, cái đi đi đi đi điểm hai ra, ra ra ta ta ta một một tốt một chút chỗ hộ ở vào. là vào là, vào. bảo vũ đồ quả quyết gật gật đầu hắn cũng biết nếu là mình kiên trì mang theo hai nữ xông đi vào đợi đến bọn hắn g i ế t lùi t r u n g quanh thi binh về sau cũng không biết có bao nhiêu người đã xông vào thế là chính trương nhượng thi triển khinh công người đầu tiên xông vào tầng thứ hai đại điện bên trong cùng lúc đó theo túm hai mươi mấy cái thi binh tuổi trẻ võ giả có một ngụm quan tài lớn Đi trưng ớ i đại đ như nhượng, nhượng liền trước đó trước đó nơi này có không ít thi binh bất quá tại vừa mới cửa lớn bị mở ra thời điểm tất cả thi binh đều liền xông ra ngoài cho nên đại điện bên trong hiện tại hẳn không có cái gì cái khác nguy hiểm trương nhượng lập tức bắt đầu ở tầng thứ hai đại điện bên trong lục x o á t đan dược ngược lại là tìm tới không đến bất quá bởi vì niên đại quá lâu những đan dược này đều đã đã mất đi tác dụng vừa nghe đều có một cô múc meo mục nát hương vị bí tịch ngược lại là bị trương nhượng tìm được một chút bất quá trương nhượng cũng không kịp hiện tại liền nhìn những bí tịch này là công pháp gì đều t r ư ớ c thả trên người mình đợi đến có thời gian lại cẩn thận từng cái phân biệt cuối cùng trương nhượng tìm được một cái có thể chuyển động cơ quan xem ra phải cùng tầng thứ nhất cơ quan một dạng trương nhượng nhìn xem cái này cơ quan không khỏi có chút do dự cái này cơ quan là khởi động vẫn là không khởi động đâu khởi động vô cùng có khả năng gặp được nguy hiểm nếu là không khởi động mình lại mất đi tiên cơ cầu phú quý trong nguy hiểm trương nhượng cắn r ă n g một cái kết c ụ c c ụ c c ụ c bắt đầu chuyển động cơ quan cùng lúc đó thông hướng tầng thứ ba đại điện cửa chính vậy từ từ mở ra dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm ba mươi năm đại điện cửa ngầm gặp tama canh thứ hai chương hai trăm ba mươi năm đại điện cửa ngầm gặp tama canh thứ hai làm cửa chính từ từ mở ra đồng thời trương nhượng đã làm xong tùy thời thi triển k i n h công rời đi chuẩn bị nhưng theo thông hướng tầng thứ ba đại điện đại môn mở ra về sau trương nhượng phát hiện c ũ nhưng g k cái này h chút đều không phải là tầng thứ ba đại điện bên trong trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là tầng thứ ba đại điện chính giữa có một cái vương tọa vương tọa phía trên ngồi một cỗ thầy khô trương nhượng cẩn thận từng ly từng tí đi tiến tầng thứ ba đại điện bên trong đem cửa lớn đóng lại tiến đến về sau trương nhượng liền bắt đầu trước trong đại điện cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút có ít đồ vật tầng thứ ba đồ tốt ngược lại là có không ít có một ít bí tịch cũng có một chút binh khí mặc dù tính không được thần binh lợi nhận nhưng cũng là không sai binh khí thậm chí còn có một số đặc thù kim loại cùng một chút rất đặc thù vật liệu đợi đến trương nhượng đem tầng thứ ba đại điện lục soát đến không sai biệt lắm về sau vậy phát hiện một s ứ cơ quan chỉ bất quá cái này một s ứ cơ quan so trước đó cơ quan còn muốn lẩn ngấp hơn nữa còn muốn nhỏ rất nhiều trương nhượng không có lập tức đi khởi động cơ quan mà là đi vào vương tọa phụ cận quan sát cái kia một cỗ thầy k ô thầy k ô nhìn qua chết đã có rất nhiều năm bất quá trương nhượng lại là chú ý tới thầy khô lúc sắp chết ngồi một cái c h ố n g đầu mình tựa hồ là ở suy nghĩ động tác nhưng mình lại là thông qua thầy khô cánh tay nhìn ra được thầy khô cũng không phải là ngồi ở chỗ này chết mà là chết về sau bị người để ở chỗ này bởi vì thông qua cánh tay cùng cổ tay chuyển động biên độ cũng có thể thấy được hai cánh tay hẳn là còn duy trì ra quyền tư thái xem ra hẳn là bị người giết chết về sau để ở chỗ này nếu là có người cố ý để ở chỗ này như vậy thì chứng minh cái này bố trí có huyền cơ khác giờ phút này trưng n h ư ợ n vậy chú ý tới đang thầy khô giới mông tựa hồ có một bản bi tịch mặc dù không biết đây là cái gì bí tịch nhưng trương nhượng có thể khẳng định ở trong đó có vấn đề huống hồ, hồ đối với trương nhượng tới nói bí tịch một chút tác dụng đều không có mình muốn luyện một môn võ học chỉ cần tìm được một cái tư chất đủ tốt người làm cho đối phương tu luyện sau đó mình đi rút ra liền tốt cho nên trương nhượng cũng không có đụng v ư ơ n g tọa bên trên t h ầ y khô mà là đi đánh cái k i a cơ quan theo cơ quan khởi động một cánh cửa nhỏ mở ra căn cứ trước đó trương nhượng ở bên ngoài đánh giá t o a này nhỏ phía sau cửa địa phương cũng không tính lớn quả nhiên làm trương nhượng cất bước đi vào về sau phát hiện chỗ kia xác thực không là rất lớn chỉ là một chỗ thiên điện bất quá tại thiên điện tận cùng bên trong nhất lại là để đó ba cái dựng đứng quan tài thủy tinh quan tài thủy tinh phía trước là một cái cùng quan tài thủy tinh tương liên cái bản trên bản là một viên s a n g chói vô cùng thủy tinh mà tại thiên điện bên trong còn có mười hai cái quan tài chỉ bất quá cái k i a chút quan tài đều tảng đá điêu khắc xem ra không cách nào mở ra duy chỉ có ba cái quan tài thủy tinh tựa hồ có thể mở ra bên trong ba cái người càng là có thể ở bên ngoài nhìn rõ ràng toàn bộ thiên điện bên trong ngoại trừ quan tài liền không có những vật khác hấp dẫn người đương nhiên ngoại trừ cái ba viên tại quan tài trước thủy tinh thạch mà liên tại trương nhượng tới gần cái kêu ba miệng quan tài thủy tinh nhìn xem người bên trong lúc phát hiện bên trong ba cái người đều là đạo sĩ cách ăn mặc tiên phong đạo cốt trong đại điện này tại sao có thể có ba cái đạo sĩ chẳng lẽ là bị ma đạo võ giả phong ấn tại nơi này không thành mà liên tại trương nhượng tới gần thời điểm đ ỗ n g nhiên một thanh â m chuyển vào trương nhượng trong óc đã nhiều năm như vậy rốt cục chờ đến người hữu duyên sao nghe được thanh â m này trương nhượng không khỏi giật mình mình hướng phía ba chiếc quan tài nhìn sang phát hiện khô g ầ y như que tuổi bà tên đạo sĩ cũng chưa hề đổ tới thiếu niên không cần nhịn ba người chúng ta chính là ngày xưa đạo ra ba tên tán tu lúc trước truy sát tương tây bốn ma kết quả bị bọn hắn phong ấn tại này chúng ta ở chỗ này liền đang chờ đợi người hữu duyên tới cứu chúng ta ra ngoài nghe được thanh âm này về sau trương nhượng chừng to mắt nhìn xem ba chiếc quan tài các ngươi còn sống cùng lúc đó trương nhượng thi triển thẻ bài năng lực quan sát ba miệng quan tài thủy tinh bên trong ba tên đạo sĩ trên thân thẻ bài nhìn thấy ba cá nhân trên người thẻ bài trong nháy mắt trương nhượng trong lòng giật mình bất quá trương nhượng sớm thành thói quen hỷ nộ khổ lộ cho nên trên mặt vẫn là duy trì trước đó biểu lộ không biết ba vị tiền bối ta muốn như thế nào mới có thể đem các ngươi cứu ra ngoài đâu trương nhượng lập tức làm bộ một mặt ngây thơ hướng phía ba miệng quan tài thủy tinh chắp tay hỏi rất đơn giản ngươi thấy cái kia ba khối thủy tinh thạch bên trong sao ẩn chứa trong đó tại đại lượng linh khí ngươi có thể đem luyện hóa hấp thu đợi đến đem thủy tinh thạch bên trong chân khí đều luyện hóa cảm giác thủy tinh thạch cũng liền biến thành phổ thông thủy tinh thạch đến lúc đó đánh nát quan tài thủy tinh ba người chúng ta người liền có thể lấy giành lấy cuộc sống mới trương nhượng nghe lấy cho ngóc truyền âm nhẹ gật đầu lập tức tới đến một khối thủy tinh thạch bên cạnh k h o chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Nhìn trong h ấ y t ư nhượng ơ n chuyên trú tại luyện hóa thủy tinh thạch, ba miệng quan tài thủy tinh bên g hết hóa thủy thạch, thủy trú tại tài sức ba khô như gầy que tủi trong đó ạ o khoe Trong sĩ không chủ miệng, một miệng. cười lên vòng đều được đ tự dơ một tên đạo sĩ cho bên cạnh hai tên đạo sĩ truyền âm n ó i hiện trên giang hồ người trẻ tuổi vậy quá dễ lừa đi dù sao lúc trước chúng ta bố trí chỗ này bí cảnh thời điểm liền hạn chế chỉ có tam hoa cảnh mới có thể tiến nhập tam hoa cảnh liền xem như kinh nghiệm giang hồ lại nhiều lại há có thể khám phá ở trong đó vấn đề h u ố n hồ chúng ta bố trí hết thảy sẽ để cho người khác cảm thấy đây là một chỗ ma đạo võ giả ma quật mà ba người chúng ta người liền là bị phong ấn ở này chính đạo nhân sĩ ha ha ha ha giành lấy cuộc sống mới liền là hôm nay ba tên tại quan tài thủy tinh bên trong đạo sĩ chuyên âm trương nhượng tự nhiên là nghe không được bất quá trương nhượng lại là có thể nhìn thấy cái này ba tên đạo sĩ trên thân thẻ bài ba mươi sáu đường ma diễn quyển màu làm tam tinh thiên ma quân h o à n bộ màu làm tam tinh ma khí hóa độc pháp màu làm tự tinh giờ k h ắ c này trương nhượng tại ba cá nhân trên người thấy được đại lượng màu làm thẻ bài cơ hồ toàn bộ đều là công pháp ma đạo đồng thời còn có bốn chính trương nhượng hết sức cảm thấy hứng thú màu tím thẻ bài đồng dạng là công pháp ma đạo tam kim ngọc thể quyết màu tím nhất tinh ủy núi phái cường đại công pháp luyện thể khởi công pháp khởi nguyên từ cản thi một phái luyện thi thời điểm có thể cho thi thể càng thêm cường đại công pháp làm diễn sinh càng thích hợp võ giả tu luyện cần tu luyện tam duyên đồng thể quyết cùng tam ngân cương thể quyết về sau mới có thể tu luyện công pháp này nhất chỉ toại u minh màu tím nhất tinh tương tây cản thi phái chỗ lưu truyền thượng thừa võ học lấy chân khí cùng sát khí ngưng tụ m à thành nhưng đối với thi binh cùng hấp thu t ử khí võ giả tạo thành cực lớn khắc chế không phải cản thi phái thân truyền không thể học việt học sinh tử liễm tất thuật màu tím nhất tinh nhưng hoàn toàn ẩn nấp mình khí t ứ c người sống có thể chết người chết có thể không hoàn toàn ẩn nấp l ử a gạt thiên địa sinh tử hòa hợp nhị khí quyết màu tím nhất tinh Quỷ núi phái nội công tâm pháp t h ư ợ n thừa tu luyện công pháp này chất khí nhưng chia ra làm sinh khí cùng t ử khí lấy sinh dưỡng thân lấy cái chết ngự thi t r ư n g nhượng mừng thầm trong lòng mấy vị ba vị gạt ta nói các ngươi là đạo môn tàn tu vậy ta cũng liền không nóng nảy cứu các ngươi các ngươi trên thân cái này bốn tờ ta nhìn chúng màu tím thẻ bài ta liền không k h á c h khí d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương 236, trương nhượng khoanh chân ngồi chung một chỗ thủy tinh thạch bên cạnh bắt đầu làm bộ tại luyện hóa thủy tinh thạch bên trong linh khí xác thực cái này thủy tinh thạch bên trong thật có linh khí hơn nữa còn là cực kỳ tinh khiết không thảm tạo bất luận cái gì tạp chất cùng thuộc tính linh khí dạng này linh khí có thể trực tiếp bị võ giả hấp thu chuyển hóa làm chân khí bản thân bất quá trương nhượng chỉ là giả vờ giả vị m à thôi nhìn như trương nhượng đang không ngừng hấp thu phía trên linh khí nhưng cái này hấp thu tốc độ đoán chừng không có một ngày thời gian là đừng nghĩ luyện hóa thành công nhưng trên thực tế liền xem như hai mạch cảnh cựu trọng võ giả bốn g i vậy đầy đầy đầy đủ luy nhưng ba tên đạo sĩ chẳng qua là khi làm trương nhượng thiên phú thường thường cho nên luyện hóa linh khí tốc độ c h ậ m m à t h ô i mà trương nhượng thì bắt đầu rút ra ba tên đạo sĩ trên thân thể bài thứ nhất trương chính là nhất chỉ toại u minh trương nhượng hiện tại đã có thể làm được chân khí ngoại phóng lại thêm mình đao sát thể chất chỉ cần ba mươi phút thời gian trương nhượng liền có thể lấy hoàn toàn nắm giữ môn võ học này sau đó nhẹ nhõm thi triển đi ra đến lúc đó liền xem như có cái gì ngoài ý m u ố n trương nhượng cũng có thể tại bí cảnh bên trong còn sống sót dù sao cái này bí cảnh bên trong chỉ sợ về sau sẽ có rất nhiều thi minh mà nhất chỉ toại u minh Đối trương h binh tốt hấp thu tử khí võ giả đều có thể tạo thành cực lớn khắc chế đợi đến 30 phút i giả đợi thoại lớn đến tốt tử tạo nhất đều sau, võ về có cực chương đem nhượng mặc dù bây giờ có huyết hà đại chu thiên huyền công môn công pháp này tại tam hoa cảnh vẫn như cũ có thể sử dụng nhưng trương nhượng trước đó một mực chăm chú tại chiêu thức cùng năng lực phía trên t h ể đối với nội công tâm pháp mình thu thập được vẫn là có ít mà sinh tử hòa hợp nhị khí quyết vậy mà có thể đem chân khí chia ra làm sinh khí cùng từ khí đây là trương nhượng chưa hề tiếp xúc qua trương nhượng tin tưởng Đạt được m ô nhưng công p á p này, n coi h m ì h h k ô n tam u luyện, l nhưng tương i dùng cho cùng cho c á kim h n công t ngọc thể quyết bản cường lại võ là có thể cho mình tại luyện thể phương diện tiến thêm một bước lợi đến trương nhượng đem tâm thứ ba màu tím thẻ bài rút ra tới tay bắt đầu rút ra tờ thứ tư màu tím thẻ bài thời điểm cũng nghe đến l ệ n h cửa đại điện phương hướng chuyển đến tiếng đánh nhau mặc dù thiên điện bên trong thông hướng tầng thứ ba đại điện cửa đã đóng lại bất quá trương nhượng vẫn còn có chút lo lắng sẽ bỗng nhiên có người xuống tới nhưng cùng lo lắng còn không bằng làm chút cái gì cho nên trương nhượng có thể làm liền tiếp tục rút ra thẻ bài đồng thời tùy thời để phòng đợi chút nữa sẽ có hay không có người phát hiện cơ quan sau đó g i ế t tiến đến cũng may xông vào tầng thứ ba đại điện rất nhiều người đám người vội vàng chém giết cùng c ư p đoạt tạm thời vẫn chưa có người nào chú ý tới thiên điện cửa chính cơ quan giờ phút này tại tầng thứ ba đại điện bên trong, vô số võ giả đang tại giao thủ bất quá lại là có nhiều hơn một nửa võ giả đều tại đối phó bên kia gánh vác to lớn quan tài tuổi trẻ võ giả liêu hoàng t r â n liêu hoàng t r â n thao túng chung quanh thi binh giúp đỡ mình chiến đấu càng là chiến đấu đến đằng sau liêu hoàng t r â n bên người thi binh càng nhiều liêu hoàng t r â n sức chiến đấu tự nhiên là càng mạnh trong lúc nhất thời đám người phát hiện lần này tại bí cảnh bên trong lớn nhất quân địch lại là một tên cản thi một phái tuổi trẻ võ giả với lại rất nhiều người đều không có nghe nói qua l i ê u hoàng chân tên nhưng liễu hoàng chân mặc dù có rất nhiều thi binh bất quá chính hắn có thể đồng thời điều khiển thi binh số lượng có hạn tăng thêm mong muốn giết h rất nhanh liễu hoàn g chân liền xa vào đến bị động bên trong đúng lúc này liễu hoàn g chân chú ý tới cách đó không xa tựa hồ có một cái cơ quan mình lập tức xông tới giết khởi động cơ quan một đường chém giết không biết bao nhiêu thi binh tôn tiêu miếu n h ữ n g m ả y lần thứ nhất đại môn mở ra thời điểm liền lao ra rất nhiều thi binh gặp đến bây giờ liễu hoàn g chân khởi động cơ quan tôn tiêu miếu ngựa sách đạo xông tới cùng lúc đó đi lưu tinh hầu cao dương vậy l u â n động trong tay mình lưu tinh truy hướng phía liễu hoàn g chân truy s á t tới theo bên cạnh đại môn mở ra liễu hoàn chân lập tức mang theo bốn tên thi binh tránh né tiến vào đi vào về sau liễu hoàn chân lập tức đóng lại cửa chính. tôn tiêu miếu đại đao trong tay quét ngang đem cản tại cửa ra vào hai tên thi binh một đao cắt đứt v ọ t vào hầu cao dương vậy vọt vào theo ba cái người xông đi vào về sau cửa chính mới chậm rãi đóng lại t r u n g quanh không ít võ giả phát hiện nơi này còn có một chỗ thiên điện đều muốn xông vào đi bất quá vừa nghĩ tới liêu hoàn g t r â n cái kia sức chiến đấu kinh khủng liền đều không có tiếp tục đi đến sông mà là đem không có liêu hoàn g t r â n chỉ huy chỉ còn lại có bản năng chiến đấu thi binh từng cái đánh giết sau đó cướp đoạt tại tầng thứ ba đại điện bên trong đồ vật trương nhượng lập tức liền muốn đem tờ thứ tư màuím thẻ bài rút ra tới tay kết quả ngay lúc này li trương nhượng núi mày ám đạo không tốt cái này c ả n thi một phái người trẻ tuổi thế nhưng là một kẻ hung ác mà liên tại trương nhượng có lo lắng thời điểm lại có hai cái người trùng s á t tiến đến trùng s á t tiến đến hai cái này người một cái là long h ổ sơn h ổ bảo đao tôn tiêu miếu một cái khác là nguyên lai ẩn sơn thất kiếm một trong đi l ư u tinh hầu cao dương trương nhượng tóc mày làm sao tiến đến cái này ba cái người không có một cái nào là cùng mình quan hệ tốt ba cái người một phen chép giết t ô n tiêu miếu cùng hầu cao dương hai cái người mặc dù từng người tự chiến nhưng lại đem liễu hoàng chân thi binh toàn bộ đánh giết liễu hoàng chân núi mày sau lưng đệ lại sau lưng to lớn quan tài đằng sau ta trong quan tài chính là ta liễu hoàng chân mạnh nhất át chủ bài nếu như các ngươi hai cái tiếp tục bước ta cũng đừng trách ta thả bọn hắn đi ra để các ngươi hai cái chết không tán thân nơi nghe được liễu hoàng chân nói như vậy hầu cao dương ngược lại là chẳng hề để ý bất quá tôn tiêu miếu lại là nhúm mày hắn biết có thể làm cho liễu hoàng chân một mực cóng to lớn quan tài bên trong đồ vật không có khả năng yếu chỉ bất quá liễu hoàng chân điều khiển bọn hắn lời nói sợ rằng cũng phải nỗ lực cực lớn đại giới mà đúng lúc này hầu cao dương chú ý tới ở phía sau k h a n h chân ngồi tính tọa đang tại rút ra thẻ bài chứ nguy vậy mà tại nơi này liêu hoàng chân cùng tôn tiêu miếu nghe được hầu cao dương hô như thế một tiếng vậy lập tức chú ý tới trương nhượng trương nhượng giờ phút này phát hiện chính mình còn kém năm phút đồng hồ thời gian liền có thể đem cuối cùng một chương mình cần thiết màu tím thẻ bài rút ra tới tay thế là trương nhượng giả bộ như thu công bộ dáng sau đó chậm rãi quay người nhìn về phía ba người nghĩ không ra trùng hợp như vậy mọi người đều đến nơi này đã tới liền đến b a i kiến một cái ba vị này tiền bối a nhìn thấy cự lớn quan tài, thủy tinh, trong quan tài còn có ba tên đạo sĩ ba cái người tất cả giật mình hầu cao dương đối với đạo sĩ không có cảm tình gì trưng ự n h nhượng vừa cười ba vị này kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn chết chỉ cần đem cái này thủy tinh thạch bên trong linh khí đều luyện hóa quan tài thủy tinh liền có thể lấy bị đánh phá ta đang tại luyện hóa những linh khí này cảm giác mình tùy thời đều có thể sẽ đột phá đến tam hoa tụ đình chương hai trăm ba mươi bảy rút ra thẻ bài kéo dài thêm canh thứ nhất chương hai trăm ba mươi bảy rút ra thẻ bài kéo dài thêm canh thứ nhất ba cái người lẫn nhau nhìn thoáng qua tựa hồ mong muốn liên thủ bất quá trước đó ba cái người kêu đánh kêu giết bây giờ muốn liên thủ hiển nhiên là không thể nào với lại trương nhượng đình chỉ đối với thủy tinh thạch luyện hóa ba cái người tự nhiên cũng liền không lo lắng trương nhượng thực lực tiếp tục tăng lên nhìn thấy ba cái người do dự trương nhượng liền là vừa cười ba vị không cần t h ậ n trương ta trương nhượng cùng người khác không giống nhau dạng bên ngoài cái kia chút mã phu một gặp mặt sẽ biết đường kêu đánh kêu giết không dài đầu góc ta trương nhượng trong giang hồ là có tiếng hòa khí sinh t à i hiện tại chúng ta tự nhiên có thể ngồi xuống đến thật tốt thương lượng một phen nghe được trương nhượng lời này ba cái người đều là c h o mày hầu cao dương ngược lại là thật thấy được trương nhượng hòa khí sinh tài một mặt một lần kia trương nhượng liền xuất thủ một lần trực tiếp liền đem nhiệm vụ mục tiêu đánh giết đồng thời còn chiếm được không ít chỗ tốt tôn tiêu miếu cũng nghe nói lúc trước công tôn long cùng triệu thụy hổ đem trương nhượng xem như anh em kết quả lại là bị trương nhượng cho tinh kế ngũ đoá sơn đại chiến về sau hai người bản thân bị trọng thương trả lại liều chết cứu bọn hắn trương nhượng chữa thương cuối cùng lại bị trương nhượng giết liêu hoàn g t r â n mặc dù sơ nhập giang hồ nhưng đối với trương nhượng thanh danh vậy là hiểu rõ một chút hắn biết rõ trước mắt cái này một vị nhìn như thực lực không đủ nhưng trên thực tế lại là toàn bộ trong giang hồ kh nhìn thấy ba cái người đều trầm mặc chưng nhượng nhữ m ô i một cái đừng như vậy mà mọi người đã gặp liền là duyên phận dạng này ta cũng không làm khó các ngươi ta vừa mới đạt được một môn công pháp cần không ít dược liệu phối hợp mới có thể tu luyện tăng lên hiện tại nơi này hết thể có ba cái thủy tinh thạch cái này ba cái thủy tinh thạch bên trong đều có rất nhiều linh khí linh khí vậy cực kỳ tinh k h i ế t vô luận ngươi tu luyện là phật môn công pháp vẫn là đạo gia công pháp vẫn là nho gia công pháp thậm chí là công pháp ma đạo đều không có bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng ba người các ngươi người xuất tiền ta liền đem cái này ba cái vị trí đều bán cho các ngươi như thế nào b à cái người xứng sở thôn tiêu miếu nhịn không được hỏi ngươi sẽ có hảo tâm như vậy tốt như vậy linh khí ngươi không mình dùng ngược lại muốn bán cho chúng ta trưng nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười nói thật ta quanh thân bảy mươi hai đường kinh mạch hiện tại chỉ có kỳ kinh bát mạch tám đường kinh mạch không có đả thông một mặt là không có gặp được thích hợp bản thân thiên bảo địa tài một phương diện khác thì là bởi vì ta không có đánh thông kỳ kinh bát mạch công pháp cho nên linh khí này với ta mà nói ý nghĩa không lớn tương phản nếu như các ngươi trên thân có một ít thiên bảo địa tài hoặc là cái khác độ tốt ta lập tức liền đem nơi này vị trí để cho các ngươi liêu hoàn g t r â n cười lạnh một tiếng trưng nhượng nha trưng nhượng tại sao phải chờ ngươi nhường cho bọn ta đâu chúng ta hoàn toàn có thể mình đi đoạt nha trưng nhượng nghe nói như thế không khỏi ngửa mặt lên trời cười to lên ngươi nghĩ đến đám các ngươi ba cái trước đó giao thủ bộ dáng ta không thấy được sao trưng nhượng nói xong một chỉ hầu cao dương các ngươi hẩn sơn thất kiếm chết bốn cái người cũng là bởi vì đan dương quan người ngấp nghẽ trong tay các ngươi bắt giác liên sinh nói cho cùng ta trương nhượng bất quá là bị thuê đi giết người chân chính hung thủ chính là đám kia đạo sĩ túi cho nên ngươi sở lấy ngươi lương tâm nói ngươi sẽ cùng hại chết ngươi nhiều như vậy h u n h trưởng đạo sĩ mũi châu liên thủ sao hầu cao dương nhìn thoáng qua bên cạnh tôn tiêu miếu hướng bên cạnh rời hai bước hiển nhiên hầu cao dương là sẽ không cùng tôn tiêu miếu liên thủ trương nhượng lại một chỉ tôn tiêu miếu ngươi chính là long h ổ sơn đệ tử long h ổ sơn nha đang cùng nhau phái đạo môn tam sơn một trong n h a ngươi sẽ cùng ma đạo cản thi một phái người hợp tác sao tôn tiêu miếu mong muốn nói trương nhượng cũng không phải người tốt lành gì nhưng mình vừa muốn mở miệng lại là phát hiện chính mình thật đúng là làm không được liên thủ với liêu hoàn g chân chuyện cuối cùng trương nhượng nhìn thoáng qua liêu hoàng chân các hạ là gọi liêu hoàn chân đúng không tên cũng không tệ bất quá tiến vào bí cảnh về sau giết chóc quá nhiều ngươi làm sao sẽ biết ngươi giết trong những người kia có hay không hầu cao dương bạn đồng bạn có hay không tôn tiêu miếu đạo môn sư huynh đệ l i ê n tính hai người bọn họ nguyện ý liên thủ với ngươi ngươi tin tưởng bọn hắn sao phía sau đâm đao loại chuyện này trên giang hồ nhưng làm mỗi ngày đều có rất nhiều đâu liêu hoàng t r â n mặc dù mong muốn đối trương nhượng động thủ nhưng lại phát hiện vẹn vẹn tự mình động thủ lời nói nó hắn hai cái người chưa hẳn sẽ giúp mình làm không tốt sẽ còn tại hắn cùng trương nhượng lưỡng bại câu thương thời điểm cho mình đến lập tức được không bù mất trong n h y mắt ba cái người đều lựa chọn đứng tại chỗ không động đậy lúc này trương nhượng cười cười nhưng ta trương nhượng cùng các ngươi không giống nhau d trương a t nhượng cùng bất luận kẻ nào bất đều kẻ k ha ô n hận. Nói bậy nói bạn, ngươi g có cho thù t bậy long ha sơn Trương không thành. Thôn giận nói.、Chương、nhượng đệ tử chết tiêu ích cả h miếu vô ha vừa cười đó là ngươi long hồ sơn nhìn không ra nhất định phải tìm ta phiền phức mà không phải ta trương nhượng cùng các ngươi có t h ù ta trương nhượng chỉ là kiếm vũ sơn trang sát thủ ai cho ta tiền cho ta tài nguyên tu luyện ta liền ra tay giết ai chỉ thế thôi kiếm vũ sơn trang tín dự nhưng là rất không tệ đâu ta tự nhiên vậy không bị thua hỏng kiếm vũ sơn trang thanh danh trương nhượng nói xong hướng phía bên cạnh ba cái thủy tinh thạch một chỉ mỗi cái người cho ta đầy đủ giá trị vậy ta liền để cho các ngươi một vị trí nếu như các ngươi ba cái người đều cho ta đồ vật vậy ta liền đem ba cái vị trí đều để cho các ngươi nhưng nếu là chỉ có hai cái người nguyện ý cầm đồ vật lời nói vậy các ngươi đ o á n xem cuối cùng còn lại cái kia không nguyện ý cầm đồ vật người có thể hay không còn sống từ nơi này đi ra ngoài đâu dù sao ta cùng n ó hai người họ cầm đồ vật người nhưng đều không hy vọng có người ra đi cầu việt nhà ba cái người một mặt khó chịu nhưng trong lòng cũng không thể không thừa nhận chưng nhượng s ắ c thực ăn chắc bọn hắn liên thủ ba cái người là không thể nào liên thủ cầm đồ vật đổi cơ hội trương cái cái nhượng sảng khoái đáp ứng nói người khác cực kỳ bài xích công pháp ma đạo nhưng trương nhượng cũng không bài xích mình đều là bị trong giang hầu người người khinh bị sát thủ mình còn tại hồ tu luyện ma công hướng hồ huyết hà đại chu thiên huyền công bản thân liền là phật ma đạo ba nhà công pháp dung hợp là một cái này thanh minh quả tại trong tay mình hoàn toàn có thể phát huy tác dụng nhìn thấy liêu hoàng chân cầm đồ vật đi ra hầu cao dương tắn ra một cái Ra chương ỗ này có một mực tây có mực một du d ợ c liệu, t hai Nở không Mây Cỏ, b trăm thể ư nhượng ư n nghe g đ ba mươi tám kéo dài thành công tam ma da canh thứ hai chương hai trăm ba mươi tám kéo dài thành công tam ma da canh thứ hai tôn tiêu miếu nhìn thấy liêu hoàng t r â n cùng hầu cao dương đều lấy ra đồ vật trong lòng không khỏi giật mình bởi vì đến lúc này chính mình mới phát hiện một việc cái kia chính là hầu cao dương liền xem như ra ngoài vậy giao không đến cái gì cứu binh liêu hoàng chân ra ngoài càng là phải bị người khác kêu đánh kêu giết duy chỉ có mình chính là long hồ sơn đệ tử mình vừa đi ra ngoài chỉ cần mình nguyện ý liền có thể đem lần này tập trung đến nơi đây đạo môn người đều gọi qua cho nên lúc này mình hoặc là xuất ra lệnh trương nhượng hài lòng đồ vật hoặc là cũng chỉ có thể bị ba cái người liên thủ vây công chết ở chỗ này hầu cao dương cùng liễu hoàng chân nhưng không có thù gì hai người bọn họ thật đúng là có thể liên thủ đối phó mình về phần trương nhượng chỉ cần có chỗ tốt hắn sự tình gì đều có thể làm được trưng nhượng có phải hay không chỉ cần ta cho ngươi để ngươi hài lòng đồ vật ngươi liền để ra vị trí đồng thời sẽ không cho chúng ta quấy r ố i trưng nhượng nhẹ gật đầu đương nhiên ta kiếm vũ sơn trang sát thủ coi trọng nhất chính là tín dự hai chữ sát thủ vốn là trong giang hồ màu xám nghề nghiệp không thể lộ ra ngoài ánh sáng nếu là sát thủ không còn tín dự vậy cái này người giang hồ đường trên cơ bản vậy liền đi tới cuối、Tốt. ta ố t t lần này tiến vào bí cảnh bên trong mặc dù không có đạt được cái gì thiên bảo địa tài nhưng lại đạt được một thanh bảo kiếm tên là vất tâm kiếm này phải chăng có thể không thể trưng nhượng lạnh nhạt nói thôn tiêu miếu ta là dùng đao trưng nhượng nói xong còn gõ gõ sau lưng mình long tức đại h o à n đao ngươi cho ta một thanh bảo kiếm coi như cho dù tốt ta có gì hữu dụng đâu đương nhiên cái này kiếm xác thực là đồ tốt lời nói cũng không phải không được chỉ là không đủ ngươi xem một chút ngươi cái gì còn có vật gì tốt chính ngươi không dùng được liền có thể lấy lấy ra mà thôn tiêu miếu cắn răng một cái tốt ta chỗ này còn có một viên thanh minh quả vốn là dự định mang về long hồ sơn để các trưởng lao xuất thủ đem phía trên ma khí tẩy đi luyện chế thành phụ trợ tu luyện đang dược ngươi vậy cùng nhau cầm đi, đi. trương nhượng cười tiếp qua bảo kiếm cùng thanh minh quả đem bảo kiếm trói tại sau lưng đem thanh minh quả thả lên đã ba vị cùng tại hạ làm giao t ì n h như vậy mời đi vì để tránh cho ta rời đi về sau có người khác tiến đến các ngươi nghi ngờ là ta d ở trò quỷ ta liền ở bên cạnh khoanh chân ngồi tính toạ cùng các ngươi hộ pháp trương nhượng nói xong vậy mà thật ngồi xuống một bên chỗ tốt phía trước coi như mọi người đối trương nhượng đều rất khó chịu vậy sẽ không lựa chọn ngay tại lúc này đập thủ mà giờ khác này trương nhượng cũng vừa tốt kìm chân thời gian rút ra đến tờ thứ tư màu tím thẻ bài tiếp đó trương nhượng liền bắt đầu đ ố i ba chiếc quan tài bên trong tương tây ba trên ma thân màu lam thẻ bài ra tay mặc dù ba trên ma thân còn có cái khác màu tím thẻ bài nhưng cái kia chút màu tím thẻ bài vô luận là năng lực vẫn là võ học đều là hòa luyện thi có quan hệ trương nhượng đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú mà mình hai mươi bốn thức chân vũ quyền vẫn luôn là màu lam nhất tinh bắt c h ấ n quyền cũng là màu lam nhất tinh trương nhượng cảm thấy mình cũng là thời điểm thu thập nhiều một chút quyền pháp đem mình quyền pháp tăng thêm một bước một cái cả thi một phái phương thức chiến đấu phần lớn đều là chỉ huy thi binh tác chiến mà được tuyển chọn với tư cách thi, binh thi thể tự nhiên là cần cường kiện hơn thể phách cùng thể、chết. nhưng bọn hắn trở thành thi binh về sau trên cơ bản bảo đảm không để lại đến bao nhiêu khi còn sống võ học cho nên cả thi một phái liền điều khiển thi binh thi triển quyền pháp trường pháp thậm chí là trào pháp cho nên cả thi một phái tại quyền pháp trường pháp cùng trào pháp bên trên tạo nghệ vậy không thể coi thường giờ phút này ba trên ma thân quyền pháp liền có rất nhiều thế là trưng nhượng liền bắt đầu rút ra ba trên ma thân màu lam thẻ bài bổ sung trên người mình quyền pháp phương diện yếu thế không sai biệt lắm hai giờ thời gian tôn tiêu miếu cơ hồ liền muốn đem thủy tinh thạch bên trong linh khí đều luyện hóa sạch sẽ trưng nhượng mặc dù không có đi luyện hóa nhưng trương nhượng lại là có thể cảm giác được tôn tiêu miếu luyện hóa tốc độ sắp thực so liếu hoàn chân cùng hầu cao dương nhanh rất nhiều không hổ l á long hồ sơn đệ tử quả nhiên có thiên phú trương nhượng mặc dù thiên phú đạt được mấy lần tăng lên nhưng trương nhượng lại là biết liền xem như mình tại nơi này dùng tốc độ nhanh nhất luyện hóa vậy kém xa tôn tiêu miếu nhưng trương nhượng lại là biết một khi tôn tiêu miếu đem thủy tinh thạch hoàn toàn luyện hóa trong quan tài vị kia liền có khả năng muốn đi ra cho nên trương nhượng đem hiện tại trương này đang tại rút da màu lam thẻ bài rút da tới tay về sau liền bắt đầu điên cùng rút da màu trắng thẻ bài rút ra chỉ cần một giây đồng hồ coi như đều là một chút bất nhập lưu võ học cùng năng lực nhưng đều có thể với tư cách tài liệu đến không ngừng đi lên dung hợp đợi đến trương nhượng đem ba trên ma thân tất cả màu trắng thẻ bài đều rút ra tới tay về sau liền bắt đầu rút ra màu xanh lá thẻ bài thời gian có hạn trương nhượng đoán chừng lại rút ra màu l a m thẻ bài muốn không kịp ngược lại là màu xanh lá thẻ bài chỉ cần hai phút dưới thời gian mà liền tại trương nhượng rút ra xong tấm thứ ba màu xanh lá thẻ bài đang tại rút ra tờ thứ tư màu xanh lá thẻ bài thời điểm tôn tiêu miếu rút cục đem thủy tinh thạch bên trong linh khí toàn bộ đều luyền hóa theo những linh khí này đều bị h vậy xuất hiện từng k i a từng k i a vết rách g i a n g r á c g i a n g r á c g i a n g r á c theo quan tài thủy tinh bên trên vết rách không ngừng mở rộng tôn tiêu miếu đứng lên đến hướng phía bên trong k h u cạn như t u ổ i đạo sĩ không người thi lễ van bối tôn tiêu miếu c u n g nên tiền bối đúng lúc này quan tài thủy tinh nhậm vang vỡ vụn bên trong đạo sĩ nhảy lên mà ra trực tiếp nhào về phía tôn tiêu miếu một phát bắt được tôn tiêu miếu tay đưa bé ngoan cảm ơn ngươi g â y q u ầ m lao đạo đắc ý vừa cười nắm chặt tôn tiêu miếu tay hướng phía cái cổ cắn một cái số dưới làm đối phương bắt lấy tôn tiêu miếu tay trong n g á y mắt tôn tiêu miếu liền cảm nhận được tình huống không đúng đối phương nếu là đạo môn cao thủ làm sao có thể trong thân thể khí tức như thế âm l ã n h tràn ngập năng ngược theo đối phương một ngụm muốn tại tôn tiêu miếu trên cổ máu tươi vẩy ra trước đó đáp ứng hỗ trợ hộ pháp trương n h ư ợ n g thả người nhảy lên nhảy tới thiên điện ở giữa hướng phía cửa ra vào liền bắt đầu chạy giờ khắc này hầu cao dương cùng liễu hoàn chân hai cái người v ậ y tròn v á n g cái thứ nhất thoát khốn đạo sĩ khô quắt thân thể bắt đầu từng điểm bành trướng đồng thời hắn k h á c tay hai đạo sát cương quanh ra ngoài trực tiếp đem mặt khác hai cái quan tài thủy tinh anh mở hầu cao dương cùng liễu hoàn g t r â n lập tức ra bên ngoài chạy bất quá trương nhượng dù sao đã sớm chuẩn bị khi thấy tôn tiêu miếu đem thủy tinh thạch bên trong linh khí đều luyện hóa về sau trương nhượng liền làm xong trốn chuẩn bị cho nên trương nhượng là người thứ nhất xông tới cửa ra vào khởi động cơ quan mở ra thiên điện cửa chính theo thiên điện đại môn vừa mở ra đánh trước đó ở bên ngoài mai phục võ giả lập tức liền siêu siêu siêu nhảy vào tới sáu cái trương nhượng tránh tại cửa ra vào bên cạnh vậy không xuất thủ nhìn thấy không có người tiền đến mình lập tức lao ra mà võ tới tầng thứ ba đại điện bên trong phát hiện lại còn có người bởi vì các loạt đồ vật mà ra tay đánh、nhau. trưng nhượng cũng lời để ý tới những người này tìm kiếm lấy diêu tuyết hy cùng một vũ điệp nhưng cũng không có trong đại điện tìm tới hai cái người lại cũng không có thấy hai cái người thi thể hiển nhiên hai cái người tất nhiên là rời khỏi nơi này trưng nhượng biết lúc trước tương tây bốn ma liền có bốn cương cảnh thực lực mà về sau bọn hắn tiến vào cái này bí cảnh bên trong đến cùng thu được cái gì không ai biết được huống hồ lúc trước bọn hắn phản bội chạy trốn quỷ núi phái thời điểm có trời mới biết bọn họ có phải hay không mang đi vật gì tốt đạt được cái k i a chút đồ tốt tương tây bốn ma thực lực bây giờ có lẽ sẽ càng mạnh mẽ cho nên hiện tại an toàn nhất cách làm liền là trốn g i y trắng Chúc đạo hữu đạo u l ô ngay vui vẻ bên n n h ữ người Trưng đạo hữu yêu quý. ra Trưng canh ma ra canh anh, a khát khát máu máu đổ đắng người, canh 3. Chương 239, ma ra khát máu đổ đắng người, người, n g Về tại trương nhượng vừa mới chạy ra một tầng đại điện cửa chính lại là nghe được nơi xa một tiếng vang thật lớn mình hướng phía tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn sang chỉ thấy là đại điện đằng sau k h í a cạnh vách tường bị người a n h mở chỉ gặp liêu hoàng chân máu me khắp người đem to lớn quan t à i một lần nữa lưng trên người mình xoay người chạy về phần tôn tiêu miếu cùng hầu cao dương trương nhượng ngược lại là không thấy được có lẽ hai người bọn họ còn tại cùng tương tây tam ma chém giết có lẽ bọn hắn từ bên trong trốn thoát bất quá chi ít từ một điểm này bên trên có thể nhìn ra được liêu hoàn g chân thực lực so hai người bọn họ mạnh hoặc là nói liêu hoàn g chân át chủ bài so bọn hắn hai cái người mạnh mẽ trưng nhượng bay người vậy muốn tiếp tục thoát thân nhưng vào lúc này lại là nghe được một tiếng quát lớn dừng lại trưng nhượng cảm giác thanh â m này có chút quen thuộc thuận thanh â m xem xét lại là mai phi mang theo kiếm vũ sơn trang hơn mười người sát thủ đổi tới mai phi thấy ở đây có cung điện lập tức mang theo sát thủ chạy tới lại la tới chậm một bước bên trong nên giật đồ đều bị cướp đến không sai bị lắ bất quá mai phi cũng không biết mình tới chậm hướng phía trương nhượng hỏi trương nhượng ngươi thật tốt chạy cái gì liền sợ ta như vậy sao mai phi thế nhưng là cực kỳ nguyện ý tại kiếm vũ sơn trang trước mặt mọi người khoe khoang mình có bao nhiêu lợi hại trương nhượng trong lòng cười nhạt bất quá trên mặt vẫn là không dám biểu lộ ra đối với mai phi không cung kính dù sao song phương địa vị cách xa với lại hiện ở chung quanh nhiều người như vậy mình cùng mai phi lên xung đột chỉ có thể gây bất lợi cho chính mình nếu là bốn bề vắng lặng mình ngược lại là không ngại trực tiếp xuất thủ giết chết hắn về thiếu trang chủ lời nói vừa mới rất nhiều người ở chỗ này liên thủ công khắc tòa cung điện này nghĩ không ra bên trong c ó rất nhiều thi minh hiện tại mọi người cũng bắt đầu ra bên ngoài trốn thiếu trang chủ chúng ta rút lui ha mai phi cười lạnh một tiếng rút lui người có biết tại bí cảnh bên trong càng là nơi nguy hiểm thì càng có đại cơ duyên đi vào xem nói không chừng tương tây bốn ma lưu lại đồ vật ngay tại trong này đâu trương nhượng trong lòng cười nhạt xác thực tương tây bốn ma lưu lại đồ vật liền tại bên trong chỉ bất quá vật kia là còn lại tương tây tam ma trương nhượng đứng tại chỗ không hề động tính toán đợi mai phi bọn hắn đi vào về sau mình lại rời đi kết quả mai phi chú ý tới trương nhượng không hề động liền nghiêm nghị nói trương nhượng ngươi đứng ở chỗ này làm gì à? còn không ở phía trước mở đường trương nhượng đứng mày hướng phía mai phi ô m quyền chắp tay nói thiếu trang chủ bên trong m ư ờ i phần nguy hiểm vì ngài an toàn cân nhắc ta đề nghị thiếu trang chủ vẫn là không muốn đi vào tốt ha ha ha ha mai phi không khỏi cười to nói ngươi trương nhượng lá gan nhỏ chẳng lẽ toàn bộ kiếm vũ sơn trang người lá gan đều nhỏ sao bất quá chỉ là một tòa cung điện mà thôi có cái gì không dám tiến bảo ta nhường ra ở phía trước mở đường ngươi ngay ở phía trước mở đường nếu là nhiều một câu nói nhảm ngươi có tin hay không ta hiện tại liền phế bỏ ngươi trương nhượng t a o mày chính đang do dự lúc này liễu hoàng t r â n con quan tài lớn đi qua nơi này nghe được trương nhượng bọn hắn đối thoại cười lạnh một tiếng trương nhượng ngươi thông minh như vậy người làm sao nghe như thế thẳng ngu lời nói chúng ta thế hệ trẻ tuổi cao cấp nhất người đều hướng bên ngoài chạy hắn còn không phải muốn xông vào đi chịu chết để hắn tiến đi chịu chết ta ngươi nhưng phải cho ta còn sống cái này ra hồ không có ngươi dạng này đối thủ đây chính là quá tình mịch ha ha ha ha liễu hoàng chân nói xong quay người liền rời đi tức giận đến mai phi răng cắn đến q u t cá q u t két văng lên lúc trước mình sở dĩ đối trương nhượng có hoa k h í cũng là bởi vì trương nhượng đoạt mình nhiệm vụ theo mai phi trương nhượng đoạt mình thành danh giang hồ cơ hội mà bây giờ trương nhượng có thể có hiện địa vị hôm nay cùng thành t i ự u cái kia chút đều hẳn là mình kết quả mình đường đường kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ lại bị một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện cản thi một phái tiểu tử khinh bị mà trương nhượng lại giống như là trong giang hồ định tiêm tuổi trẻ tuấn kiệt một dạng cái này khiến mai phi trong lòng lòng đấu kỵ cháy hương thực trương n h ư ợ n còn không ở phía trước dẫn đường mai phi hướng phía trương nhượng i ậ n g ữ hét trương n h ư ợ n nhìn thoáng qua mai phi thiếu trang chủ nếu là trang sống liền mình đi vào đi nhưng ta khuyên thiếu trang chủ không cần mang theo cái khác địa sát huynh đệ thì muội mọi người đều cực khổ mới tu luyện đến tam hoa cảnh vì ngươi chết ở chỗ này không đáng lưu lại một câu nói như vậy trương nhượng thả người nhảy lên hướng phía liêu hoàng chân phương hướng đổi tới nhìn thấy lời này mai phi tức giận không thôi tốt ngươi cái trương nhượng ngươi cũng dám khinh thường tam a i phi đi ta cũng không tin trong đại điện này có thể có cái gì mai phi lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy phía trước cửa đại điện không ít người vào ra mà ngay tại những n à y nhân thân về sau ba tên thân mang đạo bảo nhưng phía trên sớm đã dính đầy máu tươi đạo sĩ bước, bước ra ngoài ba tên đạo sĩ trước đó khô cắt thân thể hiện tại đã khôi phục bảy tam phần mặc dù có chút địa phương nhìn qua còn có chút thoa dày nhưng đã cùng người bình thường không khác chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà ở bên cạnh họ có một ư ơ i hai tên cường đại thi binh cái này một ư ơ i hai tên thi binh chính là trước kia tại thiên điện bên trong tảng đá trong quan tài cất giấu thi thể người khác đánh không ra nhưng ba người bọn hắn lại là có thể mở ra được lão đại thực là c ổ hủ lúc trước không nên nói cái gì lưu lại một chút truyền thừa ngươi nhìn bọn ta ba cái lợi dụng cái k i ê u bí pháp sống đến hôm nay bố trí xong đây hết thảy tất nhiên sẽ có người là lại trên mặt đất câu hiện tại nhiều như vậy trong giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt bên trên đến cho chúng ta đưa lên màu mới tốt bao nhiêu liền là liền là vui tươi như vậy màu tươi cũng không thấy nhiều đâu phía trước nhóm người này nhìn qua không sai đi xé bọn hắn lần này chúng ta ăn sống lòng người theo tam ma bên trong một người hướng phía mai phi đám người phương hướng một mực ba tên quanh thân sám trắng trên người có không ít khâu lại vết thương thi binh hướng phía bọn hắn lao đến mặc dù thi binh không cách nào sử dụng chân khí cũng không thể phóng thích sát cương nhưng hạng nhất thi binh tới gần mai phi đám người vừa ra tay liền trực tiếp đem một tên tam hoa cảnh tứ trọng địa sát sát thủ ngực đánh nát một quyền này đơn giản so thi binh có thể sử dụng sát cương còn kinh khủng hơn trốn kiếm vũ sơn trang sát thủ mặc dù biết muốn bảo vệ mai phi nhưng bây giờ xuất hiện cường đại như thế đối thủ ai còn có tâm tư bảo hộ mai phi với lại nếu không phải là bởi vì mai phi mọi người nghe đuổi theo lời nói đã sống trốn làm sao đến mức bị cái này cường đại thi binh một chiêu liền giết một tên địa sát đâu giờ phút này trưng nhượng lại là hướng phía nơi xa một đường chạy vội vậy mà đuổi kịp cong to lớn quan tài liêu hoàng chân nghĩ không ra ngươi c o n lớn như vậy quá tài tốc độ vẫn rất nhanh trương nhượng khinh công tại tam hoa cảnh bên trong đều xem như cực nhanh mà giờ khắp này hắn lại phát hiện l i ê u hoàng t r â n tốc độ vậy mà không so với chính mình kém bao nhiêu liền nhịn không được khen ngợi một câu l i ê u hoàng t r â n lại là giật mình bởi vì vừa mới mình thật sự là thi triển ra tốc độ nhanh nhất đang chạy t r ố i chết nhưng thoáng qua ở giữa trương nhượng liền đuổi theo tới mình đã là tam hoa cảnh n h ị trọng nhưng cái này trương nhượng nhưng vẫn là hai mạch cảnh tự trọng hai cái người khinh công ai mạnh hơn lập tức phân cao thấp trương nhượng ngươi không đi theo các ngươi tên ngu xuẩn kia thiếu t r ắ n chủ đi theo ta cái gì trương nhượng cười cười nhiều hưng thu đánh giá liễu hoàng chân hoặc là nói Giờ chương ú t t này r hai trăm bốn mươi đám người chạy trốn gặp bác cướp canh thứ nhất chương hai trăm bốn mươi đám người chạy trốn gặp bác cướp canh thứ nhất liêu hoàn g chân bị trương nhượng thấy có chút tê cả ra đầu ta nói ngươi sẽ không đối với nam nhân không hứng thú trương nhượng nghĩu mua một cái xin lỗi ta đối với nam nhân không hứng thú, cái, lỗi, vậy không có hứng thú. bất quá đối với người một thân võ học ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú k i n h công nhất lưu thể phách nhất lưu mặc dù không chút nhìn thấy ngươi xuất thủ nhưng tam hoa cảnh nhị trọng có thể tại bí cảnh bên trong lẫn vào như cá g ặ p nước thực l ự c n g ư ơ i tất nhiên không tầm thường nhân vật như vậy trước đó tại trên tiềm long bảng vậy mà chưa hề gặp qua thật sự là thiên hạ phong lâu nét bút h ỏ n g đâu nghe được trương nhượng như thế khích lệ liêu hoàng chân đắc ý vừa cười ha ha ha ha đó là tự nhiên ta liêu hoàng chân là ai trước đó chỉ là một mực đều không có xuống núi thôi hiện tại ta đã xuống núi đi vào trong giang hồ như vậy cái này giang hồ tiềm long bảng phía trước vị trí liền tất nhiên muốn lưu cho ta liêu hoàng chân trương nhượng ta nghe nói ngươi thế nhưng là hai trăm chín mươi chín tên ngươi nói ta thứ tự về sau sẽ cao hơn ngươi vẫn là so người thấp trương nhượng vừa cười tiềm long bảng bên trên nhìn không chỉ là cảnh giới thực lực còn có chiến tích ta trương nhượng không có cái gì đem ra được chiến tích tự nhiên bài danh dựa vào sau nhưng lúc này đây ngươi có thể tại tương tây tam ma trong tay chạy trốn như chiến tích này chỉ sợ tiềm long bảng một trăm người đứng đầu cũng không phải là không thể được liêu hoàn g t r â n nghe được trương nhượng nói như vậy càng thêm vui vẻ nhưng đ ồ n g nhiên liêu hoàn g t r â n nghĩ đến cái gì chờ một chút ngươi nói tương tây tam ma với m ư i ba cái tia đạo xít túi là tương tây tam ma Còn có. không phải lời à Làm tương tây bốn ma sao?、Làm、sao nói thành ba, ba c mình tất nhiên có thể trên người bọn hắn tìm tới tương ứng thẻ bài có lẽ cùng cái kêu ba miệng quan tài thủy tinh có quan hệ liêu hoàng chân nhẹ gật đầu sau đó lại nhìn một chút trương nhượng n h ì n không được hỏi trương nhượng ngươi tại sao phải một mực đi theo ta chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ta bỗng nhiên ra tay với ngươi trương nhượng lạnh lùng vừa cười ta biết ngươi thụ thương với lại cái này bí cảnh bên trong hiện tại đã không phải là cực kỳ an toàn ngươi một cái cản thi một phái người luôn luôn rốt cục thu được người khác vây công cho nên ngươi chỉ có thể lựa chọn liên thủ với ta dạng này bên cạnh ta cũng có thể thêm một cái giúp đỡ liêu hoàn chân mong muốn phản bác cái gì lại là phát hiện thật đúng là như trương nhượng nói tới nguyên bản mình tiến vào bí cảnh bắt đầu liền không có người nhìn tốt chính mình nhất là những đạo sĩ kia nhìn thấy mình liền kêu đánh kêu giết hiện tại tương tây tam ma đi ra chỉ sợ mọi người nhìn thấy thi binh liền ngay lập tức sẽ sinh ra địch tý như thế xem ra mặc dù có chút bất đắc dĩ bất quá đi theo trương nhượng bên người tự a hồ là mình bây giờ có thể làm tốt nhất cũng là duy nhất lựa chọn chỉ bất quá liễu hoàng chân vẫn cảm thấy trương nhượng tại bên cạnh mình tất nhiên tại mưu đồ lấy mình cái gì chỉ là mình trong lúc nhất thời thật không nghĩ tới trương nhượng có thể mưu đồ mình cái gì chẳng lẽ lại hắn đã nhìn ra nghĩ tới đây liễu hoàng chân lại nhìn trương nhượng một chút lại là phát hiện trương nhượng trong ánh mắt cũng không có cái gì gì thường không đúng hắn hẳn là nhìn không ra nhưng giờ phút này l i ê u hoàng chân trong lòng vẫn là tràn đầy cảm giác nguy cơ trương nhượng cùng ở bên cạnh hắn để hắn có chút lo lắng cho nên l i ê u hoàng chân trong lòng đ ố n g nhiên toát ra một cái ý nghĩ nếu như tìm tới cơ hội mình đem trương nhượng xử lý lời nói có phải hay không có thể tại trên t i ề m long bảng có càng cao bài danh l i ê n tại dạng này suy nghĩ vừa mới tại l i ê u hoàng chân trong óc hiện lên đ ố n g nhiên từ phía trước chạy ra bốn tên ma đạo v õ giả dừng lại con lớn như vậy một cái có tài còn có bên cạnh cái này á o đen phục á i gì có vật gì tốt nhanh g a o ra trương nhượng không nghĩ tới tại cái này bí cảnh bên trong lại còn có an cướp nhìn thấy bốn tên ma đạo võ giả trương nhượng không khỏi vừa cười dừng bước hướng phía bên cạnh liêu hoàng trân nhìn thoáng qua liêu hoàng trân đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức cười lên ha hả làm sao điểm một cái hai cái sao trương nhượng nhẹ gật đầu có thể mệnh là ai trên thân đồ vật liền là ai nhìn thấy trương nhượng cùng l i ê u hoàng trân hai cái trò chuyện bốn tên nhảy ra đánh cướp ma đạo võ giả đều là s ư ơ n g sở các ngươi hai cái trò chuyện cái gì đâu đem trên thân đồ tốt đều giao ra không phải lời nói liền chớ trách chúng ta trong đó một tên ma đạo võ giả lời còn chưa nói hết trưng ơ nhượng phía sau long tước đại hoàn đao ra khỏi vỏ chém ra một đao đến vừa lên đến trưng ơ nhượng liền thi t r i ể n ra chân lôi thất thức chém ra một đao giống như nhanh chóng gió bình thường dọa đến tên kia ma đạo võ giả lập tức dùng trường đao trong tay của chính mình đón đỡ đồng thời chân khí ngoại phóng bảo vệ trường đao trong tay của chính mình nhưng cho dù là chân khí ngoại phóng vậy mà đã bị trưng ơ nhượng một đao đẩy lui thật đáng sợ hai mạch cảnh tự trọng bị trưng ơ nhượng tập kích ma đạo võ giả hoảng sợ nói đồng thời trưng nhượng đao thứ hai chém ra hướng phía bên cạnh một tên khác ma đạo võ giả xuất thủ cái này vừa ra tay một đao liền hướng thẳng đến đối phương ngực rơi xuống đối phương lập tức dùng trong tay mình côn thép ngăn cản làm một tiếng vang thật lớn miễn cưỡng ngăn trở trương n h ư ợ n g một đao mình cũng là bị côn thép phản chấn lực lượng chấn động đến lui về phía sau mấy bước tiếp theo trương n h ư ợ n g dưới chân thi triển phi liên cựu bộ thiểm vọt tới giữa hai người b á b á b á ba đào xuất thủ hai tên ma đạo võ giả cũng không kịp làm ra phản ứng liền cảm giác được mình chỗ cổ một dòng nước nóng p h u n ra giờ phút này còn tại cùng hai gã khác ma đạo võ giả giao thủ liêu hoàng chân không khỏi giật mình cái này trương nhuộm vậy mẹ nó quá mạnh đi trương nhượng lập tức từ ngã trên mặt đất hai tên ma đạo võ giả trên thân bắt đầu lục soát đồ vật hai gã khác đang cùng l i ê u hoàng t r â n giao thủ ma đạo võ giả nhìn thấy đồng bạn bị trương nhượng nhẹ nhõm c h é m giết mặc dù còn không có nhận ra trương nhượng thân phận nhưng lại biết tình huống không ổn hai cái người lập tức liền muốn trốn bất quá liêu hoàng t r â n lại là lập tức quấn lấy hai cái này người đáng giận liêu hoàng t r â n âm thầm cắn răng nếu như trước đó mình thi binh đang nói chỗ đó còn cần mình như thế phí sức dùng thi binh liền có thể lấy giết chết hai cái này người nhưng bây giờ lại là cần chính mình ra tay với lại trước đó vì chỗ tới mình tiêu hao quá nhiều đến bây giờ đều không có khôi phục lại giờ k h ắ c này trương nhượng vậy chú ý tới liêu hoàn chân trạng thái không phải rất tốt đã ngơi trạng thái không phải rất tốt vậy không bằng liền để ta giúp ngươi một thanh trương nhượng đem hai gã khác ma đạo võ giả trên thân đồ tốt vơ vét không còn gì về sau hướng phía hai gã khác ma đạo võ giả bên trong một người xuất thủ đương đương đương đương. liên tiếp bốn ao trương nhượng trực tiếp đem đối phương thế công s á o trộn đối phương nhìn thấy trương nhượng rõ ràng chỉ có hai mạch cảnh c ự trọng nhưng thực lực mạnh như thế lập tức chân khí ngoại phóng mong muốn ngăn trở trương nhượng mà liên tại chân khí của hắn ngoại phóng ngăn trở trương nhượng lưới đao để long tức đại hoàn đao n u i đao cách mình ngực chỉ kém một chút thời、điểm. không khỏi thở dài ra một hơi còn tốt chính mình vừa mới để chân khí ngoại phóng bằng không lời nói liền xong đời nhưng vào lúc này trương nhượng trong tay long t ứ c đại hoàng trên đ a o chân khí nở rộ Phốc. cấp cấp chúc hữu những hữu canh thứ 2. 241, an cấp về sau 2 tường đấu, canh thứ 2. Người làm gì à? Liêu Hoàng Nhượng hạng thiêu hạng th cái Dây Trân yêu trắng, Trương tường Trương tường biết, Trương giết trên luôn bên người ăn ăn Người gì giả, giả đạo đạo đấu, đấu, đạo đạo vui quý. sau sau Liêu làm vẻ về về võ võ ma ma à? lập tức bắt đầu ở trên thi thể tìm tòi lúc này cuối cùng còn lại tên kia ma đạo võ giả đã sợ ngây người hắn xem như đã nhìn ra hai cái này người hoàn toàn không phải bọn hắn có thể trêu trọc nhất là cái này dùng dao thật là đáng sợ mà l i ê u hoàn g chân cũng là thật nổi giận cũng không thể bận rộn nửa n g à y cuối cùng không có mò được gì a thế là l i ê u hoàn g chân vậy lập tức thi triển ra mình q v ớ n pháp hướng phía tên kia ma đạo võ giả điên cuồng đập tới trưng nhượng nhìn xem l i ê u hoàn g chân trạng thái chiến đấu liền biết giờ phút này liễu hoàn chân trên thân thật có thương thế mà không phải giả vờ trưng nhượng tại trên người liễu hoàn chân thấy được rất nhiều thẻ bài trong đó còn có một chương mà Luyện kết h h ể c quả cái này liễu hoàng chân vậy mà đi tu luyện cản thi một phái công pháp đồng thời t h ư ơ n g nhuộm vậy phát hiện toàn bộ liễu hoàng chân trên thân công pháp có tương đương một phần là phật môn công pháp nhất là một chút màu trắng cùng màu xanh lá thẻ bài nhưng càng về sau liễu hoàn g t r â n tựa hồ là đạt được một chỗ cản thi một phái hoàn chỉnh truyền thừa cho nên có một bộ hoàn chỉnh cản thi phái công pháp giờ phút này liễu hoàn g t r â n mặc dù cực lực che giấu nhưng đánh phía ma đạo võ giả một q u y ề n kia bên trong cường đại chân khi trực tiếp đem ma đạo võ giả ngoại phong chân khi hoàn toàn áp chế vay một tiếng một q u y ề n oanh mở ma đạo võ giả hai tay phòng ngự rơi vào trên ngực tiếp lấy lại là hai q u y ề n trực tiếp đem tên kia ma đạo võ giả hoành sát t r ư n g nhượng mặc dù không biết liễu hoàn chân đã trải qua cái gì nhưng loại này trời sinh khắc chế công pháp ma đạo võ giả với lại mình còn tu luyện công pháp ma đạo có thể nói trong giang hồ đơn giản liền là khó giải tồn tại. ngươi dùng chính phái công pháp đối phương hắn hắn vậy chân khí tinh khiết vô cùng hoàn toàn có thể ngăn cản được ngươi thế công nếu ngươi dùng công pháp ma đạo vậy hắn liền thi triển mình tinh khiết chân khí đến khắc chế ngươi trọng yếu nhất là công pháp ma đạo tốc thành cùng tàn nhẫn ưu điểm cũng không có mất đi t r ư n g nhượng liền là đem phật đạo ma ba nhà công pháp dung hợp một chỗ tu luyện mình trước đó biết loại này hỗn hợp nhiều nhà võ học võ giả tu luyện mặc dù hỗn tạp bất quá một khi tìm tới một cái cân bằng đi ra bản thân con đường như vậy tiền đồ liền bất khả hà lượng mình là như thế này võ giả liễu hoàn chân đồng dạng là dạng này võ giả trọng yếu nhất là liễu hoàn chân có thể khắc ch dạng này người không thể lưu cho nên ngay tại l i ê u hoàn g chân mong muốn đi lục soát trên người đối phương đồ vật thời điểm trương nhượng đ ô n g nhiên ra tay với l i ê u hoàn g chân trương nhượng ngươi mong muốn làm gì a l i ê u hoàn g chân kỳ thật vậy một mực đề phòng trương nhượng cho nên khi trương nhượng vừa mới xuất thủ l i ê u hoàn g chân liền lập tức xuất thủ ngăn cản trương nhượng không khỏi cho mày thính sai mình cảm thấy l i ê u hoàn g chân vừa mới tiêu hao không ít tăng thêm tự thân thủ t h ư ơ n g tất nhiên đối với mình bông lòng đề phòng lại là không nghĩ tới l i ê u hoàn chân lại là một mực đều tại cẩn thận từng ly từng tý ngăn cản mình người trong giang hồ khó tránh khỏi gặp tài này lòng tham ngươi nói đúng không l i ê trong lúc nhất thời n g liêu hoàn g chân biết mình trên thân còn có thương không thể cùng trương nhượng dông dài cũng chỉ có thể vừa lên đến liền buộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu để trương nhượng liều mạng mà liêu hoàn chân chân khí đối với công pháp ma đạo có chỗ áp chế tăng thêm trương nhượng cảnh giới mới hai mạnh cảnh tự trọng so với đối phương thấp hai trọng cũng may liêu hoàn g chân trên người có thương trong lúc nhất thời hai cái người vậy mà đánh cho lực lượng ngang nhau nghĩ không ra ngươi thụ thương còn có như thế sức chiến đấu không sai không sai t r ư n g n h ư ợ ngoài n g miệng càng là nói xong không sai trong lòng thì càng cảm thấy liêu hoàn g t r â n là một cái phiền toái lớn càng sớm diệt trừ càng tốt mà liêu hoàn g t r â n thì là cười lạnh một tiếng ngươi cũng không tệ hai mạch cảnh cựu trọng vậy mà có thể cùng ta chiến đến trình độ như vậy bất quá cuối cùng vẫn là muốn thua trong tay của ta bên trong liêu hoàn g t r â n nói xong thế công gấp rút bất quá giờ phút này liêu hoàn g t r â n lại là phát hiện bởi vì lúc trước tại thiên điện bên trong chiến đấu mình tiêu hao quá nhiều còn bản thân bị trọng tướng giờ phút này chân khi đã có chút không đủ nhưng đối phương trương nhượng nhất định phải thời khắc địa phương trương nhượng sẽ chân khí ngoại phóng mình tam hoa cảnh nhị trọng đều không thể chân khí ngoại phóng trương nhượng một tên nho nhỏ hai mạch cảnh cựu trọng vậy mà sẽ chân khí ngoại phóng còn có so đây c ả g khí người sự tình sao bất quá ngay tại hai cái người tiếp tục giao thủ thời điểm cách đó không xa lại là có một bóng người từng bước một lung la lung lay đi tới chính tại động thủ trương nhượng cùng liễu hoàng chân hai cái người dư quang đều chú ý tới nơi xa hướng phía hai người bọn họ trực tiếp đi tới bóng dáng giả t h o á n một chiêu lập tức tách ra nhìn thấy cách đó không xa cái k i ê một bóng người liễu hoàng chân không khỏi giật mình giá hỏa này làm sao đổi u đến nơi này nghe được liễu hoàng trân lời nói trưng ơ nhượng liền là s ữ n g s ờ giá hỏa này là thi binh làm sao nhìn qua rách tung tóe giờ phút này cái k i a t h i binh đã từng bước một hướng phía hai cái đi tới chỉ gặp thi binh trên thân h i ệ n lên bệnh trạng màu x á m trắng trên người có rất nhiều vết thương còn có một số địa phương dùng k i m khâu khâu lại thấy thế nào đều không giống như là rất mạnh bộ dáng rách tung tóe nếu như ta cho ngươi biết cái này thi binh có được bốn cương cảnh sức chiến đấu ngươi liền sẽ không cảm thấy hắn rách tung t ó muốn hay không liên thủ cùng một chỗ giết hắn liễu hoàng trân đề nghị trưng nhượng nhìn một chút chung q u n h Cũng không có người khác tại phụ cận. Ngược lại là không người thậm ạ i p ụ c n n g ư chí lại trước ô giờ phút này trương nhượng đã n ó trên được cái này chút thi binh liền là tại thiên điện mình nhìn thấy những tảng đá kia điêu khắc trong quan tài chỉ sợ hiện tại toàn bộ bí cảnh đều bị tương tây tam ma quét sạch t h ừ a dịp hiện tại có cơ hội có thể nhìn một chút cái này thi binh sâu cạn chưa chắc không phải một chuyện tốt cái kia tốt tạm thời liên thủ trương nhượng đáp ứng nói về sau nắm chặt trong tay long tức đại hoàn đao nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện thi binh mà khi thi binh tới gần trương nhượng bọn hắn ba mươi bước khoảng cách về sau tựa hồ giống như là phát hiện cái gì bình thường vậy mà hướng phía trương nhượng cùng liêu hoàng chân như vậy đột nhiên ra tốc trương nhượng nhữ mày nắm chặt lưới đao nhìn thoáng qua bên cạnh liêu hoàng chân liêu hoàng chân người mẹ nó đang làm gì a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bốn mươi hai đánh nhau liên thủ chiến thi、binh. Canh nhau Trưng đánh lúc i chiến thi binh. ê n Canh thủ l này liêu hoàn g t r â n chính ngồi trồn h ổ m trên mặt đất hướng trên mặt đất ma đạo võ giả miệng bên trong đút cái gì đồ vật liêu hoàn g t r â n n g mở đầu t r ừ n g mắt liếc chứng lượng ta một cái c ả n thi một phái võ giả ta không có thi thể làm cái g i á m nha liêu hoàn g t r â n nói xong phi t ố c hướng phía cái khác ba bộ ma đạo võ giả thi thể miệng bên trong nhét thuốc bột theo thuốc bột bị nhét vào bốn bộ thi thể vậy mà bắt đầu không tự chủ được mà run run, run. đương nhiên lúc này mới trương nhượng xem ra càng giống là run r u y bất quá ba mươi bước khoảng cách rất gần bốn cương cảnh thi binh hướng phía trương nhượng bọn hắn liền v ọ lên trương nhượng lập tức đi ngủ ra loạn đao ba mươi sáu thức để ngăn cản bốn cương cảnh thi binh tiến công đương đương đương đương rõ ràng là thi thể nhưng bốn cương cảnh binh sĩ nằm đấm vậy mà giống như kim loại bình thường cứng rắn thậm chí đụng vào trương nhượng long thức đại hoàng trên đ a o phát ra tiếng len can n â m giống như binh khí giao thoa bình thường trương nhượng không khỏi kinh hãi bốn cương cảnh thi binh liền đã mạnh như thế sao bất quá cũng may bốn cương cảnh thi binh vẹn vẹn sức chiến đấu cùng bốn cương cảnh võ giả tương tự không thể chân khí ngoại phóng không thể phóng thích sắc cương đối với trương nhượng uy hiếp giảm bớt đi nhiều lúc này trên mặt đất ngã xuống bốn tên hướng phía bốn cương cảnh thi binh nào tới cũng may l i ễ u hoàn t r â n cũng không có thừa cơ ra tay với trương nhượng cái này cho trương nhượng cùng bốn cương cảnh thi binh thật tốt chiến đấu cơ hội nói thật cũng có thể dạng này không sử dụng chân khí ngoại phóng cùng sát cương lực lượng còn cường đại như thế đối thủ chiến đấu đối với trương nhượng tới nói vậy là rất khó đến kinh nghiệm chiến đấu trương nhượng mặc dù có được thẻ bài năng lực có thể rút ra đến người khác võ học thẻ cùng năng lực thẻ nhưng những năng lực này cuối cùng muốn bị mình hoàn toàn nắm giữ cùng sử dụng đi ra lúc này mình thực lực chân chính trước đó trong một đoạn thời gian rất dài trương nhượng một mực đều đang đóng tu luyện đã thông tự thân kinh mạch giống như là như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chém giết trương nhượng đã thật lâu đều không có trải qua còn bên cạnh liễu hoàng t r ầ n thì là nhìn xem trương nhượng âm thầm kinh hãi trương nhượng cảnh giới cũng không cao có thể nói trong giang hồ rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tại trương nhượng cái tuổi này cảnh giới đều đạt đến tam hoa tụ đ ỉ n h trương nhượng năm nay vậy một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi nhưng vẫn là kẹt tại hai mạch cảnh cựu trọng bất quá trương nhượng sức chiến đấu thật sự là mạnh đến mức có chút quá mức hai mạch cảnh cựu trọng vậy mà có thể cùng bình dạng này tam hoa cảnh nhị trọng to đến tương xứng hơi trọng yếu hơn là trương nhượng mới hai mạch cảnh cựu trọng liền có thể lấy chân khí ngoại phóng đây là kinh khủng bực nào chiến tích khó trách có thể đứng hàng t i ề m long bảng thứ hai trăm chín mươi chín tên bất quá liêu hoàng chân cũng không có nhàn rỗi một mặt chỉ huy bốn tên thi binh một mặt t a n vào một chút đăng dược trị liệu thương thế khôi phục chân khí liêu hoàng chân thế nhưng là cực kỳ lo lắng trương nhượng không nhất định từ lúc nào lại bỗng nhiên đối với mình xuất thủ mà trương nhượng tại cùng thi binh thời điểm giao thủ dần dần phát hiện một việc cái t i a chính là thi binh trên thân tự hồ vòng quanh một c ô nhà nhạc khí người ngay từ đầu cùng thi binh lúc chiến đấu cái này chút khí bởi vì quá mức yếu ớt Căn bản cũng bản k h ô n g sẽ k h i ế n ngươi nhưng chú ý là m cái c này h ú trương khí ngưng tụ tới t ì n nhất định thời điểm, liền sẽ đối thân n h thời thể độ điểm, đối sẽ g i có ả h h ư ở n Tử t khí sao? r ư nhượng g n biết, chết thi binh trên thân binh theo khí, đều mang theo tử khí có thể chết khí đến cùng thể lập à là, dặn mình cũng không có nhìn trưng nhượng gì, thấy Thế có qua. l tức vận chuyển sinh tử hòa hợp nhị khí quyết bắt đầu đem trên người mình từ khí đều chuyển hóa trở thành sinh khí sau đó đem cái này chút sinh khí dung nhập vào trong thân thể của mình dùng đến rèn luyện cùng tăng lên tự thân cứ như vậy trương n h ư ợ n cùng bốn tên thi binh cùng tên này thi binh chiến không sai biệt lắm ba mươi phút thời gian bốn cương cảnh thi binh trên thân thi khí đã phai nhạt rất nhiều mà trương nhượng lại là tại sinh khí chữ a phía dưới càng đánh càng hăng cuối cùng trương nhượng bỗng nhiên thu được bắt đầu dùng hai mươi bốn t h ứ c chân vũ quyền cùng bắt chấn quyền cùng thi binh giáo thủ mặc dù trương nhượng hiện tại thể phách còn còn lâu mới có thể cùng bốn cương cảnh thi binh so sánh bất quá trương nhượng vậy muốn nhìn một chút mình n ụ c thân rốt cuộc mạnh cỡ nào lại là một phen kịch chiến về sau trương nhượng đại khái vậy biết mình cực hạn ở nơi nào liền lần nữa đổi đao bất quá lần này trương nhượng đột nhiên xuất thủ trực tiếp chân khí ngoại phóng hướng phía thi binh một đao chém xuống đi không ở phía sau liếu hoàn chân nhìn thấy một m h é t lớn một tiếng bất quá đã không còn kịp rồi húng hồ trương nhượng vốn cũng không sẽ để cho liễu hoàng chân đạt được cỗ này thi binh ngay từ lúc đầu chiến đấu thời điểm trương nhượng không có ý định để cái này bốn cương cành thi binh lưu lại một đao chém xuống bá một tiếng trương nhượng trực tiếp tại thi binh ngực chém ra một đường thật lớn miệng vết thương cái này đạo vết thương mặc dù không đủ để để thi binh cắt thành hai đoạn nhưng thật lớn miệng vết thương vẹn vẹn chữa trị cũng không biết cần bao nhiêu vật liệu tiếp lấy trương nhượng liên tiếp ba đao đồng dạng vị trí đồng dạng đao pháp mạnh mẽ đem thi binh từ làm đầu vai đến phải sườn bụng chặt đứt thành hai đoạn ngươi h thấy thi binh ì n n ã trên mặt đất, t r n n g lợi n g thở dài ra một hại ngươi chờ đó cho ta liễu hoàn g chân nói xong lập tức chỉ huy bốn tên thi binh đem trên mặt đất bốn cương cảnh thi binh này cùng lên đã hợp tác kết thúc không bằng liền đường ai nấy đi như thế nào liêu hoàn g t r â n thật không muốn cùng trương nhượng tiếp tục đ ộ n g thủ mặc dù mình đã khôi phục một chút nhưng bây giờ hắn càng muốn tìm được một cái sẽ không bị người qué dày địa phương sau đó đem bốn cương cảnh b ì n h sĩ chữa trị cũng đem luyện chế thành mình thi binh trương nhượng nhìn thoáng qua bốn tên tam hoa cảnh thi binh mặc dù cái này thi binh còn không có bị liêu hoàn g t r â n luyện chế qua thực lực hẳn là so với bọn họ còn sống thời điểm còn muốn yếu bất quá giờ phút này trương nhượng lại là chú ý tới nơi xa tựa hồ có một cái tiểu nữ hài hướng về bên này chạy tới chính là một vũ điệp trương nhượng Trân c là... hướng o i đều phía n g liêu hoàn chân liền ô quyền liêu hoàn chân liếc mắt trương nhượng một chút chỉ huy bốn tên thi binh quay người rời đi lúc này một vũ điệp vậy hướng phía trương nhượng chạy tới thiếu ra ngài không có chuyện gì chứ trương nhượng hướng phía một vũ điệp vừa cười vươn tay s ờ lên một vũ điệp đầu ta không sao ngược lại là ngươi cùng r i ê u tuyết hi ta từ tầng thứ ba trong đại điện thiên điện đi tới về sau liền không có nhìn thấy các ngươi lo lắng chết ta rồi một vũ điệp nhìn thấy trương nhượng quan tâm như vậy mình ngọt ngào vừa cười về sau tiến vào đại điện người càng ngày càng nhiều nhưng bên trong đồ vật lại là quá ít cho nên ta cùng tuyết hi chỉ hai cái người liền từ đại điện bên trong g i ế t đi ra chỉ bất quá tại đi ra quá trình bên trong chúng ta hai cái người đi rời ra trương nhượng nhẹ gật đầu đi chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi thật tốt một cái sau đó thật tốt quan sát một chút hiện tại bí cảnh bên trong tình huống trương nhượng vững tin Hiện tại bí cảnh bên trong, tất nhiên hoàn chúc hữu những hữu tại đại vui người bên trong, toàn loạn. trắng, luôn bên tất đạo đạo bí yêu Dây vẻ quả ý Trưng thi binh loạn táng sơn động, cảnh thứ nhất. 243, canh sơn canh nhiên trưng nhượng mang theo một vũ điệp hai cái người tại bí cảnh bên trong rất nhanh liền thấy được không ít võ giả bị tương tây tam mà thi binh truy sát cái này chút thi binh t r u n g quanh không có người liền sẽ tự mình dạo chơi tìm kiếm mục tiêu nếu là tới gần bọn hắn ba mươi bước phát hiện có người liền sẽ nhanh chóng nào tới giết người về sau thi binh sẽ hút đi bị giết võ giả màu tươi trương nhượng đ o á n chừng cái này chút thi binh hấp thu những võ giả này máu tơi ư hẳn là không có tác dụng gì đ o á n chừng là tương tây tam ma cần những võ giả khác máu đến khôi phục thực lực vừa nghĩ tới tương tây tam ma ba cái kia chân chính bốn cương cảnh võ giả trương nhượng cũng cảm giác đau đầu dứt khoát trương nhượng mang theo một vũ điệp tìm tới một chỗ sơn động nhỏ dự định trốn đến bí cảnh kết thúc bốn cương cảnh thi binh trương nhượng có lòng tin một trận chiến bất quá bốn cương cảnh ma đạo võ giả trương nhượng là thật đánh bất quá thế là trương nhượng liền bắt đầu trong sơn động bê quan đồng thời vậy cầm đi ra trước đó từ lân trắng đại xà trên thân đạt được man thu tâm cùng một vũ điệp hai cái người chia sẻ sau đó trương nhượng l i ề n bắt đầu chỉnh lý mình lần này thu hoạch thẻ bài ngoại trừ rút ra tới tay bốn tờ màu tím thẻ bài bên ngoài còn có rất nhiều quyền pháp thẻ bài quyền pháp đúng lúc là trương nhượng hiện tại yếu hạn g lần này từ tương tây ba trên ma thân rút lấy không ít ma đạo quyền pháp lại từ liêu hoàng chân trên thân rút lấy mấy chương phật môn quyền pháp trương nhượng đem tất cả quyền pháp thẻ bài không ngừng dung hợp cuối cùng đem hai mươi bốn thức chân vũ quyền vậy dung hợp vào rốt cục dung hợp ra một chương màu tím quyền vậy dung hợp vào rốt cục dung hợp ra một c h ư n g m à quyền vậy dung hợp vào rốt cục dung hợp ra một chương màu thẻ bài h i mươi bốn thức thánh giống như phật môn quyền pháp bình thường thẳng thắn thoải mái ở giữa cơn g m á n h dị thường chấn áp và t à một loại khác hiệu quả giống như phật ma đạo quyền pháp hung ác dị thường chiêu chiêu trí mạng có thể xưng ơ huyết tinh đồng thời trương nhượng vậy đem bắt chấn quyền cùng khác biệt cái khắc quyền pháp dung hợp lại cùng nhau bắt chấn quyền trọng điểm vốn là tại chấn chữ phía trên công tâu h nhượng khai sáng bắt chấn quyền nhưng cũng không có đem bắt chấn quyền thôi diễn đến cực hạn lần này trương nhượng tiêu hao cái khắc quyền pháp thẻ bài cùng bắt chấn quyền dung hợp cuối cùng được đến đồng dạng làm màu tím nhất tinh bắt cực chấn có thể nói bắt cực chấn đã không chỉ là đơn giản quyền pháp t đồng giống thời bởi vì lần này đi theo kiếm vũ sơn trang cái khác sát thủ cùng nhau chờ đợi bí cảnh mở ra ngược lại để cho mình rút ra đến rất nhiều kiếm pháp kiếm vũ sơn trang bên trong dùng đao võ giả cũng không phải là rất nhiều bởi vậy chưng nhượng ngược lại là dung hợp ra một trường huyết hải kiếm pháp đồng thời lúc trước màu lam tam tinh băng hỏa kiểu thức trương nhượng trên thân ợ còn có một mảnh bắt rắc liên sinh lúc trước rất nhiều người đều coi là trương nhượng đem cái này một mảnh bắt rắc liên sinh giao cho thiên hạ phong lâu nhưng trên thực tế tốt như vậy đồ vật tự nhiên là muốn mình lưu lại b á t g i á c liên sinh đối với đả thông kỳ kinh bắt mạch cũng có dùng chỗ chỉ là hiệu quả không có như vậy đánh về sau liên tục ba ngày thời gian trương nhượng một mực đang thử nghiệm đả thông một đầu cuối cùng kỳ kinh bắt mạch kết quả tiêu hao sạch toàn bộ bát giác liên sinh một đầu cuối cùng kỳ kinh bắt mạch vậy mà liền một phần tư đều không có đ ả thông trương nhượng biết một đầu cuối cùng kinh mạch rất khó đ ả thông lại là không nghĩ tới vậy mà như thế gian nan bất quá ngay tại trương nhượng đem bát giác liên sinh hoàn toàn tiêu hao về sau lại là nghe được cửa sơn động lại có giao thủ thanh âm mình tại bên trong bế quan một vũ điệp ở bên ngoài cho mình hộ pháp chẳng lẽ có người khác tới quấy dối không thành trương nhượng lập tức cầm lấy long tức đại hoàn đao cùng vẫn tâm kiếm đi ra ngoài vừa mới tới cửa trương nhượng liền ngây ngẩn cả người chỉ gặp một vũ điệp đang cùng một tên thi binh giao thủ mà cái này thi binh rõ ràng là tương tây tam ma không chế bốn cương cảnh thi b i n h vũ điệp cẩn thận một vũ điệp mặc dù tu luyện tiến bộ thần tốc nhưng đối phó với bốn cương cảnh thi b i n h vẫn là lực có thua trương nhượng nhìn thấy một vũ điệp muốn duy trì không được liền lập tức xuất thủ vừa v ạ n gần nhất kiếm pháp đạt được tăng lên cực lớn dứt khoát rút ra vẫn t â m kiếm trực tiếp dùng kiếm pháp đối phó bốn cương cảnh thi b i n h bất quá tên này bốn cương cảnh thi binh không biết là vốn là so với một lần trước trương nhượng cùng liêu hoàng chân gặp được thi binh cương đại vẫn là tên này thi binh trong khoảng thời gian này bị tương tây tam ma lần nữa lẫn chế trở nên càng cương đại giờ phút này hắn lực lượng hùng hậu không nói càng là cứng rắn vô cùng trương nhượng không thể không dùng chân khí ngoại phóng tăng thêm vẫn tâm kiếm vốn có sắc bén mới có thể tại bốn cương cảnh thi binh trên thân lưu lại vết thương nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt một vết thương với lại thi binh một đường áp chế vậy mà trực tiếp đem trương nhượng cùng một vũ điệp hai cái người bước tiến trong sân động dù sao thi binh cơ hồ không có ý nghĩ của mình hắn chỉ là cảm giác được ba mươi bước trong vòng có quân địch vậy liền tiến lên tiêu diệt quân địch về phần chiến đấu hoàn cảnh như thế nào thi binh cũng không để ý mà chung q a n h chiến đấu không gian c o nhỏ lại lại là cho trương nhượng cùng một vũ điệp càng nhiều cơ hội bởi vì bọn hắn hai cái so thi binh linh hoạt không ít thi binh lực lượng cường đại lực phòng ngự cực mạnh nhưng ở tốc độ cùng phản ứng bên trên còn kém rất nhiều nhìn thấy thi binh mình tiến vào hang núi về sau trưng nhượng cùng một vũ điệp hai người liên thủ thông qua bộ pháp tranh né thi binh công kích thi binh công kích đại bộ phận đều đánh hụt còn có không ít doanh trong sơn động vách tường cùng trong trụ đá trưng nhượng cùng bốn cương cảnh thi binh chém giết một phen rốt cục tại trên người đối phương đâm ra mấy chỗ tương đối sâu vết thương mà một khi có vết thương chỉ cần hướng phía cái kia vết thương không ngừng tiến công liền dễ làm rốt cục tại bốn cương cảnh thi binh công kích một vũ điệp thời điểm chương nhượng t ì mặc đến t h ờ dù vẫn phượng chính mình. v tâm, chí đi tâm kiếm cũng không có đâm vào đi bao sâu bất quá lại là đem thi binh đẩy lui hai bước kiếm thứ hai xuất thủ lần nữa lần này huyết vũ phượng chín minh kiếm thứ hai thi triển đi ra minh phượng thanh â m càng đại đồng hơn lúc trên mũi kiếm vi lực vậy cường thịnh ba điểm làm một tiếng đồng dạng vẫn là cái kia vết thương nhưng lần này lại là đâm vào bốn cương cảnh thi binh trên thân cảng sâu địa phương nhưng lại tại trương nhượng muốn thi triển ra kiếm thứ ba thời điểm thi binh vậy mà đột nhiên đưa tay bắt lấy trương nhượng vẫn t â m kiếm đồng thời một q u y ề n hướng phía trương nhượng manh tới trương nhượng biết bị cái này một t r ư ờ n g vỗ xuống đến lời nói mình bất tử cũng muốn đoạn một tay không thể không từ bỏ trong tay vẫn t â m kiếm mất đi vẫn t â m kiếm mặc dù đâm vào bốn cương cảnh thi binh trong thân thể nhưng tự hồ vậy chọc dẫn bốn cương cảnh thi binh chỉ gặp thi binh vẫn nộ hướng phía bên cạnh cột đá một quyển đ ậ tới oanh long long, long. Theo chương ộ t t đá bị i binh bộ ảnh đến, toàn bộ Sơn Đông A bắt đầu lay động. hai ư ợ n n g trăm bốn mươi bốn núi hang núi mạo hiểm chết hỏi sinh canh thứ hai ầm ầm một mảnh trong tiếng nổ trương nhượng cảm giác được trời đất quay cuồng chỉ là tại nguy hiểm nhất trong nháy mắt một đôi cũng không phải là rất lớn nhưng lại thật ấm áp tay đem mình từ trong sơn động đẩy đi ra đợi đến quẳng xuống đất trương nhượng đứng lên thời điểm chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh màu đỏ mơ hồ trương nhượng giơ tay lên xoa xoa trên mặt máu tươi vũ điệp trương nhượng lập tức từ dưới đất bỏ dậy hướng phía cửa sơn động chạy tới chỉ gặp tại đá vụn ở giữa một vũ điệp ngã trên mặt đất nửa người dưới bị đá tảng ngăn chặn toàn bộ mặt người sắc chắm bệnh trương nhượng nhìn thấy một màn này lập tức chạy tới nắm chặt một vũ điệp tay vũ điệp ngươi chờ một chút ta lập tức cứu ngươi ra đến trương nhượng nói xong. l i ê n muốn hướng phía đặt ở một vũ điệp nửa người dưới đá tảng một quyền đánh xuống đi nhưng lại tại mình d ơ tay lên thời điểm cái này mới đột nhiên kịp phản ứng nếu là mình thật một quyền đánh xuống đi không nói đến đá tảng có hay không nát nhưng phía dưới một vũ điệp hai chân làm cái gì vũ điệp ngươi chờ ta giờ phút này có chút quan tâm sẽ bị loạn trương nhượng lập tức đem c h ú n g quanh hòn đá nhỏ thanh lý mở sau đó dùng hết toàn lực đem cái k i a m ộ t khối tảng đá lớn đ ẩ y ra nhưng lại tại trương nhượng vừa mới đẩy ra thời điểm trong n h y mắt toàn bộ người đều ngây mẩn cả người bởi vì trương nhượng chú ý tới một vũ điệp hai chân sớm đem bị nổ thành hai bảy thứa không chỉ là hai chân thậm chí liền xương c h ậ u vị trí đều đã bị đập nát giờ phút này một vũ điệp còn có một chút yếu ớt khí tức lộ ra nhưng đã là kỳ tích ít thiếu gia trưng nhượng lập tức tới ngay bắt lấy một vũ điệp tay vũ điệp ta tại n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện một vũ điệp bị trương nộm nắm thật chặt tay nàng thiếu gia ta ta biết mình không có không có bao nhiêu thời gian ta ta ưa thích thiếu gia mặc dù mặc dù thiếu gia rất lạnh thiếu gia tâm cũng tốt lạnh nhưng nhưng ta biết thiếu gia nhất định gặp được gặp được một cái để ngươi tâm ấm áp ấm áp cô lương chỉ tiếc không không phải ta khu khu. một vũ điệp nói xong n h ì n không được ho khan hai tiếng từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra ngoài chưng nhượng lập tức cho một vũ điệp xoa máu vũ điệp không cần lo lắng thiếu g i a nhất định sẽ cứu sống ngươi ngươi sẽ không có việc gì yên tâm nhất định sẽ không có việc gì khu khu. một vũ điệp n h ì n không được lại ho ra hai ngụm máu thiếu g i a ta ta muốn không có thời gian hoa cô hoa cô nói nói ngươi gặp ta ngươi ngươi dùng dùng ta máu luyện công ta kỳ thật kỳ thật không có chút nào quan tâm chỉ cần có thể đối thiếu da có ích dù là cho dù là ta máu ta cũng thỏa mãn thiếu da cảm ơn ngươi đợi ta như gió xuân mùa mưa đáng tiếc đáng tiếc ta không thể không thể cùng ngươi trung thiên ngai vĩnh hằng thiếu da đáp ứng ta không muốn báo thủ ngươi không phải đối thủ không muốn báo thủ một vũ điệp tay thứ trương n h ư ợ n g trong tay chậm rãi trượt xuống không vũ điệp trưng ơ nhượng đi vào cái này thế giới về sau đối với tất cả mọi người đều là băng lánh một cái duy nhất có thể bị trưng ơ nhượng ôn nu h đối đãi kỳ thật chỉ có đồng tỏa liền xem như một vũ điệp trưng ơ nhượng đối đãi nàng kỳ thật đều không có tốt bao nhiêu chỉ là bình thường chỉ bất quá đương sơ một vũ điệp gặp được người đối nàng càng không tốt thôi trưng ơ nhượng lại là không nghĩ tới một vũ điệp vậy mà vì cứu mình mà chết ở bí cảnh bên trong trưng ơ nhượng hướng phía đã hóa thành một vùng phế tích hang núi phương hướng nhìn sang nếu như mình có đầy đủ cường đại lực lượng như vậy là không phải một vũ điệp sẽ không phải chết nếu như mình có đầy đủ cường đại lực lượng như vậy lần này bí cảnh bên trong có phải hay không cũng không cần trốn đông t r ố n tây nếu như mình có đầy đủ cường đại lực lượng như vậy là không là có chút người vận mệnh liền sẽ khác biệt cho tới nay trương nhượng đều lấy mình tính toán tự ngạo mặc dù mình không có biểu hiện ra tự ngạo một mặt bất quá mình cảnh giới cũng không cao nhưng lại năng lực ép cùng cảnh giới hạng người thậm chí mình đều phá vỡ l o n g h ổ bảng hai mạch cảnh võ giả bài danh ghi chép càng là tính kế nhiều người như vậy coi như trương nhượng, ngoài miệng không nói, nhưng tại trương nhượng trong lòng một mực đều cảm thấy mình so người khác lợi hại rất nhiều rất nhiều nhưng biết hiện tại trương nhượng mới phát hiện mình vẫn như cũng là trong giang hồ không có ý nghĩa hai mạch cảnh cựu trọng tiểu nhân vật bốn cương cảnh thi binh liền cần mình đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản bốn cương cảnh võ giả xuất hiện càng làm cho mình liền một trận chiến dũng khí đều không có vì sao a liền là bởi vì chính mình quá nhỏ yếu tại giang hồ nhỏ yếu vậy là một loại tội vũ điệp thật xin lỗi lần này ta không thể đáp ứng ngươi ta muốn báo thù cho ngươi trên đời này để cho ta có thể cảm nhận được ấm áp người càng ngày càng ít đồng tòa hôn mê ngươi chết ở chỗ này ta không muốn để cho bên người trọng yếu người lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý、muốn. tha thứ ta đã tưởng đối ngươi làm qua hết thảy ta cần muốn cường đại lực lượng trương nhượng đem một vũ điệp bên người dùng huyết vân đại pháp đem một vũ điệp khí huyết lực toàn bộ đều rút ra dung nhập tự thân tiến hành luyện hóa tối hôm đó trương nhượng rốt cục đả thông bảy mươi hai kinh mạch bên trong cuối cùng một đạo kinh mạch đồng thời tại huyết hà đại chu thiên huyền công vận chuyển phía dưới trương nhượng bắt đầu chủng kích tam hoa cảnh tam hoa cảnh tam hoa t ụ đ ỉ n h võ giả bắt đầu lấy đan điền ấp vũ trân khí ngưng tụ chân khí hoa đua nợ tại trên đan điền mà trương nhượng n u ố t vào bát giác liên sinh luyện chế đan dược tăng thêm trước đó dùng qua bát giác liên sinh thứ nhất đó chân khí chi hoa liền có thể đạt tới kim hoa phẩm chất tam hoa chỉ chính là thiên địa nhân tam hoa thiên hoa vì vàng hoa vì bạc người hoa vì chỉ. giờ phút này trương nhượng quanh thân chân khí không ngừng phun trào huyết hà đại chu thiên huyền công trợ giúp trương nhượng ngưng tụ chân khí bên trong ngưng tụ phật đạo ma ba nhà chỗ dài cho nên giờ phút này trương nhượng chân khí vậy phân hóa thành ba loại loại thứ nhất chân khí màu và nóng chính là thuần khiết phật môn trân khí loại thứ hai chân khí màu bạc chính là tinh thuần đạo môn trân khí loại thứ ba chân khí màu đen chính là bạo ngược ma đạo chân khí chỉ bất quá chương nhượng cho tới nay chỗ tu luyện công pháp bên trong khuynh ê ư ớ n g rèn luyện tự thân càng nhiều hơn một chút giống như là ngũ tạng lục thần công chính là một môn thiên hướng về tăng lên ngũ tạng lục phụ công pháp mà loại này công pháp phần lớn nguồn gốc từ l ạ m môn cho nên giờ phút này chân khí màu vàng nóng cùng chân khí màu bạc tương xứng duy chỉ có chân khí màu đen quá mức nhỏ yếu ba cỗ khác biệt chân khí vậy mà không cách nào đạt tới một cái cân bằng chương nhượng mặc dù tùy thời đều có thể mua vào tam hoa tụ đình nhưng cũng là bởi vì chỉ kém một bước kia mà không cách nào phóng ra một bước kia l bốn cương cảnh thi binh từ trong phế tích b ò lên đi ra bị đá tảng đập trúng hắn một cái chân đã phế đi một cánh tay cũng không cách nào sử dụng thậm chí đầu đều có chút biến hình trưng nhượng căm tức nhìn cách đó không xa thi binh vừa vặn dùng trên người ngươi tử khí giúp ta bước vào tam hoa tụ đ ỉ n h về sau đi giết người chủ nhân trưng nhượng một tiếng quát lớn thi t r i ể n ra sinh tử hòa hợp nhị khí quyết đem thi binh trên thân tử khí toàn bộ hấp thu đến trong thân thể của mình cùng tự thân yếu ớt ma đạo chân khí dung hợp hóa một thiên hoa ngưng tụ đình thành ta bằng vào ta nói t o ạ t ra thương cung mở giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý bởi vì giờ khắc này một tên một thân kiếm vũ sơn trang sát thủ trang phục nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người mang theo mặt nạ mặc dù thấy không rõ hắn gương mặt nhưng làm hắn nói chuyện về sau cái tiêm một cỗ nhàn nhạt, nhạt lạnh nhạt khí thế lại là để không ít người cảm giác được băng lãnh a trung niên nam nhân không nghĩ tới mình tay trái cứ như vậy bị người chạm xuống dưới tiểu t ử túi ta muốn giết n g ư ơ i nam tử trung niên lời mới vừa vừa nói ra trương nhượng trong tay vẫn tâm kiếm một đâm trực tiếp xuyên thủng hắn nhất hầu rút ra vẫn tâm kiếm về sau nam tử trung niên chừng to mắt hắn không phải không kiến thức đến quá nhanh kiếm cao thủ nhưng nhanh như vậy kiếm pháp mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy đương nhiên cũng là một lần cuối cùng nhìn thấy r i ê u tuyết hy trên thân kiếm vũ sơn trang sát thủ trang phục đám người tự nhiên là nhìn ra được hiện tại lại tới một tên kiếm vũ sơn trang sát thủ hơn nữa nhìn thực lực rất mạnh bộ dáng đám người lập tức lui lại、Bạn. vừa mới chuyện chỉ là gia hỏa này một cái người chuyện không có quan hệ gì với chúng ta trước đó mong muốn chiếm tiện nghi tên kia thư sinh bộ dáng võ giả lập tức mở miệng giải thích trương nhượng lạnh lùng vừa cười xin lỗi ta không phải là vì ai báo thủ ta chỉ là tâm tình không tốt muốn giết người giải b u ồ n vừa dứt lời trương nhượng thân hình k h ẽ động thẳng đến mọi người t r u n g quanh g i ế t đi qua huyết hải kiếm pháp thi triển đi ra mặc dù cùng huyết vũ kiếm pháp giống nhau đến mấy phần bất quá huy lực lại là không thể so sánh nổi theo trương nhượng kiếm pháp thi triển đi ra chung q a n h võ giả một cái tiếp theo một cái bị chém rét đám người cảm giác được tình huống không ổn quay người liền muốn trốn bất quá trương nhượng kinh công cũng không phải bọn hắn mong muốn trốn liền có thể chạy trốn thậm chí trương nhượng còn chú ý tới trong những người này lại còn có hai tên vô lượng sơn đạo sĩ nếu như những người này là ma đạo võ giả hoặc là một chút giang hồ t h n tu bọn hắn đối diêu tuyết h i muốn ra tay trương nhượng đồng dạng không thể tha thứ nhưng còn có thể miễn cưỡng có thể lý giải những người này vốn là không có quy củ giờ phút này bí cảnh bên trong tràn đầy nguy hiểm người tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai tình hôn giới liền là sẽ làm ra một chút vượt qua quy củ chuyển đến nhưng hai cái này thế nhưng là vô lượng sơn đạo sĩ lần này vô lượng sơn mong muốn tại nam dương quận giang đạo cho nên mới phái ra rất nhiều người tiến về nam dương n g h ị không g i a nửa n đường đợi đến tin tức có bí cảnh mở ra liền chạy tới kết quả nhìn thấy có người muốn khi dễ một cái cô gái yếu đuối vậy mà tại bên cạnh nhìn xem trương nhượng nói chừng đến lúc đó những người kia thực sự tay lời nói cái này hai tên đạo sĩ khó tránh khỏi cũng muốn kiếm một chén canh nếm thử cho nên cái này hai tên vô lượng sơn đạo sĩ trương nhượng cũng không có thả qua chỉ bất quá ngay tại trương nhượng chém giết hai tên vô lượng sơn đạo sĩ thời điểm chú ý tới từ đằng xa đi tới một cái người không là người khác chính là tôn tiêu miếu tô n tiêu miếu xa xa liền chú ý đến bên này có người trước đó hắn cũng gặp phải thi binh một phen kịch chiến tương xứng cuối cùng chỉ có thể rút đi lại là không nghĩ tới nhìn thấy nơi xa có không ít người tô n tiêu miếu vốn là mong muốn cùng đám người báo đ o ạ n cùng một chỗ đối phó thi binh nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đ n g nhiên có một cái người đạo thủ sau đó đem chung quanh người khác một cái tiếp theo một cái giết chết đợi đến mình tới gần thời điểm cuối cùng hai tên đạo sĩ vậy chết tại trong tay người kia lúc này tô n tiêu miếu thấy rõ ràng đối phương lại là kiếm vũ sơn trang sát thủ mà cuối cùng chết ở trong tay hắn hai tên đạo sĩ rõ ràng là vô lượng sơn đạo sĩ lớn mật cồn đồ ban ngày ban mặt tươi sáng cắn khôn vậy mà liền tại bí cảnh bên trong đại khai xác giới đều nói kiếm vũ sơn trang người d i á n g q u ý củ chỉ có trương nhượng một cái người cả gan làm loạn nhưng ta xem ra các ngươi toàn bộ kiếm vũ sơn trang người cùng ma đạo hung đồ không có gì khác biệt trương nhượng lấy xuống trên mặt dính vào vết máu mặt nạ hướng phía hướng mình đi tới tôn tiêu miếu vừa cười xin lỗi để ngươi thất vọng toàn bộ kiếm vũ sơn trang chỉ có ta một cái người cùng ma đạo hung đồ không có gì khác biệt tôn tiêu miếu đi lại đây thời điểm đã cảm giác được trên người đối phương tam hoa cảnh tam trọng ký tức tăng thêm trương nhượng mang trên mặt mặt nạ mình liền vô ý thức cảm thấy đối phương là kiếm vũ sơn c h à n g cái khác sát thủ nhưng làm trương nhượng tháo mặt nạ xuống trong nháy mắt tôn tiêu miếu không khỏi giật mình người đột phá làm sao chẳng lẽ ta trương nhượng xuất thân thất hèn công pháp thô lậu liền không thể đột phá đến tam hoa cảnh sao tôn tiêu miếu tự nhiên không phải ý tứ này bất quá nghe được trương nhượng trong giọng nói tràn đầy khiêu khích mình vậy thật phần khó chịu trương nhượng ngươi vì sao ở đây giết lung tung vô tội trương nhượng nhìn một chút trên mặt đất nhiều người như vậy thi thể nhún vai sẽ chết tâm kiếm thu hồi vỏ kiếm giết lung tung ta thừa nhận về phần vô tội những người này không có một cái vô tội liền tính bọ không vô tội nghe được trương nhượng lời nói tôn tiêu miếu không khỏi trong lòng giật mình trước đó mình mặc dù cảm thấy trương nhượng vì đạt tới mắt mà không từ thủ đoạn nhưng ít ra tự mình biết trương nhượng làm việc vẫn là tuân thủ quy củ dù sao kiếm vũ sơn trang sát thủ giết người chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ nói một cách khác kiếm vũ sơn trang chẳng qua là giang hồ trúng người trong tay một thanh kiếm thôi người khác mong muốn ai chết bọn hắn chỉ là lấy tiền giết người thôi nhưng bây giờ nhìn xem trương nhuộm ư bối cảnh tôn tiêu miếu có một loại cảm giác giờ phút này đối mặt mình không phải một tên kiếm vũ sơn trang sát thủ mà là một tên ma đạo hung đồ bởi vì toàn bộ trong giang hồ là danh môn chính phái giảng quy củ gia tộc thế lực giảng quy củ thậm chí một chút giang hồ tán tù cũng biết đến địa phương nào muốn thủ địa phương nào quy củ duy nhất không thủ quy củ liền là ma đạo võ giả ma đạo võ giả truy cầu liền là bản thân trong mắt bọn hắn không có quy củ hai chữ chỉ có mình nguyện ý cùng mình không nguyện ý hiện tại trương nhượng cho tôn tiêu miếu cảm giác liền là một tên ma đạo v õ giả xác thực trong giang hồ có thực lực rất trọng yếu nhưng thực lực cũng không thể quyết định hết thảy không có quy củ không toa thuốc trọn mà ta tôn tiêu miếu thân là đạo môn tam sơn một trong lòng hồ sơn đệ tử tự nhiên không thể nào thấy được cái khác đạo môn người chết ở trước mặt ta mà thờ ơ trương nhượng rút đ a o à. giờ phút này tôn tiêu miếu t r ậ t n h ư tới vừa mới trương nhượng giết người kiếm pháp nhanh đến mức cực hạn vậy tàn nhẫn đến cực hạn mà trương nhượng không phải một mực đều dùng đạo sao lấy trương nhượng cái tuổi này nếu là dừng lại tại hai mạch cảnh c ự trọng chỉ có thể là tư chất c thể tư là ò nhưng có t ể lấy. n h bây giờ trương nhượng một bước liền đột phá đến tam hoa cảnh tam trọng đủ để thấy trương nhượng võ đạo thiên phú vậy là rất không tệ dạng n à y người nếu là rơi vào ma đạo vậy đối với toàn bộ giang hồ tới nói đều là tai nạn giang hồ tôn tiêu miếu tới đây vốn là vì giải quyết xong lúc trước trương nhượng giết chết công tôn long cùng triệu thụy hồ một chuyện giữa hai người cuối cùng tránh không được một trận chiến trương nhượng từ trong ngực lấy ra một chút khôi phục đan dược cho diêu tuyết hy an bảo vừa mới ngươi một chiêu kia gọi cái gì hóa khí thành t ư ơ n g ta vừa mới lời thành ngươi mong muốn học sao mong muốn lời nói ta có thể truyền thụ cho ngươi g i ờ phút này trương nhượng nhìn thấy diêu tuyết hy trên thân sắc thực so trước đó nhiều một t r ư ơ n g màu tím thẻ bài liền g ậ t đầu sau đó hướng phía cách đó không xa tôn tiêu miếu nói ra chờ ta ba mươi phút thời gian ta khôi phục một chút sau đó ở đây cùng ngươi tiến hành một trận sinh tử d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bốn mươi sáu hổ bào đao ra cầu bại một lần canh thứ hai chương hai trăm bốn mươi sáu hổ bào đao ra cầu bại một lần canh thứ hai trương nhượng dùng ba mươi phút thời gian đem diêu tuyết hy trên thân màu tím nhất tinh bí pháp hóa khí thành thường rút ra đến trên thân đồng thời trưng nhượng vừa mới vì nhanh chóng giết chết những người này vậy xác thực tiêu hao rất nhiều c h â n khí cần khôi phục một chút nếu như là mặt khác đối thủ trưng nhượng tự nhiên không để trong lòng nhưng đối phương là long h ổ sơn h ổ bảo đao tôn tiêu miếu trưng nhượng liền không thể không cẩn thận đ ư n g nối ta khôi phục tốt trưng nhượng từ riêu tuyết hy bên người chậm dại đứng lên đến riêu tuyết hy nhìn thoáng qua trưng nhượng nàng có chút không có thể hiểu được trưng nhượng một cái mới đột phá đến tam hoa cảnh người làm sao lại lập tức đột phá đến tam hoa cảnh tam trọng với lại hiện tại mới tam hoa cảnh cầu vương hắn nơi nào đến dũng khí cùng tôn tiêu miếu loại này tam hoa cảnh ngũ trọng người giao thủ tôn tiêu miếu rút ra phía sau h ổ bạc đao trương nhượng ngươi dùng đao vẫn là kiếm tôn tiêu miếu rất y ế u kỳ trương nhượng đến cùng là am hiểu hơn sử dụng đao vẫn là sử dụng kiếm dù sao cho tới nay trương nhượng tất cả chiến tích đều là dùng đao cho tới bây giờ đều chưa từng có ai nhìn thấy trương nhượng thi triển qua kiếm pháp nhưng vừa vặn mình thấy được không thể không thừa nhận trương nhượng kiếm pháp s á t thực kinh diễm đến mình trương nhượng vừa cười đao pháp ta kém xa kiếm pháp cho nên chức dùng đao pháp tốt trương nhượng nói xong rút ra chính mình long tước đại h ò đao mà tôn tiêu miếu lại là những mày ngươi có ý tứ gì xem thường ta sao trương nhượng cười, cười. không chỉ là muốn nhìn xem mình cứ h ạ đến cùng ở nơi nào l ờ i còn chưa dứt trương n h ư ợ n g thân hình khái động thẳng đến tôn tiêu miếu s ô n g lên tôn tiêu miếu hổ bảo đao quét ngang một đạo đao quang giống như màu bạc nửa tháng bình thường ngang đứng đi qua trong n g a y mắt to lớn đao mang vậy mà trong không khí không ngừng phóng đại đợi đến cái tiêu một đạo màu bạc đao mang tới gần trương n h ư ợ n g thời điểm đã giống như màu trắng sóng biển bình thường trương n h ư ợ n g trong tay long tức đại hoàn đao vừa đứng thì chuyển ra kinh lôi đao pháp hướng phía màu bạc đao mang điền cồn công tới trong nháy mắt tử xác chân khí giống như một con dao long bình thường ẩ vậy mà đem cái k i a một đạo b ạ c h s ắ c sóng biển từ giữa đó bổ ra tôn tiêu miếu lại là không nghĩ tới trương nhượng có thể như thế nhẹ nhõm ngăn trở mình một đạo kia như thế xem ra trương nhượng tại cường độ chân khí bên trên vậy mà không thua mình bất quá tôn tiêu miếu cũng không phải là dễ dàng khuất phục người lập tức xuất thủ liên tiếp ba đ a o chém ra ba đạo đ a o mang gọi là một cái to lớn m à u bạc hình tam giác hướng phía trương nhượng ẩm v a n g rơi xuống tam hoàn ánh c h ă g chảm giờ phút này trương nhượng đã thông qua tôn tiêu miếu trên thân thể bài nhìn thấy một chiêu này trương nhượng không nghĩ tới long hồ sơn bên trên lại còn có như thế đạo pháp với lại tôn tiêu miếu trên thân đao pháp không chỉ có riêng là long h ổ sơn đao pháp còn có rất nhiều môn phái khác đao pháp xem ra tôn tiêu miếu từ dưới núi về sau liền cá độ sở trường các nhà không ngừng tăng lên thực lực mình bất quá đáng tiếc hắn cái này chút đồ vật cuối cùng vẫn là đều muốn tiện nghi mình trương nhượng lập tức đem kinh lôi đao pháp thi triển đến cực hạ từ s ắ c chân khí ngưng tụ giống như thương long bình thường phóng lên tận trời cùng tôn tiêu miếu chém ra ba đạo đao mang hung h ă n g đụng vào nhau vay một tiếng trương nhượng cùng tôn tiêu miếu lại bị cái này hai chiêu đụng vào nhau tạo thành to lớn song khí chấn động đến đều lui về phía sau mấy bước bất quá trương nhượng lại là l bởi vậy trong lúc nhất thời hai cái chung quanh chân khí tung hành tử xác chân khí cùng chân khí màu bạc không ngừng đụng vào nhau vậy mà đánh cho khó giải khó điểm diêu tuyết hy nhìn xem hai cái này người giao phong trong lòng khiếp sợ không thôi tự mình biết trương nhượng rất mạnh dù sao cũng là bị cầu ngàn nát nhìn chúng người chẳng lẽ trương nhượng một ngày kia thật có thể giúp vu sơn phái báo thủ giờ khắc này diêu tuyết hy nhìn xem trương nhượng cùng tôn tiêu miếu chiến đấu bộ dáng trong lòng vậy mà sinh ra một chút mong đợi trương nhượng cùng tôn tiêu miếu hai cái người một phen cực chiến đánh hơn t r ă m hiệp không điểm thắng bại nhưng trương nhượng lại là phát hiện mình sở dĩ không thể thắng qua tôn tiêu miếu có hai nguyên nhân nguyên nhân đầu tiên liền là tôn tiêu miếu các phương diện thực lực rất mạnh mặc dù mình mạnh hơn một chút nhưng vượt qua hai trọng cảnh giới chiến đấu đây đã là mình cực hạn cái nguyên nhân thứ hai chính là đao pháp mình không bằng tôn tiêu miếu lợi hại hiện tại mình tìm với bản thân không đủ liền không cần tiếp tục cùng tôn i ế p tục t cùng tiêu miếu như thế tốn thế s ứ c c h i ế n đấu. muốn Dù sao mình còn g i lại khí lực đi cái thi minh. tới giả lại đại tiêu ữ lực lòng khí khác Nghĩ Nhượng thoáng thu hoàn cùng tức cắm đây, đao, đao tìm tương tây tam ma cùng cái khác Trương một tay trong trong Tôn ma bên vào miếu vỏ. sở n g s đúng lúc này trương nhượng phía sau vẫn tâm kiếm ra khỏi vỏ một đạo kiếm quang trực tiếp đem tôn tiêu miếu đẩy lui tôn tiêu miếu không khỏi giật mình hắn dù sao cũng là long hồ sơn thế hệ trẻ tuổi số một số hai đ ệ tử tự nhiên vậy nhìn ra được trương nhượng mặc dù so với chính mình thấp hai cái cảnh g ớ i nhưng chân khí ngưng thực trình độ không chút nào kẹm cỏi hơn mình mình sở dĩ không thể đem trương nhượng đánh bại cũng là bởi vì trương nhượng đao pháp bên trên yếu ớt thế yếu bằng không lời nói thua nhất định là mình nhưng vào lúc này trương nhượng lại là rút ra phía sau bảo kiếm chỉ gặp trương nhượng sử dụng bảo kiếm phong cách chiến đấu cùng lúc trước phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt trương nhượng cùng tôn tiêu miếu trước đó lúc chiến đấu mặc dù thi t r i ể n ra là kinh lôi đ a o pháp một mực không ngừng công kích bất quá nhiều khi lại là không thể không dùng công thái thủ từ đó ngăn trở tôn tiêu miếu cường đại thế công nhưng giờ phút này trương nhượng mặc dù hay là tại điên cuồng tiến công bất quá trương nhượng thế công lại là giống như mưa to bình thường mưa lớn trên trời rơi xuống tràn đầy rết chóc cùng huyết tinh đây là kiếm pháp gì vậy mà toàn bộ đều là sát chiêu ma đạo kiếm pháp sao tôn tiêu miếu kinh ngạc nói trương nhượng lạnh lùng vừa cười làm sao toàn bộ đều là sát chiêu liền là ma đạo kiếm pháp các n g ư ơ i những danh môn chính phái này liền là nói như vậy đạo lý sao trương nhượng nói xong trong tay vẫn tâm kiếm phía trên tử s ắ t chân khí tung hành đem tôn tiêu miếu đao pháp liên tục phá vỡ rất nhanh tôn tiêu miếu liền ở vào thế bất lợi bên trong nhìn thấy không phải là đối thủ tôn tiêu miếu vậy không lốc lập tức sẽ lui ra ngoài vòng tròn bất quá trương nhượng lại là đi sát đằng sau bất quá tôn tiêu miếu bất luận cái gì có thể lui ra ngoài cơ hội trương nhượng ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này giết chúng ta không thành giờ phút này tôn tiêu miếu đã nhìn ra trương nhượng thế công t ự a hồ liền làm u ố n cùng mình không chết không thôi trương nhượng lạnh lùng vừa cười để ngươi chết cũng không phải không thể lấy chỉ bất quá ngươi đối ta còn hữu dụng tạm thời trước làm ta tù nhân a trương nhượng nói xong thả người nhảy lên từ trên xuống dưới một kiếm đánh tới phượng vũ huyết cửu minh theo trương nhượng kiếm thứ nhất rơi xuống b ộ c phát ra phượng gãy bình thường một kiếm trực tiếp đem tôn tiêu miếu đào c h i ê phá vỡ theo trương nhượng kiếm thứ hai rơi xuống tiếng p ư ợ n g hót càng tăng lên tôn tiêu miếu hổ bảo trên đao chân khí lại bị một kiếm đánh sơ sát theo trương nhượng thứ ba kiện rơi xuống tiếng vượng hót tựa như thật có v ư ợ n g hoàng bay lượn trên bầu trời bình thường đồng thời một đạo màu tím bóng kiếm vậy đâm vào tôn tiêu miếu phần bụng mặc dù vẫn tâm kiếm không có xâm nhập một chút nhưng tôn tiêu miếu lại là biết chỉ cần trương nhượng n g u y ệ n ý coi như mình có thể ngăn trở một kiếm này nhưng tiếp xuống kiếm thứ tư đủ để cho mình mất mạng mình cuối cùng vẫn là bạn thua ở lúc trước thiết kế hại chết long h ổ song kiệt kiếm vũ sơn trang sát thủ trong tay thua ở cái này hiện tại so với chính mình thấp hai trọng cảnh giới lại là có thể đường đường chính chính đem mình đánh bại tr chúc đạo h ư u luôn vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý chương hai trăm bốn mươi bảy bại một lần m ặ t quét đất đấu thi tu canh ba chương hai trăm bốn mươi bảy bại một lần m ặ t quét đất đấu thi tu canh ba tôn tiều miếu căn bản cũng không có nghĩ đến trong giang hồ cùng thế hệ bên trong mình sẽ bại bởi chương lượng tự mình biết mình tại long hồ sơn bên trên thời điểm cũng không phải là nguyễn tinh hỏi đối thủ xuống núi về sau gặp ngọc nữ kiếm tông chu chỉ ngọc bị đối phương ba kiếm k ế t bại cũng gặp phải phong thần bang gió nhọn thần đánh hơn trăm hiệp cuối cùng bị đối phương một chiều thắng hiểm nhưng cái kia chút chiến đấu mặc dù thất bại tôn tiêu miếu vậy đều không cảm thấy mất mặt vậy không cảm thấy mình võ đạo cực kỳ thất bại lúc trước tôn tiêu miếu chẳng qua là cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh nhưng lúc này đây thua với trương nhượng tôn tiêu miếu nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác bị thất bại bởi vì cho tới nay mình cũng chỉ là thua với cùng cảnh giới bên trong tiên h tiêu nhưng hôm nay lần này mình lại là bại bởi so với chính mình thấp hai trọng cảnh giới trương nhượng trong tay cái này để cho mình khó mà tiếp nhận nhưng cũng làm cho tôn tiêu miếu không thể không tiếp nhận muốn chém giết muốn g i c thịt mặc cho xử trí tôn tiêu miếu đem hổ vào đao vứt trên mặt đất nhìn trương nhượng một chút bất quá trương nhượng lại là lấy trước da kim sang dược cho tôn tiêu miếu chữa thương như thế để tôn tiêu miếu có chút ngoài ý muốn đối với trương nhượng cũng không khỏi đến sinh ra một chút hào cảm nhưng không đến nửa nén hương thời gian trương nhượng cho tôn tiêu miếu băng bó kỹ vết thương về sau liền dùng dây thừng đem tôn tiêu miếu trói lại d i ê u tuyết hy chúng ta đi đi tìm thi binh hoặc là tương tây tam ma t ư ơ n g tây tam ma d i ê u tuyết hy cùng tôn tiêu miếu hai cái người đều là sức sở trương nhượng liền đem trước mình trải qua chuyện nói cho hai cái người hai cái người thế mới biết nguyên lai từ đại điện bên trong giết ra đến ba tên đạo sĩ liền là lúc trước tương tây bốn ma bên trong ba người ba cái người trên đường đi không ngừng tìm kiếm đồng thời trương nhượng vậy bắt đầu từ trên thân tôn tiêu miếu rút ra mình cần thiết thẻ bài mặc dù tôn tiêu miếu đao pháp tâm đắc không phải màu tím bất quá lại là màu lam ngũ tinh so trước đó trương nhượng màu lam nhất tinh cao hơn tứ tinh đồng thời tôn tiêu miếu bộ pháp tâm đắc là màu lam tam tinh vậy vượt qua trương nhượng màu lam nhất tinh rút ra đến tôn tiêu miếu trên thân tất cả năng lực thẻ về sau trương nhượng mới bắt đầu rút ra tôn tiêu miếu trên thân võ học thẻ trương nhượng trước đó cùng tôn tiêu miếu giao thủ chỉ là chỉ là chú ý tới tôn tiêu miếu đại khái đều có năng lực gì hiện tại mình quan sát mới phát hiện tôn tiêu miếu tại đao pháp trên đường đi. đơn giản liền là phi nhân loại long h ổ sơn bên trong am hiểu đao pháp người cũng không phải là rất nhiều kết quả h ổ bảo đao tôn tiêu miếu liền là dựa vào nguyên bản long h ổ sơn công pháp tăng thêm mình xuống núi về sau chỗ học tập đến cái kia chút đao pháp mạnh mẽ để đao pháp mình tinh tiến đến cực hạ nhưng n cũng tiếc tôn tiêu miếu nắm giữ hai mươi mấy cửa đao pháp còn có một số rất cường đại đao pháp biểu hiện ra kết quả đều làm lợi chương n h ư ợ n g chương n h ư ợ n g đem tôn tiêu miếu trên thân thể bài cái này cho một chương tiếp lấy một chương rút ra xong về sau đã là giữa chương ngày thứ hai thời gian dài như vậy trưng ơ nhượng bọn hắn không chỉ có không có gặp được cái khác thì mình thậm chí liền những võ giả khác đều rất ít gặp được trưng ơ nhượng đ o á n chừng rất nhiều võ giả chỉ sợ đều kiến thức qua tương tây tam ma kinh khủng cho nên đều lựa chọn tìm một chỗ trốn đi t h ư ợ n h ư là trước kia mình cùng một vũ điệp bình thường vừa nghĩ tới một vũ điệp là vì cứu mình mà chết trưng ơ nhượng trong lòng liền không cấm có chút khó chịu bất quá cũng may trưng ơ nhượng hiện tại rốt c ụ c đem tôn tiêu miếu trên thân thể bài toàn bộ đều rút chiếm được vào trong tay mà giờ khắp này tôn tiêu miếu nhìn qua tựa hồ vậy không có tác dụng gì bất quá lại là không có lựa chọn giết tôn tiêu miếu Hắn thấy, tôn h ấ y t tiêu miếu tự n h i mặc dù chướng khác. l i mắt i buổi chương thời t điểm, r n h ư ợ n g bất quá khi hắn biết cái này ba cái người là ngày xưa tương tây bốn ma một trong trong lòng mình từ nhỏ bị long hồ sơn giáo dục trừ ma vệ đạo tư tưởng liền chiếm cứ chủ đạo lên chưng n h ư ợ n g một tiếng quát lớn hướng phía thân là tam ma một trong thi tu liền xuất thủ diêu tuyết h i ở bên trái tôn tiêu miếu ở bên phải nhìn thấy ba tên tam hoa cảnh hướng phía chính mình ra tay thi tu liền là một tiếng cười nhạt hiện tại bé con đều như thế càn rỡ sao thật cảm thấy chúng ta lão già già liền không còn dùng được sao phải biết gần nhất cái này mấy ngày thời gian giống như là các ngươi dạng này h u y ế t khí phương cương tam hoa cảnh người trẻ tuổi ta cũng không biết uống bao nhiêu máu người đã các ngươi muốn làm lao phu đồ ăn ta liền thành toàn các ngươi đáng tiếc cái này như hoa như ngọc tiểu cô nương cùng chị ta thi tu quát to một tiếng nhưng dù sao có tôn tiêu miếu loại này nguyện ý trừ ma vệ đạo người ở đây cho nên trương nhượng ngược lại là không có lập tức xông đi lên tiếp tục liều giết mà là tại đằng sau chờ đợi thời gian sau đó lại xuất thủ trong lúc nhất thời diêu tuyết hy cùng tôn tiêu miếu hai cái người điên cuồng xuất thủ bất quá tam hoa cảnh thực lực coi như mạnh hơn cùng bốn cương cảnh võ giả so sánh vẫn là có khoảng cách thi tu vừa ra tay liền đem tôn tiêu miếu đánh bay tiếp lấy hướng phía diêu tuyết hy xuất thủ diêu tuyết hy đồng dạng cũng là chỉ có thể ngăn cản một chiêu bất quá ba cái người lại là lập tức vây tới tiếp tục xuất thủ ha ha ha ha giống như là các ngươi cái này ư ơ n g lạnh tiểu g i a hỏa thật đúng là không thấy nhiều bất quá đáng tiếc ba người các ngươi gặp được ta cuối cùng vẫn là phải chết một lần có đúng không đúng lúc này tôn tiêu miếu đông nhiên xuất thủ trực tiếp thi triển ra long hồ sơn bí pháp hàng ma một mặt trạm trong nháy mắt hồ bao trên nào chân khí màu bạc ngưng kết còn như thực chất bình thường hướng phía thi tu đỉnh đầu ẩm v a n g rơi xuống thi tu nhìn về phía tôn tiêu miếu lạnh lùng vừa cười long hổ sơn tiểu tử một chiêu này ta đã sớm phòng bị làm chỉ gặp thi tu nâng lên tay trái vậy mà mạnh mẽ dùng bàn tay của mình chống đỡ được tôn tiêu miếu một đau kia mặc dù lưỡi đao phía trên chân khí màu bạc đem thi tu bàn tay cắt đứt mở máu tơi ư quần c u ộ n mà ra thậm chí tam ma trên cánh tay trái sát cương đều đang không ngừng tán loạn bất quá thi tu trên mặt lại là viết đầy kích động người biết chúng ta tương tây bốn ma lúc trước vì sao a sẽ phản bội chạy trốn quỷ núi phái sao không phải là bởi vì chúng ta đạt được có thể đột phá vũ khí triều nguyên cơ duyên mà là chúng ta đạt được chuyển thế trung thu liền có thể lấy thu hoạch được thế gian mạnh nhất thể phách phương pháp mặc dù ba người chúng ta hiện tại vẫn chỉ là bốn cương cảnh nhất trọng thậm chí tại bốn cương cảnh bên trong đều tính bổ sung cái gì cứng giả nhưng cho dù là ngũ khí triều nguyên long hồ sơn đạo sĩ cũng đừng hòng dễ như chở bàn tay liền giết chúng ta tại quan tài thủy tinh bên trong đau khổ chờ đợi những năm này đồng dạng là thân thể chúng ta không ngừng thay đổi tạo nên trở thành thế gian mạnh nhất thể phách những năm này chỉ có muốn máu tươi chúng ta liền có thể khôi phục như lúc ban đầu ha, ha, ha, ha. l o n g hồ sơn t i ể u bối ngươi một đao k i ê n nếu là chỉ có ngần ấy mà uy lực lời nói vậy thì mời ngươi đi chết đi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 248, t h i tu bại vong sau lại chiến canh thứ nhất chương 248, t h i tu bại vong sau lại chiến canh thứ nhất theo thi tu một tiếng quát lớn tay trái phía trên sắt cương bắt đầu không ngừng hướng phía tôn tiêu miếu trong tay hổ bảo trên đao á c bách tôn tiêu miếu đao pháp phía trên ngưng tụ chân khí màu bạc vậy mà bắt đầu không ngừng rung động hiển nhiên là muốn không chịu nổi lúc này diêu tuyết hy một kiếm từ phía cạnh tâm tới bất quá cũng là bị thi tu dối ra một chỉ liền nhẹ nhàng điểm trụ không cách nào tiến thêm ha ha nữ hoa hoa ngươi tư chất không tệ dáng dấp cũng không tệ muốn hay không làm lão phu nữ đệ tử nha ngươi yên tâm lão phu một thân tuyệt học đều có thể truyền thụ cho ngươi lúc này trương nhượng thanh â m ở phía sau tham t h ẳ m mà vang lên lên ngươi có phải hay không quên nơi này còn có một người trước đó sức chiến đấu bên trong thảm nhất liền là trương nhượng bởi vì trương nhượng là ba cái trong đám người cảnh giới thấp nhất đồng thời trương nhượng vậy là cố ý không có đem mình chân khí ngưng tụ đến mạnh nhất cấp độ cho nên bị đối phương nhẹ nhõm đánh bay một lần lại một lần thi tu lạnh lùng nhìn xem trương nhượng tiểu tử ta chỉ là không có dành tay giết chết ngươi ba cái người bên trong thực lực ngươi yếu nhất vẫn còn không ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất giả chết lại còn mong muốn s ô n g tới xuống tay với ta đơn giản không biết trời cao đất rộng đã ngươi m u ố n chết ta trước hết thành t o à n ngươi thi tu nói xong hít sâu một hơi một đạo huyết kiếm hướng phía trương nhượng phun ra ngoài trương nhượng lập tức dùng vẫn tâm kiếm thi triển ra phượng vũ huyết kiểu minh một kiếm đâm ra đối đầu cái tia một đạo huyết kiếm mặc dù trương nhượng bị đẩy lui hai bước nhưng là đem thi tu phun ra cái tia đạo huyết kiếm phá giải tiếp theo trương nhượng xuất thủ lần nữa chính là phượng vũ huyết c ử u minh thức thứ hai thi tu không có nghĩ đến vừa mới một chiêu vậy mà không thể giết chết trương nhượng liền phun ra đạo thứ hai huyết kiếm kết quả nhưng lại là bị trương nhượng ngăn trở với lại lần này trương nhượng vậy mà cũng không lui lại hắn lập tức phun ra đạo thứ ba huyết kiếm cũng là bị trương nhượng phá vỡ hướng phía hắn thi triển ra kiếm thứ tư nhìn thấy một màn này thi tu cũng không nhịn được có chút luôn cuống lập tức phun ra đạo thứ tư huyết kiếm bất quá trương nhượng kiếm thứ tư lại là nhẹ nhóm đem cái t i ề một đạo huyết kiếm phá vỡ phượng vũ huyết k i u minh mỗi một thức đều so trước đó kiếm thức mạnh lên rất nhiều đợi đến trương nhượng thức thứ năm thi thi tu đã cảm giác được chung quanh đều là tiếng vỡ hót giờ k h ắ c này hắn thật không dám tiếp tục chủ quan mặc dù trước đó trương nhượng thực lực nhìn như là yếu nhất nhưng ai có thể nghĩ tới trương nhượng vậy mà có thể như vậy s á t chiêu thế là thi tu tay trái phía trên s á t cương toàn bộ v à n h ra đem tôn tiêu miếu đánh bay trên tay phải s á t cương đem diêu tuyết hy đánh văng ra lần nữa phun ra một đạo huyết kiếm ngăn trở trương nhượng đồng thời hai tay bấm nghiệm pháp quyết một chỉ điểm ra chính là nhất chỉ thoái ư u minh bất quá trương nhượng một kiếm này lại là phá vỡ huyết kiếm về sau hung hăng đụng vào cái kia một chỉ phía trên mặc dù thi tu nhất chỉ thoái u minh ngăn trở trương nhượng một kiếm bất quá một kiếm này bên trong trương nhượng thế nhưng là ẩn chứa bắt cực chấn lại là đem hắn đẩy lui sau này lảo đảo hai bước đúng lúc này trương nhượng một cái tay khác bấm phát quyết đồng dạng là một chỉ điểm ra chú ý tới trương nhượng một loại khác dùng tay làm thi tu không khỏi giật mình tiếp lấy chỉ gặp trương nhượng một chỉ chính giữa hắn mi tâm vội vàng không kịp chuẩn bị hắn bị trương nhượng một chỉ này chỉ gặp xuyên thủng mi tâm mặc dù tama m thể phách lực phòng ngự rất mạnh bất quá trương nhượng một chiêu này tiêu hao tự thân hơn p â n nửa chân khí càng là lợi dụng đao sát thể chất đem chân một chỉ đã là hiện tại trương nhượng có khả năng thi triển đi ra cực hạn nhất chỉ toại u minh vốn là lục giai võ học màu tím nhất tinh càng là đạt đến cảnh giới đại thành thăng thêm một chỉ này đối với thi tu một khắc chế ngã trên mặt đất thi tu tuyệt đối không nghĩ tới mình trải qua dài rằng giặc tại trong quan tài k i ế n g thuế nguyệt rốt cục lại thấy ánh mặt trời lại là nhanh như vậy liền chết hơn nữa còn là chết tại mình chiêu thức phía dưới theo hắn rốt cục ngã xuống tại cách đó không xa tôn tiêu miếu thở dài ra mở hơi phù phu một tiếng ngã trên mặt đất trước đó hắn thi c h u ể n ra một chiêu kia hàng ma một mặt trạm Đã trương i ê u hào h lấy ế cả nhượng, nhượng cảm giác c i i k thanh i tu g co, c là em này g vô cùng quen thuộc thuận thanh em nhìn sang chỉ gặp mấy tên kiếm vũ sơn trang sát thủ đang bị truy sát tại đám người bên trong ở giữa lại còn bảo hộ lấy một cái người không là người khác chính là mai phi một à là tại mấy cái nhân thân trong Tamma cái mấy m nhân về sau, là trong một người khác cùng một tên thi Minh. Trưng nhượng hiện tại có lòng tin đánh bại một tên thi Minh, nhưng lại thêm một tên thi tu lời nói, mình liền không có như thế lòng tin. Bất quá một mặt là tương tây Tama, trưng nhượng một cái đều không muốn lời Thi tại bại Thi lại Thi cái khác thêm thế thả quá có có một một một một mặt Tamma, một Một Tu Bất Tây là đều qua. phương diện khác nếu là mai phi chết tại thi tu trong tay còn tốt nếu là hắn không chết hoặc là người khác sống sót phát hiện chính mình thấy chết không cứu lời nói chỉ sợ mai bình châu nổi giận mình tại kiếm vũ sơn trang đừng bảo là có hay không đặt chân nơi mình chỉ sợ liền mệnh đều muốn không có về phần rời đi kiếm vũ sơn trang trưng nhượng tại trương gia sở dĩ không hề rời đi chính là mình biết mình có thể được đến đầy đủ tài nguyên tu luyện nếu là rời đi kiếm vũ sân trang lấy mình thanh danh là không thể nào có cái khắc giang hồ thế lực muốn mình v ề phần đạt được tài nguyên tu luyện vẹn vẹn theo dựa vào chính mình liền muốn có được đầy đủ tài nguyên tu luyện đơn giản liền là thiên phương giả đàm cho nên trương nhượng mặc dù không muốn cứu mai phi lại là không thể không chuẩn bị đặc t h ủ mai phi xa xa chú ý trương nhượng bọn hắn ba người mặc dù mai phi nhìn trương nhượng khó chịu thậm chí trong lòng còn có chút ghen ghét trương nhượng bất quá hắn cũng biết trương nhượng thực lực rất mạnh có trương nhượng đang nói mặc dù không thể đánh giết thi tu cùng hắn điều khi nhưng để cho mình chạy trốn có lẽ vẫn là không thành vấn đề thế là mai phi vậy hướng về bên này chạy tới giờ phút này tô n tiêu miếu còn không có hoàn toàn khôi phục lại trương nhượng hiện tại ba người chúng ta người liên thủ chỉ sợ chưa hẳn có thể giống trước đó như vậy đem thi tu đánh chết trương nhượng nhẹ gật đầu ta biết bất quá lần này không chỉ có riêng chỉ có ba người chúng ta còn có kiếm vũ sơn t r ằ n g cái khác sát thủ mọi người cùng nhau liên thủ vẫn là có cơ hội nhưng lúc này đây còn thêm một cái thi binh nha diêu tuyết hy cắn răng nói ra giờ phút này diêu tuyết hy vậy không có hoàn toàn khôi phục lại mặc dù có một trận chiến lực nhưng d i ê u tuyết hy lại là biết một trận chiến này nguy hiểm lại là so trước đó một trận chiến muốn lớn hơn nhiều khó rất nhiều trương nhượng nhanh tới cứu ta mai phi còn không có chạy tới l i ề n bắt đầu hướng phía trương nhượng lớn tiếng hồ hô tôn tiêu miếu không khỏi c h o mày bọn hắn ba người cũng không có quay người rời đi mà là ở chỗ này chờ bọn hắn tự nhiên là dự định cứu hắn giờ phút này mai phi hoàn toàn không cần thiết hô to gọi nhỏ giống như chó nhà có tang bình thường tôn tiêu miếu lắc đầu đáng tiếc mai bình châu một đời bá chủ kết quả sinh con trai lại là như thế không hăng hái chỉ trước mắt đã đổi mới hai trăm năm mươi chương để ăn mừng đã đổi mới 250 t r ư ơ chương nhất phàm tháng này cuối tháng đại bạo phát nhớ kỹ là đại bạo phát cho nên khen t h ư n g làm nguyện phiếu phiếu đề cử đều ném lên không cần tiếc rẻ ngươi tiền trinh tiền trước sớm cảm ơn mọi người d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 249, t á i chiến thi tu tập trúng lực canh thứ hai chương 249, t á i chiến thi tu tập trúng lực canh thứ hai ba cái mấy người đến mai phi đám người tới gần về sau nhìn về phía ở phía sau truy sát tam ma một trong thi tu lại nhìn một chút đứng tại bên cạnh hắn thi minh ha, ha, ha, ha. nghĩ không ra hiện trong giang h ồ người trẻ tuổi bản sự không được nhưng thoát thân tốc độ lại là nhất lưu trương nhượng lạnh lùng nhìn xem đối diện tên này thi tu mặc dù ngươi cùng ngươi thi binh đều là bốn cương cảnh nhưng chúng ta nhiều người như vậy các ngươi liền ở cùng nhau vậy chỉ có thể coi là hai cái người với lại trong đó một cái còn sẽ không phóng thích chân khí cùng sát cương ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao nghe được trương nhượng lời nói tên t i u thi tu không khỏi ngựa mặt lên trời cười to ha ha ha ha, ta không có phần thắng ngươi trẻ tuổi trước đó tại thiên điện bên trong ngươi xác thực cực kỳ thông minh bất quá ngươi cảm thấy chân chính chém giết thời điểm trước h ô n g m đó nhìn g Đúng thấy liêu một n hoàng bên này đi tới. chân đều phải vận dụng mình át chủ bài mới có thể rết ra đến trương nhượng còn tưởng rằng hầu cao dương đã chết đâu lại là không nghĩ tới bọn hắn ba người vậy mà một cái cũng chưa chết hầu cao dương đi tới nhìn thoáng qua tôn tiêu miếu cảm ơn ngươi trước đó ân cứu mạng lần này ta chính là đến báo ân ta không muốn thiếu các ngươi những đạo sĩ túi h này nhân tình quả nhiên trưng nhượng cố ý lấy hầu cao dương bản sự lúc ấy từ thiên điện bên trong chạy trốn hy vọng không lớn n g u y ê n lai là lúc ấy tôn tiêu miếu xuất thủ dù sao lúc ấy ba tên thi tu còn không có đạt được đủ nhiều máu tươi thực lực rất nhiều cho nên lúc đó tôn tiêu miếu mới có thể từ thi binh trong tay đem hầu cao dương cứu được thi tu nhìn mọi người một cái rất tốt nhiều người trẻ tuổi máu tươi suy nghĩ một chút đều để người hưng phấn đâu lúc này trưng nhượng đứng ra nói ra các vị Lợi c h bên trên trưng nhuộm một tiếng quất lớn cái thứ nhất hướng phía thi tu ra tay người khác vậy lập tức đọc thủ kiếm vũ sơn trang những sát thủ này mặc dù cũng cảm thấy có thể một trận chiến dù sao bọn hắn tại cách đó không xa đã gặp được một bộ thi tu thi thể hiển nhiên trương nhuận bọn hắn có đánh giết thi tu thực lực nhưng mọi người vẫn là nhìn về phía mai phi mai phi cắn răng một cái liều mạng thượng mai phi ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy nhưng trên thực tế mai phi cũng không có xuất thủ mà là trốn ở phía sau làm bộ tìm kiếm xuất thủ cơ hội bất quá bây giờ một mảnh hỗn chiến tự nhiên cũng không có người còn hắn mặc dù hắn đi đầu kính có chút vô s ỉ nhưng dù sao vẫn hơn lâm trận bỏ chạy trương nhuận cùng đối phương giao thủ không đến hai chiêu liền bị một trường đánh bay cũng may trương nhuận rút ra đến tam kim ngọc thể quyết thể p h á c cực kỳ mạnh mẽ lúc này mới chỉ là bị đánh đến phun một ngục máu và k dù sao kiếm vũ sơn trang những sát thủ này mỗi ngày nghiên cứu chuyện liền là giết người những người này sức chiến đấu tại cùng cảnh giới bên trong đều là mạnh nhất một nhóm kia mà tôn tiêu miếu công pháp đối với thi tu dạng này ma đạo vó giả vốn là có nhất định khắc chế tăng thêm đám người liên thủ trong lúc nhất thời thi tu vậy mà ở vào thế bất lợi bất quá có ba tên kiếm vũ sơn trang sát thủ ngăn cản thi binh lại là có chút muốn không ngăn được trương nhượng b ắ t to một tiếng ta đến trương nhượng nói xong hướng phía thi binh lao đến trong tay long tức đại hoàn đao hướng phía thi binh chém ra bắt đầu cùng thi binh chém giết cùng thi binh chém giết chỗ tốt đẹp nhất liền là không cần tiêu hao quá nhiều c h â n khí trương nhượng biết một trận chiến này kết thúc tại bí cảnh bên trong trí ít liền đầy đủ an toàn tương tây tam ma đã chết một cái giết chết cái này liền còn lại cuối cùng một cái bất quá trương nhượng nói chừng nếu không phải mọi người trùng hợp gặp được cùng một chỗ đám người tuyệt đối sẽ không cùng một chỗ liên thủ đánh giết tam ma một trong l i ê n xem như mọi người hiện tại liên thủ g i ế t tên này thi tu về sau vậy sẽ không tiếp tục đi tìm một tên sau cùng thi tu bởi vậy một trận chiến này trên cơ bản có thể làm ọ i người tại bí cảnh bên trong trận chiến cuối cùng trưng nhượng hy vọng trong trận chiến này khiến cái này người ngoại trừ riêu tuyết h i bên ngoài đều chết sạch cho nên trưng nhượng mới chạy tới đối phó thi binh bảo tồn thực lực đồng thời trong lòng cũng đang sờ sờ bản tính như thế nào mới có thể để cho tất cả mọi người đều chết ở chỗ này rất nhanh kiếm vũ sơn trang bên này liền xuất hiện thương vong theo có người bị thi tu một trường đánh chết thi tu bắt lấy tên kia kiếm vũ sơn trang sát thủ thi thể liền muốn hút máu trương nhượng lập tức hướng lấy đám người hô to không thể để cho hắn hút máu hắn khẽ hớt máu thực lực liền sẽ khôi phục nghe được trương nhượng nói như vậy đám người lập tức xuất thủ nhưng lại không cách nào ngăn lại thi tu trương nhượng không khỏi nhúng mày mắng một tiếng phế vật đám người nghe được trương nhượng lời nói đều cực kỳ phẫn nộ ở đây ra hầu cao dương là tam hoa cảnh nhị trọng bên ngoài ai cảnh giới không cao bằng trương nhượng lúc này mai phi cười lạnh một tiếng trương nhượng ngươi cho rằng hiện tại là lúc nào ngươi có bản lĩnh ngươi đến ngăn lại nha trương nhượng nói xong đấm ra một quyền đồng thời thi c h u ể n ra bắt cực trấn quyền tình đem thi binh chấn động tới mai phi phương hướng người đến c u ố n lấy thi binh t r ư ơ n g nhượng cố ý đem thi binh hướng phía mai phi phương hướng đ ậ p tới nếu như thi binh có thể giết chết mai phi tốt nhất bất quá bất quá t r ư ơ n g nhượng đoán chừng tất nhiên có cái k h á c sát thủ đi bảo hộ mai phi nhưng nếu như có thể để mai phi t h ụ thường cũng tốt sự tình mà t r ư ơ n g nhượng lại là hướng phía thi tu một đao chém tới thi tu gắt gao bắt lấy trong tay thi thể nhẹ nhàng l ó e lên liền tránh thoát t r ư ơ n g nhượng một đao bất quá t r ư ơ n g nhượng một đao kia nhìn như là hướng phía hắn chặt tới nhưng lưới đao chặt tới một nửa lại là phương hướng đột nhiên biến đổi hướng phía trong tay hắn tên kia kiếm vũ sơn trang sát thủ thi thể liền bộ tới một chạm ba đa ba đao kết thúc về sau tên sát thủ kia thi thể bị chặt vỡ thành v à i đoạn bị thi tu nắm trong tay chỉ còn lại có nửa cái b ả vai cùng một cái đầu tức g i ậ n đến sư minh đem thi thể vứt trên mặt đất hướng phía trương nhượng giận d ữ hét tiểu tử ta trước hết để cho người chết trương nhượng lập tức lui lại cùng tiến lên ngăn trở hắn đám người nhìn thấy một màn này đều có chút cười trên nỗi đau của người khác trong lúc nhất thời vậy mà không có người bên trên đến giúp đỡ bất quá trương nhượng khinh công lại là ở đây trong mọi người nhanh nhất chỉ gặp trương nhượng thân hình chất động thi tu đổi mấy bước phát hiện căn bản là đổi không kịp trương nhượng chỉ có thể hướng phía người khác ra tay người khác vừa mới không có t h ử a cơ xuất thủ kết quả bây giờ bị thi tu đem lửa dẫn phát tiết trên người bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút khó mà ngăn cản mà trương nhượng lại là chú ý tới tôn tiêu miếu có chút muốn không chịu nổi dù sao trước đó tôn tiêu miếu thế nhưng là tiêu hao hết mình cuối cùng chân khí thấy cảnh này trương nhượng vẹn miệng có chút dâng lên dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi chú lực liên hợp diện thi tu canh ba chương hai trăm năm mươi chú lực liên hợp diện thi tu canh ba trương n biết lòng hồ sơn người đều có khuyết điểm luôn cảm thấy toàn bộ giang hồ trách nhiệm đều kháng tại bọn hắn đầu vai có bất cứ chuyện gì bọn hắn đều phải làm ra làm gương mẫu bọn hắn đều hẳn là xông lên phía trước nhất lúc trước long h ổ song kiệt liền là hiện tại tôn tiêu m i ế u vậy là như thế này cho nên trương nhượng tìm đúng thời cơ hướng phía thi tu phía sau lưng liền là một đao chân lôi thất thức thi t r i ể n đi ra một đao mạnh mẽ vô cùng bất quá một đao kia cũng không phải là trương nhượng chân ý trương nhượng một đao kia chạm tại thi tu phía sau lưng đồng thời mặc dù chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương nhưng là thi t r i ể n ra hóa khí thành thương chỉ bất quá trương nhượng lưu lại chân khí cũng không phải là rất nhiều theo trương nhượng sau lưng nhanh lự lại q a n h một tiếng t h i tu thân sau cái kia một vết thương bên trong chân khí nổ tung cái này một nổ vậy mà tại thi tu thân sau nổ ra đến một đạo cũng đủ lớn vết thương chỉ một thoáng máu tươi c u ồ n c u ộ n mà ra đám người nhìn thấy thi tu bị trương nhượng một chiêu trọng t h ư ơ n g đều cảm giác đến thắng lợi đang ở trước mắt trương nhượng kỳ thật cũng không để lại quá nhiều c h â n khí sở dĩ có thể tạo ra dạng này hiệu quả hoàn toàn là bởi vì một chiêu này mình là từ trên thân diêu tuyết hy trực tiếp rút với tay cầm mà không phải mình học được cho nên nhìn như trương nhượng tự hồ là đem mình chân khí cơ hồ toàn bộ đều lưu tại vết thương t i ê bên trong mới bộ phát ra hiệu quả như thế nhưng trên thực tế trương nhượng cũng không có tiêu hao bao nhiều trân khí nhưng trương nhuộm vẫn là giả bộ như một bộ tiêu hao quá nhiều chân khí bộ dáng bắt đầu lui về sau đám người lập tức thừa cơ xuất thủ không ngừng tìm kiếm cơ hội công kích thi tu thân sau bởi vì giờ khác này thi tu phía sau liền là hắn ngược điểm lớn nhất đồng thời mai phi mang theo ba tên kiếm vũ sơn trang sát thủ còn có diêu tuyết hy v ậ y rốt cục đem tên kia thi binh chém giết đám người liền tập trung đến cùng một chỗ đối thi tu ra tay lần này thi tu là thật nội giận hắn mặc dù bây giờ tốc độ không đủ nhanh nhưng mọi người tại đây cũng không phải thực lực đều rất mạnh tăng thêm không ít người hoặc là thủ thường hoặc là trạng thái không tốt thi tu bắt lấy cơ hội hướng phía mai phi xuất thủ nhìn thấy mai phi muốn bị công kích tự nhiên có kiếm vũ sơn trang sát thủ đi cứu viện mà thi tu t r ờ i liền là người khác đi cứu viện giờ khác này đột nhiên đối qua tới cứu viện người xuất thủ liên tiếp mấy quyền oanh ra ngoài đem một tên kiếm vũ sơn trang sát thủ đánh sát sau đó bắt tới liền bắt đầu hút máu tên sát thủ kia mặc dù còn chưa chết bất quá trương nhượng lại là xông đi lên đem hết toàn lực đem người kia trực tiếp chém g i ế t nhìn thấy một màn này đám người tất cả g i ậ n mình mà trương nhượng giận d ữ hết cái này đến lúc nào rồi hắn đã đến nọ mạnh hết đà chẳng lẽ các ngươi mong muốn để tất cả mọi người đều ở nơi này trôn cùng sao đám người mặc dù đối trương nhượng hướng mình người xuất thủ lúc không chút do dự cảm thấy kinh hãi bất quá bọn hắn cũng biết trương nhượng nói đúng thế là đám người tiếp tục liên thủ cộng đồng đối phó thi tu về sau lại có người bị thi tu bắt lấy bất quá đám người lại là lập tức xuất thủ đem bị bắt lại người chém nát không cho thi tu hút máu cơ hội thi tu cũng bởi vậy tức giận không thôi tôn tiêu miếu nhìn thấy trương nhượng ở phía xa từng ngụm từng ngụm thở hồn hển biết trương nhượng đã không có sức chiến đấu mà diêu tuyết hy vệ đồng dạng đi thi triển một lần hóa khí thành t ư ờ n g sau đó liền không thể không lùi ra phía sau tôn tiêu miếu biết là chính mình ra tay thời điểm chỉ gặp tôn tiêu miếu thân hình k h ẽ động hướng phía thi tu xông tới ta chính diện xuất thủ các ngươi tùy thời m à động tôn tiêu miếu quát lên một tiếng lớn trong tay hổ bảo đao dơ lên cao cao thi t r i ể n ra hàng ma một mạch trạm thi tu nhìn thấy một chiêu này thầm nói không ổn lập tức đấm ra một q u y ề n ngăn cản một chiêu này bất quá thi tu giờ phút này s á t thực là n ỏ mạnh hết đà tăng thêm hàng ma một mạch trạm vốn là khắc chế công pháp ma đạo chiêu thức tự nhiên có thể nhẹ nhõm áp chế hắn kiếm vũ sơn trang chỉ còn lại bốn tên sát thủ lập tức toàn bộ xuất thủ mong muốn đánh giết thi tu bất quá thi tu lại là liệu mạng lấy bị bọn hắn trường kiếm đâm vào thân thể của mình nguy hiểm đợi đến bọn hắn ních lại gần mình về sau đột nhiên tay k h o á t tay liền đánh nát hai tên sát thủ đầu lâu sau đó một q u y ề n đem tôn tiêu miếu anh mở quay người đối hai gã khác sát thủ ra tay cái thứ hai tên sát thủ mặc dù không có bị đánh giết bất quá nhưng cũng bị đánh thành trọng thương cách đó không x a mai phi nguyên bản dự định thừa cơ n h ạ t n h ạ n h c h ỗ t ố t dù sao đây chính là bốn cương cảnh v õ giả tam hoa cảnh tứ trọng mình nếu là có thể chém giết một tên bốn cương cảnh v õ giả dù cho là đám người liên thủ nhưng vậy chú ý để cho mình dương danh lập vạn có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới lúc này thi tu lại là buộc phát ra chiến lược kinh người trong nháy mắt nháy mắt giết hai tên kiếm vũ sơn trang sát thủ tiếp lấy lại đem hai tên kiếm vũ sơn trang sát thủ trọng thương thi tu nhìn thoáng qua cách đó không xa mai phi mai phi trong ngóc không khỏi hiện ra trước đó những người kia bị hắn bắt lấy thân thể hút máu bộ dáng nhất là có chút sống sờ sờ đều bị hắn hút máu lúc trên mặt thống khổ cùng dữ tợn trong nháy mắt mai phi bị dọa đến sau này lảo đảo hai bước phù phù một tiếng ngã tại trên mặt đất đã muốn kẻ ra quần thi tu hướng phía mai phi liền đánh tới tiểu tử ta nhìn lần này ai có thể cứu ngươi nhưng vào lúc này một đạo lưu tinh truy đã tới thi tu lập tức ngăn cản sau đó liền cùng hầu Cao Dương chiến tại một chỗ. hầu cao dương cùng thi tu giao thủ bản trông cậy vào có người đến giúp mình kết quả trương n h ư ợ n g co q u ắ p trên mặt đất diêu tuyết hy chân khí tiêu hao sạch sẽ mai phi ngược lại là còn có chân khí trạng thái vậy còn có thể lấy kết quả lại là còn đều ướt đẫm lúc này đã không có bao nhiêu chân khí tôn tiêu miếu cắn răng đứng lên đến hướng phía hầu cao dương lao đến thi tu nghe được hổ bảo đao thanh â m xé gió, hướng phía tôn tiêu miếu liền làm ộ t t r ư ờ n g chính là một trường này trực tiếp đem tôn tiêu miếu đánh bay tôn tiêu miếu phun ra một mực máu ngã dầm trên mặt đất trong tay hổ bảo đao vậy bông tay hầu cao dương lập tức muốn qua cứu tôn tiêu miếu cũng là bị thi tu một phát bắt được hắn l ư u tinh truy bên trên dây sắt dùng sức kéo một cái thi tu cùng thể tu có một ít tương tự đặc điểm lực phòng ngự cực mạnh khí lực cực lớn coi như hiện tại thi tu đã không có nhiều c h â n khí nhưng vẫn là có thể dễ như t r ở bàn tay đem hầu cao dương bắt tới một cái tay bắt lấy hầu cao dương cổ một cái tay mang theo l ư u tinh truy tiểu tử muốn trách thì trách trong các ngươi có người không có đem hết toàn lực bằng không lời nói ba người trước có thể chạm giết chúng ta trong tam ma một người hiện tại mọi người liên thủ lại là không làm gì được ta các ngươi màu tươi ta liền không khách phúc đúng lúc này hổ bao đao vậy mà từ phía sau hắn cái kia một đường thật lớn miệng vết thương c ắ m đi vào lúc trước ngực đâm ra đến máu tươi ở tại hầu cao dương trên mặt nhưng sau hầu cao dương lại là căn bản cũng không có nhìn thấy thi tu có người sau lưng thi tu vậy một mực đang đ ề phòng trương nhượng cùng riêu tuyết h y còn có trên mặt đất hai tên kiếm vũ sơn trang sát thủ thậm chí liền tệ ra quần mai phi hắn đều không thả qua kết quả lại là không nghĩ tới một cây đao vậy mà mình bay lên lấy tính mạng mình lúc này hắn động nhiên nghĩ đến cái gì hướng phía tôn tiêu miếu nhìn sang ngươi vậy mà sẽ ngàn cơ dẫn phù phù thi tu ngã trên m ặ t đất ho r lúc, lúc trước công tôn long thế nhưng là chuyện cho người thiên cơ dẫn tôn tiêu miếu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nếu như nói mọi người tại đây có ai có khả năng học được thiên cơ dẫn như vậy có thể là cùng công tôn long có qua tiếp xúc chứng nhượng trương nhượng nhàn nhạt vừa cười mặc dù sự thật cũng không phải là công tôn long truyền thụ cho mình nhưng cái này đã không trọng yếu không sai thiên cơ dẫn là công tôn long truyền thụ cho tại ta cho nên ta đã sớm có thể đem cái này thi tu đánh giết ta chỉ là đang chờ đợi một thời cơ thời cơ nào một bên hầu cao dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi trương nhượng thu hồi nụ cười trên mặt hai trong mắt hiện lên một vòng s ắ c ý tự nhiên là đem tất cả vấn đề đều có thể ở chỗ này giải quyết thời cơ hiện tại là lúc này rồi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi mốt thi tu vẫn là tán bí cảnh canh trương h nhất. ứ t nhượng, nhượng, nhượng nhìn n c hắn t h một cái khoát tay một trưởng rơi vào đầu của hắn bên trên tôn tiêu miễu giật mình bởi vì một chiêu này đồng dạng là long hồ sơn võ học hắn cũng không biết trương nhượng có được thẻ bài năng lực hắn chỉ là coi là lúc trước trương nhượng lừa gạt công tôn long cùng triệu thụy hồ từ trên người bọn họ học được rất nhiều l o n g h ổ sơn võ học nhìn thấy trương nhượng đem kiếm vũ sơn trang sát thủ giết hầu cao dương càng là khiếp sợ không thôi hắn thấy trương nhượng là kiếm vũ sơn trang sát thủ vừa mới ngã trên mặt đất người đồng dạng là kiếm vũ sơn trang sát thủ bọn hắn hẳn là cùng một chỗ vì sao trương nhượng muốn giết bọn hắn đâu trương nhượng đem trường kiếm cầm lên hướng phía tôn tiêu miếu đi tới giờ phút này mặc dù hầu cao dương còn chưa kịp phản ứng chuyện khi trước bất quá hắn lại là hiểu được trương nhượng hay là giết tôn tiêu miếu mặc dù hầu cao dương cũng không thích đạo sĩ nhưng hắn lại đối tôn tiêu miếu có một loại đặc thù tình、cảm. nhìn thấy trương nhượng mang theo gặp hướng phía tôn tiêu miếu đi tới hầu cao dương mang theo mình lưu tinh truy lập tức ngăn tại trương nhượng trước mặt hầu cao dương ngươi muốn làm cái gì ta không cho phép ngươi tổn thương người trương nhượng không khỏi vừa cười mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy đơn thuần như vậy người giang hồ hầu cao dương ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi cái này trong giang hồ không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi lần này tôn tiêu miếu tới tìm ta liền là muốn giải quyết xong ta lúc đầu giết long hồ xong k chuyện ta không giết hắn hắn liền muốn giết ta huống hồ hắn hiện tại còn biết ta sẽ long hồ sơn bí pháp thiên cơ dẫn thì càng sẽ không để qua ta hầu cao dương mong muốn giúp tôn tiêu miếu nói cái gì nhưng há to miệng lại là không biết muốn nói cái gì mới có thể triệt tiêu trương nhượng trong lòng sắc ý hắn biết thì thế nào ta cũng biết đâu chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta đều g i ế t không thành trương nhượng thật muốn bị hầu cao dương c h ọ cười c bỗng nhiên cắm ở thi tu thân bên trên hổ bảo đao bay lên rơi vào trương nhượng trong tay tam hoàn sáo ngực chạm trương nhượng một chiêu này thi triển đi ra trong đó một đạo đao mang thình lình chạm tại hầu cao dương trên mặt hầu cao dương không nghĩ tới trương nhượng sẽ bỗng nhiên xuất thủ vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp lấy trương nhượng hướng phía hầu cao dương lại là một chiêu đao pháp một chiêu này đao pháp mặc dù không phải long h ổ sơn đao pháp nhưng là hầu cao dương tu luyện được rất tốt một chiêu đao pháp p h ó n một tiếng hầu cao dương đầu người bị trương nhượng chém xuống trương nhượng cầm trong tay hổ bào đao vứt trên mặt đất lạnh lùng nói kỳ thật ta xác thực vậy muốn phải giết ngươi dù sao ngươi bái sư kim lao sư tử tạ cựu cường cũng bởi vì lữ thuấn cái chết cùng ta kết thủ ngươi ta ở giữa sớm tôi tránh không được một trận chiến vì ít một chút phiền thoái vẫn là làm phiền ngươi đi chết đi về sau trương nhượng đi tới đã không có phản kháng khí lực tôn tiêu miếu trước mặt một kiếm rơi xuống dùng hết vũ kiếm pháp đem tôn tiêu miếu giết、chết. sau đó dùng chân khí đem tôn tiêu miếu toàn bộ người đều đánh nát lại t ì một m kiện áo choàng đem tôn tiêu miếu hổ bảo đao bao vây lại về sau trương nhượng hướng phía một tên khắc kiếm vũ sơn trang sát thủ cùng ai phi đi qua bị trọng thương kiếm vũ sơn trang sát thủ bị trương nhượng dùng long h ổ sơn t r ư ờ n g pháp một t r ư ờ n g bánh sát về phần mai phi để hắn chết tại h ổ bảo dưới đao cũng là một cái lựa chọn tốt dù sao mình đã đem tôn tiêu miếu hủy thi di ệ tích t về sau tất cả mọi chuyện đều có thể đ ẩ tại trên người tôn tiêu miếu nhìn xem sớm đã bị dọa đến đã hôn mê mai phi trương nhượng trong lòng thở dài ra một hơi lần này rốt cục duy nhất một lần đem tất cả phiền phức đều giải quyết. nhưng lại tại trương nhượng hướng phía mai phi đi qua thời điểm từ đằng xa lại là chạy tới mấy tên kiếm vũ sơn trang sát thủ một người cầm đầu rõ ràng là trước đó vì lý t ĩ n h làm đảm bảo địa sát mười bảy chử vân kỳ nhìn thấy Trừ vân kỳ trương nhượng ứng mày hắn biết đã có cái khắc kiếm vũ sơn trang sát thủ tới trừ phi mình có thể đem bọn hắn toàn bộ đều giết sạch bằng không lời nói hiện tại mình ra tay với mai phi liền là tìm chết không có cách trương nhượng chỉ có thể tiếp tục hướng phía mai phi đi qua nhưng lại không phải giết chết mà là ôm lấy mai phi cho mai phi phục dụng chữa thương đang ăn dược chử vân kỳ cùng lý t ĩ n h còn có cái khác bốn tên sát thủ hết thạy sáu người chạy tới về sau cũng bị trên mặt đất thi thể cùng hiện trường thảm trạng chân kinh các ngươi các ngươi giết tên kia thi tu chử vân kỳ nhìn thấy trương nhượng thời điểm phát hiện trương nhượng đột phá đến tam hoa cảnh đối với cái này hắn ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc dù sao tiến vào bí cảnh một lần không có khả năng không có thu hoạch chỉ bất quá nhìn thấy trên mặt đất nhiều người như vậy thi thể nhưng trương nhượng lại là còn sống đây cũng là để hắn rất là chân kinh trương nhượng lạnh lùng vừa cười không phải ta giết chẳng lẽ là các ngươi giết không thành mặt khác thiếu trang c h ủ bệnh thế nhưng là ta cứu cái này hai kiện công lao thế nhưng là cùng các ngươi không hề có chút quan hệ nào trương nhượng trên thực tế là cố ý đem chủ đề hướng phía công lao phương hướng đi dẫn lợi như vậy liền sẽ không có người chú ý đến kiếm vũ sơn trang sát thủ ngoại trừ hắn cùng diêu tuyết h y còn có mai phi bên ngoài toàn bộ đều chết mất chuyện sau đó trương nhượng đi qua đem trên mặt đất hầu cao dương đầu người nhặt lên dùng một tấm vải thất bao trùn đối với hầu cao dương trên cổ đầu người trương nhượng còn có mình dự định về phần tương tây trong tam ma cái cuối cùng trương nhượng dự định cứ chờ một chút mình cũng muốn chức khôi phục một chút đợi đến thực lực mình khôi phục được không sai bị lắm liền giật dây mai phi mang theo mọi người đi tìm tương tây trong tam ma cái cuối cùng người chỉ có giết hắn mới xem như chân chính cho một vũ điệp báo thủ với lại trương nhượng cũng biết mai phi người này thích việc lớn hám công to nếu để cho hắn cảm giác đến bọn hắn những người này có giết chết tương tây tam ma người cuối cùng năng lực như vậy mai phi quả quyết sẽ không để qua dạng này cơ hội mong muốn mượn cơ hội thành danh giang hồ một lát sau mai phi mới tỉnh đi qua vừa mới tỉnh tới mai phi liền lập tức hô cứu mạng tốt ở bên cạnh lý tinh thừa cơ đỡ lấy mai phi mới có thể mai phi tỉnh táo lại mai phi nhìn một chút trên mặt đất thi thể lại nhìn một chút cách đó không xa trương nhượng cùng d i ê u tuyết hy cái kia thi tu đâu trương nhượng vừa cười thiếu trang chủ yên tâm cái kia thi tu đã bị chúng ta liên thủ đánh chết tôn tiêu miếu giết cái kia thi tu về sau bản thân bị trọng thương liền rời đi cho nên chỉ còn lại chúng ta mấy cái sau đó bọn hắn lại tới mai phi nhìn một chút chung quanh tình huống xác định là an toàn về sau mới thở dài ra một hơi ngồi dưới đất hơi suy tư một chút mai phi ngẩng đầu nhìn về phía trương nhượng trương nhượng cái này thi tu cuối cùng một đau thế nhưng là ta ra tay ta cuối cùng bản thân bị trọng thương đem hết toàn lực thật sự là nhớ không rõ trưng nhượng tự nhiên biết mai phi cái này là muốn hướng trên mặt mình t h i ế t vàng đồng thời càng là mong muốn ra ngoài thời điểm cho mình gia tăng một chút chiến tích một bên lý t ĩ n h lập tức thừa cơ v ố t m ô n g ngựa nói thiếu trang chủ cái kia thi tu cuối cùng tất nhiên là bị ngài chém giết nha bằng không lời nói ở đây còn có người a i có chém giết thi tu năng lực nha không sai thiếu trang chủ ngài ra ngoài về sau cứ dựa theo lý t ĩ n h nói cho ngươi nói như vậy đến lúc đó người trong giang hồ nhất định sẽ khích lệ thiếu trang chủ sức tưởng tượng phong phú vậy mà đem mình xem như long hồ sơn tôn tiêu miếu mai phi nghe xong lời này chứng bên cạnh lý tính một chút mình xác thực muốn muốn ra cửa thậm chí không tiếc lược gạt nhưng điều kiện tiên quyết là không bị bất luận kẻ nào biết cái này thi tu cuối cùng là tôn tiêu miếu chém g i ế t đến lúc đó mình cùng tôn tiêu miếu bảo hoàn toàn không giống nhau dạng mọi người tự nhiên đều là tin tưởng tôn tiêu miếu sẽ có mấy cái người tin tưởng kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ đâu nghĩ tới đây mai phi vừa hung hát chừng mắt nhìn lý tĩnh một chút suýt nữa liền bị nữ nhân này hại ta biết thiếu trang chủ bản sự không tầm thường mong muốn chứng minh mình mà dối mắt vừa vặn có một cái cơ hội trưng nhuộn chậm rãi mở miệng nói dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu y 252, họa, chương 252, bí cảnh kết thúc chơi g i á họa c ả n h thứ hai chương 252, bí cảnh kết thúc chơi g i á họa c ả n h thứ hai mai phi mặc dù không thích t r ư ơ n g nhượng nhưng nhưng cũng biết t r ư ơ n g nhượng mưu trí con người cái gì cơ hội nói n g h e một chút thiếu trang chủ trước đó chúng ta những người này liên thủ liền có thể giết tương tây tam ma một trong mà cái này tương tây tam ma còn còn lại cuối cùng một cái tập hợp chúng ta những người này liền có sáu mươi chắc chắn chém giết cuối cùng ma đầu kia nếu là còn có thể gặp được tôn tiêu miếu hoặc là gặp được cái khác cao thủ đến lúc đó phần thắng càng lớn hơn mà một trận chiến này bằng vào ta kiếm vũ sơn trang là chủ lực kết quả tự nhiên là thiếu trang chủ ngài uy danh trên giang hồ lan xa nếu là gặp được tôn tiểu miếu tên kêu bản thân bị trọng thương lời nói thừa cơ đem hắn vậy trương nhượng nói xong là một m cái cắt cổ đồ vật đến lúc đó cái này cái cuối cùng thi tu liền nói là chúng ta thiếu trang chủ một mình đánh giết trong giang hồ ai dám không tin khi đó thiếu trang chủ coi như thật muốn uy danh lan xa mai phi nghe được trương nhượng lời nói tưởng tượng lấy mình tại tiềm long bảng bên trên thứ tự tăng lên nghĩ đến mình đạt được tra t ặ n thưởng nghĩ đến về sau giang hồ đám người nhìn thấy mình đều kính cần lễ phép liền kích động không thôi cái này tốt cái này thế nhưng là so nói bậy hướng trên mặt mình thiếp vàng tốt hơn nhiều mai phi nói xong lại chừng lý t ĩ n h một chút bất quá có thể là bởi vì lúc trước mai phi tâm tình không tốt bây giờ nghe trương nhượng chủ ý tâm tình khá hơn một chút mai phi vậy mà cảm thấy lý t ĩ n h nữ nhân này dáng dấp còn không tệ trên thực tế lý t ĩ n h dáng dấp vậy thật không tệ bằng không lời nói vậy sẽ không ở thân thông cứ điểm thu được rất nhiều nam sát thủ ưa thích không ít người đều tại trong bóng tối giúp nàng vậy thì tốt lập tức xuất phát đi tìm tương tây trong tam ma cuối cùng một ma thiếu trang chủ ta lần này liền muốn đổ ma mai phi nói xong đứng lên đến nhưng lại tại mai phi vừa mới trước đó đến trong nháy mắt liền cảm giác có chút trời đất quay cuồng cơ hồ muốn té xịu lý tính lập tức thửa cơ tới đỡ ở mai phi nhưng giờ phút này người khác vậy cảm giác mặt đất có chút lay động chưng nhượng ngứng như này không biết vì sao cái này bí cảnh bên trong mặt đất sẽ bắt đầu lay động cùng lúc đó tại vạn phần mộ bên ngoài cái kia chút không thể tiến vào nó bên trong võ giả đều chú ý tới bí cảnh môn hộ đã bắt đầu không ổn định thỉnh thoảng liền có người từ trong cánh cửa đi ra thậm chí có đôi khi đi tới không phải một c á n người mà là một cái man thú những man thú kia đối với tam hoa tụ định võ giả tới nói cực kỳ khó đối phó nhưng đối với ở bên ngoài cái này chút bốn cương cảnh võ giả tới nói liền dễ dàng rất nhiều trong lúc nhất thời không ít bốn cương cảnh võ giả vậy mà vì cướp đoạt man thú cùng ra tay đánh nhau một chút có kinh nghiệm võ giả biết cái này b í cảnh phải kết thúc rất nhanh người bên trong đều muốn bị lục tục no ngoe truyền t ố n g đi ra kim bao sư tử tạ cựu còn không biết chuyện gì xảy ra từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung nhưng mình thu đệ t ử mình tự nhiên là tin tưởng hầu cao dương thực ự c l chỉ cần hầu cao dương ở bên trong không đắc tội thực lực quá mạnh liền sẽ không xảy ra chuyện đúng lúc này từ bí cảnh trong cánh cửa vậy mà truyền tống đi ra một con man thú hỏa nhãn kim lân sư nhìn thấy là hỏa nhãn kim lân sư không ít người tất cả giật mình t ậ n lực đ ố i tiếp vui mừng cái này man thú đối với bình thường bốn cương cảnh võ giả tới nói không cách nào chiến thắng nhưng đối với một chút thực lực mạnh mẽ võ giả tới nói lại là vô cùng tốt t h u ố c bổ hỏa nhãn kim lân sư máu có thể cực lớn cường hóa võ giả thân thể còn có thể tăng lên tự thân sắt cơ khí cho nên không ít bốn cương cảnh võ giả ngay đầu tiên liền xuất thủ nhất là vô lượng sơn bên kia bọn hắn lần này nhưng đã tới bốn tên bốn cương cảnh bốn tên bốn cương cảnh đạo sĩ trước tiên liền đem hỏa nhãn kim lân sư vây quanh ha ha ha cái này kim lân sư chính là chúng ta đánh giám bằng cái gì là các ngươi kim m a o sư tử tạ cựu cùng x s n g tới một thanh ngăn lại bốn tên bốn cương cảnh đạo sĩ ta tên hiệu gọi kim m a o sư tử nó là hỏa nhãn kim lân sư hiển nhiên hắn hẳn là ta bốn tên vô lượng sơn đạo sĩ nghe xong lời này liền không làm làm sao tạ cựu cùng ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trận nha tạ cựu cùng cười lạnh một tiếng chẳng lẽ vừa m ư i bốn người các ngươi không phải ăn cướp t r ắ n g trận với lại cái này hỏa nhãn kim lân sư vốn là vật vô chủ ta hiện tại có đồ đệ vừa vặn cần một đầu hỏa nhãn kim lân sư coi ta tọa kỵ liền là nó tạ cựu cùng nói xong hướng phía hỏa nhãn kim lân sư liền là một bàn tay hỏa nhãn kim lân sư trước đó tại bí cảnh bên trong bị tương tây tam ma thi binh truy sát nó là m a n thú chỗ đó phân rõ thi binh cùng người khác nhau kết quả bị thi binh đánh cho đều có chút sợ cho nên hiện tại nhìn thấy nhiều người như vậy mới có hơi sợ hãi mà không phải lập tức nào h tới căn xé hiện tại tạ cựu cùng đi lên liền là một bàn tay một tắt này phía trên sát cơ khí trực tiếp đem hỏa nhãn kim lân sư chấn động đến một cái lập tức liền quý gối tạ cựu cùng một bên không dám lúc đ í c h nhìn thấy không có là lao tử hàng phục cái này hỏa nhãn kim lân sư hắn liền là lao tử đợi lát nữa ta bảo bối đồ đệ từ bên trong đi ra vừa vặn để hắn ngồi tại lao tử tọa kỵ bên trên vô lượng sơn bốn tên đạo sĩ mặc dù khó chịu tạ cựu cùng hành động nhưng bốn người bọn họ xác thực không dám cùng tạ cựu cùng liều mạng tạ cựu cồn g mặc dù là t á n tu nhưng thực lực mạnh tại bốn cương cảnh bên trong khó gặp đối thủ ai dám trêu c h ọ hắn với lại vô lượng sơn người vậy dự định từ nơi này rời đi về sau tiến về nam dương quận giàng đạo đâu tự nhiên cũng không muốn ở thời điểm này bởi vì một con man thú đắc tội tạ cựu cùng thế là tạ cựu cùng nắm mình hỏa nhãn kim lân sư đi đến một bên tiếp tục chờ đợi nhưng qua rất lâu bí cảnh môn hộ càng ngày càng không ổn định hầu cao dương vẫn là không có đi ra lúc này một đám thân mặc áo t r a n g áo bào trắng kiếm khách từ bí cảnh trong cánh cửa đi ra chính là kiếm vũ sơn trang mai phi đám người trưng nhượng vậy lăn lộn ở trong đó vừa mới vừa ra tới trưng nhượng liền chú ý tới tạ cựu cùng ánh mắt rơi trên người mình trưng nhượng cũng không có t r ô n tránh hướng phía tạ cựu cùng đi tới tiểu tử đồ nhi ta cùng ngươi có thù tại bí cảnh bên trong ngươi không có tìm cơ hội đối với đồ nhi ta bất lợi à? tạ cựu còn mặc dù là cười ha hả mà nói lấy bất quá tất cả người đều dám xác định nếu như trương nhượng thật ra tay với hầu cao dương tạ cựu còn thế nhưng là thật dám tại chỗ ra tay với trương nhượng trương nhượng vừa cười nói thật là hắn cùng ta có thủ trong mắt của ta tiến vào bí cảnh liền làm u ố n thu hoạch lợi ích nếu là giết hầu cao dương không thể mang đến cho ta lợi ích ta đòi mạng hắn có gì hữu dụng đâu không ít người nghe lời này đều nhẹ gật đầu hám lợi cái này thật là trương nhượng tính cách ngươi hẳn là còn đang chờ hầu cao dương cho ta một viên tam hoa bảo thầy a n ta liền nói cho ngươi hầu cao dương rơi xuống ngươi là hầu cao dương sư phụ không có khả năng không chuẩn bị cho h ắ n dạng này đàn dược ca tạ cựu cùng thật đúng là chuẩn bị cho hầu cao dương đàn dược có thể cho ngươi nhưng ngươi nếu là gà ta ngươi liền chết chắc tạ cựu cùng nói xong từ trong ngực m ò ra một cái bình thuốc nhỏ ném cho chứng nhượng chứng nhượng tiếp qua bình thuốc đem thắt ở sau lưng một cái bọc hái xuống đại đánh qua tôn tiêu m i ê u giết d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi ba giá họa người khác trở lại mưa kiếm canh ba chương hai trăm năm mươi ba giá họa người khác trở lại mưa kiếm canh ba nhìn thấy trên mặt đất bọc lại thêm trương nhượng lời nói tạ cựu còn g khiếp sợ không thôi hắn lập tức mở ra trên mặt đất bọc quả nhiên là đồ đệ mình hầu cao dương trên cổ đầu người mà cái này thượng nhân đầu chỗ cổ vết thương rõ ràng là một cây đại đao lưu lại bên dưới trương nhượng mặc dù cũng là dùng đến nhưng vòng đao thân đao không đủ rộng hiển nhiên không phải trương nhượng long tức đại h o à n đao càng giống là tôn tiêu miếu hổ bảo đao với lại tạ cựu còn g có thể cảm nhận được rõ ràng cái k i a một đạo bên trong đạo gia công pháp khí tức tôn tiêu miếu tạ cựu còn mắt hổ d ư n g dưng mình đều hơn bốn mươi tuổi thật vất và gặp được một cái có thể làm đ dễ dàng mà kết quả vậy mà liền như thế bị tôn tiêu miếu giết n g ư ơ i nói vì sao a tôn tiêu miếu muốn giết ta đồ nhi đồ nhi ta cùng hắn không oán không cừu hắn không có lý do gì giết đồ nhi ta có phải hay không là n g ư ơ i có phải hay không là n g ư ơ i trong bóng tối sử dụng thủ đ là gì t r ư n g nhượng cười lạnh một tiếng đầu tiên nếu thật là ta sử dụng thủ đ là gì ta liền sẽ không mang theo hầu cao dương đầu người tới gặp ngươi ta sở dĩ mang theo hắn đầu người đến chính là vì chứng minh chuyện này không có quan hệ gì với ta đương nhiên cũng là vì từ ngôi nơi này đổi lấy một chút chỗ tốt tiếp theo tôn tiêu miếu cùng ta cũng không một dạng ta làm việc truy cầu lợi ích không có chỗ tốt ta mới không làm chứ nhưng tôn tiêu miếu liền không đồng dạng đạo g i a người đều đem chính nghĩa lâm nhiên mà tôn tiêu miếu nhìn đạo g i a người khó chịu cảm thấy tất cả đạo sĩ đều không là đồ tốt bọn hắn có cái gì mâu thuẫn ta không rõ ràng nhưng hầu cao dương vô luận là nhìn thấy ta vẫn là nhìn thấy tôn tiêu miếu đều kêu đánh kêu giết tôn tiêu miếu vì sao a giết hắn ngươi đi hỏi tôn tiêu miếu chính là cuối cùng manh mối ta cho ngươi cái này tam hoa bảo thể đan nhưng là không thể phun ra trưng nhượng nói xong về sau đem bình thuốc bên trên nút gỗ rút ra đem đan dược lấy ra trực tiếp n ú t vào loại đan dược này người bình thường đều phải để lại lấy bế quan thời điểm phục d ụ n g tốt đem bên trong dược lực toàn bộ hấp thu bất quá trương nhượng lại là ngay trước mặt mọi người đem đan dược ăn vào tạ cựu còn mặc dù có một loại mình bị trương nhượng đùa nghịch cảm giác bất quá bây giờ hắn cũng không đói hoài tới trương nhượng bởi vì chính mình hiện tại chỉ mong muốn giết một cái người cái kia người liền là tôn tiêu miếu tôn tiêu miếu đâu hắn ra tới rồi sao tạ cựu còn hướng phía chung quanh nhìn sang kết quả lại là phát hiện căn bản cũng không có người phản ứng hắn bởi vì mọi người đều không nhìn thấy lúc này tạ c ử u cùng như muốn n ổ i điên có trời mới biết cùng hắn nói một câu về sau có thể hay không bị hắn bị cắn ngược lại một cái b a o c h e tôn tiêu miếu cho nên căn bản cũng không có người nói lời nói vô lượng sơn bốn tên đạo sĩ vậy không có vào chiều lấy nơi x a tránh liền sợ bị tạ c ử u cùng để m ắ t tới cái này tạ c ử u cùng mặc dù tên hiệu là kim mao sư tử nhưng tại rất nhiều người xem ra hắn liền là chó dại không người nào nguyện ý cùng chó dại liên hệ bốn người các ngươi tránh cái gì các ngươi có phải hay không biết tôn tiêu miếu ở nơi nào nói cho lão tử tạ cựu cùng nói xong hướng phía vô lượng sơn bốn tên đạo sĩ liền đi tới tư đồ khiếu n h ữ n g mày hắn biết tạ cựu còn cả đời này trong giang hồ t r e o chọc vô số cựu ra chỉ sợ lần này lại phải nhiều một nhà kẻ thù bất quá kiếm vũ sơn trang sát thủ trên cơ bản đều đi ra một chút không có đi ra cũng nhận được tin tức s á c thật không ra được về phần huyết hà phái bên kia lần này cũng tới không ít người hiện tại ngay trước như thế nhiều người mặt cứng rắn một đợt không có cái gì tất yếu còn không bằng sớm một chút rời đi đâu vạn phần mộ bí cảnh mở ra ma đạo võ giả thu hoạch tương đối khá dù sao bên trong có không ít đồ tốt đều là thích hợp ma đạo võ giả đồng thời cự quan tài làng quân liễu hoàng trần tên vậy vang vọng giang hồ t lên lên lúc trước thiên hạ phong lâu chú ý tới chương nhượng cũng là bởi vì chương nhượng thấp cảnh giới giết long hồ song kiệt cùng nói chương nhượng thực lực mạnh không bằng nói chương nhượng có thể tính toán chỉ ít người trong giang hồ cũng không nguyện ý tin tưởng lúc trước một tên hai mạch cảnh tứ trọng có thể chém giết long hồ song kiệt c Ma Ma. mặc dù mỗi một lần đánh i ế t thi tu cũng còn có người khác xuất thủ bất quá trương nhượng sức chiến đấu nhưng vẫn là đạt được thiên hạ phong lâu tán thành nhất là bây giờ trương nhượng đã đột phá đến tam hoa cảnh tam trọng cái này để nhiều người hơn cảm thấy trương nhượng cường đại cùng tiến bộ thần tốc bất quá trương nhượng cuối cùng dùng hầu cao dương đầu người từ tạ cựu cùng trong tay đổi đồ vật hành vi để đám người biết trương nhượng vẫn là cái kia nhìn c h ú n g lợi ích trương nhượng lạnh nhạt vô tình chỉ nhìn lợi ích cho nên thiên hạ phong lâu cho trương nhượng mới tên hiệu là một đao vô tình mà trương nhượng bài danh vậy mà thoáng cái từ hai trăm chín mươi chín tên tăng lên tới một trăm linh bảy tên toàn bộ tiềm long bảng một trăm người đứng đầu chí ít đều là tam hoa cảnh cựu trọng tuy nói tiềm long bảng phía trên ba mươi tuổi phía dưới bốn cương cảnh phía dưới đều có thể lên bảng bất quá có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá đến bốn cương cảnh v õ giả phượng mao lân l n giác cho nên trên cơ bản phía trước bình thường đều là tam hoa cảnh cựu trọng chật có mấy tên 28-29 t u ổ i đột phá đến bốn cương cảnh liền là bao l ớ n chuyện nhưng giống như là trương nhượng như vậy mới tam hoa cảnh tam trọng liền leo lên 107 vị trí vậy đúng là hiếm thấy thậm chí không ít người trong giang hồ đều cảm thấy thiên hạ phong lâu đối trương nhượng có chỗ thiên vị nhưng chỉ có trương nhượng biết nội danh không phải chuyện gì tốt trong giang hồ mỗi ngày đều có bao nhiêu người bởi vì vì danh lợi hai chữ mà chết tựa như là lần này mình bài danh lập tức tăng lên không sai biệt lắm hai trăm tên mà mai phi thứ tự lại là chỉ để thăng hai tên còn chưa có trở lại kiếm vũ s â n trang nhận được tin tức mai phi liền bắt đầu cho trương n h ư ợ n g b à y mặt thối nhưng loại chuyện này trương n h ư ợ n g vậy không có cách nào coi như mình lại có thể tính toán vậy không có cách nào trái phải đến thiên hạ phong lâu huống hổ, hổ chính mai phi vậy xác thực không nên thân nếu như thiên hạ phong lâu thật nhìn thấy lúc ấy trận chiến kia tình huống đoán chừng mai phi danh t ử còn muốn hướng xuống hạ xuống một chút mới danh xứng với thực bất quá những chuyện này đối với trương nhuộm tôi nói cũng không trọng yếu Hiện tại đối với chương n hai ư ợ n trọng nhất tình g yếu chỉ h sự có m trăm việc chính là tương tây năm mươi bốn mưa kiếm lưu chuyển người rời xa canh thứ nhất chương hai trăm năm mươi bốn mưa kiếm lưu chuyển người rời xa canh thứ nhất c r ư ơ n g hai trăm năm mươi bốn mưa kiếm lưu chuyển người rời xa canh thứ nhất Về tới hợi định cứ điểm bên trong, Trương Nhượng liền trước tiên tới gặp Hoa mình vẫn là phải muốn nói cho hoa cô bằng không lời nói hoa cô nếu là thật sự đối với mình xuất thủ lời nói mình chắc chắn phải chết hoa cô đang tại mình trong viện tới hoa nhìn thấy trương nhượng trở về liền ngựa đứng lên trương đại nhân ngài trở về rồi vũ đ i n g đâu trương nhượng đứng mày đi vào sân nhỏ về sau cũng không hề ngồi xuống mà là khoanh tay đứng ở hoa cô bên cạnh nhìn thấy trương nhượng sắc mặt không đúng hoa cô liền có một loại không tốt cảm giác thế nào có phải hay không vũ điệp thủ thương nàng ở nơi nào ta đi xem một chút hoa cô nói xong n g n g xuống tới hoa ấm nước liền muốn ra cửa hoa、cô. vũ điệp đã đi b à n h hoa cô đột nhiên trở lại một trưởng rơi vào trương nhượng trên thân trực tiếp đem trương nhượng đánh bay ra ngoài trương nhượng thân thể đâm vào viện tường bên trên trực tiếp đem tường viện đánh mở sau đó toàn bộ người rơi vào bên ngoài tường viện giờ phút này ở phía xa diêu tuyết hy cùng triệu chung hai cái người vậy lập tức hướng về bên này chạy tới hoa cô thân hình lóe lên liền đi tới trương nhượng trước mặt k h o á t tay bóp chặt trương nhượng cổ tiểu tử khó trách ngươi rốt cục bỏ được đột phá đến tam hoa cảnh nói ngươi có phải hay không dùng vũ điệp máu đả thông ngươi kỳ kinh bắt mạch sau đó đột phá đến tam hoa cảnh ha ha, ha, ha. Tiểu tử, ngươi thật đúng là có thể chịu nha lấy đột phá đã đến tam hoa cảnh tam trọng ngươi trước đó là tích lũy bao nhiêu tiểu tử ngươi nói ngươi có phải hay không dùng vũ điệp máu đột phá giờ phút này triệu trung cùng riêu tuyết hy hai cái người đã chạy tới trương nhượng hướng phía hai cái người khoác tay ra hiệu để hai người bọn họ không được qua đây liền tính bọn hắn hai cái người tới kỳ thật vậy không có tác dụng gì trương nhượng ho khan hai tiếng hướng phía hoa cô nhẹ gật đầu hoa cô nhìn thấy trương nhượng gật đầu giận không kèm được liền muốn bóp chết trương nhượng lúc này riêu tuyết hy có chút nhịn không được thật chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem trương nhượng bị bóp không chết được mặc dù diêu tuyết hy nhìn ra được hoa cô bản sự không tầm thường nhưng mình cũng không thể nhìn xem trương nhượng cứ thế mà chết đi nha hoa cô tiền bối xin ngài yên tĩnh một chút lần này một vũ đ i ệ p chết chúng ta đều rất khó qua nhưng người chết không có thể sống lại với lại cũng không phải trương nhượng hại chết hắn một vũ đ i ệ p chết hắn vậy rất khó qua nha hoa c ô nghe được diêu tuyết hy lời nói đem trương nhượng ngã dầm trên mặt đất hắn khó qua hắn nếu là khó qua lúc trước liền sẽ không dùng một vũ điệp máu đến lời công nghe nói như thế diêu tuyết hy cùng triệu chung hai cái người tất cả g i ậ mình phải biết liền xem như kiếm vũ sơn trang công pháp cũng rất ít dùng máu tươi l u y ệ n công bởi vì dùng máu tươi l u y ệ n công chính là tiêu chuẩn công pháp ma đạo tu luyện loại công pháp này lại là bị người ta biết trên cơ bản liền sẽ trở thành giang hồ công địch trừ phi ngươi có thể trưởng thành đến không e ngại toàn bộ giang hồ trình độ cái lăn trên đất trương nhượng ho khan hai tiếng bắt đầu giảng thuật tại bí cảnh bên trong trải qua hết thảy thậm chí trương nhượng đem tự mình biết một vũ điệp máu có thể giúp mình đả thông kỳ kinh bắt mạnh chuyện vậy nói ra đương nhiên trương nhượng tự nhiên sẽ không thừa nhận mình thẻ bài năng lực chỉ nói là mình ngẫu nhiên phát hiện sau đó liền từng điện từ trên thân mục vũ điệp đạt được máu tươi đến lợi công với lại mình về sau cũng cho một vũ điệp mang về ba điểm hết u y thần ngọc liền là hy vọng để một vũ điệp có thể nhanh lên một chút khôi phục nghe được trương nhượng giải thích về sau hoa cô mặc dù không phải cực kỳ tin tưởng trương nhượng nhưng nàng cũng biết trương nhượng hoàn toàn có thể rời đi kiếm vũ sân trang hoặc là trực tiếp đi toàn bộ hoàn toàn không cần thiết trở về với lại vừa trở về liền cùng mình nói chuyện này tiểu tử ta mặc kệ vũ điệp có phải hay không ngươi hạ i chết nhưng nàng là bởi vì ngươi mới chết cho nên ta sẽ vì nàng báo thủ đương nhiên tiểu nha đầu kia trong lòng có ngươi nàng nếu là còn sống biết ta muốn giết ngươi chỉ sợ sẽ liệu mạng ngăn cản vậy ta liền tha cho ngươi một mạng bất quá ngươi lại là thiếu ta một cái mạng tương lai một ngày kia ta để ngươi giết hay ngươi liền muốn giúp ta giết hay biết không bởi vì đây là ngươi trương nhượng thiếu ta trương nhượng nhẹ gật đầu hoa cô nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất trương nhượng lúc này mới chậm rãi trở về trong sân d i ê u tuyết hy cùng triệu chung hai cái người lập tức tới ngay đem trương nhượng nâng đỡ ban đêm hôm ấy trương nhượng chính trong phòng đi ngủ đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cô gió lạnh mình mở hai mắt ra liền chú ý đến tại gian phòng của mình bên trong xuất hiện một bóng người không là người khác chính là hoa cô hoa cô ngươi là tới rết ta sao trương nhượng ngồi xuống chậm rãi hỏi hoa cô lạnh lùng vừa cười tiểu tử ta đã đáp ứng không giết ngươi vậy liền không giết ngươi lần này đến ta là hướng ngươi chào từ biệt về sau kiếm vũ sơn trang liền không có hoa cô cái này người thân p h ậ n ta ngươi xử lý như thế nào cái kia liền là chính ngươi sự tình trưng nhượng nhẹ gật đầu hoa cô dặn dò xong về sau dự định trực tiếp rời đi nhưng đi được hai bước lại ngừng lại vũ điệp nha đầu kia ta là thật ưa thích nàng tựa như là ta lúc tuổi còn trẻ một dạng hồn nhiên một dạng ốc ta chỗ này có một cái cố sự ngươi muốn nghe sao trưng nhượng từ trên giường xuống tới nhóm lửa một chiếc đèn cho hoa cô cầm ra bản thân trong phòng cất giấu rượu hoa cô giảng chuyện vãn bối tự nhiên rửa thay lắng nghe nhìn thấy trương nhượng thái độ như thế hoa cô thở dài một hơi cầm rượu lên đàn đại thần uống một ngụm sau đó thở dài một hơi đã từng có một cái cô nước ngốc đặc biệt ngốc đặc biệt ngốc loại kia tựa như là vũ điệp m ở t dạng không cầu hồi báo chỉ là toàn tâm toàn ý vì chính mình đâu hiếm người nỗ lực nhưng nàng cái gì đều không cầu chỉ cần có thể mỗi ngày cùng tại nam nhân kia bên người liền tốt chỉ là về sau làm nam nhân kia đem khác nữ nhân cưới về đến về sau nàng mới ý thức tới nàng nhưng thật ra là có yêu cầu trong nội tâm nàng không cam lòng chỉ là làm cái bóng về sau hắn biết nam nhân kia cưới khác nữ nhân chỉ là vì dựa thế nàng biết trong lòng nam nhân không có nhi nữ tình trường chỉ có giang hồ b á nghiệp thế là nói đến đây hoa cô cắn răng một cái nàng vì nam nhân kia bỏ ra rất rất nhiều thậm chí vì hắn không tiết ra bán mình trong sạch đến ly dán hắn anh em nàng liên là muốn để nam nhân kia biết nàng là cỡ nào quan tâm hắn rốt cục hai cái người ngắn ngủi ở cùng một chỗ nhưng kết quả đây chẳng qua là một đoạn ngắn ngủi mà thời gian tốt đẹp lòng mang nam nhân thiên hạ trong lồng ngực không có khả năng chỉ có nhi nữ tình trường thế là nàng mang theo nam nhân em bé rời đi đem em bé giao phó cho người khác cuối cùng mình thì lựa chọn lấy nửa thoái ẩn phương thức tại hợi định cứ điểm bên trong hiện tại nàng muốn rời đi chương lượng ta vẫn cảm thấy nam nhân kia tâm a n nhưng hắn tâm vậy có mềm mại một mặt nhưng ngươi không có ngươi tâm tựa như là ngàn năm huyền b ă n g một dạng g i ế t lạnh tựa như là huyền vũ thép nham một dạng cứng rắn ta không biết vì sao a m ụ c vũ điệp lại thích ngươi n g ư ơ i mất đã mất ta vậy không muốn truy cứu cái gì hữu duyên giang hồ gặp lại nhớ kỹ ngươi thiếu ta một cái mạng tương lai nhất định phải trả、Tốt. nhìn xem hoa cô rời phòng bóng lưng chương nhượng đáp ứng h ó i giấy t r ắ n g chúc đạo hữu đạo l u ô n vui vẻ bên những n g ư ơ i lăm rời xa h i ể m ác lấy được khen thưởng canh thứ hai chương 255, r ờ i xa h i ể m ác lấy được khen thưởng canh thứ hai cơ bá lần này phi nhi đi ra ngoài một chuyến rõ ràng thực lực có tăng lên làm sao ngược lại không vui hơn nữa nha kiếm vũ sơn trang toàn bộ mai bình châu phát hiện mai phi về đến về sau liền d ầ u dị không vui thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn phát c á u liền kêu đến cơ bá hỏi thăm cơ bá là mai bình châu lão quản gia lão buộc từ nhỏ nhìn xem mai phi lớn lên mai phi có chuyện gì sẽ không đi cùng cha nói nhưng cũng sẽ cùng cơ bá nói cơ bá hướng phía mai bình châu vừa chắc tay trang chủ thiếu trang chủ hẳn là có chút có chút đố kỵ mai bình châu ồ một tiếng n h é t m i ệ n g lên đứa nhỏ này nhiều năm như vậy coi trời bằng vùng ai hắn đều không để vào mắt còn có thể có người nào để hắn đố kỵ cơ bá cũng là vừa cười mai phi tính tỉnh bọn hắn tự nhiên đều là rõ ràng tự nhiên là cái k i a c h ơ nhượng g n lúc trước thiếu trang chủ chẳng qua là cảm thấy chương nhượng đoạt hắn cơ hội mà thôi nếu là hắn đạt được cái tia cơ hội thành danh giang hồ liền là hắn nhưng về sau hắn lại là phát hiện trương nhượng thật so với hắn lợi hại thiếu trang chủ mặc dù so trương nhượng hư trường mấy tuổi nhưng đều là thế hệ này trong giang hồ thế hệ trẻ tuổi kết quả lại là so trương nhượng lần lượt làm hạ thấp đi trong lòng của hắn tự nhiên là có chút tích tụ mai bình châu bất đắc dĩ thở dài một hơi đứa nhỏ này chính là ta lúc trước quá mức kiêu căng kết quả dưỡng thành tính tình như vậy trang chủ l á o buộc có một câu không biết có nên nói hay không người ta ở giữa không có cái gì không thể nói r ằ n chính là cơ bá vừa chắc tay thiếu trang chủ tính cách xác thực có một ít khó làm được việc lớn tại kiếm vũ sơn trang bên trong có n g à i tại tự giác tài trí hơn người cho nên không đem bất luận kẻ nào để vào mắt nhưng phóng tầm mắt nhìn giang hồ cũng không phải ai đều sẽ giống như là kiếm vũ sơn trang bên trong sát thủ bình thường để cho hắn nha thậm chí giống chương n h ư ợ n g dạng này mình người có đôi khi đều sẽ không để cho lấy hắn lão bộ cảm thấy nếu là có một đám trung thành tuyệt đối thủ hạn g có thể phụ tá thiếu trang chủ chỉ cần thiếu trang chủ mình không đáng sai lầm lớn tương lai mới có thể chống đỡ kiếm vũ sơn trang cơ nghiệp mai bình châu nhẹ gật đầu ta trước đó vậy nghĩ như vậy qua cơ bá ngươi nói như vậy có phải hay không trong lòng đã có người nào tuyển Cơ buộc thực c nơi bá láo nhẹ này, gật đầu, sắp ả mai bình châu nhẹ gật đầu kỳ thật trước đó mình không phải không như thế nếm thử qua chỉ bất quá những người kia tại mai phi dưới tay không phải là bị mai phi dùng một đoạn thời gian liền đá văng ra nếu không phải là chẳng khác người thường nhưng mai phi dù sao cũng là chính mình con trai kiếm vũ sơn trang bên trong bất kỳ một cái nào người đều không đáng cho hắn cho lần thứ hai cơ hội nhưng mai phi lại có thể đạt được càng nhiều cơ hội nói n g h e một chút đều có người nào tuyển nghe được mai bình châu đồng ý cơ bá mới dám nói ra bản thân chỗ chọn lựa người lao buộc hiện tại chỉ chọn lựa ra bốn cái người cái thứ nhất âm dương s o n g kiếm hồ một bức tranh người này lúc trước chính là bị trang chủ cứu hiện tại mặc dù còn chưa tới bốn cương cảnh bất quá phá lệ được để bạt làm thiên tương người này đối cái khác người đều là chẳng thèm n g tới nhưng đối với trang chủ ân tình lại là ghi nhớ trong lòng thi ân cờ báo tự nhiên là muốn đem phần â n tình này báo tại thiếu trang chủ trên thân mai bình châu nhẹ gật đầu cái này nhân tuyển hắn vẫn là rất hài lòng ta cái kia không nên thân con trai nhỏ lạnh kiếm lạnh băng cơ không g i ấ u vết trước đó không lâu vừa mới đột phá đến tam hoa cảnh sáu mươi sáu đường kinh mạch đều là đã đả thông nhìn trung tiềm long bảng bên trên cũng không ít người không thể đem sáu mươi sáu đường kinh mạch đều đả thông huống hồ là lão buộc con trai từ nhỏ đi theo thiếu trang chủ tự nhiên đáng ra tín nhiệm mai bình châu nhẹ gật đầu cơ không dấu vết cũng coi là mình nhìn xem lớn lên mặc dù trầm mặc ít nói nhưng đối với mai phi lại là thật nói gì ngay nấy trường cung kinh do hồng nguyên đồng mặc dù là nữ tử nhưng thiếu trang chủ mặc dù tính cách không tốt lắm nhưng cũng không tốt s á c nàng này đi theo thiếu trang chủ bên người thực cũng đã người yên tâm còn có thể chăm sóc thiếu trang chủ một hai cái cuối cùng ứng cử viên chính là một đao vô tình trương n h ư ợ n g nghe đến đó mai bình châu lông mày mưa lên hiển nhiên cơ bá đ ề cử trương nhượng lệnh mai bình châu có chút ngoài ý mớn trang chủ ta biết thiếu trang chủ cùng trương nhượng quan hệ không tốt bất quá trương nhượng người này có bản lĩnh co tính toán hiện tại càng là ta kiếm vũ sơn trang thế hệ trẻ tuổi trong giang hồ dương danh người dạng này người nếu là không nghe theo thiếu trang chủ đó mới lần à cực điểm i p h này trương nhượng tại trên tiềm long bảng bài danh đã tăng lên tới thứ một trăm linh bảy tên mới tam hoa cảnh tam trọng nha đúng lần này hắn còn chém giết một tên huyết hà phái bốn cương cảnh vó giả có đúng không cơ bá nhẹ gật đầu ta tìm tư đồ khiếu xác nhận qua tuy là đánh lẽn nhưng hai mạch cảnh cựu trọng liền v n có thể làm được chân khí ngoại phóng trong giang hồ tuyệt đối là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật vâng không thiên hạ phong lâu vậy sẽ không đem hắn bài danh thả như vậy gần phía trước phải biết hiện tại trương nhượng tại tiềm long bảng bên trên vị trí chung quanh nhưng đều là tam hoa cảnh cựu trọn người nhà tốt. Hạ lệnh muốn chuyến, y hắn biểu hiện rất tốt, cho phép hắn phân biệt tại kiếm tệ các thư khố, kho thuốc cùng kho binh khí lựa chọn chọn một kiện đồ vật. Đương nhiên, biểu biệt tại kiếm rất trong tốt, các một thư không lựa là đồ đổi đồ nói phải biết phía trên tưởng thưởng cho ngươi cùng chính ngươi đi về sau có thể tùy ý chọn lựa đây chính là có cực lớn khác biệt không thể không nói lần này kiếm vũ sơn trang cho trương nhượng ban thưởng được cho rất tốt trương nhượng ra roi thuốc ngựa đi vào kiếm vũ sơn trang tổng bộ tư đồ bắc lôi sớm sẽ ở cửa chờ đợi trương nhượng tư đồ bắc lôi sở dĩ sẽ tại chỗ này chờ đợi trương nhượng một mặt là bởi vì hắn cùng trương nhượng hợp ý một phương diện khác thì là cha hắn tư đồ khiếu rất xem trọng trương nhượng chúc mừng trương tiểu huynh đ ệ nha lần này đạt được ba lần tự do lựa chọn ban thưởng thật đáng mừng dạng này ban thưởng thế nhưng là không thấy nhiều nói thật ta đều có chút đỏ mắt đâu tư đồ bắc lôi nhìn thấy trương nhượng về sau nhiệt tình tới cho trương nhượng một cái ôm còn muốn cho tư đồ đại nhân tự mình nên đón thật sự là không có ý tứ cái này có cái gì tới tới, tới. ta trước dẫn ngươi đi kiếm vũ cát Tổng bộ kiếm vũ chương t t ế n h n g là so với c á ư cứ điểm khí phải nhượng trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu ờ i đổi đạo đ hữu khen thưởng yêu quý. Trưng ư c r è bào đao, canh n ư khen thưởng đi được bào đao, canh rèn bào theo r ư n n g ư ợ n g đi t h tư đồ bắc lôi đi tới tổng bộ kiếm tệ cát nghiệm chứng trương nhượng thân phận về sau tư đồ bắc lôi còn có kiếm tệ các người mang theo trương nhượng đi vào kiếm tệ các nội bộ trương nhượng tiểu huynh đệ ngươi bây giờ có ba lần lựa chọn ban thường cơ hội thư k ố kho binh khí cùng kho thuốc ngươi có thể đi vào tùy tiện tuyển nhưng chỉ có thể lựa chọn một dạng hết thảy ba loại tư đồ bắc lôi cho trương nhượng giải thích nói trương nhượng nghe nói như thế lập tức hỏi tư đồ đại nhân nếu là ta hiện tại không cần bí tịch ta có thể lựa chọn những vật khác sao thì như ta lựa chọn hai gốc dược liệu có thể chứ có thể dù sao hết t h ể liền ba loại người ba loại đều lựa chọn dược liệu vậy đều có thể trương nhượng nhẹ gật đầu hướng thẳng đến kho thuốc đi vào tại thuốc trong kho trương nhượng phát hiện nơi này không chỉ có dược liệu còn có rất nhiều luyện chế tốt đan dược không chỉ là tam hoa tụ đỉnh cần đan dược thậm chí liền bốn cương cảnh cần đan dược ở chỗ này đều có trương nhượng biết nơi này không ít đan dược một hạt đều giá trị liên thành nếu là có người đạt được cơ hội đổi lấy một viên thuốc xuất ra đi bán thế nhưng là có thể lựa không ít đâu không trải qua đến dạng này cơ hội vô luận là ai đều là chọn tăng lên thực lực bản thân mà không phải thừa cơ kiếm tiền trương nhượng tại thuốc trong kho tìm rất lâu đông nhiên hai mắt tỏa sáng bởi vì trương nhượng nhìn thấy một chỗ mình cần dược liệu lá trúc cần đồng tỏa cần bốn vị dược tài thanh la bích mây mai nở mây cỏ lá trúc cần móng ngựa rơi cánh hiện tại trong tay mình đã có mai nở mây cỏ cùng móng ngựa rơi cánh đạt được lá trúc cần về sau liền chỉ kém thanh la bích mây bất quá đáng tiếc kiếm vũ sơn trang thuốc trong kho cũng không có thanh la bích mây nhưng trương nhượng lại là phát hiện một viên thuốc thăng hoa đan thăng hoa đan chính là có thể tăng lên thiên địa nhân tam hoa phẩm chất đan dược trương nhượng mặc dù cảm giác được mình từ sắc chân khí chi hoa chính là kim hoa cấp bậc nhưng mình vẫn là có chút không yên lòng võ đạo tu luyện mỗi một bước đều muốn đi được can tâm cho nên trương nhượng quyết định vẫn là muốn một hạt thăng hoa đan đi tới thời điểm nhìn thấy trương nhượng trong tay có một gốc dược liệu cùng một hạt đan dược tư đồ bắc lôi không khỏi hỏi làm sao ngươi là dự định từ bỏ binh khí đợi chút nữa lại đi tìm một bản bí tịch sao trương nhượng lắc đầu ta không cần bí tịch hiện tại ta tu luyện võ học đầy đủ rồi ta cần là một thanh binh khí. trước đó tại bí cảnh bên trong ta đã phát hiện ta binh khí mặc dù không tệ nhưng ở tam hoa cảnh trong chiến đấu lại không cách nào vì ta cung cấp tăng thêm dù sao đây chỉ là một thành phố thông binh khí một bên kiếm tệ các người vừa cười trương tiểu huynh đệ ngươi cái này thật đúng là nói sai trong tay ngươi cái này đem lòng tức đại hoàn đao nhìn như cùng bình thường vòng đao không sai biệt lắm nhưng trên thực tế lại là có huyền cơ khác nếu như ngươi nguyện ý lời nói kiếm tệ các nơi này cũng có thể giúp ngươi tái tạo cái này đem binh khí chỉ không quá nặng tố binh khí đồng dạng sẽ tiêu hao hết ngươi một lần chọn lựa binh khí cơ hội người xem một chút ngươi muốn đi chọn lựa càng tốt hơn vẫn là đoạn lưỡi đao tái tạo trương nhượng rút ra chính mình long tức đại hoàn đao nhìn thoáng qua đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì xin hỏi ta có thể lấy thêm ra đến một cây đao đem k h á c một cây đao vậy dung nhập vào chính ta vòng trong đao sao đương nhiên có thể ngươi nếu là có thể cầm được ra càng tài liệu tốt vậy dĩ nhiên là tốt nhất trương nhượng nghe xong lời này trong lòng liền nắm chắc vậy thì tốt ta muốn đem một cây đao dùng sau đó rèn đúc tiến ta long tức đại hoàn trong đao tốt đã như vậy ta lập tức đi a n bài rất nhanh liền có kiếm vũ s ơ trang người mang theo trương nhượng đi đoán tạo sứ nơi đó một tên hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên đang tại đánh lấy một thanh trường đao kiếm vũ sơn trang bên trong sử dụng kiếm võ giả vẫn là chiếm đại đa số cho nên kiếm vũ sơn trang bên trong đại đa số đoán tạo sư cũng đều là am hiểu rèn đúc kiếm nhưng trước mắt này vị đoán tạo sư khác biệt hắn liền là chuyên môn rèn đúc đao tiểu tử liền là người muốn rèn đúc đao nguyên lai、like、đao để ta xem một chút trương nhượng hai tay đem long tức đại hoàn đao đưa tới đối phương nhìn thấy trương nhượng đối với binh khí thái độ ngược lại để mình hài lòng không ít nếu là trương nhượng cực kỳ tùy ý đem long tức đại hoàn đao đưa qua lời nói như vậy hắng nhìn thấy trương nhượng trong tay long tức đại hoàn đao ngay từ đầu thời điểm trung niên hán tử cũng không có quá mức để ý cũng thấy nhìn về sau hắn lại phát hiện cái này long tức đại hoàn trong đao có huyền cơ khác là đại sư ta chỗ này còn có một thanh chiến lợi phẩm hy vọng có thể dung nhập vào ta long tức đại hoàn trong đao đoàn tạo sư mở ra bị gói vải vóc k hỏa đao không khỏi giật mình hồ bảo đao người n là làm thế nào chiếm được hồ bảo đao đây chính là long hồ sơn bốn tên đao một trong làm sao có thể long hồ sơn m t mươi hai viền binh bốn đao tàng kiếm trong giang hổ có thể lấy mình binh khí làm vì chính mình tên hiệu không chỉ là binh khí đủ cường đại vậy đại biểu cho người này thực lực rất mạnh có thể bảo vệ cái này đem binh khí nhưng bây giờ hổ bào đao lại là xuất hiện ở trương nhượng trong tay trương nhượng nhàn nhạt vừa cười đại sư đao làm sao có thể xuất hiện trong tay ta không trọng yếu trọng yếu là có thể hay không dung nhập vào ta trong đao có thể không thể lấy có thể tan vào đi với lại tan vào đi về sau long tước đại hoàn đao sẽ trở nên so trước đó c à n g mạnh ngươi long tước đại hoàn đao vốn là không sai đao bất quá đương sơ rèn đúc đao này người chỉ là vì lấy binh luyện đan hiện tại ta giúp ngươi đem tiến hành cải tạo tất nhiên là một thanh giang hồ h ư n g binh tây đao này liền giao cho ta ta hôm nay cần muốn chuẩn bị cẩn thận một phen rèn đao cần m ộ ư ơ i ba ngày sau m ộ ư ơ i bốn ngày ngươi tìm đến ta lấy đao chính là trưng lượng hướng phía đón tạo sư vừa chắc tay cảm ơn đại sư đợi đến rời đi rèn đúc binh khí địa phương về sau t ì một m chỗ bốn b ề vắng lặng địa phương tư đồ bắc lôi mới nhịn không được hỏi trương nhượng tiểu h u y n h đệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao hổ bảo đao sẽ trong tay ngươi trương nhượng vừa cười ra vào bí cảnh giết người và bảo đao rèn đúc canh loại rèn yến, các mở nhân tài xuất hiện lớp lớp nhất là giang hồ cựu phẩm trọng điểm bồi dưỡng đệ tử có mấy cái là kẻ vớ vẩn tôn tiêu miếu chẳng lẽ bị ngươi trương nhượng nhẹ gật đầu thế nhưng làm sao không có tin tức n h a thậm chí còn có tin tức nói là tạ cựu cùng khắp nơi đến hắn báo t h ủ chuyện này rốt cuộc l ạ i như thế nào trương nhượng liền sẽ tại bí cảnh bên trong mình giết hầu cao dương cùng tôn tiêu miếu chuyện nói cho tư đồ bắt lôi chỉ bất quá vì không bại lộ mình thẻ bài năng lực trương nhượng nói chính mình lúc trước từ công tôn long cùng triệu t h ụ hổ hai cái người trong tay học một chút long hồ sơn đao pháp kiếm chiêu lại là tại giết hầu cao dương thời điểm dùng tới Tư đồ Bắc Lôi n g hiện e xong l ờ này không tôn nhưng là về sau, sợ tiêu miếu khiếp thôi. Phải thế thế h biết, à y Long、Hổ、Sơn Hồ đệ tại ử trẻ tuổi bên trong có đầu có điểm nhân vật, vậy mà liền chết t đầu điểm liền bên nhân như có có mà vậy vậy trương nhượng tại r o n hơn nữa còn thần không biết quỷ không、hay. Hiện g tay, biết t hay. quỷ tiềm r ư Nhượng ơ n g t ạ t i long bảng bên trên bài danh một trăm linh bảy nếu là thiên hạ phong lâu biết trương nhượng còn có bực này c h i ế n tích chỉ sợ trương nhượng danh tử còn muốn đi lên trên thành là thứ nhất cái chưa đạt tới tam hoa cảnh cựu trọng liền tiến vào tiềm long bảng trước một trăm n g ư ờ i cũng không phải là không thể được vào lúc ban đêm tư đồ bắc lôi mong muốn mở tiệp chiêu đãi trước nhượng bất quá vừa vặn gặp phải tư đồ khiếu lần này mang người hoàn thành đối với huyết hà phái truy sát mặc dù không có đem đối phương toàn bộ giết chết nhưng vậy đại hoạch toàn thắng cho nên tư đồ khiếu mời tổng bộ không ít sát thủ dự tiệc tư đồ bắc lôi cũng liền thừa cơ mời trương nhượng cùng một chỗ tư đồ bắc lôi thế nhưng là nhìn ra cha mình phi thường xem trọng c h ơ nhượng g n thậm chí so đối với mình còn phải xem tốt tư đồ khiếu cả đời thu sáu tên i đệ tử không có một cái nào là người tầm thường lúc trước nếu không phải kiếm vũ sơn trang gặp phải đại hán triều đình vệ công đại chiến bên trong năm tên đệ tử chết thảm như vậy hiện tại kiếm vũ sơn trang tam thập lục thiên cương bên trong chỉ sợ tư đồ khiếu con trai đồ đệ có thể chiếm đi chín cái ghế tư đồ khiếu bản sự mặc dù không phải mạnh nhất nhưng hắn người nhìn lại là hết sức lợi hại cho nên tư đồ bắc lôi cũng đối trương nhượng rất xem trọng nhất là trương nhượng đối đãi người khác thái độ để tư đồ bắc lôi cảm thấy cực kỳ dễ chịu trên đời này có một loại người tự xưng là, là người thông minh không người không tại hắn nằm trong tính toán cuối cùng lại là vô cùng có khả năng chết tại mình nằm trong tính toán nhưng trương nhượng khác biệt trương nhượng kỳ thật dưới tình huống bình thường sẽ không tính toán bất luận kẻ nào bất quá một khi xác định là quân địch hắn liền nhất định sẽ giết chết người về phần tính toán cái gì bất quá chỉ là một loại thủ đoạn thôi tư đồ bắc lôi liền là thưởng thức trương nhượng dạng này phong cách làm việc đáng tiếc mình không đủ thông minh bằng không lời nói mình vậy hy vọng có thể đem cái kia chút mình đánh bất quá người tính toán chết cùng ngay từ tối trương nhượng tới về sau tư đồ bắc lôi còn muốn cửa ra và hỗ trợ tiếp đón người khác liền để trương nhượng đi vào trước trương nhượng tiến vào về sau phát hiện toàn bộ trong sân khoảng chừng mười mấy bản mỗi trên một cái bản đều có thể ngồi mười người mình dù sao cũng là chỉ là địa sát hơn nữa còn không là tổng bộ địa sát suy nghĩ một chút vẫn là ở giữa tùy tiện tìm một cái b à n ngồi xuống đi kết quả trương n h ư ợ n g vừa mới ngồi xuống liền gặp được loại này cái b à n đối diện một tên sát thủ nhìn trương n h ư ợ n g một chút thiểu h u y n h đệ ta nhìn ngươi nhìn không quen mặt nha vừa tới tổng bộ sao tại hạ địa sát hà hữu minh không biết các hạ s ư n g hô như thế nào trương n h ư ợ n g nhìn thấy đối phương mặc dù chỉ là thuận miệng hỏi một chút trên con mắt bên dưới d o xét nhưng không có cái gì thân mật thái độ nhưng cũng không có cái gì quá mức giọng điệu hướng phía đối phương vừa chắc tay tại hạ đến từ hợi định cứ điểm chỉ là đến tổng bộ làm việc lần、này. p h a ngươi n nhượng còn chưa có nói xong, Hà Hưu Minh đập bàn một cái, chung quanh mấy bàn lớn g chưa Hà Hưu có cái, chú người tới đều một mấy đập ý này. Người từ phía dưới cứ điểm đến tổng dưới điểm từ phía cứ bộ là m dám mặt việc ngồi tại cái này tới gần phía trước trên mặt bàn. Người cũng trước sát thủ, trên phía này gần bàn. là địa sát vẫn là trung cấp trước đó từng cái cứ điểm đều phái ra mấy tên sát thủ tham dự vào đối đường hâm truy sát tổn thất không ít nhưng cũng không ít sát thủ lập công về sau được cất nhắc tới tổng bộ nhất là bảy mươi hai địa sát bên trong một chút người v ẫ n lạc liền có một ít người thay thế đi lên cho nên đoạn thời gian gần nhất tổng bộ đến bỗng nhiên nhiều rất nhiều khuôn mặt mới trước đó hà hữu minh cũng không biết chuyện như thế t r e o chọc đến một tên mới từ cứ điểm điều động đến tổng bộ nữ sát thủ bị đối phương hung hăng giáo hấn một trận không nói càng là tại trong tổng bộ mất mặt lần này nhìn thấy lại là một trương gương mặt lạ với lại nghe tới đi cũng không được lợi hại gì nhân vật hà hữu minh tự nhiên là muốn tìm về trước đó mình mất mặt dù sao trước đó cái tia nữ sát thủ sát thực có bản lĩnh gánh vác trường cung lại là tay không tất sắt liền đem mình đánh ngã nhưng trước mắt cái này xem xét mới mười bảy mười tám thiếu niên có thể trở thành địa sát cũng khó khăn chỉ sợ là trung cấp sát thủ mà tư đồ khiếu trưởng lao yến hội trung cấp sát thủ cái nào có tư cách ngồi xuống giờ phút này hà h ư u minh thậm chí đã nghĩ đến các loại hạ tư đồ dít gạo trưởng lao tới về sau biết được mình phát hiện một cái kiếm cơm trung cấp sát thủ đối với mình lao mắt mà nhìn cảm thấy mình mắt sáng như lúc đ ầ u nghĩ tới đây hà h ư u minh hướng phía trương nhượng vừa trứng mắt hai trong mắt hung ác ánh sáng càng tăng lên ba điểm trương nhượng đứng mày mình ăn vị bên dưới mong muốn ăn một bữa cơm cái này cũng ngại người khác sự tình sao ta là trung cấp sát thủ vẫn là địa sát tựa hồ đều không liên quan gì đến ngươi, ngươi nếu là không nguyện ý cùng ta một bàn là cũng được vỗ bàn trứng mắt nơi này chính là tư đồ trưởng lão nhà ngươi chỉ sợ còn không có tư cách này a hà hữu minh nghe xong lời này bị tức đến đều cười ha ha đến cùng là từ phía dưới cứ điểm đến tiểu nhân vật còn thật không biết trời cao đất rộng để cho ta lăn ngươi có biết ta là ai ta chính là tổng bộ địa sát sát thủ hà hữu minh người giang hồ sưng một đao nửa tháng hà hữu minh thế nào nghe được danh hiệu ta hiện tại biết ta không dễ chọc đi trưng nhượng khinh thường hừ lạnh một tiếng xin lỗi thật không có nghe qua với lại tên hiệu bên trong mang theo một đao một kiếm dạng này tự nhiên cái nào không phải tại binh khí phía trên vô cùng có tạo nghệ cao thủ hoặc là rất có tiềm lực người liền ngươi Cũng xứng tên h i ệ u bên trong minh nhạt nhạt a một một chỉ bằng ngươi một cái liền tìm lòng bảng đều không thể đi lên phế vật cũng không cảm thấy ngại cho mình lên một cái một đao nửa tháng tên hiệu sao có mẹ nó ngươi cái gì hà hữu minh xoay quay đầu vừa định muốn mắng chửi người kết quả xem xét vừa mới nói chuyện người không khỏi giật mình nguyên lai、like、là hoa đại nhân thất kính thất kính ta ta ta vừa mới không phải là đang nói ngươi ta là nói hắn đúng ta chính là đang mắng hắn hà hữu minh nói xong hướng phía trương nhượng một chỉ bị gọi là hoa đại nhân người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng đối với hà hữu minh loại này liền bảy mươi hai địa s ắ t cũng không vào hàng tới s ắ t mình cũng không nguyện ý nhìn nhiều tương phản trương nhượng trên thân khí tức vậy mà để cho mình cảm giác không thấy tu vi vị tiểu huynh đệ này không biết sưng hôi như thế nào trương nhượng người giang hồ sưng một đao vô tình dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi tám mở yến mời rượu tuyên bảy binh đúng lúc này từ phía sau chuyển tới một dàn mua nhưng tràn ngập lực lượng thanh nhâm là ai hiện tại không lăn liền không còn kịp rồi làm sao ta tư đồ khiếu phụ nệ hiện tại người khác đều có thể ở chỗ này tùy tiện đuổi người sao theo thanh âm chuyên gia mấy tên thiên cương cấp bậc sát thủ vây quanh một lão giả chính là tư đồ khiếu đám người nhìn thấy tư đồ khiếu đi ra lập tức đều đứng lên hướng phía tư đồ khiếu vừa chắp tay gặp qua tư đồ trưởng lão tư đồ khiếu nhìn thoáng qua trong sân đã tới hơn một nửa người còn có một số người hẳn là lập tức tới ngay đồng thời có người làm đi tới đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho tư đồ khiếu tư đồ khiếu nghe về sau hướng phía chương nhượng chỗ phương hướng nhìn sang lại nhìn một chút hà hữu minh ngươi gọi hà hữu minh đúng không hà hữu minh giờ phút này bị dọa đến đầu đầy mồ hôi là là tại hạ tư đồ khiếu nhìn thấy hà hữu minh bộ dáng như vậy thật không biết dạng này người là thế nào lăn lộn đến địa sát cấp bậc cứ như vậy sát thủ nên trước đó truy sát huyết hà phái thời điểm phái đi ra làm m g ồ i nhử loại này nhìn thấy mình đầu đầy mồ hôi đồ bỏ đi giữ lại có gì hữu dụng đâu ngươi vừa mới nói để a i lăn nói ra để cho ta cái chủ nhân này nghe một chút hà hữu minh nhìn thấy tư đồ khiếu không có răn dạy mình vượt qua liền h ạ l ò n g trong l ò n g hướng phía cái bản đối diện trương nhượng một chỉ tư đồ trưởng lão liền là người này rõ ràng là từ phía dưới cứ điểm đến tổng bộ làm việc lại là nhất định phải hướng phía chức đ ụ chỉ sợ liền địa sắt đều không phải là với lại vừa mới hắn lại còn tự xưng là mình trương nhượng chỉ bất quá lại là liền trương nhượng tên hiệu nhớ lầm đơn giản buồn cười tư đồ trưởng lão chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng ta liền đem hắn đuổi đi ra tư đồ trưởng lão trên bữa t i ệ c tôn quý như thế vị trí là hắn dạng này tiểu nhân vật có thể ngồi sao tư đồ khiếu h i ế p mắt lại nhẹ gật đầu không sai vị trí này là ngươi có thể ngồi sao trương nhượng ngươi qua đây cùng ta ngồi một bàn a hà hữu minh nghe được tư đồ trưởng lão nửa câu đầu không khỏi đắc ý chỉ vào trương nhượng nói ra tiểu tử ngươi bây giờ biết ta hà hữu minh một đôi mắt sáng cũng không phải hà h ư u minh lời còn chưa nói hết liền nghe được tư đồ khiếu gọi trương nhượng đi qua cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại bàn thứ nhất trương nhượng hướng phía tư đồ khiếu lần nữa chắc tay cảm ơn tư đồ trưởng lão tư đồ khiếu ha ha vừa cười k h á c h khí cái gì ngươi tuổi còn trẻ liền đã vọt tới tiềm long bảng một trăm linh bảy tên trước đó máu nghĩa đao tên hiệu lần này tức thì bị thiên hạ phong lâu cải thành một đao vô tình cái này trên giang hồ cũng không phải ai đều có tư cách tại mình tên hiệu bên trong tăng thêm một đao một kiếm dạng này chứ đến này tên hiệu liền mang ý nghĩa ngươi tại đao pháp bên trên tạo nghệ ít nhất phải đến thiên hạ phong lầu kh vốn là có lưu người vị trí trương nhượng hướng phía bàn thứ nhất đi qua mà đứng tại chỗ hà hữu minh sắc mặt từ vàng đến hồng từ hồng đến tím cuối cùng từ tím chuyển trắng sau đó phủ phù một tiếng ké xịu xuống đất tư đồ khiếu nhìn sang hà hữu minh sau l ư n g thiên cương lập tức đi tới đem hà hữu minh ném ra ngoài trương nhượng vừa định muốn tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống l i ề n bị tư đồ khiếu chỉ định ngồi vào mình bên tay trái cùng hắn cách xa nhau một cái người vị trí trương nhượng biết tư đồ khiếu bên tay trái vị trí chính là tư đồ bắt lôi mà mình liên tiếp tư đồ bắt lôi ngồi dạng này đãi ngộ cũng không phải bình thường tốt tốt tư đồ ta nơi nào có tư cách ngồi tại như vậy tới gần ngài vị trí ta tùy tiện ngồi một chút l i ề n tốt tư đồ khiếu ha ha vừa cười không sao ta xem ngươi là con cháu trong mắt của ta ngươi cùng b ắ c lôi nên đều ngồi ở bên cạnh ngươi liền ngồi xuống đi cái bàn là mấy cái người nghe nói như thế tất cả giật mình không nghĩ tới tư đồ khiếu như thế xem trọng chương lượng nhất là một mực đi theo sau tư đồ khiếu một tên t i ê n cương sát thủ nghe được tư đồ khiếu nói như vậy càng là giật mình rất nhanh tất cả mọi người đều đến đông đủ tư đồ bác lôi vậy đi đến tư đồ khiếu bưng chén rượu lên dẫn đầu kính ở đây tất cả sát thủ một chén, chén thứ nhất Tự huyết tại ta nhiên là rõ ràng lần này huyết hà phái i là rõ ế k một vũ sơn trang bên trong n i ứng, k ế quả ăn trận ộ m mất nắm gà không gạo, không công thành hao tổn nhiều như còn tổn v y tam hoa tụ hoa đ ỉ h chiến a o t ủ không n ó tức thì bị chúng ta chúng chém bị g i t h ơ này g cương gõ ư ờ i giả. chiến cánh trận n Một ta kiếm vũ sơn trang đại hoạch toàn thắng đều là trang chủ lãnh đạo có phương pháp túc trí đam mưu chén thứ nhất mọi người cùng nhau đến kính trang chủ trưng n h ư ợ n g cùng theo một lúc bưng chén rượu lên trong lòng đối tư đ ổ khiếu lại là khâm phục không ít một trận chiến này công lao rõ ràng đều là hắn một c á n người kết quả chén thứ nhất lại là kính trang chủ dạng này không chỉ có sẽ không để người mở c ớ càng là sẽ có người cảm nhận được hắn đối trang chủ trung tâm một công đôi việc bất quá tư đồ khiếu tại kiếm vũ sơn trang bên trong vô luận là hy vọng vẫn là địa vị đều không kém hơn mai bình châu nhưng bây giờ lại là không thể không khắp nơi cẩn thận cái này cũng lệnh trương nhượng cảm thấy có chút hủy khuất chén thứ hai chính là kính tham dự một trận chiến này các vị hôm nay ta đem tham dự một trận chiến này tất cả ta có thể mời đến người đều mời đi qua tên liền không giống nhau nói chuyện các ngươi vì kiếm vũ sơn trang làm hết thảy mọi người đều nhìn ở trong mắt g i ở trong lòng chén thứ hai đám người uống xong về sau tư đồ khiếu cho mình rót chén rượu thứ ba c h é n thứ ba chính là trang chủ để cho ta tuyên bố một việc ta kiếm vũ sơn trang lúc trước bị đại hán triều đình vây công không thể không co vào thực lực nhưng bây giờ thiên hạ dung chuyển giang hồ cường thế ta kiếm vũ sơn trang có thể thừa cơ phát triển lớn mạnh không lâu về sau tất nhiên tái hiện ngày xưa kiếm vũ sơn trang hùng y cho nên trang chủ hạ lệnh từ địa sát bên trong chọn lựa bảy người thành lập mưa kiếm bảy m i n h này bảy người đem cũng tìm được trọng điểm bồi dưỡng càng là tương lai muốn trở thành ta kiếm vũ sơn trang trụ cột hiện tại đã định ra đến năm tên ứng cử viên trưng ngượng nghe nói như thế giật mình bởi vì lúc trước hắn liền chú ý tới Bọn bàn bên bắc biết bên bộ hắn này trên chỉ có 8 cái người, ngoại trừ đổ khiếu cùng đổ bắc lôi đã mình không biết tên kia thiên cương bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều là tam hoa hoàn cảnh chỉ khiếu hoa một tam trừ tư tư sát. là có cái lôi kia lại đổ đổ đã đều vị thứ nhất chính là hiện tại thứ nhất địa sát một kiếm vừa diệt mùa hoa lá không cần bất luận cái gì hình dung vẹn vẹn thứ nhất địa sát bốn chữ này cũng đủ để chứng minh mùa hoa d i ệ t c ư ờ n g lớn mùa hoa là đứng lên đến hướng phía đám người c h ắ p tay chính là trước kia hà hữu minh nhìn thấy về sau lập tức kính cẩn lễ phép vị kia hoa đại nhân vị thứ hai chính là thứ hai địa sát âm dương xong kiếm hồ một bức tranh không ít người biết cái này hồ một bức tranh vốn là đạo môn đệ tử sau tới tu luyện cấm kỵ kiếm pháp bị t r ụ c xuất sư môn về sau bị một chút danh môn chính phái truy sát vừa lúc bị trang chủ cứu từ đó liền gia nhập kiếm vũ sơn trắng hiện tại đứng hàng địa sát tên thứ hai nghe nói thực lực không kém hơn mùa hoa lá vị thứ ba l ạ n h kiếm l ạ n h băng cơ không dấu vết mặc dù trên mặt đất sát thất m ộ ư ơ i hai bên trong không có ghế nhưng hắn thực lực mạnh một chút cùng hắn luận bàn qua có ghế địa sát chắc hẳn đều rõ ràng a ở đây không ít địa sát đều nhẹ gật đầu đối với cơ không dấu vết cường đại bọn hắn cũng là linh giáo k h a vị thứ tư trường cung kinh gió hồng nguyên đồng vị này chính là từ cái khác cứ điểm vừa mới điều động đến toàn bộ mạnh nhất chiến、thích. lấy tam hoa cảnh ngũ trọng một mũi tên bắn giết huyết hà phái bốn c ư ờ n g cảnh v õ giả nghe đến lời này mọi người tại đây đều hít một hơi lanh khí lúc này tư đồ khiếu ha ha vừa cười vị cuối cùng một đ a o vô tình trưng ơ lượng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm năm mươi chín bảy b i n h hậu tuyển tối đề cử canh ba chương hai trăm năm mươi chín bảy b i n h hậu tuyển tối đề cử canh ba vị cuối cùng một đ a o vô tình trưng ơ lượng mạnh nhất chiến tích lấy hai mạch cảnh cựu trọng thực lực thi c h u ể n ra chân khí ngoại phóng chém giết huyết hà phái bốn cương cảnh vó giả ở đây không ít người vậy đều nghe nói qua t r ư ơ n g nhượng ban đầu ở hai mạch cảnh cựu trọng liền có thể làm được chân khí ngoại phóng đáng tiếc hiện nay càng là đột phá đến tam hoa cảnh tam trọng bằng không lời nói rất nhiều người đều muốn phải xem thử xem đây là thật hay giả lúc này hồ một bức tranh cười lạnh một tiếng tư đồ trưởng lão ta không phải chất vấn ngài nhưng ngài liền không có muốn qua cái kia trương nhượng có thể là ẩn giấu đi tự thân tu vi trên thực tế cũng sớm đã đột phá đến tam hoa cảnh tam trọng có thể chân khí ngoại phóng sao nghe được hồ một bức tranh nói như vậy không ít người vậy đều nhẹ gật đầu tư đồ khiêu biết cái này hồ một bức tranh tại kiếm vũ sơn trang bên trong cồn vọng cực kỳ ngoại trừ địa sát thứ nhất mùa hoa lá bên ngoài liền chỉ có trang chủ bị hắn để vào mắt thậm chí đối đại thiếu trang chủ vậy cũng chỉ là lòng cảm kích mà không phải tôn trọng đối thái độ mình cũng là như vậy tư đồ khiếu vừa cười nhưng trương nhượng y nguyên đột phá đến tam hoa cảnh tam trọng chẳng lẽ lại để hắn lui về không thành trương nhượng không biết cái này mưa kiếm bảy binh đến cùng là cái gì nhưng mình có thể cảm giác được cái này bảy cái người mặc dù cũng tìm được kiếm vũ sơn trang trọng điểm bồi dưỡng nhưng tương tự cũng biết gánh chịu áp lực lớn không sai tư đồ trưởng lão lúc trước ta sở dĩ có thể đánh giết bốn cương cảnh võ giả. vậy đều là bởi vì đối phương trước đó liền bản thân bị trọng thương tức thì bị ta đánh lén mới có thể có tay về phần hai mạch cảnh cựu trọng có thể hay không khí ngoại phóng ai để ý loại chuyện này đâu cái này giang hồ thực lực mạnh mẽ liền là vương đạo trái lại ngươi cảnh giới thấp coi như sẽ lại nhiều cũng là vô dụng cho nên ta cảm thấy hồ một đồ hinh chất v ẫ n không sai chính ta vậy cảm thấy mình thực lực thường thường cái này mưa kiếm bảy binh vị trí ta c h ư ơ n g n h ư ợ n g nhận lấy thì ngại vẫn là để đi ra tốt tư đồ khiếu s ứ c sở mình thế nhưng là nghe nói ban đầu là cơ bá tại trang chủ trước mặt lực bảo đảm trang chủ mới đồng ý kết quả hiện tại trương nhượng lại là muốn l u i xa thải trương nhượng nha hồ một bức tranh thực lực cực mạnh có thể xưng ta kiếm vũ sơn trang bên trong thiên tài thiên tài nha tự nhiên cũng ngạo một chút mà ngươi vậy đồng dạng là ta kiếm vũ sơn trang thiên tài ta cũng không hy vọng ngươi tại những thiên tài khác trước mặt nội bộ với lại chuyện này thế nhưng là trang chủ tự mình vân phó bất quá m ư a kiếm bảy binh còn có hai cái vị trí t r ố n g chỗ các ngươi nếu là có hứng thú hoặc là cảm thấy kiếm vũ sơn trang bên trong c ó bị mai một người đều có thể tới tìm ta nói xong về sau tư đồ k h i ế liền ngồi xuống về sau đám người uống rượu dùng nữa cũng c không bởi vậy rất nhiều người đều tràn đầy tự tin đợi đến yến hội kết thúc về sau trương nhượng cũng không hề rời đi mà là cùng tư đồ bắc lôi nói yêu cầu gặp tư đồ khiếu tư đồ khiếu, khiếu nhẹ g gật đầu dù sao trương nhượng là tại tổng bộ bên ngoài mười hai cái cứ điểm bên trong cũng không tại kiếm vũ sơn trang tổng bộ rất nhiều chuyện trương nhượng đều không rõ ràng lắm cũng có thể nói lúc trước đại hán triều đình vậy đặc biệt nhằm vào bọn hán bảy người dù sao bọn hán bảy cái coi là ta kiếm vũ sơn trang chưa bài đã ngay cả ta kiếm vũ sơn trang đều mong muốn tiêu diệt tự nhiên vậy sẽ không bông tha cho tấm chiêu bài này tư đồ khiếu nói đến đây bất đắc dĩ thở dài một hơi bất quá bây giờ không đồng dạng ta kiếm vũ sơn trang không có bị diệt rơi thiên hạ ba điểm giang hồ thế đã không kém hơn triều đình cho nên triều đình không dám vậy sẽ không tiếp tục đối với chúng ta kiếm vũ sơn trang xuất thủ nếu l à việc này gây dựng lại mưa kiếm bảy binh đem bọn hắn bồi dưỡng lên tự nhiên có thể cho ta kiếm vũ sơn trang phát triển lớn mạnh trưng nhượng vừa cười nhưng tư đồ trưởng lão cái này mưa kiếm bảy binh ứng cử viên bên trong ngoại trừ mùa hoa lá cùng hồ một mưu toan bên ngoài cái khác ba cái bao quát ta ở bên trong đều không phải là địa sắt bên trong mạnh nhất một nhóm kia cho nên cái này mưa kiếm Chỉ c sợ ũ nhưng g k chỉ là trải qua những năm này phát triển kiếm vũ sơn trang cũng biết vẹn vẹn dựa vào giết chóc không có khả năng hoàn toàn giải quyết tất cả vấn đề năm đó kiếm vũ sơn trang cường đại dường nào bắt bộ sơn trang một trong thậm chí ẩn ẩn có bắt bộ sơn trang đầu phát triển xu thế cuối cùng vẫn là bị đại hán triều đỉnh vây công bị thua nhu trí tính toán cũng là tương đối quan trọng một bộ phận thực không d á m dâu dếm trang chủ muốn thành lập mưa kiếm bảy binh một mặt là vì kiếm vũ sơn trang thanh danh một phương diện khác cũng là vì tương lai cái này bảy cái người có thể cùng một chỗ phụ tá thiếu trang chủ n g h e đến đó trưng nhượng trong lòng đã rõ ràng mưa kiếm bảy binh chân chính thành lập mắt chỉ sợ sẽ là vì tương lai phụ tá mai phi dù sao mai phi cái g i ặ gì trưng nhượng hiểu rất rõ ràng dạng này người khó làm được việc lớn nếu là mai bình châu không còn sớm vì mai phi trải đường tính toán lời nói sợ rằng tương lai kiếm vũ sơn trang liền muốn bị mất tại mai phi trong tay cơ không g i ấ u vết thở nhỏ đi theo mai phi chính là cơ b á con trai trung thành tuyệt đối hồng nguyên đồng tâm tư nhạy cảm kiên cường dạng này người nếu là có thể đối thiếu trang chủ có ảnh hưởng tự nhiên cũng là chuyện tốt mà ngươi chương lượng toàn bộ giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong ngươi mặc dù mới lộ tài năng nhưng tâm trí thành thục nếu là ngươi toàn lực phụ tá thiếu trang chủ tương lai kiếm vũ sơn trang tất nhiên có thể quay về bắt bộ sơn trang vị trí thậm chí tiến thêm một bước cũng không phải là không thể được t r ư n g nhượng trong lòng một phen tính toán về sau đ ỗ n g nhiên mở miệng nói đã trang chủ cùng tư đồ trưởng lão đều như thế tín nhiệm ta vậy ta liền đề cử một người người này trở thành mưa kiếm bảy binh một trong đối ta kiếm vũ sân trang có chỗ tốt cực lớn ngày mai bắt đầu bạo phát liên tiếp nổ tung ba ngày ba ngày về sau liền là ngày quốc tế lao động ngày quốc tế lao động ngày quốc tế lao động tự nhiên muốn cực khổ động cho nên bắt đầu đại bạo phát phiếu đề cử ở nơi nào nguyện phiếu ở nơi nào khen thưởng ở nơi nào g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi đề cử bảy binh đợi thí luyện canh thứ nhất chương hai trăm sáu mươi đề cử bảy binh đợi thí luyện canh thứ nhất ai trước đó tư đồ khiếu còn lo lắng trương nhượng không nguyện ý gia nhập mưa kiếm bảy binh một trong dù sao giang hồ to như vậy giống như là trương nhượng dạng n à y người mặc dù một chút danh môn chính phái không nguyện ý mới nhưng trong giang hồ cũng không chỉ có danh môn chính phái xa không nói chỉ cần trương nhượng nguyện ý đi huyết hà phái thế nhưng là sẽ ngược lại giày đ o á lấy về phần độc long sơn trang càng là không câu n g cùng võ giả xuất thân thậm chí tại độc long sơn trang bên trong còn có một số ma đạo võ giả cho nên nếu như trương nhượng đủ kiểu chối tử không n g u y ệ n ý trở thành mưa kiếm bảy binh một trong lời nói như vậy tư đồ khiếu cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt diện trừ trương nhượng thiên tài là cần bồi dưỡng nhưng nếu tên thiên tài này không phục tùng với mình vậy liền không phải thiên tài đồng dạng trương nhượng vậy chính là nghĩ đến điểm này phía trên người một số thời khắc liền là muốn lợi dụng ngươi thôi nhưng ngươi nếu là chối tử bọn hắn liền cảm giác ngươi cùng bọn hắn không phải một lòng nhưng cũng không phải thật tâm đáp ứng mà là vì để cho mình lợi ích sử dụng tốt nhất nhìn thấy tư đồ khiếu hướng mình đặt câu hỏi chưng nhượng cái này mới nhẹ nhàng nói ra ba chữ diêu tuyết h i tư đồ khiếu nghe được cái này tên không khỏi giật mình chưng nhượng ngươi nói người này ta xác thực cân nhắc qua bất quá ngươi có muốn hay không đến diêu tuyết h i tuổi còn trẻ võ học thiên phú cực cao lại vì sao a không có bị tổng bộ điều động tới mà là lưu tại hợi định cứ điểm nói đến đây tư đồ khiếu thở dài một hơi kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao diêu tuyết hy chính là vu sơn phái hậu nhân càng là ngày xưa vu sơn thành n ữ bất quá tại nàng khi còn bé vũ sơn phái liền bị người diệt môn ngươi cảm thấy nàng sẽ toàn tâm toàn ý cho chúng ta kiếm vũ sơn trang phân đấu sao nói không chừng lúc nào liền muốn thoát ly kiếm vũ sơn trang t r ư n g n h ư ợ n g vừa cười lắc đầu tư đồ trưởng lão ta biết chuyện này thực không dám dâu dếm ta lúc đầu sở dĩ sẽ gia nhập kiếm vũ sơn trang mặc dù là diêu tuyết hy giới thiệu ta tiến đến nhưng trên thực tế nguyên nhân thực sự chính là ta lúc đầu gặp được một vị ân nhân cầu ngắn á t người này cũng là ngày xưa vu sơn phái gia thân đồng dạng đây cũng là ta để cử diêu tuyết hy nguyên nhân một bên tư đồ bắc lôi xứng sở trương tiểu h u n h đệ chẳng lẽ lại ngươi cũng là vu sơn phái gia thân trưng nhượng lắc đầu ta chỉ là thiên thủy quận một cái liền tam lưu thế lực cũng không tính gia tộc nhỏ đệ từ thôi chỉ bất quá đương sơ gặp cầu ngắn nát về sau càng là đạt được hắn dẫn tiến mới bị diêu tuyết hy giới thiệu gia nhập kiếm vũ sơn trang tư đồ đại nhân yên tâm ta mặc dù thụ qua vu sơn phải ân huệ nhưng ta cũng sẽ không vì vậy mà tổn hại kiếm vũ sơn trang lợi ích tương phản ta cảm thấy để diêu tuyết hy trở thành mưa kiếm bảy binh một trong mới là có thể làm cho ta kiếm vũ sơn trang phát triển trang cơ hội tốt đẹp làm sao mà biết tư đồ khiếu cùng tư đồ bắc lôi chăm miệm một lời hỏi tư đồ trưởng lão tư đại nhân các ngươi suy nghĩ một、chút. d i ê u t u y ế t hy nếu h n là thật sự có tâm tư xây lại vu sơn phái như vậy những năm này nàng sẽ hướng kiếm vũ sơn trang bên trong đưa vào đến bao nhiêu người nhưng không có nàng chỉ giới thiệu ta một cái người t i ế n đến cái này hay là bởi vì cầu ngàn nát dẫn tiến trên thực tế nàng tâm tư sớm liền không lại vu sơn phái trên thân nhưng là trưng nhượng nói đến đây lời nói xoay chuyển nàng tâm tư không còn vu sơn phái trên thân nhưng to như vậy giang hồ lúc trước bao nhiêu vu sơn phái người trốn tới lúc trước bao nhiêu cùng vu sơn phái có quan hệ người nhận liên lụy những người này tâm nhưng chưa chắc đều đã chết nếu là bọn hắn biết diêu tuyết hy tại kiếm vũ sơn trang mà ta kiếm vũ sơn trang chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận kiếm vũ sơn trang quy tắc liền có thể lấy gia nhập thử hỏi đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người gia nhập ta kiếm vũ sơn trang tư đồ khiếu đột nhiên giật mình ngươi là ý nói đem lúc t r ư ớ c vụ sơn phái dư đảng đều thu nạp vào đến ta kiếm vũ sơn trang bên trong t r ư ơ n g nhượng nhẹ gật đầu không sai ta kiếm vũ sơn trang muốn phải cường đại hơn tự thân bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi tự nhiên là cần nhưng nếu là có cảng nhiều cường giả gia nhập vì sao muốn cự từ đâu h ú n hồ lúc trước vu sơn phái cường đại như vậy đều sẽ d i ệ t hiện tại cái này chút dư đảng nói trắng ra là chỉ là không có c a m lòng bọn hắn thật có thể thành sự sao không thể nhưng bọn hắn gia nhập kiếm vũ sơn trang về sau lại là có thể nhìn thấy hy vọng mà cái này hy vọng không đủ để để bọn hắn báo thủ nhưng lại đủ để cho bọn hắn vì đó mà vì ta kiếm vũ sơn trang phân chiến đây đối với chúng ta t ớ i nói mới là trọng yếu nhất nha nghe được trương nhượng nói như vậy tư đồ khiếu bừng tỉnh hiểu ra không sai bọn hắn gia nhập kiếm vũ sơn trang mới có thể nhìn thấy hy vọng nhưng hy vọng này vậy vẹn vẹn có thể nhìn thấy nếu là bọn hắn cái k i a m ộ t bộ phận người có thể dung chuyển ấn sân phái chỉ sợ ta kiếm vũ sơn trang đã sớm vượt qua thế chân vạc ba nước thực lực đã như vậy cái này r i ê u tuyết hy cứ như vậy định xuống trương nhượng hướng phía tư đồ khiếu vừa chắc tay về sau lại tùy tiện trò chuyện trong chốc lát trương nhượng lúc này mới trở về về sau một đoạn thời gian trương nhượng liền ở tại tư đồ bắc lôi trong sân mỗi ngày hướng tư đồ bắc lôi thỉnh giáo tam hoa cảnh đối với chân khí điều khiển cùng sử dụng phương pháp mặc dù cảnh giới bảo trì không thay đổi nhưng trương nhượng lại là có thể cảm nhận được rõ ràng tại tư đồ bắc lôi chỉ điểm phía dưới thực lực mình đang thay đổi mạnh mẽ cùng lúc đó trước đó trở lại kiếm vũ sơn trang phát một trận lửa liền đi bế quan mai phi bế quan không đến m ộ ư ơ i ngày liền lại đi ra mai phi cũng không phải là không có thiên phú vậy không phải không có người dạy bảo chỉ là cho tới nay đều ỉ vào mình xuất thân thiên phú và tài nguyên không đem bất luận kẻ nào để vào mắt vậy không đem tu luyện để ở trong lòng hiện tại lần lượt phát hiện một cái nhỏ tiểu trương để vậy mà so với chính mình đều lợi hại hơn mai phi trong lòng tự nhiên khó chịu nhưng bế quan quá mức buồn hẻ cho nên mình bế quan không đến m ộ ư ơ i ngày liền đi ra mà mình vừa mới đi ra liền có phía dưới một chút địa sắt thậm chí là thiên cương cho mình đưa tới một chút đồ chơi hay mà tại kiếm vũ sơn trang tổng bộ mọi người đều biết có ba con đường có thể cho ngươi thu hoạch được càng nhiều đầu thứ nhất chính là mỗi một lần đều có thể hoàn thành nhiệm vụ với lại hoàn thành nhiệm vụ rất nhiều dạng này đạt được ban thưởng tự nhiên là nhiều con đường thứ hai chính là biểu hiện ra người thiên phú và thực lực chỉ cần ngươi thiên phú đủ mạnh thực lực đủ mạnh liền có thể lấy đạt được càng nhiều con đường thứ ba dĩ nhiên chính là tạo quan hệ ôm vào một đầu thô to nhất chân mà toàn bộ kiếm vũ sơn trang tổng bộ thô nhất cũng là dễ dàng nhất ôm vào chính là mai phi cái này cái bắt đùi bởi vậy mai phi vừa mới bế quan đi ra liền có không ít người đến kính chào mai phi cho mai phi đưa một chút vật nhỏ thậm chí là một chút không có tác dụng gì nhưng bề ngoài không sai kỳ hoa gì thảo hà h ư u minh tiểu tử ngươi ta thế nhưng là thật lâu đều không có gặp được ai ngươi mặt mũi này bên trên thế nào hà h ư u minh thế nhưng là đối mai phi thập phần trung tâm cho săn bằng không lời nói lấy hắn tư chất tự nhiên vậy không có thể đột phá đến tam hoa tụ đ ỉ n h hà h ư u minh kỳ thật trên mặt thương thế đã tốt không sai bị lắm nhưng nghe nói mai phi bế quan đi ra lập tức đem trên mặt một lần nữa làm bị thương sau đó chạy đến mai phi nơi này đến g i bộ đáng thương thiếu trang chủ ngài nhưng phải làm chủ cho ta nha ngài thế nhưng là không biết ngài bế quan cái này mấy ngày ta đều phải bị người khi phụ t r á c n h a mai phi nghe nói như thế vỗ bàn một cái nói vậy ta mai phi người cái nào dám động thiếu trang chủ ngài không biết gần nhất trang chủ muốn tuyển chọn địa s á t bên trong bảy người tạo thành mưa kiếm bảy binh trọng điểm bồi dưỡng có một cái gọi là hồng nguyên đồng nương nhóm mà được tuyển chọn liền coi trời bằng vung còn có một cái gọi trương nhượng càng là ở trong n ụ c nhã ta nha hồng nguyên đồng tên mai phi trước đó ngược lại là không nghe nói qua nhưng nghe đến trương nhượng hai chữ mai phi lại là chân g i n g hận đến đ ề u nữa trong ư Nhượng, ơ n hắn hiện tại còn tại tổng g tại chương nhượng ngay tại bộ s a Dây t r ắ chúc canh canh có hữu những hữu Thí pháp thứ Thí pháp thứ Nhượng nhất thể tại luyện võ nhìn thấy hắn. đạo đạo đao đao Tại. tại, tại Trong luôn vui yêu quý. luyện luyện luyện bên người Trương dẫn người, Trương dẫn người, Trương ngay gần tràng vẻ vậy võ mà khoảng thời gian này trương nhượng xác thực tại luyện võ tràng với lại trương nhượng bình thường sẽ tìm người luận bàn một phen hiện tại trương nhượng đã đem tự thân quyền pháp mài luyện đến thực hạ từ trên thân tôn tiêu miếu rút ra đến tên kia nhiều đao pháp thẻ bài để cho m ì nên h đem màu trước x trương nhượng hiện tại cần muốn tìm người tôi luyện đao pháp mình cung tư đồ bắc lôi mặc dù có thể tăng lên đao pháp mình bất quá tư đồ bắc lôi thế công truy cầu cực hạn bá đạo cưng bánh mà trương nhượng cất bước giang hồ sẽ đối mặt đủ loại quân địch tự nhiên không có khả năng chỉ cùng một chủng loại hình đối thủ luật bản cho nên mình tới luyện võ trảng mỗi ngày gặp được địa sát cấp bậc võ giả liền muốn luật bản m ư ờ hai mọi người cũng đều biết trương nhượng là mưa kiếm bảy binh một trong hiện đang lấy lòng một cái vậy không có cái gì bởi vậy lâu ngày đều có không ít người đến cùng trương, nhượng Thậm chí tại mọi người cùng trương nhượng luật bản đồng thời trương nhượng vậy đang không ngừng thu lấy những người này trên thân thể mày phản chính tự mình cũng không mất mắt gì không bằng thừa cơ đều rút ra một chút còn có thể đem tự thân phương thể tự đem、so、dù i ệ n đền khác b một Hôm chút. sao trương nhượng từ i ế tục đ vừa mới bắt đầu mắt là được tăng lên tự thân đối với đao pháp vật dụng mà không phải tăng lên độ thuần thục trực tiếp từ trên thân người khác rút với tay cầm thẻ bài thuần thục phương diện tự nhiên không là vấn đề nhưng chân chính đem cái này chút đao pháp có thể tại trong thực chiến phát huy ra uy lực lớn nhất lại là trương nhượng cần phải không ngừng rèn luyện trương nhượng cười cười đúng lúc này có người sau lưng cười nói trương nhượng ngươi mỗi ngày đều là cùng người khác một đối một cái này nhiều không thú vị không bây giờ ngày ngươi một đối nhiều luyện tập một cái như thế nào dù sao chúng ta mấy cái cũng không phải đối thủ của ngươi một người đứng đầu cùng trương nhượng luận bàn qua đao khách hướng phía trương nhượng đề nghị trương nhượng thu chiêu chiêu thức nhẹ gật đầu có thể nha bất quá đao kiếm không có mắt các vị thế nhưng là phải cẩn thận khác làm bị thương ta ta sợ đau Mọi người tiếp ạ luyện theo một thanh trường kiếm từ phía sau đâm tới trương nhượng lập tức thi triển cồn loạn bốn mươi tám đao trong tay vòng đao hướng sau lưng hất lên lúc này mới ngăn trở bất thình lình một kiếm lập tức hai thanh đao phong đồng thời từ phía trước chém tới đến hay lắm trưng ơ nhượng cảm giác lần này tất cả mọi người là thi triển ra mình tất cả vô liếng mình liên vậy đem c u ồ n g l o ạ n bốn mươi tám đao thi triển đến c ự c hạn lấy một đ ị c h bốn hai tên dùng kiếm địa sát hai tên dùng đao địa sát trong lúc nhất thời trưng ơ nhượng vậy mà bằng vào trong tay một thanh vòng đao thật chặn lại bốn cái người mặc dù chỉ là tạm thời ngăn cản được bất quá nhưng cũng để mọi người tại đây khiếp sợ không thôi nghĩ không ra cái này trưng ơ nhượng thực lực vậy mà như thế mạnh có thể lấy một đ ị c h bốn cái kia bốn cái địa sát bên trong thực lực yếu nhất tam hoa cảnh tứ trọng thực lực mạnh nhất tam hoa cảnh lục trọng dạng nay bốn cái người vậy mà không làm gì được được trưng nhượng không hổ là được tuyển chọn làm kiếm mưa bảy binh nam nhân hiện tại xem ra s á c thực có bản lĩnh thật tình không biết chiến đấu không đến sáu mươi hiệp trương nhượng cũng có chút muốn duy trì không được dù sao đồng thời đối phó bốn cái người hơn nữa còn đều là dù sao cao hơn chính mình sát thủ liền xem như đối phó cũng không có chân khí ngoại phóng nhưng trương nhượng cũng đã cảm giác được có chút cố hết sức đương nhiên nếu thật là liều mạng tranh đấu trương nhượng tự nhiên chọn t r ư ớ c đánh giết trong đó một hai cái sau đó lại du đấu người khác hoặc là chạy trốn nhưng bây giờ là luật bản mình vậy hy vọng có thể thông qua dạng này chiến đấu đến tôi luyện thực lực bản thân nhìn thấy trương nhượng lại còn có thể lấy một đ ị c h bốn bên cạnh một tên tam hoa cảnh thất trọng địa sát vừa cười không hổ là một đao vô tình quả nhiên lợi hại ta nhìn bốn người bọn họ chung vào một chỗ đều không phải là ngươi một cái người đối thủ không bằng cũng cho ta đến người này nói xong thân hình khái động vậy không hỏi trương nhượng có đồng ý hay không liền gia nhập trong chiến đấu trương nhượng giật mình bởi vì chính mình bây giờ đối phó bốn người đã có chút luống cuống tay chân lúc này lại tới một người hơn nữa còn là tam hoa cảnh thất trọng mình tất nhiên không cách nào ngăn cản loại này lao hinh bốn người bọn họ liền đã đem ta áp chế đến x í c sao ngươi lại ra tay ta chỉ sợ là muốn nhận thua mới được trương nhượng cười khổ một tiếng liền định thu chiêu bất quá trương nhượng vòng đao vừa muốn thu trở về cũng là bị từ phía trước đâm tới một kiếm khiến cho không thể không ra ngoài cản một cái trong lúc nhất thời trương nhượng lại còn khó mà thoát thân luận bàn mà thôi chỗ nào cái gì thắng thua liên la chính là ta nhìn ngươi trương nhượng liền là muốn lười biếng mấy vị cũng không thể để trương nhượng lười biếng đến mọi người cùng nhau đậu thủ không cho trương nhượng chạy đi cơ hội năm cái người nói lấy đồng thời trong tay binh khí từ từng cái phương hướng hướng trương nhượng vây công tới trong chấp nhóm này trương nhượng cảm giác được năm cá nhân trên người nhàn nhạt sắc khí mặc dù năm cái người cực lực gần tàn g tự thân sát khí có thể làm vì sát thủ năm cái người tự nhiên biết có biện pháp thu liễm sát khí nhưng bây giờ vẫn là trương nhượng cảm giác được năm cá nhân trên người sát khí trong chấp nhóm này trương nhượng có thể xác định một việc cái này năm cái người không phải là muốn cùng mình luật bàn mà là muốn phải giết mình cùng lúc đó ở phía xa một tòa trên tiểu lâu hà hữu minh đang tại cho mai phi rót rượu mai phi thưởng thức ít rượu nhìn phía xa chính đang ra sức chém giết đồng thời ngăn cản năm tên địa sát vây công t r ứ c nhượng lạnh lùng vừa cười bên cạnh hà hữu minh vớt n g ô n ngựa nói thiếu trang chủ ngài thật sự là cao nha cái này chính trương nhượng đáp ứng cùng người khác luận bản tỷ tí h đến lúc đó đao kiếm không có mắt hơi không cẩn thận liền sẽ chết tại cái kia năm cái người trong tay luôn không khả năng làm một cái người để năm cái người bồi mệnh a thiếu trang chủ thông minh nha mai phi nhẹ nhàng vừa cười còn có ý khác nếu là trương nhượng phát hiện bọn hắn năm cái người mong muốn giết hắn một khi hắn phản sắt trong đó bất kỳ một cái nào người cái kia chính là trương nhượng giết hại kiếm vũ sơn trang đồng liêu đến lúc đó cái tội danh này giữ lại đi lời nói ha ha ha ha hắn trương nhượng cũng không cần muốn tại kiếm vũ sơn trang đặt chân hôm nay canh năm t i ệ u bạo phát dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi hai năm người chiến đấu nát binh khí canh ba chương hai trăm sáu mươi hai năm người chiến đấu nát binh khí canh ba nhìn thấy năm người đối với mình động sắc cơ trương nhượng tự nhiên không có ý định cứ tính như vậy nhưng vấn đề ở chỗ nếu là mình g i ế t trong năm người một cái thậm chí là tổn thương trong năm người một cái đều sẽ để người mượn cớ năm vị thế công càng ngày càng mãnh liệt trương nhượng không phải là đối thủ bại bại trương nhượng ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong tay vòng đao không có một tơ một hào ngừng trương nhượng tin tưởng liền xem như mình trước dừng tay đối phương vậy sẽ không dừng tay đến lúc đó chỉ cần nói không nghĩ tới mình sẽ bỗng nhiên thu chiêu liền tốt cho nên trương nhượng không thể không toàn lực ngăn cản năm người vây công trương nhượng ngươi quá khiên h ư ờ n g với lại ngươi nhìn ngươi địa bộ này ở đâu là m u ố n thua bộ dáng nếu là lại thêm một thanh sức lực chỉ sợ ngay cả chúng ta năm cái người đều có thể thất bại đâu liền là liền là trương nhượng ngươi khẳng định còn có áp đáy hỏng đao pháp không có lấy ra tất cả mọi người là đồng liêu ngươi cũng không cần tàng từ nhà năm cái người sở dĩ muốn nói như vậy mắt liền là muốn vì về sau trọng thương thậm chí giết chết trương nhượng tìm một cái cái cớ thật hay trương nhượng vừa cười đã năm người này không có ý định bông u t h a m mình như vậy mình tự nhiên vậy sẽ không để qua năm người này đã dạng này vậy ta liền làm thật trương nhượng nói xong nguyên bản phòng thủ đao pháp đột nhiên biến đổi cùng loại bốn mươi tám đao trong nháy mắt biến thành lôi hại đao pháp lôi hại đao pháp một chỗ đại khí tràn đầy giống như đầy trời lôi vân quần quận bình thường trực tiếp đem năm người thế công từng cái phá vỡ tiếp theo trương nhượng lập tức thi triển phi liên cựu bộ thiểm chạy tại năm cái bên người để năm cái người không thể vây công mình sau đó mình đem chân khí quán chu trong tay vòng trong đao làm một đao chém xuống Trưng ơ nhượng trực tiếp đem một người trong đó trường kiếm trong tay c h ặ t đ ứ t tiếp lấy bước ra hướng phía một tên khác địa sát bổ nhào qua đ ồ n g dạng trong tay vòng đao q u é t ngang trực tiếp đem đối phương đại đ a o chặt đ ứ t đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g làm cứ như vậy trưng ơ nhượng đem năm người binh khí trong tay toàn bộ c h ặ t đ ứ t sau đó chở tay cầm trong tay vòng đao hướng trên mặt đất c ắ m xuống hướng phía năm cái người vừa c h ặ p tay đa tạ trong c h ấ p nhóm này năm cái người cảm giác mình trên mặt nóng bỏng người khác còn coi là bọn hắn là tại bình thường lượt bàn nhưng cái này năm cái người trên thực tế đều là đáp ứng mai phi muốn ở chỗ này liên tục giết chất chứ nhượng kết quả tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà không có việc gì hơn nữa còn đem bọn hắn năm cái người trong tay binh khí đều chặt đứt mặc dù tại cái kia một đoạn trong nháy mắt bọn hắn có thể chân khí ngoại phóng ngăn cản được trương nhượng trong tay vòng đao nhưng một mặt là vì chế tạo ra luận bàn thời điểm không cẩn thận thương trương nhượng cho nên năm cái người đều không có chân khí ngoại phóng một phương diện khác cũng là bởi vì cái này năm cái người đối với chân khí không chế kém xa trương nhượng không cách nào làm đến như là trương nhượng như vậy có thể tại vòng trong đao quán chú chân khí nhưng lại một chút tiêu tán đều không có không cho bọn hắn lập tức liền phân biệt ra được bất quá cái này chút đã không trọng yếu trọng yếu là bọ quả nhiên lợi hại không tệ không tệ không hổ là mưa kiếm bảy binh một trong quả nhiên g h y gớm không biết các ngươi có phục hay không nhưng ta là phục năm cái người nhìn thấy căn bản giết không được trương n h ư ợ n g về sau cũng chỉ có thể giả mù xa mưa mà nói tốt như vậy lời nói trương n h ư ợ n g tự nhiên vậy không ngay lập tức sẽ gầm thét cái gì vừa mới các ngươi muốn giết ta dạng này sẽ lời nói ngu xuẩn trong giang hồ hết thệ đều chỉ thấy kết quả nếu như là bọn hắn đem trương n h ư ợ n g giết tự nhiên bọn hắn mong muốn làm sao nói làm sao biên soạn đều có thể nhưng bây giờ trương nhượng không chết như vậy bọn hắn lo lắng trương nhượng về sau sẽ trả thù đồng thời trương nhượng vậy đang tự hỏi đến cùng là ai mong muốn đối tượng mình đ ộ n g thủ không dám nhận không dám nhận bất quá vừa mới ngơi mấy vị một phen l u ậ n b à n lệnh tại hạ có linh mộ ta đi trước một bên thật tốt nghỉ ngơi một hồi đợi chút nữa lại cùng năm vị từng cái tỷ thí năm cái người nghe được trương nhượng lời này sắc mặt đều là biến đổi bọn hắn năm cái người cùng một chỗ liên thủ đều không phải là trương nhượng đối thủ hiện tại muốn trương nhượng muốn cùng bọn hắn từng bước từng bước đánh đây không phải đùa giỡn hay sao rất nhanh trương nhượng tìm cái này năm cái người một một khiêu chiến năm cái người vậy vậy không tiện cự tuyệt tự nhiên cứng đầu cùng trương nhượng giao thủ kết quả có thể nghĩ trương nhượng không có khả năng không cho bọn hắn lưu lại một chút vết thương dù sao chung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn xem nhưng mình cũng không thể để bọn hắn tốt qua thế là trương nhượng mỗi một lần xuất thủ cuối cùng đều sẽ dùng bắt cực chấn oanh ra ngoài hai mươi bốn thức thánh ma quyền chấn thương đối phương ngũ tạng lục phủ đợi đến tuyệt đem năm cái người thu thập xong về sau trương nhượng nói một tiếng mệt mỏi liền trở về kỳ thật trương nhượng không phải là không tốt kỳ phía sau mà người đến cùng là ai nhưng trương nhượng biết có thể điều động năm tên địa sát tới đối phó mình đối thủ này dù sao tất nhiên không đơn giản nhìn chung cái này kiếm vũ sân trang mình c ắ c tội hơn nữa còn có thể sử dụng dạng này lực lượng tới đối phó mình thân phận đã miêu tả sinh động cái kia chính là thiếu trang chủ mai phi trương nhượng cười khổ một tiếng mặc dù mình không phải t h ậ t tâm nhưng tại bí cảnh bên trong mình cũng coi là cứu được mai phi một mạng kết quả gia hỏa này đến bây giờ lại còn mong muốn tính kế mình xem ra chính mình lúc trước để cử diêu tuyết hy không có sai làm trương nhượng biết mưa kiếm bảy binh thành lập chân chính mắt về sau trương nhượng liền rõ ràng mặt ngoài mưa kiếm bảy binh là vì kiếm vũ sơn trang mà thành lập trên thực tế liền là mai bình châu vì mình con trai tương lai quản lý kiếm vũ sơn trang mà làm chuẩn bị đối phó mai phi mình tự nhiên không thể ngồi chờ chết cho nên trương nhượng vậy có mình chuẩn bị để r i ê u tuyết hy cũng trở thành mưa kiếm bảy binh liền là bước đầu tiên dạng này bảy cái người bên trong liền có hai cái người đứng tại phía bên mình nhưng dạng này còn chưa đủ trương nhượng còn cần tự thân có được lực lượng cường đại hơn mới được cho nên từ luyện võ tràng về đến về sau trương nhượng liền bắt đầu bế quan tu luyện mong muốn tranh thủ sớm ngày đột phá đến tam hoa cảnh tứ trọng mà cùng lúc đó l o n g h ổ sơn phía trên một tên đạo sĩ từ rèn đúc phường vội vàng hấp tấp chạy tam thanh đại điện bên trong sư thúc sư thúc việc lớn không tốt việc lớn không tốt tại cửa đại điện triệu vân dương nghe nói như thế nhớ mày hô to gọi nhỏ còn thể thống gì có lời gì liền không thể thật tốt nói sao vân dương sư thúc việc lớn không tốt vừa mới chúng ta rèn đúc phường m ộ ư ơ i hai căn trụ cột đông nhiên sập một cây triệu vân dương chính là l o n g h mày lại là n h ữ n một cái triệu vân dương đạo hiệu lựa binh chân nhân đã từng phụ trách rèn đúc phường về sau bởi vì tính tình không tốt bị trưởng giáo an bài đến cửa đại điện phụ trách dạy bảo đệ thử khác hắn biết to lớn rèn đúc phường có mười hai căn trụ cột mỗi một căn trụ cột đều đại biểu cho long hồ sơn bốn đao tám kiếm một trong hiện tại đ ố n g nhiên có một cây trụ cột đổ sụt tất nhiên là có một kiện bảo binh hoàn toàn hư hào triệu vân dương lập tức chạy tới một khi dò xét không khỏi giật mình tôn tiêu miếu xảy ra chuyện triệu vân dương dò xét đến xảy ra chuyện cái k i a cây cột đối ứng chính là hồ bảo đao mà hổ bảo đao không chỉ là tôn tiêu miếu đao càng là tôn tiêu miếu tên hiệu đao còn người còn hiện tại hổ bảo đao đã tổn hại chỉ sợi p h á i n g hai trăm hổ chân nhân hô n sáu mươi ba i h binh khí thành huyền kinh tư phương canh bốn chương hai trăm sáu mươi ba binh khí thành huyền kinh tư phương canh bốn chương n h Trưng nhượng trở lại trụ sở về sau liền không tiếp tục đi luyện võ tràng lần này mai phi không có phái r a thực lực quá mạnh người tới đối phó mình là bởi vì mưa kiếm bảy binh ứng cử viên còn không có công bố g a rất nhiều người còn đều muốn tranh một chuyến cho nên trong khoảng thời gian này đều tại bế quan tu luyện bởi vậy mai phi tìm không thấy thực lực quá mạnh giúp đỡ tới đối phó mình nhưng lần tiếp theo mình lại đi liền không nói được rồi với lại kiếm vũ sơn trang t ổ n g bộ mai phi thật sự là có thể làm được m ạ n h k h ỏ e thông thiên cho nên trương nhượng chỉ có thể tránh trong phòng thậm chí vào lúc ban đêm tư đồ bắc lôi tới gọi trương nhượng ăn cơm thời điểm trương nhượng đối mặt ẩm thực đều cẩn thận từng ly từng tí tư đồ bắc lôi cái này hỏi một chút mới hiểu được là chuyện gì xảy ra hàng năm tại luyện võ tràng tất nhiên sẽ có một ít người bởi vì luận bản thời điểm không cẩn thận làm thương người thậm chí là giết người nhưng trên thực tế mọi người đều biết phía sau tất nhiên là có người sai khiến thời điểm để tư đồ bắc lôi không nghĩ tới là lần này mai phi làm như thế quá mức ban đầu ở bí cảnh bên trong trương nhượng thế nhưng là cứu được hắn kết quả hắn bây giờ lại là lấy hoán trả ơ n nói thật cũng chính là trương nhượng thực lực đủ năng lực mạnh bằng không lời nói tư đồ bắc lôi cảm thấy kiếm vũ sơn trang nhất định sẽ đem trương nhượng diệt trừ mà không phải lưu lại tiếp tục bồi dưỡng dù sao kiếm vũ sơn trang vậy không hy vọng thiếu trang chủ cùng một tên địa sát sát thủ mỗi ngày phân cao thấp về sau mấy ngày trương nhượng một mực đang bế quan tu luyện không lại ra ngoài mấy ngày về sau r ố tư c ụ đồ đại n nhân khí m u trên đời này còn có thần kỳ như thế rèn đúc phương pháp sao vậy mà cần dùng sắt cương khí đến ma sát binh khí tư đồ bắc lôi vừa cười ha ha người lâu tại cứ điểm không tại tổng bộ không có loại này kiến thức cũng là bình thường trong giang hồ bình thường binh khí tự nhiên là không cần dạng này bất quá nha tốt hơn binh khí tự nhiên là cần dùng chân khí đến rèn luyện giống như là người trước đó long tước đại hoàn ao hẳn là dùng chân khí rèn luyện qua mà mong muốn để binh khí càng thêm c ư ờ n g đại nhất là có thể tiếp nhận bốn cương cảnh võ giả lực lượng nhất định phải tại rèn đúc thời điểm dùng sát cương không ngừng rèn luyện đương nhiên dạng này rèn đúc đi ra binh khí không thể nói là thần binh lợi nhận nhưng cũng không xê xích bao nhiêu bất quá còn phải xem cuối cùng kiện binh khí này khí v ậ n như thế nào t r ư n g nhượng s ứ n g sở tư đồ đại nhân cái này cùng khí vẫn còn có quan hệ gì ta biết người có khí vẫn nói chuyện chẳng lẽ lại binh khí vậy có khí vẫn nói chuyện tư đồ bắc lôi vừa cười khó được có trương nhượng không ra rất hiểu đồ vật mình cũng liền nguyện ý nói nhiều vài câu trong giang hồ binh khí chỉ cần điểm ba loại loại thứ nhất liền là phổ thông binh khí loại thứ hai liền là bạo binh ngươi trước đó long tức đại hoàn đ a o chỉ có thể coi là ngụy bạo binh tính không được chân chính bạo binh mà trong tay ngươi vẫn tập kiếm liền là bạo kiếm loại thứ ba chính là tại bạo binh phía trên huyền binh nghe nói mỗi một kiện huyền binh sinh ra đều tràn đầy sắc thái truyền kỳ thậm chí có một ít hay là tại t r o n g truyền thuyết sinh ra long hồ sơn bốn đao tạm kiếm liền là huyền binh chỉ bất quá long hồ sơn bốn đao hợp nhất mới là huyền binh bắt kiếm hợp nhất cũng mới có thể xem như một thanh huyền binh trương nhượng thế mới biết nguyên lai binh khí còn có nhiều như vậy phân loại đúng lúc này đoàn tạo sư đem cuối cùng sát cương khí toàn bộ đều hướng phía đang bị hỏa diễm thiêu đốt binh khí đập tới sau đó hướng phía trương nhượng phương hướng hô to tiểu tử cái này đem binh khí cuối cùng chất lượng liền xem chín h n g ư ơ i trương nhượng đối với cái này không rõ ràng cho lắm một bên tư đồ bắc lôi lập tức chỉ điểm trương tiểu huynh đệ ta cảm giác ngươi cái này đem binh khí cực có khả năng trở thành h u y n binh nghe nói không ít huyền binh đều muốn nhỏ máu nhận chủ nếu không ngươi nhỏ máu thử một lần trương nhượng đĩuôi một cái tư đồ đại nhân binh khí chính là dùng đến giết người. há có để bên người nhiễm đến chủ nhân máu tươi đ ạ o lý huyền binh cũng tốt bảo binh cũng được đều là trong tay của ta đao nếu là ta đao vậy liền muốn nghe ta lời nói trưng n h ư ợ n g một tiếng quát lớn hướng phía bay đến giữa không t r u n g vòng đao khẽ vươn tay từ s ắ c chân khí ngoại phóng hóa thành một cái dài hơn hai t r ư ợ n g bàn tay lớn vẹn vẹn đem cái kia toàn thân đỏ thấm vòng đao nắm chặt vòng đao tựa hồ không muốn bị người khống chế bình thường vậy mà tại kiệt lực dãy rùa cùng lúc đó tại thiên thủy quận thành tấn an phiên chợ đường đi bên cạnh một nhà trong lò rèn một tên chính ô n bình rượu tròm dâu dài người trung niên đang tại k h a hát đông nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì? Chuyện gì xảy gì ra? trong a đao sao ta đan. bao quỷ đi làm lòng Lúc này, mất chăm sắc có chế? tức chân thể tốt, tử t không Không khí chú bị ù m vòng đ a một p h e i thời, rùa rèn quanh đồng đúc đang phường chung tại rèn đúc vô số lúc ư thường lưới ớ i Giang giác! Giang giác! đao đều đao đứt ra thanh trong, Trong phát thêm mình. Thêm mình bên gãy. l nhất thời vô luận là đang tại rèn đúc vẫn là đã rèn đúc thành đ a o lưới đao vậy mà đều không ngoại lệ toàn bộ đức gãy thậm chí ngay cả mấy món bảo đao đều đột nhiên cắt ra hóa thành mấy khúc cái này mẹ nó đến cùng là đang làm cái gì không ít người đều là chú ý tới bên này giữa không trùng một đạo màu tím ngưng tụ vô số lưỡi đao đứt gãy đồng thời tựa hồ có từng tia từng tia khí tức tụ hợp vào đến từ sát chân khí bên trong cái tia đem vòng trong đao đồng thời theo cái kia chút khí tức tụ hợp vào trong đó tự sát chân khí cũng không ngừng dung nhập tại lưỡi đao bên trong cuối cùng giữa không t r u n g vòng đao ẩm vang nổ t u n g lưỡi đao chung quanh ngưng tụ thiết ý vỡ nát lộ ra bên trong thân đao theo lưỡi đao chậm rãi rơi xuống rơi vào t r ư ơ n g nhượng trong tay chương nhượng cái này mới nhìn rõ ràng lưỡi đao phía trên hoa văn lưỡi đao chỉ bất quá cái này lòng tức trên thân lại là có một chút h ổ văn lúc trước long t ứ c đại hoàn đao là màu bạc mà hổ bảo đao là màu vàng nhưng bây giờ cái này đem vòng đ a o thân đao lại là khuynh ê ư ớ n g màu đen đoán tạo sư nhìn thấy trương nhượng trong tay l ư ỡ i đao vô cùng đắc ý huyền binh lại là huyền binh ha ha ha ha. nghĩ không ra ta sinh thời lại còn có thể rèn đúc ra một thanh huyền binh tiểu tử nhanh cho cái này đem huyền binh đặt tên a trương nhượng nhìn trong tay huyền binh long t ứ c chính là thượng cổ dị thú là phượng hoàng bên trong một loại trưởng thành có được che trời lấp đất cánh đen có thể đem nhật nguyện tinh thần đều che đậy là phượng hoàng bên trong hung manh nhất tồn tại mà bây giờ l o n g tức trên người có hồ văn với lại trương nhượng có một loại cảm giác mặc dù mình trong tay cái này đem vòng đao đã vậy mà rèn đúc nhưng nó lại có thể trở nên càng mạnh l o n g t ứ c thân có hồ văn một đao vô tình trạng phật thần t â y đao này liền gọi hồ y long tức trảm đoàn tạo sư nghe được trương nhượng cái này tên luôn mồm khen hay hồ y long tức trảm thốt tên thốt tên khu k h u k h u k h u cái này mười ba ngày thời gian bên trong hắn trợ giút trương nhượng rèn đúc cái này đem binh khí tiêu hao quá nhiều tâm huyết giờ phút này binh khí rốt cuộc rèn đúc hoàn thành hắn cũng có chút không k i ê n trì nổi cùng lúc đó đang tại tổng bộ tu luyện mai bình châu đột nhiên mở ra hai mắt ta kiếm vũ sơn trang bên trong thế nhưng là có huyền binh hàng thế cơ bá đi tra xét một cái đúng d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi b ố thứ phương kinh động đoàn h u y ề n binh canh năm chương hai trăm sáu mươi b ố thứ phương kinh động đoàn h u y ề n binh canh năm trương nhượng lập tức chuyển vận mình chân khí cho bên cạnh đoàn tạo sư dù sao người ta là trợ giúp trương nhượng rèn đúc mới sẽ suy yếu như vậy đồng thời trương nhượng vậy tại đoán tạo sư bên thai nhắc nhở cảm ơn đại sư hỗ trợ rèn đúc này kiện huyền minh hồ y long tức chém ra thế đại sư c ư công trí vĩ chỉ bất quá cái này rèn đúc vật liệu mong rằng đại sư có thể đại sư có chút vừa cười tiểu huynh đệ yên tâm ta tự nhiên sẽ không đem bên trong bất luận một loại nào vật liệu nói ra người yên tâm chính là hai người ngầm h i ể u lẫn nhau đều không có đề cập h ổ bảo đao ba chữ nhưng cũng đều biết không thể đem hồ bảo đao chuyện nói ra lúc này rèn đúc trong phường đã có không ít người lại tới đây xem náo nhiệt dù sao cũng là huyền binh xuất thế với lại vừa mới xuất thế liền làm cho cả rèn đúc phường toàn bộ lưỡi đao đều đứt gãy có thể nghĩ bên này huyền binh mệnh cách là cứng đến bao nhiêu thiếu trang chủ thiếu trang chủ mới vừa từ rèn đúc phường truyền đến tin tức hư hư thực thực có huyền binh xuất thế không biết là vị nào đại sư rèn tạo ra được huyền binh hà hữu minh vừa mới nghe nói rèn đúc phường bên kia truyền đến tin tức liền cái thứ nhất chạy tới mai phi nơi này mai phi đang tại nhàm chán chợt nghe có huyền binh xuất thế mừng rỡ không thôi toàn bộ kiếm vũ sơn trang bên trong tay hai thanh khắc trên bầu trời cường trong tay mình muốn lại là liền đụng đều không đụng tới một cái hiện tại nếu là có huyền binh xuất thế có lẽ đây là một cái cơ hội một cái có thể cho mình có được huyền binh cơ hội đi ngựa đi lên xem một chút giờ phút này trương n h ư ợ n g cho đoán tạo sư chuyển vận xong chân khí về sau một lần nữa dò xét trong tay mình hổ uy lòng tức t r ạ n g thấy thế nào làm sao hài lòng hổ uy long tức t r ạ n g cùng trước đó long tức đại hoàn đao lớn nhỏ tương tự dùng không có mảy may không thích ứng mà trọng lượng bên trên hổ uy long tức chém mất là so với lúc trước long tức đại hoàn đao nặng rất nhiều nhưng chương n h ư ợ n g thực lực vậy tăng lên rất nhiều mặc dù bây giờ để cho mình liên tục không ngừng sử dụng hổ uy lòng tức chạm có chút cố hết sức bất quá chương n h ư ợ n g lại là biết chỉ cần mình đem tam kim ngọc thể quyết bên trong phương thuốc bên trên chỗ cần dược liệu gom gót phối t r í tám thuốc không ra một tháng mặc dù cảnh giới bên trên không có tăng lên nhưng tự thân thể chất cùng lực lượng đều cũng tìm được cải thiện cực lớn cùng tăng lên luyện thể v õ giả tại cùng cảnh giới bên trong bên trong vô luận là lực lượng vẫn là phòng ngự đều là cực mạnh đây cũng là vì sao ai c ư ơ n g nhuận một mực đều không hề từ bỏ công pháp luyện thể nguyên nhân mặc dù luyện thể cần tiêu hao tài nguyên thật sự là rất, rất nhiều ngay tại trương nhượng thích đứng trong tay hổ huy long tức trạm thời điểm có người điểm đám người đi ra vừa mới nơi này đậu tĩnh thế nhưng là có huyền binh xuất thế cha hỏi chính là một tên địa sát sát thủ không ít người đều nhận ra người này là tại tổng bộ có hiển hách hung danh cuồng đao thái t u ế trung thu huy trung thu huy nhìn thấy trương nhượng là gương mặt lạ lại gặp được trong tay hắn lơi đao rất là không tầm thường liền đứng ra nghiêm nghị hỏi bên cạnh lập tức có người trả lời không sai đ ú n g là huyền binh xuất thế liền là cây đao kia vừa mới lấy tên gọi hổ u y long tức trạm trung thu huy nghe xong cái này tên cười liếm liếm bờ môi của mình cười lạnh một tiếng hổ u y long tức trạm cái này tên không sai ta thích tiểu tử đao lấy tới để ta xem một chút trưng ơ nhượng đối với tiểu tử xưng hô thế này rất khó chịu nếu là trường bối hoặc là địa vị tương đối cao người hô như thế một tiếng còn chưa tính trưng ơ nhượng cũng là hiệu lễ người tự nhiên không lại s o đ o cái gì nhưng cái này trung thu huy nhìn qua bất quá chỉ là lớn hơn mình mấy tuổi mà thôi vậy mà hướng phía mình hô tiểu tử thật sự là có chút cản rỡ đương nhiên trọng yếu nhất là trên người người này khí tức hiển nhiên là tam hoa cảnh mặc dù khí thế mạnh mẽ coi như không phải tam hoa cảnh c ự u trọng cũng kém không nhiều nhưng trưng nhượng vẫn như cũ không để vào mắt lấy thực lực mình kiếm vũ sơn trang bên trong địa s á t bên trong liền xem như tam hoa cảnh ngũ trọng lục trọng mình đều có một trận chiến lược hiện tại nhiều một thanh hổ uy lòng t ứ c t cảm như hổ thêm cánh tam hoa cảnh bắt trọng cựu trọng có giả mặc dù không thể nói tất thắng nhưng vậy có một trận chiến lược người là ai ta đ a u vì sao phải cho ngươi nhìn t r ư n g nhượng lạnh nhạt nói lấy đem bên người đ o á n tạo sư nâng nỡ đại sư không biết có thể giúp ta rèn đúc một cây đao vỏ nếu là mới đao tự nhiên là phải dùng mới vỏ đao đoàn tạo sư cười cười cái này đơn giản lập tức có thể giúp ngươi rèn đúc đi ra đêm nay ba canh thời gian ngươi qua đến chỗ của ta lấy chính là trương nhượng lập tức cảm ơn đoán tạo sư không có chút nào đem trung thu huy để vào mắt trung thu huy nhìn thấy trương nhượng như thế không đem mình để vào mắt nghiêm nghị nói tiểu tử ngươi phải biết toàn bộ kiếm vũ sơn trang bên trong thế nhưng là chỉ có ba đem huyền binh coi như cái này huyền binh là ngươi ra vật liệu gen đ úc ngươi cũng không giữ được còn không bằng giao cho có thể giữ được người khác đổi lấy một chút chỗ tốt ta nhìn ngươi lạ mặt chắc là trước đó truy sát huyết hà phái lập công về sau đạt được cơ hội mới có thể đến tổng bộ ta vậy không chiếm tiện nghi của ngươi Mười vạn lượng bạc, trương nhượng trong lòng cười nhạt một thanh bảo binh đều giá trị hơn triệu lượng thậm chí có một ít bảo binh đều giá trị ngàn vạn lượng kết quả cái này trung thu huy vậy mà mong muốn mười vạn lượng liền mua trong tay mình huệ binh kiếm vũ sơn trang s á c thực cao thủ đông đảo nếu như mọi người đều qua đến cất đoạn ta có lẽ thật không có cơ hội giữ được cái này đem huệ binh nhưng ta không gánh nổi là ta bản sự không được nếu là bán cho ngươi chỉ sợ chuyển tay liền bị người khác lừa gạt đi bởi vì đầu góc không được nghe được trương nhượng trào phúng trung thu y chung q u n h không ít người đều cười lên ha hả một bên tư đồ bắc lôi đem hết thầy đều nhìn ở trong mắt vậy cười theo hai tiếng nhưng cũng không nói lời nào dù sao đối phương chỉ là thả một chút n văn thoại mình cũng biết loại này trung thu huy ỉ có chút bản sự với lại cùng thiếu trang chủ mai phi đi được gần cho nên thập phần phách lối vừa vặn hôm nay gọi trương nhượng cho hắn một chút nếm mùi đau khổ tiểu tử người dám vũ nhục ta tin hay không ta để ngươi chết trung thu huy nói xong hướng phía trương nhượng khẽ vươn tay một chảo liền m u ố năm n tới trương nhượng ngứng mày dư quang chú ý tới bên cạnh tư đồ bắc lôi nhìn thấy tư đồ bắc lôi lưng hướng về phía trung thu huy phương hướng hướng phía mình khẽ gật đầu kiếm vũ sơn trang sát thủ không thể tư đấu nhưng ngưng như là tại trước mặt mọi người ra tay với ta còn muốn cấp đoạt ta binh khí vậy coi như là một chuyện khác trương nhượng nghiêm nghị nói ra đồng thời tránh qua trung thu huy một c h ả o này trung thu huy nhìn thấy một c h ả o thất bại lập tức lại là một c h ả o vẫn như cũng bị trương nhượng tránh đi qua nhưng giờ phút này hắn lại là gặp được trương nhượng trên mặt thất kinh tiểu tử ta không ngại nói cho ngươi ta là thiếu trang chủ mai phi người hôm nay coi như ta ở chỗ này làm thì ngươi người khác lại dám nói cái gì đến lúc đó các ngươi cứ điểm người phụ trách không đến cho ta cùng thiếu trang chủ chịu nhận lỗi cũng không tệ rồi trương nhượng lạnh lùng vừa cười mình chờ liền là trung thu huy ngông cùng như thế nếu như hắn vừa mới không nói như thế tìm đường chết lời nói mình còn không tốt động thủ đâu trung thu huy nói xong rút ra phía sau trường đ a o mình nao liền bảo binh đều không phải là lần này nếu là có thể cướp được cái này đem huyền binh thực lực mình tất nhiên tăng lên một mảng lớn có lẽ bởi vậy liền có tranh đoạt mưa kiếm bảy binh tư cách có thể để trung thu huy tuyệt đối không nghĩ tới là trưng nhượng trong tay nắm chặt hổ y lòng tức chạm lại một mực đều đang tranh n ẽ liền là trở lấy hắn rút ra binh khí mà bây giờ thời cơ cuối cùng đã tới hôm nay canh năm đã hoàn tất ngày mai bạo phát sẽ tiếp tục mặt khác đêm qua tuyên bố đổi mới thời điểm Không cẩn thận đem đằng sau một chương ẩ n t ậ n đằng đem một sau sớm p hai á t r t ớ đối đọc mọi người trăm ạ o thành không thiện, t không sáu mươi lăm huyền binh nơi tay không người đ o ạ n canh thứ nhất chương hai trăm sáu mươi lăm huyền binh nơi tay không người đ o ạ n canh thứ nhất trung thu huy nhìn thấy chương n h ư ợ n g một mực đang trốn tránh tránh cho đêm dài lắm ngộng trực tiếp xuất đao dù sao bất quá chỉ là một cái từ mười hai cứ điểm tới lĩnh thưởng không có ý nghĩa tiểu nhân vật nếu là về sau thật truy cứu đơn giản liền là một chút trừng phạt nho nhỏ nhưng đối với đạt được huyền binh dụ hoặc đơn giản không đáng giá nhắc tới coi như phía trên có người thật muốn đem trong tay mình huyền binh muốn đi về sau cũng biết bồi thường mình một thanh bạo binh cái này mua bán vậy vẫn như cũ có lời thậm chí trung thu huy cảm thấy mình thực sự không gánh nổi hổ huy long tức trảm lời nói có thể g i ế t trương nhượng về sau đem hổ huy long tức trảm đưa cho mai phi từ đó đổi lấy che chở ngược lại thời điểm mai phi khẳng định sẽ tưởng thưởng trọng hậu mình đáng tiếc hắn liền hổ huy long tức trảm còn không có đ ủ ợ phải liền bị trương nhượng lại tránh qua hắn một đao trương nhượng khinh công cực nhanh mong muốn tránh qua trung thu huy đao pháp tự nhiên rất dễ dàng với lại trung thu huy đao pháp thẳng thắn thoải mái dạng này đao pháp tránh né lên vậy cũng không k h ó Các vị đều ở n như giờ n à phút n này g với trung thu huy có thể xác định trương nhượng liền là một cái gặp vận may ra hỏa mời tổng bộ đoàn tạo sư hỗ trợ rèn đúc binh khí không nghĩ tới không cẩn thận rèn đúc ra một thanh huyền binh cho nên trung thu huy một đao chém xuống một đao kia phía trên chân khí ngoại phóng chân khí màu trắng bạc hóa thành một đạo bán n g u y ệ t ẩm vang rơi xuống mà trương nhượng khỏe miệng có chút dương lên đối phương liền chân khí ngoại phóng đều thi triển ra dạng n à y đối thủ mình bất đắc dĩ vận dụng át chủ bài tự vệ sau đó ngộ sát đối phương vậy liền hợp lý thế là trương nhượng một chiêu diệt lôi bảy thức thi triển đi ra mặc dù vẹn vẹn thức thứ nhất nhưng một thức này bên trong gia nhập bắt cực chấn lại là đem một đao kia uy lực đầy hướng cực hạ làm một tiếng vang thật lớn trung thu huy t r ư ờ n g đao trong tay lại bị hổ huy lòng tức chém lên mặt chân khí màu tím nhạt đem phía trên chân khí màu trắng bạc đánh sơ sắc đồng thời chân khí màu tím nhạt rơi vào lưỡi đao phía trên trực tiếp đem trung thu huy t r ư ờ n g đao chém vỡ vụn thành từng mảnh tiếp theo chân khí màu tím nhạt hóa thành một đạo mơ hồ huyết ảnh trực tiếp đem trung thu huy trước ngực chém ra một đạo vết máu thậm chí liền đối phương vai trái xương cốt đều chém vỡ lần này cũng không phải trương nhượng hạ thủ lưu t ì n h chỉ bất quá trương nhượng lần thứ nhất sử dụng hổ u y lòng tức chạm đối với cây đao này lực đạo còn cần chậm dãi thích ứng bất quá cái này từ đôi trung thu huy toàn bộ người ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm phun máu tiểu tử ngươi ngươi cũng dám làm tổn thương ta thiếu trang chủ sẽ không sẽ không để qua ngươi ngay ở chỗ này hà hữu minh tách ra đám người phía sau hắn mai phi bước bước ra ngoài trưng nhượng ngươi cũng dám tại kiếm vũ sơn trang bên trong đả thương mình người ta nhìn ngươi là c h ẳ n g sống trưng nhượng không nghĩ tới mai phi sẽ ở thời điểm này đứng ra mà ngã trên mặt đất trung thu huy thế mới biết mình một mực hô tiểu tử tiểu tử người lại là đã dự định là mưa kiếm bảy bình một trong trưng nhượng. nhượng thực lực mọi người không rõ ràng lắm nhưng trương nhượng tính toán lại là làm cho cả giang hồ cũng biết mình tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà sẽ đắc tội trương nhượng bất quá trung thu huy đến cùng là trà trộn tại kiếm vũ sơn trang tổng bộ lão điều lập tức bưng bít lấy vết thương hướng phía mai phi khóc lóc kể l ệ thiếu trang chủ ta nguyên bản là mong muốn hướng trương nhượng đòi hỏi cái này đem huyền minh hiến cho ngươi nhưng hắn liền là không chịu còn phải cứ cùng ta đọc thủ lúc này mới phúc trung thu huy lời còn chưa nói hết một đạo sát cơm khí từ nơi không xa bắn đi qua trực tiếp đem trung thu huy vai phải đầu xuyên thủng xuất thủ người chính là trước kia một mực đang bên cạnh nhưng không có lên tiếng tư đồ bắt lôi vừa mới hết thảy ta nhưng đều nhìn ở trong mắt rõ ràng là chính ngươi muốn cấp đoạt trương nhượng về b ì n h làm sao hiện tại liền biến thành muốn hiến cho thiếu trang chủ vừa mới ngươi thế nhưng là liền thiếu trang chủ có quan hệ một chữ đều không nâng lên qua một c h ỉ này là g i o h ấ n ngươi nếu là còn dám khắp nơi phách lối cùng vọng đánh lấy thiếu trang chủ c ờ hiệu cho thiếu trang chủ trên mặt bôi đen lần tiếp theo ta liền trực tiếp muốn mạng ngươi đúng lúc này một cái giản mua thanh âm chuyển đến tư đồ bắt lôi không cần lần tiếp theo người này công nhiên châm mọi thiếu trang chủ cùng trương nhượng ở giữa quan hệ chỉ sợ kiếm vũ sơn trang bên trong không ít người đối thiếu trang chủ lòng mang bất mãn liền là những người này trong bóng tối bại hoại thiếu trang chủ thanh danh giết cơ bá t ử trong đám người đi ra tư đồ bắc lôi nghe được là cơ bá thanh âm lập tức xuất thủ một trưởng oanh ra ngoài trực tiếp đem trung thu huy đầu lâu đánh nát trong n y mắt đỏ trắng rơi xuống nước đầy đất cơ bá đi tới vỗ vô trương n h ư ợ n g bà vai sau đó đối mọi người chung quanh nói ra kiếm vũ sơn trang là trang chủ kiếm vũ sơn trang càng làm ọ i người chúng ta tất cả mọi người kiếm vũ sơn trang loại này tự nhận là đạt được thiếu trang chủ từng điểm tín nhiệm liền đánh lấy thiếu trang chủ ngụy trang khắp nơi hoành hành bá đ Về liền sau nhìn thấy một cái, dù sao cơ ba thế nhưng là đi theo mai bình châu cả một đời lắp bụng nhiều khi hắn lời nói liền đại biểu mai bình châu lời nói cơ ba nhìn thoáng qua hà hữu minh doa đến hà hữu minh lập tức n ú t ở mai phi sau lưng cơ ba hướng phía mai phi vừa chấp tay thiếu trang chủ trang chủ tìm ngươi có việc để cho ta tới mời ngươi đi qua một chuyến mai phi n h ú n mày nhưng cũng không tốt bác cơ ba mặt mũi nhẹ gật đầu tiếp theo Cơ bá quay người tại tam hoa tụ đỉnh liền có thể đạt được huyền minh đây là lớn tạo hóa cái này trung thu huy vốn là địa sát một mươi tám nhưng lại không muốn phát triển vẹn lũ xuống định hiện tại hắn chết rồi ngươi liền thay thế vị trí hắn đứng hàng địa sát một mươi tám tốt ta còn muốn mang theo thiếu trang chủ đi gặp trang chủ liền không ở chỗ này lưu thêm cơ bán nói xong lúc này mới mang theo mai phi rời đi theo cơ bán mang theo mai phi rời đi đ á m người t ắ n đi mà hà hữu minh bị trên mặt đất trung thu huy thi thể dọa đến hồn bất phụ thể lập tức liền chạy trương nhượng lần nữa cảm ơn đoán tạo sư sau đó cùng tư đồ bắc lôi rời đi mà cơ bá đem mai phi đưa đến chỗ không người nhìn thoáng qua mai phi thiếu trang chủ ngươi vừa mới có phải hay không dự định hướng trương nhượng yêu cầu cái kia đem về minh mai phi liền biết không có khả năng trùng hợp như vậy cha ở thời điểm này thì mình đương nhiên cơ bá huyền binh bảo nhận người có được cục hắn trương nhượng nơi nào có tư cách có được về minh này các loại binh khí nên về ta hôm nay canh năm tiếp tục bạo phát câu đề cử nguyệt phiếu các loại khen thưởng d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 266, người đoạt máu lực ngương long tước canh thứ hai chương 266, người đoạt máu lực ngương long tước canh thứ hai cơ bá nhìn xem ai phi một mặt u ậ c thường có chút chỉ t i ế c rèn sắc không thành thép thiếu trang chủ n h a ngươi chẳng lẽ liền không có m u ố n quan g ư ơ i là tương lai kiếm vũ sơn trang chủ muốn cùng phía dưới người giật đồ sao cái kia huyền binh trong tay ngươi cũng là dùng để chiến đấu tại trương nhuộn trong tay cũng là dùng đến giết người, người làm chủ hắn là buộc tương lai ngươi trở thành kiếm vũ sơn trang trang chủ ngươi để hắn đi giết người hắn có thể không đi sao nói trắng ra là cái này huyền binh không trong tay ngươi nhưng dùng cái này huyền binh đối phó ai vẫn là ngươi nói t í n h nha mai phi nghe được cơ bá lời nói này mới có hơi dư vị tới thiếu trang chủ sẽ nói cho ngươi biết một việc mưa kiếm bảy binh thành lập mục tiêu mặt ngoài là vì trên mặt đất sát bên trong chọn lựa ra bảy tên mạnh nhất đáng giá nhất bồi dưỡng người lớn mạnh ta kiếm vũ sơn trang trên thực tế hay là giúp ngươi bồi dưỡng bảy cái thân tín để bọn hắn tương lai phụ trách ngươi nha trương nhượng liền là trong đó một trong hắn chú định tương lai là muốn p h ụ táng ngươi hắn đồ vật liền là ngươi nha đã như vậy ngươi làm gì cùng hắn phân cao thấp đâu chương nhượng thực lực càng mạnh đối ngươi mới càng có chỗ tốt nha từ ngươi quản lý góc độ mà nói để cho thủ hạ người cường đại lên s á c thực đối với mình chỉ có chỗ tốt chỉ bất quá cấp độ này chuyện mai phi cho tới bây giờ đều không có mượn qua theo mai phi tất cả mọi người đều muốn nghe theo mình mình muốn như thế nào giống như gì đã như vậy vậy hắn là thủ hạ ta ta nên đem huyền binh dân già cho giao cho ta cơ bá nghe được mai phi nói như vậy bất đắc di thở dài một hơi thiếu trang chủ ngươi làm sao lại không rõ ràng đâu cái này huyền binh là trương nhượng nguyên bản binh khí rèn đúc mà thành ngươi nếu là một tới lấy vô danh đem đến còn phải bị người chỉ chỉ điểm điểm trương nhượng càng là sẽ cùng ngươi nội bộ lục đ ủ nhưng nếu là lưu cho trương nhượng ngươi lại cho trương nhượng một chút chỗ tốt để hắn hết hy vọng sập hiệu cho ngươi n g cho đến lúc đó cái này huyền binh tại không trong tay ngươi lại có quan hệ gì thiếu trang chủ ngươi là tương lai kiếm vũ sơn trang trang chủ thật chẳng lẽ cần ngươi đi đối phó kiếm vũ sơn trang lịch nhân sao không cần chỉ cần ngươi có thể quản lý tốt phía dưới người là được nhà mai phi nghe được cơ b á nói như vậy trong lòng tâm tình bất mãn mới bình phục một chút mặc dù hắn đối trương nhượng hổ y long tức chạm vẫn như cũ nhớ mãi không quên dù sao đều là võ giả mạnh mẽ đại công pháp hiếm thấy huyền binh bảo nhận đều là mỗi võ giả tha thiết ước mơ đồ vật thiếu trang chủ nha phương diện này ngài thật muốn cùng trang chủ thật tốt học trang chủ trên thân có quá nhiều đáng giá ngươi học đồ vật cơ bá ta đã biết mai phi hơi không kiên nhận nói ta cái này đi tìm cha thật tốt học cơ bá lập tức theo ở phía sau cùng đi gặp mai bình châu nghe nói trương nhượng binh khí rèn đúc thành công hơn nữa còn là một thanh huyền binh tư đồ khiếu cũng thay trương nhượng cao hứng hắn mặc dù không tin mệnh số mà nói bất quá nhìn thấy trương nhượng hôm nay thu hoạch cũng là cảm thấy trương nhượng nếu là có thể trưởng thành tiền đồ tất nhiên bất khả hàm lượng thế là tư đồ khiếu có ý mệnh tư đồ bắc lôi mời trương nhượng tới rượu ngon thức ăn ngon chiêu đ á i một phen đợi đến trương nhượng ăn xong rời đi thời điểm sắc trời đã tối trương nhượng để tư đồ bắc lôi về trước đi mình thì đi đ o á n tạo sư nơi đó mà tại tư đồ khiếu trong phòng trước đó đi theo phía sau hắn tên kia bốn cương cảnh thiên cương sát thủ rốt cục nhịn không được trong lòng nghi hoặc sư phụ ngài vì sao à, như thế xem trọng trương nhượng tư đồ khiếu nhìn thoáng qua đồ lệ mình khiếu nguyệt đổi ph la thông là chính mình lúc trước sáu cái trong hàng đệ tử thực lực yếu nhất một cái nhưng là khinh công tốt nhất cũng chính bởi vì la thông khinh công tốt nhất cho nên lúc ban đầu đối mặt đại hán triều đ ỉ n h b ấ y quét cái khác mấy cái sư m i n h mới sẽ liên thủ rết ra khỏi c h ú n g đ â y để hắn chạy đi mà báo những năm gần đây la thông tiến bộ rất chậm làm chuyện gì đều cẩn thận từng ly từng tí cũng là bởi vì lúc trước trận chiến k i a để lại cho hắn bóng mở quà lớn để hắn làm việc sợ đầu sợ đôi u thực lực bản thân tăng lên vậy rất chậm tư đồ khiếu vô vô la thông bả vai t h ơ n mà ngươi không biết cái này chương nhuộn trên thân có một cấu ngất kình dáng vẻ quyết tâm này để cho ta nghĩ đến một cái người với lại thiên hạ c ử u bang có một cái đặc điểm cực lớn cái tiết chính là dưới trướng môn nhân đệ tử đông đảo mặc dù cường giả không phải đặc biệt nhiều nhưng chỉnh thể thế lực rất mạnh nhưng phong thần bang khác biệt phong thần bang cũng không có nhiều người nhưng phong thần bang cao thủ lại là nhiều nhất thậm chí lúc trước phong thần bang vừa mới thành lập thời điểm liền là dựa vào phong viễn dương một cái người chống lên đến toàn bộ phong thần bang ngay cả long thiên hạ phong lâu lâu c h ủ đều từng nói qua đông hải phong thần bang một thần bắt bang ý tứ nói đúng là thần phong bang phong thần phong viễn dương một cái người thì tương đương với thiên hạ cựu bang mà khác bắt bang đối với cái này mặc dù thiên hạ cựu bang cái khác bắt bang đều rất có phê bình kín đ áo nhưng không có người dám công khai khiêu chiến dù sao phong viễn dương thực lực cùng cảnh giới bên trong vô địch với lại sớm tại rất nhiều năm trước đó liền đã bước vào lục đạo cảnh bằng vào bản thân lực đem phong thần bang tiến lên thiên hạ cựu bang trong hàng ngũ mà bây giờ la thông nghe được sư phụ vậy mà như thế tôn sùng trương nhượng đúng là có chút c h ấ n kinh sư phụ ngươi có phải hay không có chút quá đ ể cao cái này trương nhượng phong viễn dương lúc trước thành danh giang hồ cái nào không giơ ngón tay cái tán thưởng nhưng cái này trương nhượng vậy chỉ chúng ta kiếm vũ sơn trang xem như bà bối người khác nhìn thấy trương nhượng cái nào không mắng người nào không hận tư đồ khiếu ha ha vừa cười nhìn qua hiện tại trương nhượng cùng lúc trước phong viễn dương tựa hồ ngày đêm khác biệt nhưng là không có người chú ý tới trương nhượng cũng tốt phong viễn dương cũng được bọn hắn mong muốn làm việc liền không có làm không được chỉ bất quá phong viễn dương tính tình thẳng võ đạo thiên phú cực cao cho nên tổng thì nguyện ý dùng bạo lực giải quyết vấn đề nếu là bạo lực không giải quyết được liền trở về bế quan tu luyện xuất quan về sau lại đi dùng bạo lực giải quyết vấn đề trương nhượng lại khác biệt tiểu tử này thực lực rất mạnh nhưng am hiểu hơn tính toán cho nên liền xem như hiện tại toàn bộ giang hồ đều cảm thấy hắn trương nhượng bất quá chỉ là ỷ vào mình có chút tiểu thông minh nhưng trên thực tế trương nhượng thực lực một mực đều bị người coi nhẹ cái này mới là hắn đáng sợ nhất địa phương người suy nghĩ một chút tất cả mọi người đều cho là ngươi là một con hồ ly thời điểm tới gần ngươi mới phát hiện ngươi nguyên lai、like、là mánh hồ cái kia chút quân địch đến lúc đó kết quả sẽ như thế nào tự nhiên là bị xé nát không sai cho nên ta cực kỳ đẹp đẽ trương nhượng về sau không cần chỉ là b ắ t lôi đi cùng trương nhượng tiếp xúc ngươi nếu là có cơ hội cũng muốn nhiều đi vào một chút mưa kiếm b ả y m i n h nếu là trưởng thành tương lai chỉ sợ sẽ là phụ tá thiếu trang chủ kiếm vũ sơn trang chủ cột cùng nhiều người như vậy đi lại đối ngươi không có cái gì chỗ xấu mà lúc này trương nhượng vậy đi tới đ o á n tạo sư trụ sở đ o á n tạo sư ngược lại là không nghĩ tới. Nhượng sớm như vậy lại tới ta không phải để ngươi ban đêm ba canh thời điểm lại tới sao đoàn tạo sư nhìn thấy trương nhượng sớm tới vậy không tức giận ngược lại cười ha h a trưng n h u ậ n hướng phía đ o á n tạo sư vừa c h ắ p tay đại sư gọi ta tới chỉ sợ không phải chỉ vì vỏ đao đơn giản như vậy à. đ o á n tạo sư không khỏi cười lên ha h a thông minh không hổ làm ư a kiếm bảy bình một trong đã ngươi tới ta liền cùng ngươi nói một câu ngươi cái này hổ ý lòng tức chém chúng bí mật kinh thiên d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi bảy long tước ngưng đan trợ công thành canh ba chương hai trăm sáu mươi bảy long tước ngưng đan trợ công thành canh ba bí mật kinh thiên trương nhượng nghe được bốn chữ này thời điểm không khỏi s ư n g sở mình còn thật không nghĩ tới một kiện binh khí bên trong có thể có cái gì bí mật kinh thiên trương nhượng ngươi ngồi xuống ta và ngươi nói r e n đúc đại sư từ bên cạnh trên tường đem mình cũng sớm đã r e n đúc đao t ố t v ỏ đưa cho trương nhượng ngươi có biết trước đó ngươi dùng long tức đại hoàn đao là người phương nào r e n đúc trương nhượng lắc đầu tây đao này vẫn là lúc trước mình tại thành t ầ n an bên trong mua chỗ đó sẽ nhớ kỹ là ai r e n đúc r e n đúc đao này người chính là đã từng ta kiếm vũ s ơ trang thành viên không có ai biết h ắ n tên nhưng mọi người đều biết hắn tên hiệu quỷ đao ma nay ngươi một đời si mê với rèn đ mà cái gọi là quỷ đao chính là uy lực cực mạnh nhưng lại sẽ khát máu k h á t chủ ma đao cho nên cho tới nay trong giang hồ dám sử dụng quỷ đao người ít càng thêm ít gen đúc quỷ đao người càng là cơ hồ không có nhưng quỷ đao ma là một cái ngoại lệ gen đúc đại sư nói xong tựa hồ lâm vào đối với lúc trước hồi ức lúc trước kiếm vũ sơn trang nội đấu đao phái cùng kiếm phái đối lập mai trang chủ mời quỷ đao ma gia nhập ta kiếm vũ sơn trang trong lúc nhất thời đao phái cường thịnh nhưng về sau cái này chút dùng đao nhao nhao chết toan chết t u ồ n g liên là quỷ này đao q u ậ phá trưng nhượng tuyệt đối không nghĩ tới trước đó mình sử dụng đao vậy mà như thế kinh kh võ giả các ngươi phần lớn không tin số mệnh nhưng chúng ta cái này chút đoán tạo sư mặc dù không ít người thực lực không tệ nhưng là tin cái này chút cho nên ta lấy đến n g ư ơ i long tức đại hoàn đao về sau liền đối với nó、no、tiến hành cải tạo lúc trước quỷ đao ma phản đ ồ ta kiếm vũ sơn trang ngoại trừ mang đi ngũ hành đạo quả bên ngoài còn mang đi một chút kiếm vũ sơn trang cơ mật bên trong liền bao quát huyết tâm dù bí mật đ o á n tạo sư nói xong ra hiệu trương nhượng đem hồ y long tức t r ạ m hai xuống sau đó tại trôi đao chỗ một chỉ trương nhượng lúc này mới chú ý tới hồ y long tức t r ả n trôi đao đằng sau có một viên bị phượng hoàng đôi bao trùm đỏ thâm bảo châu đoàn tạo tâm sư nói xong một chỉ cái kia đỏ thấm bảo châu đây cũng là lòng tức huyết tâm đan hình thức ban đầu bất quá bị ta giúp ngươi lại một lần nữa cải tiến lúc trước ngươi long tức đại hoàng trong đao liền có quỷ đao ma để vào trong đó còn chưa thành hình lòng tức huyết tâm đan hiện tại đan dược này bị ta giúp ngươi di động đến đằng sau dạng này ngươi tùy thời đều có thể hấp thu luyện hóa trong đó dược lực biến hóa để cho bản thân sử dụng t r ư ơ n g n h ư ợ n g nhịn không được hỏi đây chẳng phải là nói ta giết càng nhiều người cái này lòng tức huyết tâm đan phía trên dược lực liền càng mạnh cũng không phải là như thế phía trên này dược lực cần muốn đạt tới trình độ nhất định ngươi mới có thể hấp thu luyện hóa giống như là hiện tại như vậy lại không được nhất định phải cái này đỏ thấm bảo châu toàn thân huyết hồng tựa h ồ một giọt máu tươi liền muốn nhỏ giọt xuống đục chạm sẽ cảm nhận được một chút mềm mại cái này biểu thị trong đó dung nạp lực lượng có thể hấp thu mà hấp thu trong đó dược lực nếu là bốn cương cảnh có trương h nhượng nếu là ngũ khí t như như biết nhưng không phải là bởi vì vị này rèn đúc đại sư trợ giúp mình mình không có khả năng đạt được hổ ý lòng tức chạm cẳng có thể có thể tránh bất quá quỷ đao khắc chủ vận mệnh cuối cùng bởi vì đao ma chết ha ha thứ không giam dâu dếm ta gọi bầu nguyên cùng quỷ đao ma có thủ chúng ta bản là đồng môn sư huynh đệ lúc trước chúng ta sư phụ căn dặn chúng ta quỷ đao chính là h u n g m i n h không thể tùy tiện rèn đúc nhưng quỷ đao ma hắn liền là không nghe càng là vì trộm lấy rèn đúc quỷ đao sách cổ hại chết sư phụ sát hại đồng môn sư huynh đệ lấy đồng môn sư huynh đệ thi cốt đến l u y ệ n đao đáng tiếc ta thực lực hoàn toàn không phải đối thủ của hắn chỉ sợ hắn hiện tại đã ngũ n g khí triều nguyên mà ta vẫn là bốn cương cảnh cho nên ta hy vọng một ngày kia ngươi có thể giúp ta báo thù cái này trưng nhuộm mặt lộ vẻ khó xử bù đại sư nếu là một ngày kia ta có thắng qua ngũ khí triều nguyên cảnh bản sự tự nhiên sẽ vì đại sư sư môn báo thù dựa hận nhưng bây giờ ta mới tam hoa tụ đỉnh về sau võ đạo làm sao nó dài dàn giặc b ố nguyên vừa cười không sao nói thật ta phi thường coi trọng ngươi với lại cái này hổ uy lòng tức trả mặc dù không phải quỷ đao nhưng là một kiện hàng thật giá thật huyền minh ta càng là dung nhập những năm này ta thu thập không ít tài liệu quý hiếm chính là vì để tương lai ngươi có giúp ta báo thù năng lực bất quá đao này mặc dù không phải quỷ đao lại là một cây ma đao nếu là ngươi toàn lực thi triển cùng tâm thần hợp nhất n ư ờ i lao chỗ qua bên trong liền có thể hấp thu đối phương khí huyết lực đây cũng là không ít kiếm vũ sơn trang võ học bên trong chiêu thức yên tâm cái này mặc dù là công pháp ma đạo nhưng ta kiếm vũ sơn trang vốn cũng không phải là cái gì danh môn chính phái cho nên ngược lại là vậy có rất ít người lại bởi vậy tới tìm chúng ta phiền p h ứ c ngươi có thể yên tâm sử dụng trương nhượng hướng phía bầu nguyên chắc tay cảm ơn tiền bối về sau hai cái người lại bắt chuyện hơn phân nửa đêm trương nhượng lúc này mới trở về ngày hôm sau trương nhượng vừa lòng thỏa ý về tới hợi định cứ điểm trở lại cứ điểm về sau trương nhượng liền lập tức bắt đầu bế quan một mặt là tại kiếm vũ sơn trang tổng bộ trong khoảng thời gian này mình có không nhỏ thu hoạch một phương diện khác cũng là muốn đem thăng hoa đan phục dụng tăng thêm một bước thực lực bản thân phục d ụ n g thăng hoa đan về sau trương nhượng phát hiện mình trong đan đ i ể n đã đạt đến kim hoa phẩm chất chân khí chi hoa mặc dù tại phẩm chất bên trên không có tăng lên nhưng ngưng tụ r a đoá hoa này chân khí lại là càng thêm ngưng thật một chút nhưng vậy vẹn vẹn ngưng thật một chút mà thôi để n h ạ t chân khí màu tím nhạt trở nên càng thêm nồng đậm trương nhượng biết chỉ sợ mình trong đan đ i ể n chân khí chi hoa phẩm chất đã đạt đến thực h ạ n cho nên lần này thăng hoa đan không ít dược lực đều lãng phí bất quá những dược lực này cuối cùng vẫn là bị trương nhượng tận khả năng tiêu hao dùng đến gia tăng chân khí bản thân đồng thời trương nhượng vậy bắt đầu đem chức tại bí cảnh bên thậm chí còn lưu lại một phần d a o cho tư đ ồ khiếu một mặt là làm lấy lỏng một phương diện khác trương nhượng vậy dự định để người khác luyện thành môn này đao pháp về sau để cho mình đi rút ra về sau ba tháng thời gian bên trong trương nhượng một mực đều đang bế quan dù n g tam kim ngọc thể quyết bên trong phương thuốc chế tắt tắm thuốc đến rèn luyện thân thể đồng thời càng là quen thuộc hổ uy lòng tức chạm ba tháng về sau trương nhượng xuất quan mặc dù cảnh giới chỉ là từ tam hoa cảnh tam trọng đột phá đến tam hoa cảnh tứ trọng nhưng chiến đấu lực lại là tăng vọt một mạng lớn hiện tại nếu là gặp được trước đó trung thu huy trương nhượng có lòng tin một đao liền đem nó chém giết ngay tại trương nhuộm vừa mới xuất quan không bao lâu liền từ tổng bộ truyền đến tin tức kiếm vũ sơn trang trang chủ tự mình sắc phong địa sát bên trong bảy người làm kiếm mưa bảy binh d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi tám công thành xuất quan tiếp mệnh lệnh canh bốn chương hai trăm sáu mươi tám công thành xuất quan tiếp mệnh lệnh canh bốn trương nhuộm không nghĩ tới các loại c h ọ n vẹn ba tháng mới xác định mưa kiếm bảy binh ứng cử viên mà cái này bảy cái người theo thứ tự là địa sát thứ nhất một kiếm vừa diệt mùa hoa lá địa sát thứ hai âm dương xong kiếm hồ một bức tranh địa sát ba mươi bảy lạnh kiếm lạnh bằng cơ không dấu vết địa sát ba mươi tám trưởng cung kinh gió hồng nguyên đồng mới lên cấp địa sát mười hai kiếm rơi dù trăm lâu địa sát năm mươi tám tháng bảy tuyết liên diêu tuyết hy địa sát mười tám một đao vô tình chương nhượng bảy cái người bên trong duy chỉ có cái này gọi dù trăm lâu là mọi người lần đầu tiên nghe nói nhưng là có tin tức ẩ m nói người này là trang chủ mai bình châu những năm này một mực đang bí mật bồi dưỡng đỉnh cấp sát thủ mặc dù vừa mới đột phá tam hoa cảnh chưa hề trong giang hồ lộ m ặ t qua bất quá sức chiến đấu cực mạnh cùng cảnh giới bên trong vô địch đạt được dạng này tin tức chương nhượng ngược lại là không có quá mức để ý chỉ là nhìn thấy diêu tuyết hy liền ở trong đó ngược lại để mình vui mừng không b t có d i ê u tuyết hy gia nhập mưa kiếm bảy binh bên trong mình liền có một người trợ giúp về phần người khác hiện tại trương nhượng còn không phải hiểu rất rõ nhưng tương lai có là cơ hội kết quả không nghĩ tới mấy ngày về sau kiếm vũ sơn trang tổng bộ liền đưa tới tin tức m ệ n h trương nhượng cùng cái khác sáu tên sát thủ cùng một chỗ hoàn thành một cái nhiệm vụ lần này xuất động sát thủ toàn bộ đều là địa sát trong đó liền có trường cùng tinh gió hồng nguyên đồng trương nhượng ngược lại là không nghĩ tới vậy mà gặp được cùng là mưa kiếm bảy binh hồng nguyên đồng chỉ bất quá đến tụ hợp địa điểm trương nhượng càng là không nghĩ tới lần này nhiệm vụ lại còn có một người quen mai phi lần này nhiệm vụ lĩnh đội chính lần này chính là vì hòa hoãn mai phi cùng trương nhượng ở giữa quan hệ đồng thời càng làm cho mai phi tại hồng nguyên đồng trước mặt thành lập uy tín cho nên lần này nhiệm vụ vô cùng đơn giản nhưng vẫn là phái bảy tên địa sát mai phi nhìn thấy tất cả mọi người đều đến đ ô n g đủ giảng thuật một cái lần này nhiệm vụ mục tiêu nhiệm vụ mục tiêu người giang hồ sương an huy nam tam hùng chính là ba tên tà tu mặc dù là tà tu nhưng ba cá nhân thực lực không tầm thường càng là đạt được qua ma đạo truyền thừa t à n nhẫn vô cùng trước đó không lâu ba người liên thủ d i ệ t một cái tam lưu gia tộc nhỏ kết quả cái k i ê u nhỏ gia tộc chủ yếu t à i sản vậy mà không trong gia tộc mà là tại phía xa h ắ n chỗ bên ngoài c ầ u học thiếu tộc trưởng nhận được tin tức về sau dùng gia tộc một nửa tài sản đến tỉnh cầu kiếm vũ sơn trang xuất thủ vì chính mình báo thủ mặc dù là tam lưu gia tộc nhỏ nhưng g i ấ u ở bên ngoài một nửa tài sản mong muốn thuê tới giết an huy nam tam hùng cái này ba cái tại tam hoa cảnh bên trong coi như nổi danh t á n tu cũng là dư sải thậm chí giết sáu cái dạng này người đều đầy đủ rồi cho nên lần này kiếm vũ sơn trang vì để cho nhiệm vụ không có sơ hở nào phái ra bảy tên địa sát sát thủ lần này nhiệm vụ chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại biết không cái khác bốn tên sát thủ lập tức trong miệng một lời trả lời biết giờ phút này bốn cái người đều biểu hiện có chút hưng phấn bởi vì bọn hắn bốn cái bên trong toàn bộ đều là từ mười hai cứ điểm điều tới tham dự lần này nhiệm vụ Cái i này l ề một bên hồng nguyên đồng không khỏi giật mình bởi vì theo lý thuyết mình cùng trương nhượng đều không lên tiếng không phải hẳn là dăn dạy bọn hắn hai cái người sao làm sao hiện tại liền chỉ vào trương nhượng một cái người dăn dạy trương nhượng hữu nuôi một cái thiếu trang chủ lấy thực lực chúng ta tùy tiện phái bốn cái người đi đều có thể giết an huy nam tam hùng lần này p h ả i bảy cái người đi vốn là không có sơ hở nào loại nhiệm vụ này làm sao có thể sẽ thất bại ừ mai phi chừng trương n h ư ợ n g một chút không nên cảm thấy mình biết tất cả mọi chuyện trong thế giới rộng lớn hơn có những người tài năng hơn chính mình lần này ta nếu là lính đội như vậy đến lúc đó hết thể hành động đều muốn nghe theo ta chỉ huy hiểu chưa đúng mấy cái người trả lời lần này trương n h ư ợ n g vậy cùng theo một lúc trả lời mặc dù trương n h ư ợ n g trả lời v ả i vảy nghe vào một chút tinh thần đều không có về sau bảy cái người lên đường tiến về an huy nam tam hùng s ư n núi ngọc long s ư n núi ngọc long một vùng lúc trước có vô số phỉ trộm tụ tập ở chỗ này triều đình phái ra quân đội nhiều lần dọn dẹp hiệu quả quá mức bé nhỏ về sau độc long sơn trang thành lập về sau phái người tới một chuyến trực tiếp đem sườn núi ngọc long phỉ trộm giết hơn phân nửa cái khác tan tác như chim m ông về sau mặc dù còn có không ít người đều biết nơi này là một cái địa thế phức tạp dễ dàng cho chỗ ẩ n thân bất quá trở ngại độc long sơn trang uy thế lại là không có bao nhiêu người dám tới nơi này mà lần này an huy nam tam hùng dù sao cũng là xuất thủ diệt một cái tam lưu gia tộc nhỏ Tự nhiên có một ít t r o nhóm g giang ồ danh nghĩa qua ba môn chính phái cùng hiệp nghĩa sĩ sẽ không để qua bọn hắn, cho nên, ba cái người cũng phái hiệp cho chỉ cái c sĩ sẽ để thể l à người ơ i này trước tránh tránh trước một chút, tránh đầu i Kiếm ó vũ sơn trang đạt đ ợ c tức cho mai phi đưa tới. Cho nên, mai phi biết ba cái tình nhất tới. biết nên, n Phi Phi báo ba mới Mai Mai về sau, đưa lập ư g ẩn thân ở chỗ này, càng là biết ba cái người biết chỗ ở cái là ba về ị trí cụ thể. Một cụ nhóm người v sau trải qua một phen r ò xét xác định ba cái người còn tại sườn núi ngọc long phụ cận một chỗ trong hang động mai phi mới yên lòng lần này ta đến bố trí kế hoạch mai phi ánh mắt quét qua trương nhượng đ m người đợi chút nữa người người còn có người ba cái người đi chỗ đó hang động trực tiếp đối an huy nam tam hùng xuất thủ nhưng các ngươi mục tiêu không phải đánh bại bọn hắn mà là muốn dẫn bọn hắn đến nơi đây sau đó chúng ta bốn người người ở đây mai phục đợi đến an huy nam tam hùng tiến vào vòng mai phục về sau ta ra lệnh một tiếng bảy người đồng loạt ra tay bất quá lần này ta là lĩnh đội ban thưởng ta có thể không cần bất quá an huy nam tam hùng các ngươi cũng không thể giết muốn để ta tới giết rõ chưa đám người nhẹ gật đầu trưng ơ nhượng lại là n h ữ n g mày mai phi nhìn thấy trương nhượng một mặt khổ đại cựu thâm biểu lộ nhịn không được hỏi làm sao trương nhượng ngươi đối ta kế hoạch có cái gì dị nghĩ sao t r ư ơ nhưng g n ợ đầu, chính ũ n g k ả i có cái mình là mong muốn dùng một chút kế sách để người giang hồ đều biết kiếm vũ sơn trang không chỉ có trương nhượng một cái người sẽ tính toán mình cũng đã biết với lại mình lợi hại hơn ta là lĩnh đội Hết chương hai trăm sáu mươi chín g mệnh lệnh mai phục i h n h đấu i i vẫn h tam hùng canh h đáp Mai năm Mai chương đem An hai n trăm sáu mươi chín g 269, mệnh lệnh mai phục đấu tam hùng canh năm an huy h nam tam hùng đoạn thời gian gần nhất có thể nói là không may đến cực h ạ n nguyên bản a nguyên Huy h Nam n Tam ù mặc dù t l u nhất bản công pháp ma đạo, ba cái người đã trải qua đáp ứng muốn gia nhập cái này tam lưu gia tộc nhỏ làm cái này gia tộc nhỏ công phụng thật không nghĩ đến cũng bởi vì quản gia con trai ba cái người trở thành công phụng chuyện liền ngâm nước nóng trong lúc nhất thời ba người đều thập phần tức giận kết quả quản gia kia con trai càng là chạy tới lần nữa trào phúng ba cái an huy nam tam hùng tự nhiên không thể nhịn thế là liền xuất thủ đem quản gia con trai giết quản gia chết con trai gia chủ biết liền lập tức phái người đi báo thủ kết quả như thế một tá an huy nam tam hùng lại là phát hiện cái này gia tộc nhỏ người thực lực cũng không có gì đặc biệt tam hoa cảnh vốn cũng không phải là rất nhiều với lại sức chiến đấu còn không bằng bọn hắn thế là tam hùng liên thủ dứt khoát trực tiếp đem cái này gia tộc nhỏ diện sau đó dự định mang theo gia tộc này tài nguyên tu luyện thoát đi nơi đây tìm một cái không có người địa phương trước bế quan đột phá đến bốn cương cảnh lại nói nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tam hùng đem cái này tam lưu gia tộc nhỏ tàn sát sạch sẽ kết quả lại là phát hiện gia tộc này bên trong vậy mà không có nhiều tài nguyên tu luyện đại bộ phận tài nguyên tu luyện vậy mà đều ở bên ngoài mà ở bên ngoài học nghệ gia chủ con trai nhận được tin tức về sau tự nhiên lập tức thuê người truy sát bọn hắn ba cái một chút chính đạo hiệp sĩ càng là nhân cơ hội vì dương danh lập vạn bắt đầu truy sát bọn hắn ba cái người không thể không trốn vào địa hình phức tạp sườn núi ngọc long một vùng lúc này mới tránh thoát cái kia chút truy sát bọn hắn người mà lúc trước từ cái kia trong gia tộc nhỏ cướp đoạt đến đan dược và dược liệu cực kỳ có hạn ba cái người dùng không đến mấy ngày liền dùng hết giờ k h ắ c này ba cái người đều có chút hối hận phạm phải tội lớn n g ậ p trời kết quả lại là chỗ tốt gì đều không có đạt được nếu là đạt được đầy đủ chỗ tốt như vậy bị người đuổi giết ba người bọn hắn vậy cam tâm tình nguyện giờ phút này đã là trạng vạn g tối thời gian an huy nam tam hùng lao tam ra ngoài săn một con lợn rừng chính kéo về dự định mọi người ban đêm ăn cái này kết kết quả mình vừa mới mang theo lợn rừng vào sơn động liền nghe đến bên ngoài sơn động có người hô to ba vị thời gian này trôi qua ngược lại là tiêu dao cũng không biết ban đêm đi ngủ thời điểm có hay không mơ tới từ trên xuống dưới nhà họ lý hơn hai trăm miệng oan hồn an huy nam tam hùng nghe phía bên ngoài thanh â m liền biết là truy binh đến ba cái người đối dưới ánh mắt cầm binh k h í tốt sờ đến cửa huy động hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua trước đó đứng bên ngoài lấy một tên toàn thân áo trắng mang theo mặt nạ người trong tay một thanh trưởng kiếm đứng ở cửa huy động chỗ nguy rồi là kiếm vũ sơn trang sát thủ làm cái gì nghĩ không ra lý ra cái kêu bắt con thật cam lòng dùng tiền n h a vậy mà thuê kiếm vũ sơn trang sát thủ không quan hệ hắn liền một cái người ba người chúng ta người đồng loạt ra tay làm thịt hắn về sau chúng ta liền suốt đêm rời đi nơi này ba cái người ánh mắt một đôi nhẹ gật đầu sau đó nhảy lên mà ra đồng thời hướng phía bên ngoài sơn động cái k i a m ộ t tên kiếm vũ sơn trang sát thủ xuất thủ có thể trở thành kiếm vũ sơn trang địa sát tự nhiên vậy là có chút b ả n sự mặc dù giờ khắp này ở cửa ra vào tên này sát thủ chính là lần này bảy tên sát thủ bên trong thực lực yếu nhất bất quá múa động trường kiếm trong tay lại là có thể ngăn cản được ba người tiến công cùng lúc đó lại có hai tên kiếm vũ sơn trang sát thủ từ hai bên trái phải nhảy ra nguy rồi chúng kế an huy nam tam hùng l ã o tam hoảng sợ nói lúc này lão đại lệnh hừ một tiếng ba cá ba sợ cái gì cùng bọn hắn liều mạng trong lúc nhất thời sau cái người tại hang động phía trước loạn chiến thành một đoàn bất quá an huy nam tam hùng dù sao cũng là ba huynh đệ với lại phối hợp lâu dài lẫn nhau ở giữa thân mật vô cùng chiêu thức ở giữa còn như gió thổi sóng biển liên miên bất tuyệt vậy mà chặn lại ba tên sát thủ thế công an huy nam tam hùng lão nhị bỗng nhiên từ bên hông lấy ra ám khí d ù n tay một cái một viên phi tiêu phớt một tiếng chính giữa một tên sát thủ ngực lao đại thừa cơ xuất thủ một đao liền đem tên kia bên trong tiêu sát thủ t r á n chết nhìn thấy có người lại bị giết hai gã khắc kiếm vũ sơn trang sát thủ tất cả giật mình trước đó bọn hắn ba người kế hoạch thế nhưng là đánh lên một trận sau đó làm bộ không đ ị lại chạy chối chết dẫn đối phương đổi tới lại là không nghĩ tới bởi vì không có sử dụng toàn lực kết quả bị đối phương an t o á n trực tiếp liền chết một cái nhìn thấy có người chết hai cái người xoay người chạy các ngươi chờ lấy chúng ta kiếm vũ sơn trang sẽ không để qua các ngươi hai tên sát thủ lo lắng an huy nam tam hùng không đổi theo còn cố ý hô một câu như vậy an huy nam tam hùng ngược lại là không nghĩ tới kiếm vũ sơn trang sát thủ thực lực vậy không gì hơn cái này đại ca làm cái gì còn có thể làm cái gì đuổi nếu là bị hai người bọn họ tiết lộ ba người chúng ta hành tùng không biết lại có bao nhiêu con rồi vây quanh thế là hai tên kiếm vũ sơn trang sát thủ ở phía trước chạy về sau là vốn nên nên bị bọn hắn truy sát an huy nam tam hùng mà liên t ạ i tới gần mai phi đám người mai phục địa phương thời điểm an huy nam tam hùng lão nhị lần nữa sử dụng phi tiêu lần này lại chúng đích một tên sát thủ lão đại và lao tam lập tức xông đi lên cuốn lấy tên sát thủ kia lão nhị vậy đuổi theo ba người liên thủ trong khoảnh khắc liền đem tên sát thủ kia chèm giết mà chỉ còn lại tên sát thủ kia dọa đến mặt mũi chấm bệnh bọn hắn nhưng là muốn đem đối phương dẫn tới kết quả lại là bị đối phương đánh thành dạng này lần này mình buộc phát ra tốc độ nhanh nhất không để ý chân khí tiêu hao hướng phía mai phi đám người mai phục địa phương lao nhanh an huy nam tam hùng nhìn thấy kiếm vũ sơn trang sát thủ vậy không gì hơn cái này càng là lòng tin tăng nhiều ở phía sau theo đuổi không bỏ rốt cục mai phi thấy được từ đằng xa chạy về đến kiếm vũ sơn trang sát thủ chỉ bất quá lại là chỉ chạy về tới một cái mà sau lưng hắn cách đó không xa chính là chính tại truy kích an huy nam tam hùng ha ha ha ha tiểu tử chạy đi đâu kiếm vũ sơn trang sát thủ vậy không gì hơn cái này đi ha ha ha ha ha lão đại đang tại điên cuồng cười chợt nghe truyền tới từ phía bên cạnh thanh âm lạnh như băng người xác định ta kiếm vũ sơn trang sát thủ không gì hơn cái này sao theo mai phi thanh em vang lên tại phụ cận mai phục bốn cái người ba cái người đều nhảy ra ngoài hồng nguyên đồng một mũi tên bắn ra trực tiếp muốn ném ra phi tiêu lão nhị tay trái bắn bị thương một tiến này trực tiếp đem lão nhị tay trái xuyên thủng a đại ca chúng ta lại bị bọn hắn mai phục lão nhị chịu đựng trong tay trái kịch liệt đau nhức hô lão đại nhìn thấy chung quanh lại nhảy ra ba cái người còn có một cái người trong bóng tối bắn lén khinh thường vừa cười yên tâm đi cái này chút kiếm vũ sơn trang sát thủ đều là chút giá áo tối cơm người suy nghĩ một chút bọn hắn bảy cái người nếu là thật là có bản lĩnh há lại ở chỗ này mai phục chúng ta tất nhiên là kiếm vũ sơn trang bên trong thực lực kém cỏi nhất địa sát với lại đã chết hai cái hiện tại chỉ còn lại năm cái toàn bộ giết là được nghe nói như thế mai phi sắc mặt liền là biến đổi bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại có hai tên sát thủ chết tại an huy nam tam hùng trong tay đã dám giết ta kiếm vũ sơn trang người vậy hôm nay ba người các ngươi liền chắc chắn phải chết mai phi nói xong rút ra bảo kiếm một cái tay nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm một bên chương nhượng thấy cảnh này liền là cho mày cái này đến lúc nào rồi Ngươi chương ò n có c tâm tư ở ỗ này bày tạo hình. Ngày mai còn có bạo phát, hy vọng n bày hy bạo tạo phát, g mai mọi có ờ i nhiều ủng hộ h Phiếu để cử n ệ p hai i ế hết đến u khen thường thể ném đến đây trăm bảy mươi tam hùng vẫn lạc táng ba người canh thứ, thứ nhất an huy nam tam hùng nhìn thấy mai phi tựa hồ là người phụ trách chủ yếu liền hướng phía mai phi công tới trưng nhượng thì là thẳng đến an huy nam tam hùng lão nhị dù sao ra hỏa này tay trái thụ thương nhất dễ đối phó trước đó mai phi liền xuống quá mệnh lệnh không cho mọi người giết chết an huy nam tam hùng đem đầu người lưu cho hắn cho nên trương nhượng tự nhiên không cần đem hết toàn lực chỉ cần ngăn chở an huy nam tam hùng lão nhị liền tốt hai gã k h ắ c sát thủ ngăn chở lao tam mai phi một cái người đối phó an huy nam tam hùng lao đại về phần hồng nguyên đồng vừa mới chỉ là vì cứu người mới bắn ra một mũi tên trên thực tế lấy nàng tiến thuật cái này an huy nam tam hùng nàng một cái người toàn bộ đều có thể bắn giết chỉ bất quá mai phi có mệnh lệnh mình chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt mà mai phi cùng an huy nam tam hùng lao đại hai cái người một phen c ự chiến trong lúc nhất thời vậy mà đánh cho khó giải khó điểm hồng nguyên đồng nhìn thấy một màn này lông m ạ y liền là n h ữ n một cái nếu như mai phi thật có thực lực có thể nhẹ nhõm chém giết ba người này ngươi nói cuối cùng đem đầu người đều lưu cho mọi người cũng có thể tiếp nhận nhưng ngươi thực lực này miễn cưỡng cùng một cái bất phân thắng bại liền ngươi dạng này còn muốn đoạt đầu người với lại như có phải hay không mai phi tự cho là thông minh kế hoạch bảy cái người cùng nhau tiến lên căn bản cũng không cần phiền thoái như vậy thậm chí đều không cần người chết liền có thể lấy đem an huy nam tam hùng toàn bộ cầm xuống cuối cùng để mai phi động thủ cũng có thể nha nhưng bây giờ lại là bởi vì mai phi nhất định phải làm cái gì mai phục phái ra ba cái yếu nhất đi du địch kết quả thật chết mất hai cái nghĩ tới đây hồng nguyên đồng nhìn thấy mai phi bị an huy nam tam hùng lão đại một đao quẹt làm bị thương cánh tay trái mình đều không có ra tay cứu viện mà là tiếp tục nhìn xem dù sao chỉ cần mai phi bất tử là được khác đến lúc đó mình một mũi tên không cẩn thận đem an huy nam tam hùng lão đại bắn chết mai phi lại tìm mình phiền phức dọc theo con đường này mình đã thấy được mai phi tìm trương nhượng phiền phức nghe nói lúc trước long h ổ xong kiệt nhiệm vụ vốn là muốn cho mai phi tiếp nhận cũng là bởi vì lúc trước trương nhượng không cẩn thận tiếp nhiệm vụ này cái này mới đưa đến mai phi chướng mắt trương nhượng khắp nơi tìm trương nhượng phi nhìn thấy mai phi thụ thương về sau thất kinh bộ dáng ở phía xa xem cuộc chiến hồng nguyên đồng bất đắc dĩ lắc đầu mai phi cùng an huy nam tam hùng lao đại lại chiến đấu mười mấy hiệp an huy nam tam hùng lao đại càng đánh càng hăng mắt thấy mai phi liền sắp không kiên trì được nữa cách đó không xa một tên sát thủ từ bỏ an huy nam tam hùng lao tam xông qua đến giúp đỡ kết quả hắn như thế vừa rời đi nguyên bản ngăn cản an huy nam tam hùng lao tam tên sát thủ kia cũng có chút ngăn cản không nổi phất một tiếng lao tam một đao rơi vào tên sát thủ kia phân bụng an huy nam tam hùng lao đại thừa cơ sau này vừa lui cùng lao tam tụ hợp một đao rơi vào tên sát thủ kia phía sau đem tên sát thủ kia chém giết sau đó hai cái người hướng phía mai phi cùng một tên khác sát thủ xông tới nguyên bản hẳn là bảy đánh ba kết quả hiện tại mạnh mẽ biến thành bốn đánh ba với lại bốn bên này h ồ nguyên n g đồng còn không có xuất thủ dự định nhìn thấy thất kinh mai phi chiêu pháp đều loạn trưng nhượng đứng mày cái này mai phi dù sao cũng là trong giang hồ đi lại một đoạn thời gian người làm sao năng lực ứng biến kém như vậy trưng nhượng đã nhìn ra mai phi trong lòng đã loạn nói thật dạng này đối thủ nhất dễ đối phó thiếu trang chủ xin lỗi như là dựa theo ngơi kế hoạch tiếp tục nữa chỉ sợ mọi người đều phải chết ở chỗ này t r ư ơ n g nhượng nói xong t r ư ơ n g đ a o trong tay đ a o pháp b i ế n đ ổ i hồ y long tức chạm dù sao cũng là huyền b ì n h t r ư ơ n g nhượng tự nhiên sẽ không dễ dàng liền lấy ra đến còn lại là tại mai phi trước mặt miễn cho hắn sinh ra cái gì lung ta lung tung tâm tư cho nên hiện tại t r ư ơ n g nhượng sử dụng bất quá chỉ là một t h a n h p h ổ thông t r ư ơ n g đ a o t r ư ơ n g đ a o c h é m ra chân k h í m à u tím nhạt n ở rộ giống như một đoá m à u tím hoa sen bình thường một đ a o rơi xuống t r ự c tiếp đem an huy nam tam hùng lao nhị đại đào trong tay chất đức tiếp lấy ngang một đào chực tiếp đem lao nhị ít hầu chất đức chỉ một thoáng mẫu tơi phun ra ngoài lao nhị phù phu một tiếng Ủy trên mặt đất, trong t An y đao rơi r t ê mặt m đất, bít lấy vương n ì huy cái c ậ ngã trên mặt đất. Tiếp theo, chương nhượng tiến lên hẳn là An mặt đất. Tiếp theo, h là u nam tam hùng lão đại và Lao Lao Tam. Một đao Một thế Đại phá vỡ c ô n già một đao đánh văng g Lao tam, lưới lôi Tam đao. Diệt ba ả y thức thi triển đi ra, một đao, hai đao. Phúc. Phúc. An huy Nam Tam đao, đao. hai An Phúc, phúc. Huy Hùng lao đại và già ba lượng a o Đại già và ba l cá nhân trên người đều có một đao vết máu. Hai người không nghĩ cạnh Nhị thủ thủ như thế mạnh Thực đang Lao Giao ai? người tới, cái Người này bên cùng đến cùng một sát mực mà là vậy mẽ. l trưng nhượng lạnh lùng nói ngươi vấn đề nhiều lắm vẫn là đi hỏi diêm vương ra a ba trưng nhượng tay trái nhẹ nhàng búng tay một cái cùng lúc đó an huy nam tam hùng lao đại và già ba lượng cá nhân trên người vết thương ẩm vàng triển khai rõ ràng là bí p h á p hóa khí thành thương theo hóa khí thành thương tại hai người miệng vết thương lưu lại chân khí nổ t u n g hai người bịch bịch đều ngã trên mặt đất trở thành hai bộ thi thể trưng nhượng nhìn cũng chưa từng nhìn mai phi mà là đi đến ba người thi thể bên trên bắt đầu lục soát đồng thời lạnh nhạt nói thiếu trang chủ ngươi cũng đừng trách ta đoạt ngươi công lao như là dựa theo ngươi kế hoạch sợ là chúng ta không Các n g ư ơ i tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này cuối cùng chỉ có ta cùng hồng nguyên đồng hai cái người mới có thể còn sống trở về cho nên ta trước đó đánh vỡ ngươi kế hoạch sớm giết chết n g ư ơ i n g ư ơ i mai phi nguyên bản dự định chém giết an huy nam tam hùng gia tăng một cái mình dành khí lại là không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có người không phải mình giết lần này còn hao tổn ba tên địa sát liền là ngươi mai phi giận dữ h ế t cũng là bởi vì ngươi vừa mới không có đem hết toàn lực cho nên mới sẽ hại chết ba tên địa sát tất cả đều là tại ngươi trưng nhuộm từ an huy nam tam hùng trên thân lấy ra mấy quyển võ học bí tịch lạnh lùng vừa c ư i nhìn thoáng qua mai phi thiếu trang chủ dù địch ba cái kia người chỉ có một cái trở về mà cái này cơ hội là ngươi chế định bọn hắn hai cái người chết nhưng không có quan hệ gì với ta t r ư n g nhượng hướng trên mặt đất khắc một cỗ thi thể một chỉ về phần cuối cùng chết cái này hắn nhưng là bởi vì ngươi đánh b ấ t quá an huy nam tam hùng lao đại có người đi cứu viện sau đó hắn mới sẽ bị an huy nam tam hùng hai người vây công nói cho cùng hay là bởi vì ngươi kế hoạch để cho chúng ta ngăn lại an huy nam tam hùng sau đó để ngươi cuối cùng xuất thủ nhưng thiếu trang chủ ngươi liền một cái an huy nam tam hùng đều g i t không chết ngược lại hại chết một tên ta kiếm vũ s ơ trang địa sát cái này c ù n g ta lại có quan hệ gì đâu tốt nhiệm vụ hoàn thành ngươi nếu là không được nói chuyện ta liền muốn bắt đầu hút máu trương nhượng nói xong từ phía sau lưng lấy xuống huyết tâm rủ cắm vào an huy nam tam hùng lao đại trái tim nơi này còn có hai bộ thi thể vừa vặn c á c ngươi hai cái một người một cái trương nhượng nói xong hiển nhiên không có đem mai phi kế tính ở trong đó một tên khác sát thủ có chút thật không dám bất quá hồng nguyên đồng cũng không k h á c h khí lấy xuống mình huyết tâm rủ đem láo nhị tim máu dùng huyết tâm rủ hút ra đến cuối cùng tên sát thủ kia nhìn thấy mai phi đứng tại chỗ thở phì phì nhưng nhưng không nói lời nào liền đi tới lao t a n bên người đ e chương n máu hai trăm bảy mươi một ba người hao tổn từ phần môn canh thứ hai chương hai trăm bảy mươi một ba người hao tổn từ phần môn canh thứ hai giờ phút này tại kiếm vũ sơn trang tổng bộ trong nghị sự đại s ả n h không ít trưởng lao nghe gần nhất trong khoảng thời gian này nhiệm vụ báo cáo nghe được mai phi dẫn đội lần này nhiệm vụ báo cáo thời điểm đều là một mặt trần kinh nhất là mai bình châu sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi lần này nhiệm vụ hoàn toàn liền là mang người đi qua đem mục tiêu làm thịt trở lại liền có thể lấy mà đã qua trước đó cơ ba vậy căn dặn qua mai phi hắn là thiếu trang chủ cái gì cũng không thiếu cho nên có thể hào phóng đem lần này nhiệm vụ ban thưởng đều để cho phía dưới người từ đó gia tăng phía dưới người đối tốt với hắn cảm giác nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nhiệm vụ mặc dù là hoàn thành kết quả vậy mà hao tổn bà tên địa sát tuy nói kiếm vũ sơn trang bên trong địa sát không ít nhưng mỗi một tên địa sát cũng đều là kiếm vũ sơn trang cực khổ bồi dưỡng được đến kết quả hiện tại như vậy một lần nhiệm vụ liền hao tổn bà cái thật sự là nghe nói quá kinh người đi đem hắn nghịch tử cho ta kêu đến còn có hồng nguyên đồng nàng không phải vậy tại tổng bộ sao đem nàng cũng cho ta kêu đến rất nhanh liền có người đem mai phi cùng hồng nguyên đồng hai cái người gọi vào đại thính nghị sự mai bình châu chừng mắt liếp mai phi n g h ị tử nói ngươi lần này nhiệm vụ là thế nào hoàn thành đối phó an huy nam tam hùng dạng này mặt hàng lại còn có thể hao tổn bà tên địa sát ngươi là phái người từng nhóm bên trên sao mai phi vốn là muốn giải thích một chút kết quả nghe được cha câu nói sau cùng lập tức liền á khẩu không trả lời được cha lần này sở dĩ sẽ hao tổn bà tên địa sát toàn bộ là bởi vì trương nhượng cũng là bởi vì trương nhượng đang đối chiến thời điểm xuất công không xuất lực cuối cùng càng là vì cho mình gia tăng danh vọng mà cướp đoạt người khác công lao một thân một mình chém giết an huy nam tam hùng nếu không phải trương nhượng lần này quả quyết sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy mai bình châu nghe nói như thế không khỏi x ư n g sở bởi vì thông qua tư đồ khiếu cùng cơ bá hắn biết trương nhượng mặc dù là một cái trong lòng có mình dự định người nhưng cũng không phải là một cái không lấy đại cục làm trọng người với lại trương nhượng người này vô lợi không dạy sớm hại chết người khác bên ngoài vì cho mình kiếm lấy thanh danh dạng này chuyện giống như là danh môn chính phái cái kia chút ngụy quân tử làm ra hành động nhưng cũng không phải trương nhượng phong cách trương nhượng chỗ truy cầu chỉ có lợi ích thế là mai bình châu nhìn về phía bên cạnh hồng nguyên đồng hồng nguyên đồng, là ta tự mình từ cái khác cứ điểm điều động đến toàn bộ ngươi đến nói một chút có phải hay không trương nhượng chịu tội mai phi nhìn thoáng qua hồng nguyên đồng hắn tin tưởng hướng ồ hồ lần này nhiệm vụ liền xem như không phải trương nhượng đi mai phi mang theo mặt khác năm tên địa sát vậy đủ để chém giết an huy nam tam hùng làm sao có thể sẽ thêm một cái trương nhượng ngược lại hao tổn ba tên địa sát đâu hồng nguyên đồng hướng phía ở đây chư vị trưởng lão cùng mai bình châu vừa c h ắ p tay t r ư ơ n g nhượng chịu tội có ba thứ nhất thiếu trang chủ đưa ra kế hoạch trước phái ba tên thực lực yếu nhất địa sát đi dẫn dụ an huy nam tam hùng sau đó lại mai phục hắn t r ư ơ n g nhượng vậy mà nói không cần thiết chỉ định dạng này kế hoạch liên la hắn miệng quả đen mới đưa đến lần này kế hoạch thất bại nếu là hắn lúc ấy quỳ trên mặt đất h ô to thiếu trang chủ d i ệ u kế thiên hạ vô song cái kêu ba tên địa sát đi dẫn dụ an huy nam tam hùng đến mai phục điểm trước đó quả quyết sẽ không bị giết chết hai cái nghe nói như thế mọi người đều là g i ậ mình mọi người lúc này mới hiểu rõ nguyên lai thiếu trang chủ thật sự là từng nhóm phái người đi lên bảy cái người đánh ba cái người mọi người vốn là thực lực tương đương kết quả ngươi nhất định phải từng nhóm cử đi đi không chết người mới gọi kỳ quái đâu t r ư ơ n g n h ư ợ n g chịu tội thứ hai thiếu trang chủ đưa ra hắn không cần lần này nhiệm vụ b a n thưởng nhưng mọi người muốn ngăn cản an huy nam tam hùng cuối cùng từ thiếu trang chủ đến kết quả ba người tính mạng kết quả tại thiếu trang chủ không địch lại an huy nam tam hùng lao đại thời điểm có người tiến lên bảo hộ thiếu trang chủ dẫn đến một gã đồng bạn khác bị giết hắn chương nhuộm vậy mà không có tiến lên thay ta kiếm vũ sơn trang đồng bạn chịu chết đám người nghe đến đó từng cái đều c ă n mày thế này sao lại là trương nhượng mong muốn dùng đầu người đổi danh khí rõ ràng liền là n g ư ờ i mai phi mong muốn dựa vào chém giết an huy nam tam hùng thu hoạch được danh khí trương nhượng chịu tội ba cuối cùng mắt xem chúng ta không địch lại an huy nam tam hùng hắn vậy mà đổi tự tay chém giết ba người mà không có đem ba người lưu lại một cái mạng giao cho thiếu trang chủ xử lý tóm lại ba điểm ta cảm thấy lần này hành động sở dĩ sẽ hao tổn bà tên địa sát hoàn toàn là bởi vì trương nhượng vì tư lợi v ư ở n g cố đồng sen lẫn chết chỉ muốn mình kiếm lấy thanh danh nhìn trang chủ nghiêm trị hồng nguyên đồng nói xong hướng phía mai bình châu vừa chắp tay túi ra người nghe hồng nguyên đồng một phen mai bình châu mặt đều khí trận nhìn đây rõ ràng chính là mình con trai mai phi sai hồng nguyên đồng ngoài miệng nói là t r ư ơ ngượng n h sai nhưng trên thực tế t r ư ơ ngượng n h nơi nào có làm sai bất luận c á i gì một điểm lần này nhiệm vụ hao tổn b à tên địa sát hoàn toàn làm a i phi trách nhiệm ta đã biết người tới đem mai phi tiếp tục chờ đợi chịu trách sáu mươi sau đó q u a n ba tháng cầm đoán để hắn thật tốt tỉnh lại tỉnh lại mai phi còn muốn giải thích cha lan mai bình châu nổi giận gầm lên một tiếng k h o á t tay một đạo chân khí đánh ra trực tiếp đem mai phi từ trong n h ị sự đại sảnh đánh bay ra ngoài toàn bộ người ngã tại đại thính n h ị sự cửa ra vào rơi đều thổ huyết mai bình châu lần này là thật tức giận mình có thể dễ dàng tha thứ mai phi phạm sai lầm mình có thể dễ dàng tha thứ hắn còn chưa đủ thành t h ụ nhưng mình không thể dễ dàng tha thứ mai phi rõ ràng là mình sai vẫn còn muốn trốn tránh đến trên thân người khác với tư cách tương lai kiếm vũ sơn trang người cầm lái ngươi nếu là không có đảm đường cái k i a lại có ai nguyện ý đi theo ngươi đây đem mai phi đuổi xuống về sau mai bình châu nhìn thoáng qua hồng nguyên đồng hiện tại lần này nhiệm vụ hồng nguyên đồng vậy là cực kỳ bất mãn mai bình châu đã sơn chú ý tới hồng nguyên đồng hồng nguyên đồng không chỉ có ngày thường tiêu chí dáng người vô cùng tốt đồng thời càng là am hiệu tiết pháp làm việc trầm ổ n tỉnh táo mai bình châu để hồng nguyên đồng trở thành mưa kiếm bảy binh một trong thậm chí có đem hồng nguyên đồng làm con trai của chính mình nàng dâu dự định nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này mai phi như thế không hăng hái lần thứ nhất cùng hồng nguyên đồng cùng một chỗ nhiệm vụ liền cho đối phương lưu lại như thế ấn tượng hồng nguyên đồng lần này nhiệm vụ các ngươi làm rất tốt bất quá mai phi còn quá nhỏ còn có rất nhiều thứ cũng đều không hiểu về sau các ngươi muốn nhiều dạy một chút hắn biết không là trang chủ đi xuống đi đợi đến hồng nguyên đồng xuống dưới về sau phụ trách báo cáo người tiếp tục báo cáo đoạn thời gian gần nhất kiếm vũ sơn trang hoàn thành nhiệm vụ tình huống thông qua những báo cáo này không ít đều phát hiện một việc gần nhất trong giang hồ tam hoa cảnh võ giả nhất là thế hệ trẻ tuổi võ giả tựa hồ trở nên nhiều hơn đợi đến đều báo cáo xong về sau mai bình châu nhìn thoáng qua ở đây các vị trưởng lão c h ư vị trưởng lão vừa mới hẳn là có phát giác đoạn thời gian gần nhất trong giang hồ sinh động tam hoa cảnh võ giả nhất là tuổi trẻ võ giả trở nên nhiều hơn không ít người đều nhẹ gật đầu cái này liên lụy đến một kiện đại sự một kiện có quan hệ với phật môn đại sự Dây trắng, c h ú c đạo hữu l u ô n vui vẻ bên n n h ữ g n g ư ờ i trăm b u y ê u quý. m ư ơ g 272, phật môn kim thiền phó dĩnh xuyên canh ba chương 272, phật môn kim thiền phó dĩnh xuyên canh ba nghe được mai bình châu đề cập có quan hệ với phật môn đại sự không ít trưởng lao tất cả giật mình chẳng lẽ tư đ ổ khiếu cũng là cả kinh chẳng lẽ nghe đồn là thật thanh long đường thật giúp lôi âm tự đem vật k i a luyện chế ra tới không sai lúc trước lôi âm tự dược sư phật đạt được ngũ hành đạo quả dùng cái này luyện chế ra một cái kim t i ề n tử bất quá đương sơ kim t i ề n tử cũng chưa hoàn toàn luyện thành sau được đưa đến thanh long đường từ thanh long đường ra thanh long bang bận bịu luyện chế ra mười hai năm hiện tại kim thiền tử luyện thành lôi âm tự đương đại như lai điều động mình thân truyền đệ tử kim thiền tử tiến về thanh long đường thu hồi kim thiền tử nhìn thấy không ít người khắp khuôn mặt là hoang mang tư đồ khiếu giải thích nói dược sư phật để thanh long đường hỗ trợ tiếp tục luyện chế cái kia kim thiền cổ tên liền gọi là kim thiền tử mà đương đại như lai thân truyền tiểu đệ tử được ban cho pháp danh kim thiền tử tuy là cùng tên nhưng một cái là kim thiền cổ một cái là người đám người giờ mới hiểu được trước đó không lâu kim thiền tử đã từ lôi âm tự xuất phát tiến về thanh long đường đồng thời lôi âm tự v ậ y thả ra tin tức cùng cảnh giới hoặc là cùng cảnh giới phía dưới ai nếu là có thể giết kim thiền tử liền có kim thiền tử trên thân kim thiền tử lôi âm tự tuyệt không truy cứu nghe nói như thế tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên mặc dù không có ai biết kim thiền tử đến cùng có tác dụng gì bất quá lấy n g ũ hành đạo quả luyện chế mà thành kim thiền cổ hơn nữa còn là lôi âm tự đan đạo thứ nhất d ự a sư phật luyện chế càng là hủy thác thanh long đường hỗ trợ m ộ ư ơ i hai năm có thể nghĩ con này kim t i ề n tử sẽ có như thế nào y năng nghe nói cái này kim t i ề n tử có thể phá thế gian mọi loại vu cổ tà ma càng là có thể giút võ giả rèn luyện trật kh t h a n g hoa võ đạo. Nếu là cảnh ó thể đạt t h được Kim i ự c lục trọng bất quá bây giờ vừa mới nhập thế còn không có leo lên tìm lăng bảng nhưng chỉ sợ khi hắn đi đến thanh long đường cầm tới kim thiền tử về sau liền một u đầu lấy năm đó giang hồ tuổi trẻ Tuấn ố n năm giang bàn bảng tiềm long, ngại lên ngất bắt trẻ Kiệt tiềm trời. đó đạp, đạp lấy m hồ vì tháng về sau trong giang hồ liền bắt đầu lưu truyền ra đủ loại có quan hệ với kim thiền tử sự tích mặc dù kim thiền tử vẫn chưa đi đến thanh long đường nhưng lại như cũ có không ít người kìm nén không được tới tìm hắn khiêu chiến kết quả chính là tam hoa cảnh lục trọng trở xuống bao quát tam hoa cảnh lục trọng thật không một người là kim thiền tử đối thủ nhưng đoạn đường này cùng kim thiền tử giao thủ thực lực mạnh nhất vậy bất quá chỉ là tại trên tiềm long bảng một trăm tám mươi bảy tên kinh vân kiếm khách tống ngân sách người này tam hoa cảnh lục trọng tại tiềm long bảng phía trên cũng coi là người nổi bật mong muốn đi dò xét kim thiền tử hư thực kết quả bị kim thiền tử một trường đẩy lui càng là đánh gây hắn bảo kiếm trong tay một trường nát bảo kiếm vẹn vẹn thoáng một cái liền gây mất rất nhiều người muốn cùng kim thiền tử tranh cao thấp một hồi ý nghĩ tống ân sách mặc dù đứng hàng tiềm long bảng một trăm tám mươi bảy tên nhưng hắn nhưng là tam hoa cảnh lục trọng mà tại tiềm long bảng hai trăm người đứng đầu bên trong liền tam hoa cảnh thất trọng đều ít càng thêm ít liền chớ đừng nói chi là hắn mới lục trọng đương nhiên giống như là trương nhuộm như vậy có thể xếp hạng đến một trăm linh bảy tên mặc dù thực lực có lẽ không phải mạ ngươi nếu là có thể bằng vào bản thân lực chém giết một tên bốn cương cảnh v õ giả coi như ngươi là đ ạ n h lén coi như đối phương là trọng thường thiên hạ phong lâu cũng biết đưa người đứng hàng đi nhưng vấn đề ở chỗ phóng tầm mắt nhìn toàn bộ giang hồ có thể lấy tam hoa cảnh đánh giết bốn cương cảnh v õ giả phượng m a u lân l n giác hiện tại kim thiền tử đem tống ngân sách dạng này có thực lực người một trường đánh bại đã để rất nhiều người đều từ bỏ đi khiêu chiến kim thiền tử nhất là rất nhiều người đều biết kim thiền tử vẫn chưa đi đến thanh long đường hiện trong tay cũng không có cầm lại thanh long đường hỗ trợ luyện chế ra mười hai năm kim t i ề n tử bởi vậy mọi người vậy đều đang đợi đợi đến kim t i ề n tử tr lại nghĩ biện pháp khiêu chiến kim thiền tử xuất thế có thể nói trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ giang hồ chỉ tiếc hiện tại kim thiền tử vẫn là tam hoa cảnh lục trọng bởi vậy rất nhiều người mặc dù tự nhận là không kém hơn kim thiền tử bất đắc dĩ mình đã đột phá đến tam hoa cảnh thất trọng tự nhiên không cách nào cùng kim thiền tử ước chiến trương nhượng tự nhiên cũng đã nhận được tin tức nhưng mình bây giờ mới tam hoa cảnh tứ trọng với lại trương nhượng cũng biết bằng vào hiện tại thực lực mình đối phó bình thường tam hoa cảnh lục trọng không thành vấn đề liền xem như tam hoa cảnh thất trọng bất trọng tay cầm hổ vi long t ứ trảm mình vậy có một trận chiến lực nhưng nếu là cùng giang hồ cựu phẩm cái này chút siêu nhất lưu giang hồ thế lực bên trong trọng điểm bồi dưỡng đệ tử so sánh cùng cảnh giới có lẽ có một trận chiến lược bất quá trương nhượng đoán chừng mình cũng chỉ là có một trận chiến lược bởi vậy thừa dịp kim tiền tử bây giờ còn chưa có đến thanh long đường trương nhượng lập tức bắt đầu tăng lên mình cảnh giới nội công quyến pháp đao pháp kiếm pháp năng lực thậm chí là khinh công mình tại tam hoa cảnh bên trong đều là người nổi bật hiện tại trương nhượng kiếm quyết vẹn vẹn thực lực bản thân cho nên trương nhượng bắt đầu tiêu hao mình toàn bộ tích xúc bắt đầu tăng lên thực lực bản thân đồng thời, thời định cứ điểm bên trong tiến bộ lớn nhất chính là hồ không phải lần trước trương nhượng trở về đem từ an huy nam tam hùng trên thân đạt được mấy quyển ma đạo bí tịch giao cho phía dưới người nguyện ý tu luyện liền tu luyện cảm thấy hứng thú nhất chính là triệu trung cùng hồ không phải chỉ bất quá triệu trung bảy mươi hai đường kinh mạch đều đạt h ô n g cho nên tu luyện làm ít công to với lại triệu trung cũng biết tu luyện coi trọng thận trọng từng bước một bước một cái kiên cố g i ấ u chân nhưng hồ không phải lại khác biệt lúc trước tu luyện trương nhượng giao cho hắn ma vũ tam đao để hắn phát hiện công pháp ma đạo cường đại hiện tại nhiều mấy quyển công pháp ma đạo bí tịch liên bắt đầu một lần nữa rèn luyện tự thân võ học đem một thân tu vi toàn bộ đều chuyển thành ma công không vì cái khác chỉ là vì trở nên càng mạnh cho nên đoạn thời gian gần nhất hồ không phải cảnh giới tăng lên lại là nhanh nhất điểm này ngược lại là lệnh triệu trung hâm mộ bất quá hâm mộ là hâm mộ triệu trung vẫn như cũng là từng bước một dấu chân cũng không nóng nảy mà trương nhượng lại bế quan không sai biệt lắm hai tháng đem mình đạt được kiếm tệ cùng nhiệm vụ ban t h ư ở n g tài nguyên tu luyện toàn bộ đều tiêu hao cảm giác lúc này mới đột phá đến tam hoa cảnh lục trọng nhìn xem trong đan đ i ể n thứ hai đ o á t ử sắc chân khí chi hoa ngưng tụ mà thành hai đ o á chân khí chi hoa mười tám cánh cánh hoa long lánh nhàn nhạt, nhạt ánh sáng trương nhượng phát hiện chính mình chân khí tựa hồ so trước đó càng là sâu một chút xem ra nếu như mình tiếp tục tu luyện xuống dưới lời nói còn có một số phát chân khí màu tím nhạt liền sẽ trở nên càng tím trưng nhượng cảm thấy mình còn có thể lấy lại rèn luyện một đoạn thời gian thử nghiệm dựng dục ra thứ ba đoá chân khí chi hoa hình thức ban đầu chỉ cần mọc ra hoa đ ụ không dài ra thứ m ộ ư ơ i chín cánh cánh hoa liền tốt nhưng vào lúc này lại truyền tới tin tức giang hồ thế hệ trẻ tuổi chưa hề xuất hiện tại trên tiềm long bảng độc long sơn trang thiếu trang chủ hạ hầu mậu phồn cùng trở về lôi âm tự kim thiền tử tại quận dĩnh xuyên đang phong thành đầu tường một trận chiến đồng thời thiên hạ cựu bang một trong phong thần bang ban chủ tam đệ tử trong i m b n lúc nhất trên thời ầ n n vô số giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt hội tụ ở quận dĩnh xuyên thành đà phong dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý